Quy 1 chương 516, Thiên phú thần thông. Chương 516, Thiên phú thần thông. Luân hồi huyết vực là so đại hoàng châu cao cấp hơn địa vực, bởi vì đại hoàng châu chỉ là nam thiên hoàng vực ở bên trong một cái váng vệ châu, võ giả chỉnh thể thực lực ở vào sơ cấp nhất trạng thái. Lăng Hàn Thiên cùng Bất Tử quân chủ chiến đấu lúc, cấm ma thủ sử dụng trước sau hai lần, đây là một cái sai lầm. Khuê thử cũng không có chút nào khinh địch, vừa động thủ đồng dạng đem tăng phúc lực lượng hư ảnh gọi về đi ra, đem lực lượng thúc dục đã đến tự hạn, một trường hướng phía Lăng Hàn Thiên bu đến, hầu cảnh trùng thực lực bộc phát ra, quả thực như là cơn sóng gió động trời giống như vọt tới. Cảm tụ được khuê thử cái tiêu chí mạng sát ý, Lăng Hàn Thiên sắc mặt không hề bất tâm, đồng dạng một trường đốio đánh đi lên. Và anh Năng lượng cường đại bộc phát ra đến, Lăng Hàn Thiên chân khí bị từng khúc đánh bại, tại cùng bạo năng lượng trong dư âm bị bay ngược mà ra. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên có hai đại bí pháp tăng thực lực lên, nhưng thuần túy tụ nguyên hệ thống, đẳng cấp chênh lệch thật sự quá lớn, hơn nữa khuê thử cũng là toàn lực ra tay, Lăng Hàn Thiên trực tiếp bị khuê thử đánh bay. Nhưng này năng lượng dư ba căn bản liền Lăng Hàn Thiên một điểm làn ra cũng không thể bị phá, Lăng Hàn Thiên ở giữa không trung vững vàng điều chỉnh thân hình, vững vàng đáp xuống quyết đấu trên trận. Như thế quỷ dị tình huống làm cho khuê thử con mắt nhắm lại, Lăng Hàn Thiên phòng nữ mạnh, có chút ngoài dự liệu của hắn, thậm chí có chút ít vượt ra khỏi lẽ thường. Lăng Hàn Thiên xoa xoa đôi bàn tay trưởng, theo vừa mới giao thủ đến xem, Lăng Hàn Thiên đã đã đoán được hai người lực lượng chiến lệnh, hắn xác thực không địch lại chư hầu cảnh trung kỳ khwe thử. Chỉ vận dụng tụ nguyên hệ thống lực lượng, ta sợ là khó có thể đánh chết cái này khwe thử. Xem ra còn phải vận dụng binh khí uy trà. Trong điện quang hòa thạch, Lăng Hàn Thiên lấy ra cái kia theo cầm phố giao dịch đến thạch đao chân vũ cùng đao. Cái này chân vũ cùng đao bị Lý Mặc Dương nói được có chút thần bí, Lăng Hàn Thiên quyết định cầm cái này khwe thử thử một lần nào nói không chừng sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Trần vũ cùng đao vừa ra, rất nhiều võ giả đều nhận ra cây đao này lai lịch, đương nhiên xác thực mà nói, bọn họ là nhận ra cây đao này trước chủ nhân. Nhìn xem cái kia đột nhiên bị Lăng Hàn Thiên lấy ra thạch đao, khuê thử cái kiếp như hạch đào giống như trên mặt hiện ra lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười, "Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại đem Bạch Thủy Trạch cái kia ma quỷ thạch đao làm ra rồi." Khắc khắc, nhưng coi như là như vậy, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Thủy Trạch, huyết hồn sát chàng tầng thứ tư nhân vật truyện kỳ một trong, cũng là huyết sắt bảy hộ một trong, là tầng thứ tư đỉnh tiêm cường giả. Nhưng là không biết vì sao cứa chừng hơn một tháng trước, cái này bạch thủy trạch vốn là đem binh khí của hắn đưa mất, sau đó một mình ra khu vực an toàn, đi đến huyết hồn sắt chàng, từ nay về sau liền không còn có trở lại. Về bạch thủy trạch kết cục, tầng thứ tư truyền lưu lấy hai chủng thuyết pháp, một loại thuyết pháp tự nhiên là bạch thủy trạch vẫn lạc tại huyết hồn sắt chàng bên trong, một loại khác thuyết pháp là bạch thủy trạch mất tích. Tại đây mất tích bao hàm lấy lại để cho người ý vị sâu xa ý tứ, rất nhiều người đều không rõ cái này mất tích đến cùng là có ý gì. Nhưng là mặc kệ bạch thủy trạch kết cục như thế nào, người tên cây có bóng. Bạch Thủy Trạch làm như tầng thứ tư bảy đại đỉnh phong nhân vật một trong, thực lực tự nhiên là cường hãn được đạt mạnh hồ đồ, hắn độc nhất vô nhị binh khí, Thạch đao tự nhiên cũng là rất nổi danh. Tuy nhiên tại Bạch Thủy Trạch sau khi mất tích, rất nhiều võ giả đều đến thử đi cầm phố đổi Bạch Thủy Trạch Thạch đao, nhưng là trưởng bảy cũng không có đem thứ này lấy ra ý tứ, mọi người cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì rồi. Chỉ là lại để cho chúng người bất ngờ chính là, hiện tại cái thanh này Thạch đao vậy mà xuất hiện ở Lăng Hàn Thiên trên tay. Tất cả mọi người âm thầm nghi hoặc Lăng Hàn Thiên đến cùng cầm rơi ra cái gì vậy, lại để cho trưởng quẩy nguyện ý cùng hắn tiến hành trao đổi. Tiểu tử, đi chết đi. Mọi người ở đây trầm ngâm gian, chỉ thấy Khuê thử bạo giống một tiếng, song trưởng tê động, một cái đại bằng dương cánh, năng lượng lao nhanh gào thét, đánh giết hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Hiển nhiên, Khuê thử hay vẫn là cực kỳ kiêng kỵ Lăng Hàn Thiên trong tay thạch đao, tại giữa không trung lúc, hắn rồi đột nhiên rút ra binh khí của mình, một thanh màu đen liêm đao tính dị hình binh khí. Nhìn xem cái kia đánh giết mà đến Khuê thử, Lăng Hàn Thiên khệ miệng cong lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười, trong tay chân vũ cùng đao dơ lên, vô tận chân khí lao nhanh mà ra. Chết. Cổ sơ vô cùng thế đao, quanh quẩn lấy quần quận chân khí, giống như khai thiên chi lưỡi dao khập lồ mang theo năng lượng tấm lụa hướng về phía khuê thử trong tay liêm đao. với anh, trần vũ cùng đao trực tiếp đem khuê thử liêm đao chặt đứt, như tinh hà như giải lụa năng lượng, trực tiếp chút xuống tại khuê thử trên người. Phốc. khuê thử cùng phun một ngụm máu tươi, như là con diều giống như truy lạc tại quyết đấu trên trận. cái gì? thiên kia vậy mà đem khuê thử kích thương rồi hả? ha ha, xem ra khuê thử người này hôm nay là đá trúng thiết bản phía trên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại nữa à? cái kia thạch đao không hổ là bạch thủy chạy binh khí, quả nhiên là quỷ dị cực kỳ, chẳng những đem khuê thử binh khí đánh gãy rồi, lại vẫn có thừa lực đem chi kích thương. Có lịch duyệt tương đối phong phú võ giả hiểu rõ trong sân thế cục, mở miệng lời bình nói. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt trong tay chân vũ cùng đau, vừa mới một kích kia hiệu quả, có chút vượt qua Lăng Hàn Thiên đoán trước rồi. Toàn lực của hắn một kích, đoán chừng cũng tiểu tối đa chỉ có thể cùng khuê Thử chống lại, nhưng giờ phút này chẳng những đem khuê Thử bình khí chặt đứt, còn đem Khê Thử chuẩn bị thương. Không cần phải nói, hết thệ mấu chốt tụ ra tại đây chân vũ cùng trên nào. "Tiểu tử, xem ra ta khuê Thử thật sự là xem thường ngươi, không, xác thực nói là có lẽ xem thường Bạch Thủy Trạch cái kia ma quỷ thạch đó rồi." Khê Thử theo trên mặt đất đứng lên, hung hăng lau một cái vết máu ở khoe miệng. Sám trắng trong con mắt nổ bắn ra phệ huyết hào quang. Khuê thử sắc mặt mang theo lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười, từng bước một hướng phía Lăng Hàn Thiên đã đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, "Tiểu tử, xem ra ta Khuê thử hôm nay là muốn thua tại trên tay ngươi rồi." Nhìn xem càng càng càng gần Khuê thử, Lăng Hàn Thiên ánh mắt híp lại, "Cái này Khuê thử hành vi có chút khác thường à. Vô ý thức, Lăng Hàn Thiên tựu làm ra mạnh nhất phòng ngự, cẩn thận nhìn xem từng bước một đi tới Khuê thử. "Ồ, cái này Khuê thử là muốn làm cái gì?" Khuê thử binh khí cũng đã bị hơn nữa cái tia thạch đao rõ ràng bất phàm, "Ta xem Khuê thử là chuẩn bị nhận thua." ta xem không hẳn vậy, khuê thử nếu như hôm nay nếu nhận thua, chỉ sợ hắn là triệt để tại tầng thứ tư nâng không nổi địa vị rồi. Mọi người nhìn không chuyển mắt chăm chăm vào quyết đấu trên trận tình huống, không bông tha bất luận cái gì một điểm chi tiết, bọn hắn đều chờ mong lấy kế tiếp hội chuyện gì phát sinh. Nhất là một ít tinh mắt thế hệ, bọn họ là tuyệt không tin khuê thử sẽ như vậy nhận thua, cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp khuê thử phong cách. Hơn nữa một trận chiến này đối với khuê thử mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, thắng, hắn liền có thể đạt được 10 tháng liên tiếp, nhưng nếu như là thua, lúc trước hắn sở hữu cố gắng đều muốn phí. Dưới tình huống như vậy, đổi lại bất cứ người nào đều đem hết toàn lực. Hơn nữa, Lăng Hàn Thiên bất quá là tiên thiên cảnh tu vi đỉnh cao, tuy nhiên dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu. Nhưng không có người tin tưởng Lăng Hàn Thiên bí pháp có thể bền bỉ, chỉ cần Khuê Thử kéo qua một thời gian ngắn, chỉ cần Lăng Hàn Thiên bí pháp hiệu quả sau khi biến mất, Khuê Thử liền có thể đơn giản đánh bại Lăng Hàn Thiên lên rồi. Khuê Thử từng bước một đi tới, Lăng Hàn Thiên con mắt đã là híp lại thành một đầu tuyến, hắn cảm thấy một cú không tầm thường hương vị. Xoay mình, Khuê Thử bạo giống một tiếng, Thiên thần thông, độc chi nhãn. Trong chốc lát, chỉ thấy Khuê Thử cái kia xám trắng đồng tử kịch liệt xoay tròn, trong chốc lát, tạo thành hai cái màu xám trắng vòng xoáy. Vô tận quỷ dị lực lượng lung quét tới. Quy một chương 517, đánh chết khuê thử. Chương 517, đánh chết khuê thử. Khuê thử từng bước một tới gần Lăng Hàn Thiên, đồng nhiên thi triển Thiên Phú thần thông, oán độc chi nhãn, đánh lén Lăng Hàn Thiên, cái kia phát thiên cái địa hủ thực chi lực lập tức bao phủ Lăng Hàn Thiên. Cái này kỳ thật cũng không phải Lăng Hàn Thiên tránh không khỏi, hắn chỉ không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực. Chơi ạ, đây là giác Ma tộc Thiên Phú thần thông, không thể tưởng được cái này Khôi thử vậy mà tu luyện thành công. Giác ma tộc độc chi nhãn bá đạo dị thường, cực kỳ âm hiểm quỷ dị, coi như là hầu cảnh hậu kỳ cường giả bị đánh trúng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được a, chúng ta còn thật sự là coi thường cái này khuyết thử, nếu như chờ hắn ngày nào đó đột phá đã đến chư hầu cảnh hậu kỳ, lại cùng bọn ta một trận chiến, chỉ sợ ta chở đều muốn gặp đạo của hắn a. Có chư hầu cảnh hậu kỳ võ giả trên mặt toát ra vẻ sợ hãi chi sắc, khuyết thử cái này thiên phú thần thông, nếu như dùng để đánh lén bọn hắn, vậy cho dù là bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, đó cũng không phải nói khuyết thử có thể cùng chư hầu cảnh hậu kỳ cường giả chống lại, dù sao hắn một chiêu này chỉ thích dùng cho đánh lén, chính diện tương chiến, khó có thể lấy được lý tưởng hiệu quả. Khuyết thử tại cách Lăng Hàn Thiên bất quá 2m trong khoảng cách Rồi đột nhiên thi triển giác ma tộc tiên phú thần thông, Oán độc chi nhãn, một cỗ quỷ dị lực lượng lập tức bao phủ Lăng Hàn Thiên, bị quỷ dị này lực lượng bao phủ, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác những lực lượng này vô cùng bất nhập, hơn nữa những lực lượng này mang theo rất mạnh hữu thực chi lực. Cảm nhận được oán độc chi nhãn hữu thực chi lực đã xâm nhập đã đến Lăng Hàn Thiên trong thân thể, khuê thử toét ra miệng rộng, tiên phú của hắn thần thông, coi như là chưa hầu cảnh hậu kỳ cường giả chúng chiêu cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Lăng Hàn Thiên, bất quá là ỷ vào bí pháp tăng lên lực công kích, càng là ỷ vào trong tay thạch đao mới đưa hắn bất thường, nhưng ở thiên phú của hắn thần thông phía dưới, cũng không chịu nổi một kích. Hủ thực chi là sao, đáng tiếc người gặp ta." Cảm thụ được cái kia xâm nhập trong thân thể hủ thực chi lực, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, thân thể của hắn phòng ngự được xưng Vương Giả phía dưới vô địch, cái này có thể cũng không phải thổi Căn bản là mặc kệ cái kia xâm nhập lực lượng của thân thể, Phong chi ý cảnh thi triển ra, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, Lăng Hàn Thiên không chút do dự đã giơ tay lên bên trong đích thực đao, chủ chung điểm điểm bổ xuống. Cái kia bao phủ Lăng Thiên hủ thực chi lực, hiển nhiên căn bản không cách nào phá vỡ Lăng Hàn Thiên phòng ngự, Lăng Hàn Thiên đã giơ tay lên bên trong đích chân vũ cùng đao, đối với khê thử bổ xuống sau một khắc, khuê chuột nụ cười trên mặt kết một tiếng dừng lại, nét mặt của hắn vĩnh viễn như ngừng lại, chân vũ cùng đao bổ ra thân thể của hắn trong chốc lát, Phốc. máu tươi phun trào ra, khuê thử thân thể một phân thành hai, ầm ầm ngã xuống. đến chết, khuê thử cái tia sám trắng trong con mắt cũng còn bảo trì cực độ khó có thể tin thần sắc, hắn phóng thích hủ thực chi lực, rõ ràng cũng đã xâm nhập lăng hàn thiên trong cơ thể, vì sao lại không có hiệu quả? nhưng là khuê thử ý thức đã cực tốc tiêu tán rồi, không có người đi trả lời nghi vấn của hắn. cứ như vậy đã xong, khuê thử cứ như vậy bị người một đao chém thành hai nửa, khiếp sợ, khó có thể tin, thương phẫn. Toàn bộ quyết đấu chẳng trong chốc lát yên tĩnh trở lại, các loại cảm xúc ghi tại khán giả trên mặt. Ngay sau đó liền bộc phát ra lũ bất ngờ biển cầm giống như nghị luận thanh âm. Ta đi, tiểu tử này là ai a? Vì cái gì khuê thử thiên phú thần thông tựa hồ đối với hắn không có có hiệu quả a, cái này không phù hợp lẽ thường a. Ta xem người này khẳng định có cái gì phòng ngự bà bối, bằng không thì hắn tuyệt đối khó có thể chống được khuê thử vừa mới đánh lén. Cái này chẳng những có tăng thực lực lên bí pháp, còn có bạch thủy trạch thanh đao, hiện tại còn vô cùng có khả năng có cái gì lợi hại phòng ngự bà bối. Trong lúc nhất thời, có ít người trong nội tâm đã ra động tác tính toán, tầng thứ tư quyết đấu tràng, chỉ cần lên quyết đấu chàng sinh tử bất luận, nếu như có thể đánh chết Lăng Hàn Thiên, cái kia có thể đạt được hắn toàn thân bảo bối rồi. Lăng Hàn Thiên tự nhiên không có có tâm tư đi suy đoán quyết đấu bên ngoài tràng người xem đám đó nghĩ cái gì, tại hắn vừa mới đánh chết khuê thử lập tức, theo huy chương phía trên truyền đến một đạo tin tức, tham gia quyết đấu, đánh chết một gã võ giả, đạt được một cái giết chóc điểm, tập hợp đủ 10 cái giết chóc điểm, có thể đạt được tiến vào một lần tiến vào huyết chỉ tu luyện cơ hội. Giết điểm, huyết chỉ. Lăng Hàn Tiên hoàn toàn không nghĩ tới đánh chết Quê thử về sau cái này huy chương vậy mà xuất hiện nhắc nhở. bất quá vừa mới đạo này trong tin tức nói giết chóc điểm lăng hàn thiên ngược lại là có thể lý giải, đoán chừng tiểu là chém giết một cái đối thủ sau lấy được ban thưởng, bất quá cái kia huyết chỉ là vật gì, tựa hồ là một cái vô cùng tốt nơi tu luyện. tiểu tử người tên là gì? ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm gian, cái kia dáng người còn xuống trọng tài đã đi tới, tựa hồ muốn tuyên bố lăng hàn thiên chiến thắng, nhưng nhưng lại không biết lăng hàn thiên danh tự. lăng hàn thiên nghĩ nghĩ, báo ra một cái tên, lăng hàn. tốt ta tuyên bố trận này quyết đấu, lăng hàn chiến thắng. Tuyên Bố hết sau khi thắng lợi, trọng tài quay đầu, nhìn xem Lăng Hàn Thiên hỏi, ngươi hay không còn muốn tham gia quyết đấu, ngươi có ba hơi thời gian cân nhắc, nếu như ba hơi ở trong không giới quyết đấu chẳng, tắc thì tỏ vẻ ngươi nguyện ý tiếp tục tham gia quyết đấu. Rồi đột nhiên nghe được quy tắc này, Lăng Hàn Thiên sững sờ, nhưng hắn là nhớ rõ vừa mới cái kia cái gì hình vô huyết, quyết đấu hoàn tất về sau, tại quyết đấu trên trận thế nhưng mà đứng một hồi lâu. Bất quá Lăng Hàn Thiên nghĩ lại, lúc ấy hình vô huyết sau khi thắng lợi, không người nào dám chiến, toàn trường âm thanh. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên đối với vừa mới cái này nhắc nhở tin tức theo như lời huyết chỉ rất có hứng thú. Muốn tới kiến thức một phen, nhưng muốn đi vào huyết chỉ, cần 10 cái giết chóc điểm. Đạt được giết chóc điểm phương pháp, tựa hồ cũng chỉ có thể là ở quyết đấu trên trận tham gia quyết đấu a. Cho nên, Lăng Hàn Thiên muốn đi vào huyết chỉ, đổi mới tạm hoang nhất định phải tại quyết đấu trên trận đánh chết vượt qua 10 tên võ giả. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, kỳ thật thì ra là nghĩ lại gian, Lăng Hàn Thiên tiểu làm ra quyết định. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên gật đầu tỏ vẻ nguyện ý tại quyết đấu trên trận tiếp tục chiến đấu, trọng tài niết miệng cười cười, quay người giống lớn nói, "Lăng Hàn nguyện ý tiếp tục quyết đấu." Ai? Trọng tài lời còn chưa nói hết, lập tức trong đám người một đạo màu xám bóng người lướt đã đến quyết đấu trên trận. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất lợi hại a, cũng dám giết ta giác Ma tộc người. Ngươi tới cùng vừa mới bị Lăng Hàn Thiên đánh chết khuê thử đồng dạng trang phục, lại một gã Zác Ma tộc võ giả xuất hiện ở Lăng Hàn Thiên đối diện. Trong tai thấy có người lướt lên này, cũng không hưởng phí lời nói, trực tiếp vọt đến một bên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Nhìn xem cái này giác Ma tộc võ giả, tu vi sắc thực so khuê thử mạnh hơn vài phần, đặt đến chư hầu cảnh trùng kỳ đỉnh phong, như thế nào, ngươi muốn thay hắn báo thủ. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên trên mặt vậy có chút ít miệt thị ánh mắt, người này Zác Ma tộc võ giả cười lạnh lấy ra một đầu toàn thân đen kịt lang nha đồng, Hàn Quang run sợ đấy. Giống như Lang Nha giống như gai nhọn hoắt, lóe ra phệ huyết hàn mang. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cầm Bạch Thủy Trạch Thạch đao tiểu vô địch rồi, hiện tại cho ngươi nhìn xem rốt cuộc là ngươi Thạch đao ngạnh, còn là của ta Lang Nha bổng ngạnh." Quy 1 chương 518, nói một câu lời nói ngu xuẩn. Chương 518, nói một câu lời nói ngu xuẩn. Lang Hàn thiên đánh chết rác ma tộc khế thử, một danh khắc rác ma tộc cường giả dẫn theo Lang Nha bổng đi tới quyết đấu trên trận. Nhìn xem người này rác ma tộc cường giả trên tay Lang Nha bổng, Lang Hàn con mắt cũng là nhắm lại, hắn cảm thấy cái này đầu Lang Nha bổng bất phàm nếu như dựa theo đại hoàng châu binh khí đẳng cấp trôi qua phần căn này lang nha bổng chỉ sợ đều muốn tiếp cận đỉnh tiêm linh khí rồi không sai biệt lắm tiêu là cùng ngũ hành điện điện chủ cực hàn thiết tán một cấp độ bạo lang liệt tiên người này giác ma tộc võ giả bạo giống một tiếng tại đỉnh đầu của hắn rồi đột nhiên hiện ra một đầu u lang giống như hư ảnh cùng bạo năng lượng theo trong thân thể của hắn phun dũng manh tiến ra lại để cho khí tức của hắn thẳng truy chư hầu cảnh hậu kỳ võ giả trong tay của hắn nguyên bản toàn thân đen kịt lang nha bổng giống như nhiễm lên một tầng ánh sáng âm u quanh quẩn lấy khai sơn phá thạch giống như năng lượng đối với lang hàn bạo mà đến đạt đến hầu cảnh hậu kỳ lực lượng chỉ dựa vào tụ nguyên hệ thống năng lượng, Lăng Hàn Thiên tuyệt đối khó có thể lùi nổi. Bất quá Lăng Hàn Thiên hiện tại đang định ma luyện chân khí, không có ý định vận dụng khác lượng hệ lực lượng. Đến đây đi. Bạo giống một tiếng, Lăng Hàn Thiên đồng thời mở ra ba đại lực lượng tăng phúc bí pháp, đem lực lượng của hắn tăng lên tới chư hầu cảnh sơ kỳ, sở hữu chân khí năng lượng toàn bộ quán chú tiến vào chân vũ cuồng đao. Và anh. Lăng nha bổng cùng chân vũ cuồng đao hung hăng và chạm lại với nhau, rung trời giống như tiếng va đập vang lên, đao động đụng vào nhau điểm, sóng xung kích bốn phía ra, Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể bay ngược mà ra. Bất quá cũng may Lăng Hàn Thiên thân thể phòng ngự đã lì tiền, cái này cổ lực phản chấn căn bản khó có thể làm bị thương hắn. Mặc dù không có bị thương, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được cánh tay một hồi run lên. Chư hầu cảnh hậu kỳ lực lượng, hắn xác thực khó có thể chính diện chống đỡ. "Tiểu tử, nếu như lực lượng của ngươi cũng chỉ có điểm ấy, vậy ngươi tiểu vi khuê thử chôn cùng a." Dã Ma tộc võ giả bạo giống một tiếng, hắn đã đánh ra tin tưởng, Lăng Hàn Thiên chân vũ cùng đao không thể chặt đứt hắn lang nha động, lực lượng của hắn đối với Lăng Hàn Thiên có nghiền áp tính ưu thế, cho dù Lăng Hàn Thiên dựa vào phòng ngự tính bảo bối có thể khiêng hạ công kích của hắn. Nhưng là cái này phòng ngự lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Zác Ma tộc võ giả đem trong tay lang Nha bổng vung lên, toàn thân năng lượng sôi trào, lần nữa hướng phía Lăng Hàn Thiên bạo quanh mà đến. Hắn quyết định chú ý, muốn dùng cuồng bạo lực lượng đem Lăng Hàn Thiên đánh chết. Nhìn xem cái kia như là viễn cổ hung thú giống như áp bách mà đến Zác Ma tộc võ giả, Lăng Hàn Thiên lẫn nhiên không sợ, dẫn theo chân vũ cuồng đao nên đón tiếp lấy. Vâng. Quay mắt về phía Zác Ma tộc võ giả tuyệt đối lực lượng, Lăng Hàn Thiên mỗi một lần đều bị được bay ngược mà ra, nhưng Lăng Hàn Thiên tự như là một chỉ đánh không chết tiểu cường một loại, mặc kệ cái này Ma tộc võ giả thi triển rất mạnh lực lượng cũng không cách nào kích thương Lăng Hàn thiên. Quyết đấu bên ngoài tràng, có võ giả thật sự nhìn không được rồi, ta đi, cái này Lăng Hàn là lai lịch thế nào, phòng ngự của hắn rõ ràng cũng quá nghịch thiên điểm à. Ta tuyệt không tin Lăng Hàn thân thể phòng ngự có mạnh như vậy, hắn tuyệt đối là mặc một kiện siêu cấp phòng ngự trí bảo. Bất quá dưới đánh như vậy đi cũng không biện pháp à, Lăng Hàn lực công kích quá yếu một ít, không cách nào làm bị thương Khuê Cương, nhưng Khuê Cương cũng phá không khai Lăng Hàn phòng ngự. Quyết đấu trên trận, cái kia tên Thạch lao trọng tài nap một cái, đối với trận chiến đấu này, hắn cũng là tương đương bó tay rồi, đều đánh hắn mã hơn nửa canh giờ, lại vẫn không có phân ra cái thắng bại đến. Lăng Hàn Thiên cũng sẽ không lý cái nhìn của người khác, cái này giác ma tộc võ giả lực công kích rất cường, đúng là dùng để ma luyện chân khí trong cơ thể hắn, lần lượt khiêu chiến hắn bản thân cực hạn. Nhưng là đánh hơn nửa canh giờ về sau, Khuê Cương cũng phiền muộn được muốn hộc máu, cái này Lăng Hàn Thiên quả thực tiểu là đánh không chết tiểu cường, trên người như là mặc một kiện sắc rựa đen đồng dạng, đánh lâu như vậy, đừng nói thổ huyết, tiểu là ngoại thương đều không có một điểm. "Tiểu tử, ngươi thật sự quá ghê tởm, có loại cởi trên người của ngươi xác đen." Khuê Cương khí thở hỗn hển nhìn xem Lăng Hàn Thiên, nói ra một câu kinh thiên địa, "Quỷ kiếp, hắn vậy mà lại để cho Lăng Hàn Thiên trên người phòng ngự." đừng nói lăng Hàn thiên căn bản tựu không có mặc cái gì phòng ngự tính hộ giáp, coi như là lăng Hàn thiên mặc, lăng Hàn thiên lại làm sao có thể cởi ra đâu. quả nhiên, khuê cương lời này vừa ra, quyết đấu bên ngoài chẳng tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiệt tình thay khuê cương chỉ số thông minh xuất ruột, cái này khuê cương rốt cuộc là được có nhiều ngày thực mới có thể nói ra một câu như vậy kinh thiên địa quỷ thần kết đến. bất quá mọi người nghĩ lại, cũng lý giải khuê cương có thể là thật sự bị bức phải có chút nóng nảy. dù sao hắn một cái chư hầu cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đánh một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong, đánh nửa giờ. Ngay cả đối phương gia Long đều không có làm bị thương một căn, đây tuyệt đối là vô cùng lục nhạ a. Ha ha, Khuê Cương, ngươi nhìn xem vẻ mặt của mọi người, ta thật sự không biết ngươi phần này ngây thơ là như thế nào bảo trì đến bây giờ. Lăng Hàn Thiên cũng là bị Khuê Cương những lời này lôi rất đúng bên ngoài tiêu ở bên trong non, mà ngay cả trọng tài Thạch lão cái kia tấm mặt mo này, đều tại Khuê Cương thoại âm rơi xuống sau mãnh liệt run lên. Khuê Cương nguyên vốn cả chút trắng bệnh lạ ra, tại Lăng Hàn Thiên cái này lời ra khỏi miệng về sau, lập tức đỏ lên được như là gan heo một loại. Khuê Cương mặt mo quả thật có chút không nhịn được hắn lúc ấy xác thực là nhất thời khó thở nói ra một câu như vậy lời nói hiện tại ngẫm lại cũng thật sự là cảm giác mình như thế nào ngu ngốc như vậy à đều là bị cái này chết tiệt lăng hàn khí khuê cương mặt mũi không nhịn được bạo giống một tiếng tiểu tử lão tử liều mạng với ngươi sau một khắc khuê cương trên người rồi đột nhiên bốc cháy lên sâu u hỏa diễm như là hắc ám hỏa thần một loại toàn bộ quyết đấu trên trận nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao quyết đấu bên ngoài chàng có võ mới trận tròn trong mắt hung hăng chầm, chầm vào bị ngọn lửa bao khoa khuê cương hoảng sợ nói cái gì khuê cương đây là muốn dốc sức liệu mạng sao cái này cái này tựa hồ là rác ma tộc rác ma giải thể đại pháp, cái này khuê cương là liều lĩnh nữa à? có lịch duyệt phong phú võ giả nhận ra khuê cương sử dụng một chiêu này, không khỏi hoảng sợ nói, cái này có trò hay để nhìn, cái này rác ma tộc rác ma giải thể đại pháp thi triển về sau thực lực đem tăng lên gấp đôi, hiện tại khuê cương cơ hồ có thể chống lại chư hầu cảnh hậu kỳ định phong cường giả rồi. quả nhiên tên võ giả này lời của vừa mới rơi xuống, chỉ thấy cái kia toàn thân quanh quẩn lấy sâu ứ hỏa diễm khuê cương phát ra thống khổ gào thét, cái kia sâu ứ hỏa diễm càng ngày càng vượng, quyết đấu sân bãi mặt cứng rắn đá hoa cương đều chậm rãi hòa tan ra nhìn xem như là hỏa diễm người một loại khuê cương, Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, nguyên bản có màu xanh tiểu cây tại, hắn không sợ bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng hiện tại màu xanh tiểu cây lâm vào ngụ say, hắn không cách nào miễn dịch hỏa diễm công kích. Thậm chí Lăng Hàn Thiên còn nhớ tới Lý Mạc Hiên Dương đã từng nói qua, chân vũ cuồng đao sợ hỏa, nhưng lúc ấy Lý Mạc Hiên Dương cũng không có cụ thể nói, cái này chân vũ cuồng đao gặp hỏa sau phát sinh cái gì biến hóa, chỉ nói là cái này chân vũ cuồng đao sợ hỏa. Chân vũ cuồng đao khẳng định còn cất giấu bí mật gì, Lăng Hàn Thiên không muốn dùng chân vũ cuồng đao mạo hiểm, ít nhất tại hắn nghiên cứu ra chân vũ cuồng đao bí mật trước hắn không muốn làm cho chân vũ cùng đao đã bị cái gì tổn thương. Quy 1 chương 519, quỷ dị tử vong. Chương 519, quỷ dị tử vong. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên lợi dụng Khuê Cương ma luyện chân khí trong cơ thể, nhưng là đại chiến nửa giờ sau, Khuê Cương nói ra một câu kinh thiên địa quỷ thần khiếp về sau, bị mọi người cười nhạo, cái này cân đối bị đánh vỡ. Khuê Cương liều lĩnh, thi triển giáp ma giải thể bị pháp, muốn cùng Lăng Hàn Thiên một quyết sinh tử. Nhưng là lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoại ý muốn chính là, Khuê Cương toàn thân quanh quẩn lấy sâu ưu hỏa diễm, mà cái này vừa mới là chân vũ cuồng đao khắc tinh. Lăng Hàn Tiên không chút do dự đem thạch đao thu hồi đến Tu Di giới bên trong, hắn đã đã nhìn ra, thi triển giác ma giải thể bí pháp khuê cương, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tụ nguyên hệ thống có thể thừa nhận được cực hạn. Nhưng là rốt cuộc muốn dùng cái dạng gì phương thức đến giải quyết mất khuê cương đâu rồi? Vận dụng tu hồn hệ thống lực lượng không thể nghi ngờ là nhanh nhất cũng là tương đối so sánh nhận nấp đích phương pháp xử lý, nhưng đây nhất định hội bạo lộ Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực cường đại dị thường sự thật. Dù sao ở đây mọi người, nhất là quyết đấu trên trận người này trọng tài đều là cao thủ, vận dụng luyện thể một hệ lực lượng cấm ma thủ. Thiên ý tứ tượng tuyệt đều là Lăng Hàn Thiên che giấu cấp thủ đoạn, không thể như vậy lộ ra tại người trước. Trừ lần đó ra, Lăng Hàn Thiên sắc thực không có gì cường đại thủ đoạn công kích. Phá vọng chi nhãn, mở ra. Trong điện quang hòa thạch, Lăng Hàn Thiên mở ra phá vọng chi nhãn, hắn nếm thử nhìn thấu khuê cương cái này giác ma giải thể đại pháp lực lượng vận chuyển. Phá vọng chi nhãn chẳng những có thể dùng khám phá vô căn cứ, càng có thể thấu thị võ giả trong cơ thể năng lượng vận chuyển. Chỉ là đơn giản nhìn lên một cái. Lăng Hàn Thiên liền phát hiện cái này Khuê Cương thi triển Giác Ma Giải Thể đại pháp là một loại tiêu hao thân thể tiềm lực bí thuật, loại này bí thuật thi triển về sau tuy nhiên lực lượng trên diện rộng tăng lên, nhưng lại sẽ đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, từ nay về sau hao hết tiềm lực, tu vi không tiến thêm tốc nào nữa. Phù Quang Lôi Ảnh, Bạo Tẩu. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên đem Phù Quang Lôi Ảnh cùng Bạo Tẩu thi triển ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên đem tốc độ tăng lên bên trên đến thời điểm, Khuê Cương như là một hỏa diễm người giống như lao đến, trong tay Lăng Nha động không lưu tình chút nào đối với Lăng Hàn Thiên đánh đến. Quay mắt về phía Khuê Cương cái này cuồng bạo một kích, Lang Hàn Thiên nương tựa theo tốc độ mau nè đến. Nhưng thi triển giấc ma giải thể đại pháp Khuê Cương tốc độ đồng dạng không chậm, vừa mới một kích kia, Lang Nha Bổng cơ hồ tiểu là cùng Lang Hàn Thiên gặp thoáng qua. Ha ha, tiểu tử, ngươi thạch đao đâu rồi, vì cái gì không lấy ra? Khuê Cương một lần hành động đoạt được ưu thế, không thuận theo không buông tha, vung vậy lấy Lang Nha Bổng lần nữa đánh đi qua. Ta xem cái này Lang Hàn thì không được rồi, tốc độ của hắn tuy nhiên không chậm, nhưng là quyết đấu chẳng tiểu lớn như vậy, hắn khẳng định khó có thể tránh thoát đến. Một mặt né tránh, cái này Lang Hàn nhanh chóng muốn bại. Quyết đấu bên ngoài chàng. Vô số võ giả bắt đầu nghị luận lên, bọn hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Lăng Hàn Thiên chiến bại đã chết chẳng cảnh. Phanh! Lăng Hàn Thiên né tránh không kịp, Lang Nha Đồng theo bờ vai của hắn xé qua, lực lượng cường đại làm cho Lăng Hàn Thiên một cái lảo đảo. Ha ha, Lăng Hàn, ngươi nhất định phải chết. Một kích đất thủ, Khuê Cương càng phát ra đắc ý, mãnh liệt lấn trên người trước, Lang Nha Đồng trùng trùng điệp điệp nện xuống dưới. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên phản phất là hóa đá một loại, tựa hồ quên chống cự, cái kia Lang Nha Bổng cứ như vậy vào đầu đập tới. Giờ phút này, quyết đấu bên ngoài chẳng Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, bọn hắn đã hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lăng Hàn nhất định sẽ bị Khuê Cương Lang Nha Động oanh óng vang khắp nơi. Nhưng, quyết đấu trên trận cái kia ngáp trọng tài, biểu lộ mãnh liệt cứng đờ, trong mắt bạo khởi nhất đạo tinh mang. Sau một khắc, quyết đấu trên trận hình ảnh như là dừng lại một loại. Khuê Cương dơ Lang Nha Động, nhưng lại không thể nện xuống, mà Lăng Hàn tiền cứ như vậy lặng lặng đứng cách Khuê Cương chừng một mét khoảng cách. Mời anh, Khuê Cương thân thể ầm ầm xuống, cái kia màu xám trắng đồng tử, chừng được như là mắt cá chết một loại, chứa xạ ra sợ hãi hào quang. Tại Khuê Cương trên trán. Có một cái to như đậu nành tiểu lỗ máu, màu đỏ tươi máu tươi ồ ồ chảy ra. Không có người thấy rõ Lăng hàng Thiên là như thế nào ra tay, ngoại trừ quyết đấu chẳng trọng tài thạch lão, nhưng hắn vừa mới cũng chỉ là nhìn thấy cái kia lóe lên rồi biến mất kim quang. Khiếp sợ, vẻ sợ hãi, nghi hoặc, khó có thể tin. Giống như thủy triều phức tạp ánh mắt, toàn bộ quang hướng về phía quyết đấu chẳng, toàn bộ quyết đấu chẳng lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Cái này không biết từ nơi ấy xuất hiện ra hỏa, vậy mà còn giết chết một gã Zác Ma tộc cường giả, hơn nữa người này Zác Ma tộc cường giả hay vẫn là đến gần vô hạn chư hầu cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ có như vậy một cường giả Chẳng biết tại sao, Thoáng cái sẽ chết tại Lăng Hàn Thiên trên tay, bọn hắn đến bây giờ đều còn chưa hiểu, Khuê Cương rốt cuộc là chết như thế nào. Cái này, cái này, ta không phải là hoa mắt a, cái này Lăng Hàn rốt cuộc là như thế nào giết chết Khuê Cương hay sao? Khó có thể tin, khó có thể tin, ta vừa mới đều cho rằng Khuê Cương tất thắng, cái này Lăng Hàn nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà xuyên thủng Khuê Cương đầu, quả thực quá kinh khủng. Nghe được phía trước nghị luận về sau, một gã chư hầu cảnh hậu kỳ võ giả không khỏi cảm khái nói, cái này Lăng Hàn đích thủ đoạn hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, chỉ sợ là ta đều cũng không đủ lực lượng đối mặt hắn rồi. Hắn lời này vừa ra, lập tức làm cho trung quanh đám võ giả vẻ sợ hãi cả kinh, chư hầu cảnh hậu kỳ võ giả không dám đối mặt cái này Lăng Hàn, cái này cái Lăng Hàn thật sự có mạnh như vậy sao? Có thể hắn, mới tiên thiên cảnh định phong a. Mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ thời điểm, trọng tài Thạch Lao chậm rãi đi tới quyết đấu tràng trung ương, âm thanh tuyên bố, Lăng Hàn chiến thắng, còn có võ giả tiếp tục khiêu chiến sao? Nói sau khi xong, trọng tài mới quay đầu lại một trưng cầu Lăng Hàn thiên ý kiến, lộ ra nhưng cái này Thạch lão cũng là đã nhìn ra, Lăng Hàn thiên là muốn tại quyết đấu trên trận lợi nhượng giết điểm rồi nhưng là trải qua khuê cương chi tử về sau, không có có bao nhiêu võ giả dám lên chẳng khiêu chiến Lăng Hàn Thiên. Những thứ không biết luôn nhắc khiến người sợ hãi. Không có người hội ngốc đến cho Lăng Hàn Thiên tiễn đưa giết chốc điểm, dù sao Lăng Hàn Thiên vừa mới đánh chết khuê Cương cái kia một tay, thật sự thật là quỷ dị, không có có bao nhiêu người có lòng tin có thể chiến thắng Lăng Hàn Thiên. Thạch Lao ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả mọi người làng tránh lấy Thạch Lao ánh mắt, đang lúc Thạch Lao chuẩn bị tuyên bố quyết đấu chấm dứt lúc, theo trong đám người, rồi đột nhiên chui lên đến một đạo bạch sắc bóng người. Lướt đến quyết đấu trên trận chính là một gã người da trắng võ giả, vẻ mặt là má, không bị trói buộc bên trong mang theo tục tạng có các một cô gia tính khí chất. Hơn nữa người này ăn mặc không hướng mặt trước ba tầng những thánh thiên minh kia người da trắng võ giả, trường bào màu đen cộng thêm thập tự giá, hắn ăn mặc lộ ra so sánh tùy ý, tựa là đơn giản đẩy một kiện hưu nhà áo trắng trường bào. Thấy có người lướt lên chẳng đến, Thạch Lao thân hình khẽ động, thối lui đến quyết đấu chảng biên dưới, ý bảo quyết đấu có thể đã bắt đầu. Người này người da trắng võ giả ngũ quan tuấn mỹ, một đầu tóc màu vàng, màu xanh đậm con mắt, dương cương trong lộ ra xuất khí. Kẻ hèn này sợ hành cuồng, "Lăng huynh, xin mời." Cái này sợ hành cuồng đối với Lăng Hàn Thiên đã thành một người quý tộc lễ, trong lời nói mang theo khiêm tốn. Không hề giống Lăng Hàn Tiên phía trước gặp được những người da trắng kia võ giả như vậy ngạo mạn vô lễ, cái này làm cho Lăng Hàn Tiên đối với cái này người đã có một tia hảo cảm. Cái này tên Sở Hành Cuồng võ giả, mặc dù có chút tục tằn, nhưng lại biểu hiện được nho nhã lễ độ, lại để cho nhân sinh không dậy nổi cái gì ác cảm đến. Bất quá khi Sở Hành cùng lên sân khấu về sau, dưới trận lại là nghị luận nổi lên một phía. Quy một chương 520, nhân vật Phong Vân Sở Hành cùng. Chương 520, nhân vật Phong Vân, Sở Hành cùng. Người da trắng võ giả Sở Hành Cuồng lướt đến quyết đấu trên trận về sau, phía dưới võ giả lập tức nghị luận nhau nhau lộ ra nhưng cái này sở hành quận là cái nhân vật phong vân ta đi cái này sở hành quận hắn không phải là bị thánh thiên minh đã khai trừ sao rõ ràng có biết rõ tin tức nho nhỏ võ giả bắt đầu hướng chung quanh võ giả khoe khoang đạo người này nghe nói là bởi vì đem thánh thiên minh hộ pháp lao bà cho xử lý rồi cho nên mới bị thánh thiên minh cự trục bây giờ là một cái lang thang võ giả nghe vậy chung quanh đám võ giả đều chạy nước miếng có chút hâm mộ nhìn xem quyết đấu trên trận sở hành quận ha ha thánh thiên minh hộ pháp lao bà cái kia thật đúng là một cái kẻ gây tai họa a nếu có cơ hội ta cũng sẽ nhịn không được a mọi người phải chú ý cái này sở hành quận Thằng này chuyên môn đưa thích thông đồng nhà mẹ đẻ phó nữ, có lão bà các kinh đệ, nhất định phải coi được lão bà của mình rồi. Lời này vừa ra, Trung quanh lập tức có võ giả sắc mặt như là ăn hết rồi đầu xanh một loại, hung hăng quay đầu đi chỗ khác, không muốn lại thảo luận cái này thương tâm chủ đề. Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này người da trắng võ giả, người này tu vi đạt đến chư hầu cảnh hậu kỳ, thực lực so khuê cương còn mạnh hơn, hẳn là thuộc về tầng thứ tư, gần với cao cấp nhất cường giả tồn tại. Lăng huynh, vừa mới ngươi một chiêu kia, ta cũng không có nắm chắc kế tiếp. Đột một, Sở Hành Quân đã đến một câu như vậy lời nói, làm cho Lăng Hàn Thiên đều là sửng sợ. Ngươi tiếp không xuống, vậy là ngươi đi lên muốn chết đấy sao? Bất quá ta đối với Lăng huynh ngươi vừa mới một chiêu kia rất có hứng thú, hy vọng có thể được thêm kiến thức. Sở Hành Cuồng nói đúng cực kỳ thành khẩn, trên mặt mang theo một cô giá tính dáng tươi cười, nếu như Lăng Hàn Thiên là nữ nhân, chỉ sợ cũng phải đối với cái này người có chút ý nghĩ, bất quá hắn là một người nam nhân. Sở huynh, đây chính là quyết đấu trường, vừa vào quyết đấu trường, sinh tử bất luận, ngươi vì được thêm kiến thức, sẽ không sợ đem mệnh chơi không có. Lăng Hàn Thiên thanh âm bừng trong lộ ra tự tin, làm cho Sở Hành nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn vừa mới lời này, bất quá là vì thăm dò Lăng Hàn Thiên. Hiện tại xem ra, cái này bề ngoài thoạt nhìn chỉ có tiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi ra hỏa, vô cùng có khả năng còn cất giấu cái gì khủng bố đích thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Sở Hành Cuồng háng giọng một cái, đối với Lăng Hàn Thiên Đạo, "Lăng huynh, ta có một cái đề nghị." "Đề nghị?" "Đề nghị gì?" Sở Hành Cuồng biết miệng cười, cười, lộ ra mê người giống như giá tính dáng tươi cười, "Chúng ta quyết đấu, chỉ là luật bản, điểm đến là dừng như thế nào." Sở Hành Cuồng lời này vừa ra, bên ngoài chàng khán giả một cái lộ ra cổ quái thần sắc. "Ta không có nghe lầm chớ, cái này Sở Hành Cuồng có phải hay không đầu óc hư mất? Hắn chạy đến quyết đấu trên trận cùng người khác nói điểm đến là dừng?" vừa mới tên kia ăn hết rồi đầu xanh võ giả oán hận gắt một cái thử ta xem cái này sở hành cùng nhất định là bị khuê cương lây bệnh rồi tận nói chút ít lời nói ngu xuẩn đại lưu nhìn ngươi cái kia đau sút đỉnh như thế nào chẳng lẽ lại lão bà ngươi cùng cái kia sở hành cùng có một chân Lăng hàn thiên lặng lặng nghe bên ngoài chàng nghị luận thanh âm khỏe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười sở hình bên ngoài chàng tiếng nghị luận ngươi có lẽ đã nghe được à đây chính là quyết đấu chẳng không phải đấu võ trưởng chưa từng có luận bàn vừa nói Lăng hàn thiên lời này vừa ra sở hành quân trên mặt cũng không có một điểm mất tự nhiên hắn lên tiếng nói cái này tuy nhiên là quyết đấu chẳng, nhưng võ giả gian cũng có thể tự làm quyết định chiến đấu kết quả. nói xong, sở hành quân đưa mắt nhìn sang trọng tài thạch lao, thạch lao, cái này quyết đấu chẳng là có thể luận bàn a. thạch lao chừng lên mí mắt, có chút không kiên nhẫn mà nói, tiểu tử ngươi muốn đánh cứ đánh, cái kia đến nhiều như vậy nói nhảm. bất quá lao nhân gia ta thế nhưng mà cảnh cáo ngươi, ngươi lên quyết đấu chẳng, như vậy nhất định cần phải hoàn thành cuộc quyết đấu này, đây chính là quyết đấu chẳng quy củ. nghe vậy, sở hành quân dáng tươi cười cứng đờ, quyết đấu chẳng có một cái dám quy củ, còn không phải ngươi lão gia hỏa này địch đoạn. bất quá cân nhắc đến lao gia hỏa này cường han lực. Sở Hành Cuồng ngượng nguồm quay đầu lại, mày dặn mặt dày nói: "Lăng huynh, ngươi xem, thạch lão cũng cũng không có nói nhất định là sinh tử đâu nha, chúng ta tiểu điểm đến là dừng được rồi, làm gì tổn thương hòa khí đâu?" Nhìn xem Sở Hành Cuồng vậy có chút ít vô lại bộ dáng, Lăng Hàn Thiên cảm giác thật là có chút buồn cười, hắn còn là lần đầu tiên gặp được Sở Hành Cuồng như vậy hiếm thấy, hơn nữa Lăng Hàn Thiên cảm thấy người này làm việc làm phong cùng tên của hắn hoàn toàn không xứng đôi a. "Sở huynh, đã ngươi cố ý muốn điểm đến là dừng, cái kia xem ra ngươi là đối với chính ngươi không có có lòng tin rồi, cái này chẳng phải là ý nghĩa ta nếu như đáp ứng ngươi, vậy thì muốn tổn thất một cái giết chốc điểm." Lăng Minh, không cần như vậy tích cực a." Sở Hành Cuồng sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, chớp mắt, có chút ngân đãng mà nói, "Lăng Minh, nếu không như vậy, nếu như ngươi thắng, ta tiến đưa ngươi một cái tiểu đồ chơi như thế nào?" Nhìn xem Sở Hành Cuồng trên mặt cái kia có chút ngân đáng dáng tươi cười, Lăng Hàn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, vậy chúng ta tiểu điểm đến là dừng." "Tốt." Sở Hành Cuồng con mắt sáng ngời, ngay sau đó, ngập trời giống như năng lượng theo trong thân thể của hắn phát ra, quả thực như là lũ bất ngờ bạo phát một loại, chư hầu cảnh hậu kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Mà theo Sở Hành Cuồng tiến vào chiến đấu hình thức, Hắn toàn thân khí chất mãnh liệt biến đổi, không còn là một cái phóng đãng không bị trói buộc lãng tử, mà là một cái cường đại võ giả. Cảm thụ được cái kia theo Sở Hành Cuồng trên người truyền đến lực lượng cường đại, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi được thận trọng lên, bằng vào tụ nguyên hệ thống lực lượng, hắn đã không đủ để ứng phó Sở Hành Cuồng. "Lăng huynh, tiếp ta một trường, trong trăm buổi hoa qua." Sở Hành Cuồng thét dài một tiếng, vô tận năng lượng phun phát ra tới, nương tụ ra thành từng mảnh mê ly bông hoa, Lăng Hàn Thiên không chút nghi ngờ, bất luận cái gì một mảnh mê ly bông hoa đều có thể giết chết một gã vị cảnh sơ kỳ võ giả. Lăng Hàn Thiên tay phải chậm rãi rơi lên, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Tiểu Như là người bình thường ngâng lên tay phải một loại. ầm ầm, Sở Hành Quần như là một đầu hồng hoang cự thú giống như đánh tới, Lăng Hàn Thiên con mắt hiếp lại thành một đầu tuyến, bước chân bỗng nhiên phát lực, sau đó tay phải bánh liệt nắm chặt. Bang bang, quyết đấu sân bãi mặt bị Sở Hành Quần một chưởng đánh ra một cái động lớn, mà đại động vị trí, Tiểu là Lăng Hàn Thiên vừa mới đứng thẳng vị trí, nhưng giờ phút này, Lăng Hàn Thiên ngay tại Sở Hành Quần bên cạnh bên cạnh cách đó không xa đứng đấy, khoe môi nứt lên một vòng mỉm cười thản nhiên, mà Sở Hành Quần chán của hắn phía trên tấm mồ hôi lạnh, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, ngay tại vừa rồi. Hắn quả thực như là tại Quỷ môn quan đi một chuyến một loại. Nguyên bản hắn vừa mới một kích toàn lực, là muốn ép ra Lăng Hàn Thiên đòn sát thủ, chỗ đó sẽ nghi tới, ngay tại hắn ra tay lập tức, Tiêu cảm nhận được một cỗ vô hình giam cầm chi lực bao phủ tại trên người của hắn. Vậy cơ hồ là lại để cho người tuyệt vọng giam cầm chi lực, Sở Hành Cuồng không chút nghi ngờ, nếu như không phải Lăng Hàn Thiên hợp thời thu tay lại, hắn tuyệt đối sẽ bị giam cầm ở, mà ở bị giam cầm về sau, Lăng Hàn Thiên muốn giết hắn, bất quá là động động ngón tay sự tình. Giờ khắc này, tại Sở Hành Cuồng trong nội tâm, chỉ có một ý niệm trong đầu, cái này Lăng Hàn, thật sự quá kinh khủng, khủng bố đến làm cho hắn tuyệt vọng. Quy một chương 521, một bản thích hợp nam nhân sách. Chương 521, một bản thích hợp nam nhân sách. Vốn sở hành quân một kích toàn lực, bất kể là lực lượng hay vẫn là tốc độ, tại dưới tình huống bình thường, đều cũng không phải Lăng Hàn Thiên có thể ngăn cản hoặc là né tránh được. Nhưng là ngay tại sở hành quân ra tay lập tức, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên thi triển cấm ma thủ, thông vòng mau né đến, đồng thời hắn lại tức thời thu tay lại rồi. Vì vậy tiểu xuất hiện trong sân tình huống, sở hành quân một kích toàn lực, lại bị Lăng Hàn Thiên đơn giản mau né rồi. Kỳ thật đương sở hành quân nhảy lên quyết đấu lúc đến, Lăng Hàn Thiên đều một mực tại cân nhắc rốt cuộc muốn thi triển công pháp gì tai năng kéo dài thắng liên tiếp. Thẳng càng về sau sở hành cùng mày dặn mặt dày chơi xỏ lá, không nên điểm đến là dừng luật bản, Lăng Hàn Thiên mới quyết định vận dụng cấm ma thủ. Dù sao, tương đối mà nói, cấm ma thủ coi như là một loại lực công kích không được, thanh thế cũng là nhỏ nhất, nhưng lại có thể khởi chấn nhất tác dụng thủ đoạn hay nhất. Bởi vì bất kể là linh hồn công kích, hoặc là phong thần thiên nộ, đều tuyệt đối sẽ làm cho đại đa số người nhìn ra đầu mối. Đương nhiên, tại quyết đấu trên trận thi triển cái này cấm ma thủ, Lăng Hàn Thiên cũng không muốn qua có thể giấu giếm được cái kia trọng tài Thạch lao, Mà đã ở Lăng Hàn Thiên thi triển cấm ma thủ lập tức, trọng tài Thạch lao hai mắt trận tròn suê thiếu chút nữa không có rất xuống đất hắn hạng gì tu vi vừa mới tự nhiên là cảm nhận được theo lăng hàn thiền trên người phát ra vẻ này giam cầm chi lực lực lượng như vậy quả thực tiểu là có thể quét ngang tầng thứ tư đương nhiên có lẽ cũng có ngoại lệ bất quá giờ phút này thạch lao tâm tình cũng là kịch liệt phật phòng lấy cái này gọi lăng hàn tiểu gia hỏa thật sự quá lại để cho hắn ngoại ý muốn rồi quả thực không biết cực hạn của hắn tại đâu đó quyết đấu chàng trung ương, sở hành cũng như là một đoạn khô mộc giống như đứng tại đại động trên mặt vẻ kinh hại vẫn chưa rút đi thật là quỷ dị thật là quỷ dị vừa mới cái kia lăng hàn rõ ràng là trốn không thoát nha. Bên ngoài chàng, có võ giả trong óc vẫn còn dùng sức cất đi lấy vừa mới một màn kia, nhưng là nghiêng mặt hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. "Ta đi, đây là làm sao vậy? Sở Hành cùng như thế nào còn chưa động thủ, cái này cũng chờ đã được ngày, hắn đây là muốn hù người sao?" Thôi tuổi trẻ đám võ giả lập tức có chút không kiên nhẫn được nữa, Sở Hành cùng cứ như vậy tại đại trước động đứng đấy, như là hóa đá một loại, lại để cho bọn hắn có chút khó chịu. Có lớn tuổi chính là võ giả tựa hồ nhìn ra một điểm manh khỏe, ý vị thông trường đạo, "Ta xem chiến đấu sợ là muốn đã xong." Quả nhiên, tên võ giả này vừa dứt lời xuống, Sở Hành Cuồng rốt cuộc động, hắn chậm rãi quay đầu, trên mặt lần nữa khôi phục phía trước cái kia không bị trói buộc dáng tươi cười. "Lăng huynh, ta nhận thua, ta nhận thua." Thoại âm rơi xuống về sau, Sở Hành cùng trước hết nhảy xuống quyết đấu trường, nhưng cũng không có rời đi, mà là vẻ mặt dáng tươi cười chậm chậm vào quyết đấu trên trận Lăng Hàn Thiên. Theo Sở Hành Cuồng muốn cố ý luận bàn về sau, Lăng Hàn Thiên không có ý định cùng Sở Hành cùng chiến đấu, cho nên mới thi triển cấm ma thủ tốc chiến tốc thắng, hiện tại Sở Hành Cuồng nhận thua, cuộc quyết đấu này cũng nên là đã xong. Quả nhiên, Sở Hành Cuồng nhận thua về sau, trọng tài Thạch Lao chậm rãi đi tới chẳng trung ương, âm thanh tuyên bố, "Lăng Hàn chiến thắng." còn có người khiêu chiến sao? Lúc này đây, tất cả mọi người đã trợn mặc, tuy nhiên 99.99% .99 võ giả, còn không có nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn lại là minh bạch một cái đạo lý, chư hầu cảnh hậu kỳ sở hành cùng đã thua ở Lăng Hàn Thiên thủ hạ, cái này là đủ rồi. Tuy nhiên rất nhiều người cũng hoài nghi Lăng Hàn Thiên trên người có dấu trọng bảo, thế nhưng mà Lăng Hàn Thiên thực lực còn tại đó, ai cũng sẽ không lốc đến đi quyết đấu trên trận chịu chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quyết đấu tràng không người dám chiến. Lăng Hàn Thiên đã lấy được tam liên thắng, đã lấy được hai cái giết điểm, khoảng cách tiến vào huyết chỉ còn kém 8 cái giết chớp điểm. Điều này không khỏi làm cho Lăng Hàn Thiên lắc đầu, nếu như không phải trên sở hành cuồng này tới quái rối, nói không chừng hắn có thể đạt được 3 cái rết chốc điểm. Lăng huynh, có phải hay không có hơi thất vọng, thiếu buôn bán lợi một cái rết chốc điểm. Lăng Hàn Thiên mới từ quyết đấu trên trận xuống, sở hành cuồng treo không bị trói buộc dáng tươi cười đi tới, còn lắc lắc cái tia kim tóc dài màu vàng, làm cho Lăng Hàn Thiên một hồi im lặng, thằng này là thói quen cho phép ai ư, chính mình có thể là nam nhân, không ăn cái kia một bộ. Lăng Hàn Thiên theo sở hành cuồng nói ra, đúng vậy à, xác thực cảm giác thiếu buôn bán lợi một cái rết chốc điểm." "Ha ha, Lăng huynh, đến, cho ngươi một cái tiểu đồ chơi." Sở hành quân cười lớn, theo tu di giới trong lấy ra một chương màu hồng phấn quyển chủ, ngân cười nói: Lăng huynh, đây tuyệt đối thứ tốt ta, xem như đối với ngươi đền bù tổn thất. Nhìn xem Sở hành quân nụ cười trên mặt, Lăng Hán Thiên cái hốt thẳng tháo chạy hát tuyến, cái này quyển chủ thấy thế nào đều cảm thấy lộ ra mập mờ a. Tuy nhiên trên tâm lý có chút mâu thuẫn, nhưng Lăng Hán Thiên hay vẫn là đem quyển chủ nhận lấy, mở ra xem xét. Lăng Hán Thiên sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Đào Hoa Bảo Điện: Lăng huynh, cái này Đào Hoa Bảo Điện thế nhưng mà song tu đỉnh cấp công pháp. Ta xem ngươi đã không phải là đồng tử chi thân, chắc hẳn ở phương diện này cũng có chút nhu cầu, cho nên mới tặng ngươi cái này bản bảo điện, ngươi chỉ cần tu luyện rồi. Nghe Sở Hành Quân thao thao bất tuyệt giải thuật, Lăng Hàn Thiên cái hót hất thành một đầu tuyến, ngươi thấy thế nào ra ta không phải đồng tử chi thân hay sao? Hắc hắc, Lăng huynh, cái này tự nhiên là bởi vì luyện cái này Đào Hoa Bảo Điện rồi. Sở Hành Quân có chút ngạo nghễ lắc đầu phát, gom gọ quay đầu lại, thấp giọng nói, Lăng huynh, ta đã nói với ngươi, chỉ cần tu luyện cái này Đào Hoa Bảo Điện, chẳng những làm chuyện này thời điểm có thể gia tăng tu vi, Hơn nữa quan trọng nhất là có thể sâu sắc gia tăng ngươi đem mọi sát suất thành công a. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, hắn đối với Sở Hành Quầng nói nhưng không có hứng thú kia, hơn nữa nói lên nữ nhân, bởi vì Thủy Kinh Nhu sự tình, hắn đều là như vắc trên lưng a. Lần trước thiếu chút nữa chết ở Thủy Nguyệt Thần cung tuyệt thế thích khách ám sát phía dưới, nếu như nói chuyện này muốn cùng Thủy Kinh Nhu không có vấn đề gì, đánh chết Lăng Hàn Thiên hắn cũng không tin. "Lăng huynh, đều là nam nhân, ngươi cũng chớ làm bộ rồi, cái đồ chơi này ngươi tiểu tùy ý lựa luyện, luyện, về sau chuyện này nhi thời điểm, ngươi đã biết rõ chỗ tốt rồi." Nhìn xem Lăng Hàn Thiên biểu lộ, Sở hành quần quăng đến một người nam nhân mới hiểu ánh mắt, sau đó chuyển di chủ đề. Lăng Huynh, ngươi tuổi hồ đến tầng thứ tư không lâu à? Nếu không cũng sẽ không bị khuê thử người kia cho có lên. Nghe được Sở hành quân đột nhiên nâng lên vấn đề này, Lăng Hàn Thiên sắc mặt cứng đờ, sau đó nhẹ gật đầu, ta xác thực là tới tầng thứ tư không lâu. Khó trách, khó trách. Sở hành quân trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó mở miệng nói, Lăng Huynh, chắc hẳn ngươi tại tầng thứ tư còn không có có chỗ ở à? Nếu như không che, không bằng đến Hàn Xã ngồi một chút. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên ngạc nhiên, cái này Sở hành quân tại khu vực an toàn còn có phòng ốc của mình. Bất quá nghĩ lại thằng này yêu thích Lăng Hàn Thiên cũng là bình thường trở lại không có phòng ở hắn yêu thích sợ là khó có thể duy trì à Lăng Hàn Thiên đem đào hoa bảo điện thu vào tu di giới ở bên trong Tuy nhiên thứ này hắn trên cơ bản sẽ không tu luyện coi như là một cái kỷ niệm rồi đối với sở hành của mời Lăng Hàn thiên thật cũng không có cự tuyệt hắn hiện tại xem như mới tới tầng thứ tư rất nhiều thứ không biết rõ vừa vận mượn cơ hội này hướng sở hành cùng hỏi thăm một chút quy một chương 522 tầng thứ tư tình huống chương 522 tầng thứ tư tình huống tầng thứ tư khu vực an toàn rất lớn khắp nơi đều là cao thấp không đồng nhất kiến trúc một mắt trông không đến cuối cùng. Tại Sở Hành Cuồng dẫn đạo xuống, Lăng Hàn Thiên đi tới một cái tương đối so sánh vắng vẻ nhà cửa trước, nhà cửa bên trên ngạch trên tấm bảng sách cuồn phủ hai cái chữ to, giống bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực. Nhưng, nguyên bản cái này thoạt nhìn rất có khí thế hai chữ, lại bởi vì kiểu chữ nhan sắc, hoàn toàn phá hủy cái kia phần ý cảnh. Phấn hồng hai cái chữ to, hoàn toàn đã không có cái loại này liều linh khí thế, ngược lại lộ ra khác thường mập mờ chi sắc. Ta nói Sở huynh, ngươi gió này cách, ta cũng thật sự là phục rồi. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên trên mặt cái kia thán phục biểu lộ, Sở Hành quân lộ ra là cực kỳ ý, lắc lắc cái kia tóc dài màu vàng kim. Đẩy ra cửa phòng, làm ra một cái mời động tác. Còn chưa bước vào nhà cửa, một cỗ nồng đậm hoa hương thấu đi ra, làm cho Lăng Hàn Thiên không khỏi níu cái mũi, hiển nhiên cái này hoa hương cũng không tุ khí, nhưng này loại mập mờ hào khí cũng quá dày đặc điểm a, quả nhiên là có đặc thù yêu người tốt ta. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, nhấc chân đi vào nhà cửa, chỉ thấy trong trạch viện đủ loại đủ loại linh hoa, đẹp đẽ ướt át, trong bụi hoa còn có rất nhiều ong mật, hồ điệp. "Lăng huynh, ta trong viện tử này hoa đây chính là hao tốn rất lớn tinh lực mới lấy được, hơn nữa mỗi một cây đều có đặc thù hàm nghĩa, ngươi nói thí dụ như cái này gốc" Sở hành cùng vừa đi vừa có chút đắc ý hướng Lăng Hàn Thiên giới thiệu, nhất là đương sở hành cùng nâng lên, mỗi một cây hoa đều đại biểu cho một cái bất đồng loại hình nữ nhân lúc, Lăng Hàn Thiên cái hót là triệt để hắc thành một đầu tuyến. Viện này nói nhỏ không nhỏ, nhiều như vậy hoa, nếu như mỗi một cây đều đại biểu bất đồng loại hình nữ nhân, cái này cái sở hành cuồng được ngủ nhiều thiếu nữ người. Suốt hơn nửa giờ, sở hành cùng nước bọt bay tứ tung giới thiệu xong trong hoa viên hoa, Lăng Hàn Thiên đơn giản được rồi xuống, hơn 1000 cái giống. "Sơ Vinh, ngươi công tích vĩ đại ta thật sự là vui lòng phục tùng rồi." Đến cuối cùng, Lăng Hàn Thiên thật sự là chịu không được, lắc đầu đã cắt đứt sở hành cùng, sau đó đi vào một cái tiểu đỉnh từ ngồi xuống. sở hành quần nét miệng cười cười, thoáng cái lướt đã đến tiểu trong đỉnh, ngồi ở lăng hàn thiên đối diện, lăng huynh kỳ thật người cả đời này tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo, không chịu lấy như vậy đầu điều khoản khoản hạn chế. sở huynh, ngươi rồi nhưng cả đời, tự nhiên là có thể sống được tiêu diêu tự tại. lăng hàn thiên thở dài một hơi, hắn bất quá là chúng sinh chi một người trong không có ý nghĩa tồn tại, chỉ cần một ngày hắn không có nhảy ra cái này đại thế giới quy tắc, hắn một ngày đều chịu lấy đến quá nhiều trói buộc. đây là lựa chọn của hắn chỗ quyết định. sở huynh nói nói cái này tầng thứ tư tình huống a. Ta phía trước nghe có người nói đến huyết sát bảy hậu. Nghe được Lăng Hàn Thiên mông lên huyết sát bảy hậu, Sở Hành Cuồng trên mặt không bị trói buộc dáng tươi cười không thấy rồi, mà chuyển biến thành là vẻ mặt nghiêm trọng. "Lăng huynh, cái này tầng thứ tư tình huống so sánh đặc thù, tam đại thế lực lực ảnh hưởng đã xuống đến rất thấp, rất rất cường đại võ giả đều không muốn đã bị trói buộc, bọn hắn thường thường đều không muốn gia nhập tam đại thế lực bên trong." Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên trước mắt cười nói, "Ngươi có tính không?" Ách, sở Hành Cuồng một hồi nghẹn lời, nhưng hắn là bị khu trục đi ra, không phải là không có gia nhập tổ chức a. "Cái này huyết sát bại hậu" tam đại thế lực hộ pháp chiếm ba cái danh lệnh, mặt khác tựu là đã mất tích hơn một tháng bạch thủy trạch, còn có cái kia khai cầm phố gia hỏa, mặt khác hai cái là lãnh đao cùng thiết thủ rồi. nghe vậy, lăng hàn thiên con mắt nhắm lại, sở hành cùng trong câu nói này đã bao hàm nhiều cái tin tức. bạch thủy trạch cái tên này là bị đề cập được số lần tối đa, thậm chí là cái kia chân vũ cùng đao trước chủ nhân đều là người này, nhưng là tự lăng hàn thiên lần đầu tiên nghe được người này, nói đúng là người này đã mất tích. xem ra cái này bạch thủy trạch tất nhiên không có ai biết bí mật ta, nhưng là lại để cho lăng hàn thiên có chút ngoài ý muốn chính là cầm phố lý mặc thiên dương vậy mà cũng là huyết sát bảy hậu một trong. Nhưng là cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên so sánh nghi ngờ, dựa theo cảm giác của hắn đến xem, Lý Mạc Hiên Dương thực lực chỉ sợ đều là chưa hầu cảnh cực hạn tồn tại, chỉ sợ so nửa bước vương giả cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Huyết sát bảy hậu chẳng lẽ mỗi người đều có được thực lực cường đại như vậy? Cái kia huyết hồn sát chàng tầng thứ 5, tam đại thế lực minh chủ nhóm được có thực lực rất mạnh, nửa bước vương giả hay là thật chính phong vương cấp cường giả? Lăng huynh, đương nhiên, cái này huyết sát bảy hậu thực lực tự nhiên cũng là cao có thấp có rồi, chứng kiến Lăng Hàn Tiên trên mặt vẻ nghi hoặc, Sở Hành Cuồng tiếp tục giải thích nói: kỳ thật về huyết sắt bảy hậu ai xếp hàng thứ nhất vẫn là một cái so sánh có tranh luận chủ đề cầm vú trưởng quẩy cùng chiến thiên minh hộ pháp vẫn luôn là đệ nhất hữu lực người cho lựa hai người bọn họ có lẽ xem như tầng thứ tư cao cấp nhất tồn tại a nghe vậy Lăng hàn thiên sững sờ lập tức hỏi chiến thiên minh hộ pháp là ai hỏa phương hoàng cái gì hỏa phương hoàng Lăng hàn thiên như là bị dẫm vào đôi mèo đồng dạng thiếu chút nữa tựu nhảy dựng lên chiến thiên minh hộ pháp dĩ nhiên là hỏa phương hoàng cái này cũng quá khiến người ngoài ý đi à nha dựa theo Lăng hàn thiên phía trước lý giải hỏa phượng hoàng như thế nào cũng phải là chiến thiên minh minh chủ các loại bằng không thì chiến thiên minh tại sao lại làm ra cái kia chờ phản ứng, xuất ra 100 cái bạch hổ huy chương thành ý đến giao hảo chính mình. Dù sao tại Lăng Hàn Thiên xem ra, lúc ấy làm ra quyết định này, nhất định là Hỏa Phượng Hoàng mới đúng. Như thế nào? Lăng huynh, Hỏa Phượng Hoàng có vấn đề gì sao? Sở Hành Quân không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên nghe được Hỏa Phượng Hoàng ba chữ về sau, phản ứng như thế đại. Nhưng là, sau một khắc, Sở Hành Quân ánh mắt tiểu biến, trở nên cực kỳ mờ mờ, "Lăng huynh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng Hỏa Phượng Hoàng kia có phải hay không có một chân?" Không thể không nói yêu thích cái kia một một người, đối với cái này loại bắt quái tin tức, cơ hồ là linh sức miễn dịch cộng thêm đẩy máu rất yêu kỳ. Nhìn xem sở hành của cái kia trướng bắt quái mặt, Lăng Hàn Thiên một hồi im lặng, nâng lên cái này Hỏa Phượng Hoàng, lúc ấy hắn tại tầng thứ hai lúc, vốn là nghĩ đến săn bắt Vệ Huyết Lánh Hỏa, lại không nghĩ bị Hỏa Phượng Hoàng nhanh chân đến trước. Chỉ là rất đáng tiếc, lúc ấy hắn cùng Hỏa Phượng Hoàng hai người liên thủ chẳng những không có thể đem vệ huyết lãnh hỏa thu phục, ngược lại còn bị thương, Lăng Hàn Thiên càng là bị phong ấn tu vi một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại nhớ tới, Lăng Hàn Thiên đối với Vệ Huyết Lánh Hỏa cũng còn có chút sợ hãi. Hơn nữa lúc ấy Lăng Hàn Thiên thông qua một điểm nhỏ thủ đoạn, theo phệ huyết lãnh hỏa chỗ đó lừa được nửa bộn Mịch Thiên Đao Pháp, A Tỷ Đạo Sát Đạo, hiện tại cái này nguyên vẹn đao pháp vẫn còn Hỏa Phượng Hoàng nàng này trong tay đâu. Sở Hành, Hỏa Phượng Hoàng kia thực lực rất mạnh, vì sao mới chỉ là chiến thiên minh hộ pháp đâu rồi? Ách, Lăng huynh, ngươi chẳng lẽ không biết chiến tiên minh không có minh chủ, chỉ có hộ pháp sao? Sở Hành vốn vốn cho là Lăng Hàn Thiên cùng Hỏa Phượng Hoàng có một chân, lại không nghĩ rằng Lăng Hàn Thiên hỏi như vậy một vấn đề, cái này chẳng khác nào nói là Lăng Hàn Thiên cùng Hỏa Phượng Hoàng bắt quái là không có đùa giỡn rồi. Nghe thế cái thuyết pháp, Lăng Hàn Thiên lập tức đã đến hứng thú, không khỏi hỏi: Chiến Thiên Minh không có minh chủ, đây là có chuyện gì? Quy 1 chương 523, chuyện ma quái. Chương 523, chuyện ma quái. Sở Hành Cùng đột nhiên nói đến Chiến Thiên Minh không có minh chủ, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoại ý. Cái này nói rất dài dòng rồi, ở trong đó liên quan đến đến huyết hồn sắt chàng quy tắc, ta cũng không nên nói quá nhiều. Sở Hành Cùng rõ ràng tại trên vấn đề này có chút lảng tránh, tóm lại tiểu là Hỏa Phượng Hoàng không muốn tiến về trước tầng thứ 5, một mực ngưng lại tại tầng thứ 4, cho nên Chiến Thiên Minh tại tầng thứ năm không có người. Hỏa Phượng Hoàng một mực ngưng lại tại tầng thứ tư. Đột nhiên nghe được tin tức này, Lăng Hàn Thiên ánh mắt hiếp lại, hắn theo Sở Hành Cuồng trong lời nói nghe ra một cái mấu chốt tử, huyết hồn sắt tràn quy tắc. Rốt cuộc là cái gì quy tắc, lại để cho Hỏa Phượng Hoàng không muốn tiến về trước tầng thứ 5 đâu rồi. Lăng Hàn Thiên không có trông cậy vào Sở Hành Cuồng thằng này tự nói với mình, hắn đem chủ đề chuyển rời đến cầm phố Lý Mặc Hiên Dương trên người, "Sở Vinh, ngươi đối với cầm phố Lý Mặc Hiên Dương hiểu rõ bao nhiêu?" Nghe được Lăng Hàn Thiên nâng lên Lý Mặc Hiên Dương, Sở Hành Cuồng thoáng cái trầm mặc lại, tròn vẹn đã qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu lên, người này rất thần bí, cơ hồ không có người hiểu hắn. "A." Lăng Hàn Thiên ánh mắt híp lại, Sở Hành Quân nửa câu đầu nói không sai, cái này Lý Mặc Hiên Dương phong cách hành sự khác hẳn với thường nhân, nhưng nói đến có người hay không hiểu rõ hắn, Lăng Hàn Thiên trực giác tự nói với mình, cái kia Bạch Thủy Trạch cùng Lý Mặc Hiên Dương tuyệt đối không có ai biết quan hệ. Cái này thuần túy là Lăng Hàn Thiên một loại trực giác, là tới từ ở hắn nhiều lần nghe được có người nghe được Bạch Thủy Trạch, hơn nữa tại Cẩm Phố lúc Lý Mặc Hiên Dương nhắc tới Bạch Thủy Trạch lúc nữa khí, các loại dấu hiệu mà liên tưởng tới đến. Bất quá cái này cũng thuần túy là Lăng Hàn Thiên một loại suy đoán, không có bất kỳ căn cứ. Nhưng ngăng lên Bạch Thủy Trạch, luôn luôn không khai một vấn đề, hắn đi huyết hồn sắc tràng, thì ra là khu vực an toàn bên ngoài. Cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút nghi ngờ, Huyết Hồn Sắt chàng tầng thứ 3 đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ tầng thứ 4 tiểu thật không có phát sinh một điểm biến hóa sao? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi hỏi: "Sở hình, Huyết Hồn Sắt chàng bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào?" "Huyết Hồn Sắt chàng a." Sở Hành cùng thanh âm kéo đến có chút dài, hắn thói quen lắc lắc cái kia một đầu tóc vàng, sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói: "Huyết Hồn Sắt chàng bên ngoài chuyện ma quái." "Cái gì? Chuyện ma quái?" Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, trong ánh mắt mãnh liệt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, cái từ này hắn đã nghe nói qua một lần, đó là tại thần chi thôn nhưng vì sao tầng thứ tư cũng xuất hiện chuyện như vậy kiện lỡ khởi sự kiện đến cùng có liên lạc hay không trong lúc nhất thời Lăng hàn thiên trong nội tâm lần nữa dâng lên một vòng bất an hắn cảm giác cảm thấy huyết hồn sắt chàng hết thề càng ngày càng quỷ dị rồi nhưng là hiển nhiên sở hành cũng không có khả năng hiểu rõ đến thần chi thôn cũng phát sinh qua chuyện như vậy Lăng hàn thiên chuyển di chủ đề không muốn tại trên sự kiện này tiếp tục dây dưa sở hình ngươi đối với nghịch thiên minh tình huống hiểu rõ được như thế nào sở dĩ nếu hỏi điều này vấn đề chính là muốn tìm kiếm di bảo nhi vốn dựa theo lẽ thường mà nói di bảo nhi là Lăng hàn thiên hủ tại đồng nhất tầng huyết hồn sắt chàng bên trong Hắn mới có thể đủ cảm nhận được Di Bảo Nhi khí tức, nhưng là rất kỳ quái chính là hắn tại tầng thứ tư vậy mà hoàn toàn cảm thụ không đến Di Bảo Nhi khí tức, cái này rõ ràng cho thấy cực kỳ khác thường sự tình. Lục Thiên Minh hộ pháp là hình vô viết, tựu là trước kia quyết đấu trên trận người kia thực lực rất cường. Sau đó nghe nói xà nhân tộc cũng có thể có một cái che giấu cường giả, bất quá đại đa số người chưa nghe nói qua cái này lão quái vật. Xà nhân tộc che giấu cường giả, đột nhiên nghe thế người tin tức, lăng hàn thiên ánh mắt híp lại, hắn rồi đột nhiên liên tưởng đến Di Bảo Nhi từng từng nói qua xà nhân tộc lai lịch, có thể hay không cái này cái gọi là che giấu cường giả chính là hắn cảm thụ không đến gì Bảo nhi khí tức nguyên nhân đâu rồi. Tuy nhiên Di Bảo Nhi là của mình hồn ô, không có phản bội chi tâm, nhưng đã có thủy Kinh nu cái này vết xe đổ về sau, Lăng Hàn Thiên cũng minh bạch, như Di Bảo Nhi thiên tài như vậy cũng là không thể nào chính thức quất phục, nếu có một tia cơ hội, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn mạo hiểm. Tiêu tình huống trước mắt, tựa hồ Di Bảo Nhi cái này lựa chọn đúng, ít nhất mình bây giờ là tìm không thấy nàng, cũng không có biện pháp mạ sát nàng. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên khỏe miệng không khỏi cong lên một vòng dáng tươi cười, những nữ nhân này à, Chứng kiến Lăng Hàn Thiên đối với rõ ràng đối với cái này xả nhân cường giả có chút đệ bụng. Sở Hành cường nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Lăng Hình, về xả nhân tộc cái này cường giả, thuyết pháp có rất nhiều, nhưng truyền lưu được rộng nhất đích phiên bản chính là, cái này cường giả vô cùng có khả năng là ngàn năm trước cường giả." "Ngàn năm trước cường giả sao?" "Nếu như là nói như vậy, cái kia Lăng Hàn Thiên tựu hoàn toàn đã minh bạch, cái này xả nhân tộc Túc lão 100% tại Di Bảo Nhi trên người động cái gì tay chân, lại để cho chính mình cảm thụ không đến Di Bảo Nhi khí tức." Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên cảm thấy, nếu có thời gian, hắn không ngại lại đến Lịch Minh đi đến vừa đi. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là thực lực của hắn lần nữa tăng lên một phen mới được ít nhất theo sở hành cùng trong giọng nói, lăng hàn thiên tiểu nhìn ra được, địch thiên minh chí ít có lấy hai gã đỉnh tiêm cường giả là đạt đến chư hầu cảnh cực hạn, so ngũ hành điện điện chủ còn phải mạnh hơn vài phần tồn tại. cường giả như vậy, dù lăng hàn thiên thực lực trước mắt, trừ phi là sở hữu át chủ bài ra hết, mới có thể chống lại. nếu như muốn muốn chính diện đánh chết, đây tuyệt đối là rất khó rất khó. dù sao, lăng hàn thiên trước mắt bất kể là tu hồn hệ thống, hay vẫn là luyện thể một hệ phía trên, cũng tiểu tương đương với ngũ hành điện điện chủ cái này cấp độ trư hầu cảnh đỉnh phong thực lực. cấm ma thủ. Phong thần tiên nội lượng đại sát thủ giản đồng suất, cộng thêm bên trên ác ma phân thân, Lăng Hàn Thiên tài mới có thể chống lại chư hầu cảnh cực hạn cường giả, nhưng muốn muốn đánh chết, nhất định phải sáng tạo ra rất cơ hội tốt mới có thể. Đại khái hiểu được tầng thứ tư đỉnh tiêm cường giả về sau, Lăng Hàn Thiên đem chủ đề chuyển dời đến huyết chỉ phía trên. Sở Hinh, tầng thứ tư cái này huyết chỉ là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lăng Hàn Thiên nâng lên huyết chỉ, Sở Hành cuồng lắc lắc tóc màu vàng, không bị chói buộc trong ánh mắt thấu phát ra một vòng nóng bỏng. Lăng huynh, cái này huyết chỉ có thể là đồ tốt ta, là từ xưa tới nay tiểu tồn tại, bất quá muốn đi vào bên trong tu luyện, nhất định phải có giết chóc điểm mới được. Nói đến đây, Sở Hành cùng nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, bổ sung một câu, "Lăng huynh, như ta thấy, nếu như ngươi có thể, thì tới trong huyết chỉ tu luyện một lần, ta dám vỗ lồng ngực cam đoan, ngươi tuyệt đối có thể lập tức đột phá đến ngưng đăng cảnh." Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, "Có thần ký như vậy?" "Đương nhiên là có thần ký như vậy, bằng không thì ngươi cho rằng cái kia khuê thử hao tổn tâm cơ là vì cái gì, không phải là vì đạt được 10 cái giết chóc điểm, sau đó tiến vào huyết chỉ tu luyện sao?" Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên kinh ngạc, Sở Hành Cung nói được như thế lời thể son sắt, xem ra cái này huyết chỉ có lẽ có chút ý tứ, nhưng tựa hồ cái này giết cực điểm không tốt chen Sở hình, không biết ngoại trừ tại quyết đấu trên trận quyết đấu bên ngoài, còn có thể bên trên chỗ đó tranh giết chốc điểm. Sở Hành cùng Giang Tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, tựa hồ giết chốc điểm cũng cũng chỉ có cái này một đầu cách mới có thể lợi nhuận a, đây cũng là lại để cho rất nhiều võ giả bất đắc dĩ sự tình. Quy một chương 524, khắp nơi đối với thái Điều phản ứng. Chương 524, khắp nơi đối với thái Điều phản ứng. Cùng Sở Hành cùng một phen đối thoại, Lăng Hàn Thiên đã lấy được rất nhiều tin tức trọng yếu, sau đó Sở Hành cùng tự mình xuống bếp, chế tác một chậu bữa tối chiêu đãi Lăng Hàn Thiên tuy nhiên võ giả đạt tới hậu thiên cảnh tiêu cơ bản không ăn ngũ cốc hoa màu rồi nhưng ngẫu nhiên nhấm nháp thoáng một phát đồ ăn mỹ vị cũng là một loại khát thưởng thụ không thể không nói sở hành quân thằng này xuống bếp cũng thật sự có tài lăng hàn thiên đã thật lâu thật lâu không có tính hạ tâm lai ăn một bữa cơm bữa tiệc này bữa tối hai người nâng cốc hôn hoan trời cao biển rộng loạn khản lấy mà lúc này tại sở hành quân nhà cửa bên ngoài một cái tên là lăng hàn thái điều rất nhanh quật khởi tin tức truyền khắp toàn bộ tầng thứ tư Nghị thiên minh tổng bộ đại sảnh một cái thân cao gần ba em mở bán thú nhân đại hán ngồi ở bên chế thủ Khôn mặt hắc được như là mây đen một loại, giống như là hắn đang tại làm chuyện này bị người đột nhiên têo lên một loại. Người này đúng là nghịch thiên minh hộ pháp, hình vô huyết. Đại sảnh phía dưới, một cái toàn thân bao phủ áo đen thần bí nhân lặng lặng ngồi ở dưới tay. Thần bí nhân cái kia hóa lấy hun khói trang con mắt, giống như độc xà ngưng mắt nhìn giống như, thấu phát ra cực hạn độc mang. Cái kia trắng nón mà thon dài bàn tay, hơn phân nửa nút ở trong tay áo, chỉ có thể nhìn đến móc câu giống như móng tay, hiện ra đen nhánh sáng bóng. Độc về sau, nguyên nên biết thói quen của ta, buổi tối cũng không nhịn sự. Hình vô huyết thanh âm mang theo khó chịu, nhưng chất độc này hậu bối phần rất cao độc sau như thế trịnh trọng tìm hắn thương nghị sự tình, hắn cũng không khỏi không đi ra, nhưng là vừa vặn những lời này cũng biểu đạt bất mãn ta của hắn. vô huyết, ngươi không cần mang theo cảm xúc. độc sau đích thanh âm lộ ra một loại chân thật đáng tin khí thế, ngươi nên biết mình chủ muội muội a. minh chủ, nâng lên minh chủ hai chữ này, hình vô huyết trong mắt hiện lên một vòng vẻ kính sợ. có người tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng tịnh không đủ để lại để cho người chính thức kính sợ, cũng tỉ như trước mắt chất độc này sau. độc sau đã giả, tiềm lực càng là cùng nàng không có chút nào liên hệ rồi, huynh vô huyết hoàn toàn tin tưởng, không được bao lâu, thực lực của hắn liền có thể siêu việt độc sau nhưng là minh chủ yêu nguyện đó là một loại lại để cho hình vô huyết không phát không được từ đáy lòng tính sợ tồn tại tuổi so với hắn nhỏ thực lực so với hắn cường quá nhiều quả thực có thể dùng tiềm lực vô cùng vô tận để hình dung như vậy tồn tại trở thành phong vương cấp cường giả đó là ván đã đóng thuyền sự tỉnh thậm chí trở thành phong hoàng cấp cường giả mới là yêu nguyện minh chủ cực hạn mà hắn hình vô huyết cuộc đời này mục tiêu mà có thể trở thành phong vương cấp cường giả nghĩ tới đây hình vô huyết liền vội vàng hỏi minh chủ muội muội làm sao vậy bảo nhi thân thể ra hơi có chút vấn đề bị ta phong rồi hình vô huyết nhạy cảm nắm chắc đã đến trong đó chốt bình tĩnh thanh em hỏi được về sau Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Sau cái kia như Như độc xà con mắt thấu phát ra hai đạo độc mang, Vô Huyết, ngươi có lẽ nghe nói một cái mới vừa vận cột thời, gọi Lăng Hàn võ giả Nghe nói, rất có ý tứ một tên. Nói xong, hình Vô Huyết con mắt rồi đột nhiên phát lạnh, quát lệnh nói, chẳng lẽ việc này cùng người này có quan hệ? Độc Sau giãn ra thoáng một phát nàng cái Tiết Như móc câu giống như bàn tay, lóe ra hàn mang đạo, bảo nhi cũng không có cụ thể nói, ta cũng không xác định, nhưng người này tuyệt đối trốn không thoát quan hệ, ta hy vọng ngươi mật thiết chú ý người này. Ngay tại Nhịch Thiên Minh hai đại cao tầng thương nghị lấy Lăng Hàn tiết lúc, tại Thánh Thiên Minh tổng bộ, đồng dạng phát sinh tương tự chính là một màn, một cái đang mặc nạm vàng bên cạnh, màu đen kéo địa trường bào trước ngực treo thập tự giá người da trắng võ giả, hơi có chút uy nghiêm ngồi trên thủ, chỉ là sắc mặt của hắn cũng không tốt xem, cẩn thận quan sát tựa hồ có chút lục. người này đúng là thánh thiên minh hộ pháp, hồn viêm, hộ pháp, hôm nay có một cái tên là lăng hàn giang hỏa, vậy mà một chiêu đem sở, sở hành cùng tiểu tử kia đánh cho chủ động nhận thua. phía dưới báo cáo tình huống chi nhân, tại nâng lên sở hành quân ba chữ lúc, rõ ràng có một kia chờ chờ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra cái tên này, hồn viêm sắc mặt tâm trầm. Bình tĩnh thanh quát, cái này Lăng Hàn là lai lịch thế nào, biết rõ ràng chưa? Biết rõ ràng rồi, là một cái vừa mới theo tầng thứ 3 đi lên võ giả. Nghe vậy, hồn đạm sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, tầng thứ 3 đi lên hay sao? Tầng thứ 3 không phải xuất hiện dung chuyển đấy ư, như thế nào còn có võ giả có thể đi lên? Cái thuộc hạ này cũng không rõ ràng rồi, hiện tại tầng thứ 3 cùng chúng ta liên hệ hoàn toàn gián đoạn rồi. Phía dưới cái này võ giả trầm ngâm một chút, châm trước một phen, "Đạo, hộ pháp, có một việc, thuộc hạ không biết có nên nói hay không?" Nói? Người kia mời Lăng Hàn đi hắn nhà cửa, đến bây giờ cũng còn không có đi ra đoán chừng là đêm nay là ở chỗ này rơi tốt rồi võ giả này tại nâng lên sở hành của lúc không hề để cái tên này mà là dùng người kia thay thế rồi nhưng coi như là như vậy mấy chữ này rơi vào hồn viêm trong thai, lại là đồng dạng như là châm đâm một loại sở hành của ba chữ là hắn cả đời xỉn đủ mất thiết chú ý cái kia gọi lăng hàn gia hỏa buồn hộ pháp ngược lại muốn nhìn hắn có thể phát triển đến mức nào cùng lịch thiên minh có tương tự trạng cảnh còn có chiến thiên minh giờ phút này chiến thiên minh tổng bộ đèn sáng trưng ở đại sảnh phía trên ngồi một gã đang mặc hỏa hồng sắc họ cảm giác chiến giáp tóc đen nữ tử màu đỏ chiến giáp họ cảm giác mà hơi có chút bạo lộ năm nữ tử hoàn mỹ dáng người nổi bật không thể nghi ngờ, nhất là cái kia một đầu thon dài mà rất tròn đùi, nửa đậy tại màu đỏ ống dài chiến trong dày, để lộ ra vô hạn cường dã phong tình. Hấp tỷ, đây là hôm nay quyết đấu chẳng bên kia truyền đến chiến đấu hình ảnh. Ở đại sảnh phía dưới, một cái đồng dạng đang mặc hỏa hồng sắc áo quần cứng cáp nữ tử, tại trong tay của nàng nâng một quả thác ấn thủy tinh cầu. Đang khi nói chuyện, cô gái này tiểu thúc dục thủy tinh cầu, đại sảnh giữa không trung tiểu hiện ra lăng Hàn Thiên ban ngày chiến đấu lúc hình ảnh. Đương Hòa Phượng hoàng chứng kiến giữa không trung hình ảnh lúc, miệng không khỏi cong lên một vòng đẹp mắt độ con người này là từ phía dưới đi lên a. Nghe vậy, phía dưới người này nữ tử lộ ra rất là ngoài ý muốn. ồ, húc tỷ, làm sao ngươi biết, ta đang chuẩn bị nói chuyện này chút đấy. đã thành, tiểu vũ, ta biết rõ chuyện này rồi, ngươi đi xuống đi. đãi người này tiểu vũ nữ tử đi xuống về sau. hỏa phượng hoàng đứng dậy, xanh nhạt như ngọc bàn tay khẽ động, lập tức hiện ra một bản màu đen của chủ. đúng là a tỷ đạo sát đạo đạo pháp. đã nói rồi đấy ba tháng đâu rồi, xem ra ngươi người này rất gấp a. giờ phút này, lăng Hàng thiên cùng sở hành quân đang tại nâng ly cả chén, tự nhiên không có có tâm tư đi chú ý hắn ban ngày lúc hành vi, sẽ ở tầng thứ tư tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng lại có bao nhiêu người đã bắt đầu chú ý hắn. Cơm nước no nê về sau, Lăng Hàn Thiên hơi có chút men say, hắn một mình tại trong hoa viên toàn bộ, thưởng thụ lấy cái này một lát yên lặng. Về phân Sở Hành Cuồng, thằng này nhất định là đi ra ngoài làm vốn ban đầu đã thành. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi không cảm thán Sở Hành Cuồng thằng này tinh lực chấn đậy. Tản bộ hoàn tất về sau, Lăng Hàn Thiên trở lại gian phòng, hắn cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà là bắt đầu tính hạ tâm lai ly thanh mạch suy nghĩ, minh xác tương lai phương hướng. Quy một chương 525, ngoài ý muốn khách tới thăm. Chương 525, ngoài ý muốn khách tới thăm. Từ trước đến nay đến luân hồi huyết vực về sau, Lăng Hàn Thiên vẫn không ngừng đi tới, có bị buộc lấy tiến lên, ví dụ như tại Vạn Cốt phần chủng, cũng có chính hắn muốn cố gắng tiến lên, ví dụ như tại Huyết Hồn Sắt chàng bên trong. Nhưng là đoạn đường này mà đến, đã hơn một năm đi qua, ngoại trừ tại Thần Chi thôn có ngắn ngủi yên lặng bên ngoài, hắn cũng không từng chính thức tính hạ tâm ly thanh tương lai phương hướng. Nhất là Thần Chi thôn thôn trưởng câu kia ngươi không biết mình lộ tại đâu đó, càng là thật sâu xúc động Lăng Hàn Thiên. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên ngồi xếp bằng tại trên giường, trước bắt tay vào làm sửa sang lại trước mắt bản thân tại nguyên tình huống, dù sao đây là hắn tiến lên vốn liếng chỗ công pháp cái này thối, Lăng hàn thiên đã đi lên tam hệ cùng tu đích đạo đường, chấn ngục thần thể thuật có thể kiêm tu luyện thể cùng tu nguyên, là chấn thiên võ thần vô thượng công pháp. trước mắt Lăng hàn thiên luyện thể hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa, thân thể phòng ngự có thể so với chư hầu cảnh đỉnh phong võ giả đệ nhất trọng thần thông khai phát, thì ra là phá tan huyệt vị gông cùng xiên xích, còn thừa lại tay phải huyệt vị không có giải khai. nhưng Lăng hàn thiên cũng đã lấy được lưỡng đại thần thông, bạo tẩu cùng cấm ma thủ, tu nguyên hệ thống phương diện, lang hàn thiên trước mắt mới tu luyện đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên cảnh cực hạn còn cách một đoạn. Cựu u đoán hồn lục trước mắt tu luyện đến đệ nhị trọng, linh hồn chi lực so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong cường, giả tam đại linh hồn bí thuật, hồn chi cấn cố, hồn chi nô ấn, hồn chi tịnh hóa đã trở thành lăng hàn thiên thông thường chiến đấu thủ đoạn, phụ trợ tính công pháp, phá vọng chi nhãn, lực luyện ngàn vạn, cựu tiêu biến, thiên huyễn linh lung thuật, chu tước huy trường, không minh ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, mạnh nhất thủ đoạn công kích, tam hệ hợp kích chi thuật, thiên ý tứ tượng tuyệt chiêu thứ nhất, phong thần thiên nộ, đã tu luyện tới nhập môn tốc độ, mắt khắc tiểu là đỉnh tiêm tốc độ công pháp, phủ quang lôi ảnh, che giấu tính thủ đoạn. Màu xanh tiểu cây và tử là thanh viêm, nhưng trước mắt màu xanh tiểu cây ở vào ngủ say trạng thái, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mặt khác tiểu là ác ma phân thân, bất quá ác ma phân thân phía trước bị bất tử quân chủ chấn áp, bị thương, trước mắt vẫn còn khôi phục bên trong, có thể lấy được ra tay bảo vật. Tại minh hoàng chi trong mộ theo lăng tiên dương châu đo đo đoạt đến vô thượng thần huyết, còn có phong ấn vô thượng thần huyết thanh huyền hụp đá cái nắp, chấn ngục thần thể thuật tiểu là đến từ vật ấy, thần bí tàn đồ ba trường, cùng vô cực tiên cung trọng bảo có quan hệ hận thiên la bản, mặt khác tiểu là tạo hóa huyết thạch. Đương nhiên còn có hỏa phượng hoàng tiễn đưa chính mình ác ma chi cốt, cái đồ chơi này tại huyết hồn sắt chẳng thế nhưng mà đỉnh tiêm bả vật. Binh khí cái này khối lục ngọc ma đao đã đặt ở thần chi thôn tượng đá dưới chân, trước mắt cũng chỉ có theo lý mặc hiên dương chô đó đổi lấy chân vũ cùng đao, cộng thêm một bả toái tinh cung. Mặt khác còn có một đoạn địa ngục hoa, hoa này đã bị nguyệt thần đế quốc đại tư mệnh cho nô dịch rồi. Đan dược cái này khối, tu di giới bên trong đích những đan dược kia, châm trước bên trên không thể đuổi kịp lang hàn thiên tốc độ phát triển rồi. Kiểm kê hoàn tất về sau, lang hàn thiên đem vô dụng những vật này, toàn bộ thanh ly đã đến một cái khác tu di giới trong. Vốn lăng hàn thiên nguyên lai like có một cái tu di giới, là chuyên môn dùng để trang cửu ưu thanh đồng vệ cùng lục ngọc ma đao. Hiện tại ngược lại tốt rồi, cái này hai cái đều đã mất đi, hắn rốt cục cũng không cần tùy thời đều để phòng gặp, đem cái này tu di giới làm ra chuyên môn cất giữ vật lẫn lộn. Xem ra trước mắt ta cũng không phải khuyết thiếu cái gì, chủ yếu phương hướng tiêu là mau chóng đột phá đến ngưng đan cảnh, thu nhỏ lại tam hệ ở giữa trên lệnh, cũng có thể để cao phong thần thiên nội lực công kích. Kiểm kê hoàn tất về sau, lăng hàn thiên sửa sang lại ra tương lai một thời gian ngắn tu luyện mạch suy nghĩ. Về phần nói trên tay phải huyệt vị vấn đề, cái này còn phải đi đánh chết huyết hồn thú, đạt được huyết sắt nguyên tinh mới được. Bất quá tầng thứ tư huyết hồn sắt chàng quỷ dị cực kỳ, liền huyết sắt thất hầu bạch thủy trạch đều mất tích, hắn tạm thời không có ý định đến huyết hồn sắt chàng. Sau đó, Lăng Hàn Thiên đem chân vũ cuồng đao lấy đi ra, cái thanh này thạch đao tuy nhiên bẻ gãy một đoạn, nhưng lại không phải là phản vật. Điểm này phía trước Lăng Hàn Thiên tại quyết đấu trên trận cùng khuê thử chiến đấu lúc đã kiểm nghiệm đã qua. Nhưng Lang Hàn Thiên cầm chân vũ cuồng đao suy nghĩ cả buổi, lại vẫn đang không có cân nhắc xảy ra vấn đề gì đến về phần lý mạc hiên dương theo như lời sợ hỏa vấn đề, Lăng Hàn Thiên còn thật không dám làm cho châm lửa để nướng, vạn nhất nếu là thật xảy ra điều gì đừng rẽ, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Cho nên Lăng Hàn Thiên cũng không có tại chân vũ cường đao bên trên lãng phí thời gian, đem tâm tư chuyển rời đến tụ nguyên hệ thống trên việc tu luyện. Trước mắt Lăng Hàn Thiên đã tu luyện tiên tiên cảnh đỉnh phong, đem chân khí ngưng luyện đạt tới tiên tiên cảnh cực hạn về sau, liền muốn chân khí hóa lỏng, ngưng kết huyền đan, thành tựu đệ nhất ngưng đan cảnh giả. Chân khí hóa lỏng, ngưng kết huyền đan là võ giả bản thân lộ sắc một lần đường danh giới, tại nào đó mặt mà nói, ngưng kết huyền đan về sau, mới là võ giả chính thức nhập môn. Thậm chí loại này căn bản tính biến hóa, luận võ từ này luyện thể cảnh đột phá đến hậu thiên cảnh mùa lớn. Bất quá Lăng Hàn Thiên trước mắt khoảng cách tiên thiên cảnh cực hạn đều còn cách một đoạn, về phần nói ngưng đan cảnh, chỉ sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thời gian, ngay tại Lăng Hàn Thiên ngưng luyện chân khí rất nhanh trôi qua rồi. Hôm sau, sáng sớm luồng tứ nhất hảo quang nghiêng rơi vai tiến vào trong trại viện, tu luyện suốt cả đêm Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên mở ra hai con người, như tinh thần giống như thâm thủy con người, bạo khởi lưỡng đạo tinh mang, gần như tử chết. Hô. Chung chung điệp điệp nhổ một bãi nước miếng trọc khí, Lăng Hàn Thiên tùy ý một quyển chấm ra. Chân khí kích động, nặng nghề âm bạo chi tiếng vang lên. Tốt, ta Lăng Hàn Thiên tu luyện cả đêm, chân khí lần nữa ngưng luyện thêm vài phần, dựa theo cái tốc độ này tu luyện, đoán chừng trong vòng một tháng là được đạt tới Tiên Tiên cảnh cực hạn. Bởi vì có rảnh Minh ý cảnh giá trị, Lăng Hàn Thiên đối với cả đêm thành quả tu luyện tương đối hài lòng. Hoặc là sẽ có người cảm thấy cái này cái tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng đối với tại bình thường võ giả mà nói, đạt đến Tiên Tiên cảnh sau đích đột phá, không có chỗ nào mà không phải là dùng năm vi đơn vị. Mà Lăng Hàn Thiên, là tới đến huyết hồn sắt chàng sau mới từ hậu thiên cảnh đột phá đến tiên Thiên cảnh, mà hắn hiện tại đã là tiên Thiên cảnh định phong tu vi. Cái này trước trước sau sau, cũng không quá đáng 2 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, đột phá suốt một cái đại cảnh giới, như vậy tu luyện, so về Thủy Kinh Nu, Lăng Thiên Dương bực này viễn cổ đại thần chuyển thế tồn tại, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có kết, Lăng Hàn Thiên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đón nhàn nhạt hào quang, quét qua trong lòng tích tụ chi khí, đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Nhưng, vào thời khắc này, một đạo sắc bén, thiết cắt, lạnh liệt đau ý, phóng lên trời. Sau một khắc, một cái áo trắng tóc trắng nam tử, bước vào nhà cửa, đạo gọn bước giống như hình dáng, thấu phát ra hàn băng linh ý, trên lưng cái kia toàn thân như tuyết giống như trường đao sắc bén lạnh đấy thiết cắt hết thể mũi nhọn khiếp người tâm hồn cao thủ tuyệt đối cao thủ người này xuất hiện tại lăng hàn thiên trước mắt đệ nhất khắc lăng hàn thiên toàn thân lỗ chân lông đều kịch liệt co rút lại thiên ý tứ tượng tuyệt chiêu thứ nhất phong thần thiên nộ ẩn ẩn vận chuyển lại tóc trắng nam tử lạnh liệt thanh âm vang lên ngươi là ai nghe vậy lăng hàn thiên ánh mắt hiếp lại thanh âm có chút trầm thấp nói lăng hàn là ngươi tóc trắng nam tử hiện nhiên nghe nói qua lăng hàn thiên ánh mắt lạnh như băng thấu phát ra một vòng tinh quang lạnh liệt khí tức bành trướng mà ra sau lưng cái kia toàn thân tuyết trắng trường đao có chút run run Thấy tình cảnh này, Lăng Hàn Thiên như lâm đại địch, năng lượng trong cơ thể như là núi lửa giống như sôi trào lên, tay phải không khỏi dơ lên. Quy 1 chương 526, tình huynh đệ. Chương 526, tình huynh đệ. Tu luyện cảnh giới, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, huyền đan bí cảnh, phong vương cảnh, phong hoàng cảnh. Trong đó huyền đan bí cảnh phân ba cấp độ, theo thứ tự vi ngưng đan cảnh, nghiết bàn cảnh, quy nguyên cảnh, thì ra là trừ hậu cảnh. Lăng Hàn Thiên vừa mới tu luyện xong tất đi ra, lại không nghĩ một cái áo trắng tóc trắng nam tử xuất vào, hơn nữa đối phương đang nghe tên của mình về sau, vậy mà bộ phát ra cường đại chiến ý làm cho không khí trong sân thoáng cái động lại. Cái này tóc trắng nam tử tu vi thình lình đã đạt đến chư hầu cảnh cực hạn, sau lưng cái thanh kia toàn thân tuyết trắng trường đao, càng là cho người một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Giờ khắc này, phong thần thiên nộ trong người điên cuồng vận chuyển lại, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay, một khoảng cực tốc xoay tròn phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Tại Lăng Hàn Thiên đối diện, tóc trắng nam tử tuyết phát bay múa, như mênh mông biển lớn giống như năng lượng phát ra, tuyết trắng trường đao, lạnh như băng núi nhọn tự thế. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng, nhưng vào lúc này, một đạo bạch ảnh không biết từ nơi ấy chui ra, ngăn ở trong hai người gian, rống lớn nói: Hiểu lầm, hiểu lầm. Sở Hành Cuồng tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề trôi ra, trên cổ của hắn còn lưu lại lấy một cái sâu sắc dấu hôn. Sở Hành cùng như thế buồn cười hình tượng, lập tức đem trong tràng gần như cứng lại hào khí làm rối loạn. "Sở đại ca, ngươi." Tại Lăng Hàn Thiên đối diện, cái tiêu tóc trắng nam tử lạnh liệt khí tức trong chốc lát nhạt nhòa, thanh âm không hề lạnh đấy, ân cần bên trong mang theo tí ti trách cứ chi tình. Tình cảnh như thế, làm cho Lăng Hàn Thiên cũng lập tức đã minh bạch, tóc trắng nam tử cùng Sở Hành Cuồng quan hệ bất phàm, lập tức cũng đem trong cơ thể sôi trào năng lượng bình phục xuống, lặng lặng nhìn trong chàng hai người. "Lăng huynh," Vừa mới đều là hiểu lầm, hiểu lầm, đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Sở Hành Cuồng không bị trói buộc lắc lắc màu vàng tóc dài, tùy ý bôi một bả trên miệng son môi, xoay người lại đối với Lăng Hàn Thiên Đạo, "Lăng huynh, vị này chính là của ta nghĩa đệ, Lệnh Đao." "Lệnh Đao?" Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng hắn là nhớ rõ Sở Hành Cuồng đã từng nói qua, Lệnh Đao là huyết sát bảy hậu một trong, khó trách người này mạnh như thế thực lực, cũng xác thực không thẹn huyết sát bảy danh tiếng. vị này chính là Hàn huynh đệ, ngày hôm qua tại quyết đấu chàng đại sát tứ phương đúng là hắn rồi." Đang khi nói chuyện, Sở hành quân đem tóc trắng nam tử lãnh đao kéo đi qua, lãnh đao, vị này lăng huynh thực lực phi phàm, vi huynh không phải hắn một chiều chi địch. Sở đại ca, nếu như ngươi không phải một ngày xa vào tại sắc đẹp, huyết sát bảy hậu tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Lãnh đao trực tiếp đã cắt đứt Sở hành quân, thanh âm tuy nhiên không còn nữa phía trước lạnh như vậy đấy, nhưng thanh âm vẫn đang lộ ra có chút đông cứng, cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Bị lãnh đao vừa nói như vậy, Sở hành quân hung hăng trợn mắt nhìn lãnh đao một mắt, nghĩa chính nôn từ đạo, lãnh đao, ta cho ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta đây không phải là xa vào sắc đẹp, ta đó cũng là tại tu luyện chẳng lẽ ngươi cùng cái kia lão yêu bà cũng là tại tu luyện lãnh đao rõ ràng khư phục, đỉnh sở hành cùng một câu lăng hàng thiên lặng lặng nhìn hai người phát hiện hai người đối thoại hiển nhiên so sánh kịch liệt nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ hai người giữa lẫn nhau cái chủ loại kia tình huynh đệ mỗi lần tới đều tranh giành vấn đề này ta không muốn lại thảo luận cái đề tài này sở hành quân rõ ràng rất không thoải mái lãnh đao can thiệp cuộc sống riêng tư của hắn giọng đề được có chút cao lời này vừa ra lãnh đao sững sờ trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ Khủ. lăng hàng thiên làm ho hai tiếng đề nghị đạo sở huynh ngươi hay vẫn là đi trước đội bộ của lão a Lăng Hàn Tiên phá vỡ trong sân xấu hổ, Sở Hành Quân quay người tiểu hướng phía gian phòng đi đến, nhưng Lãnh Đao lại là mở miệng. Sở đại ca, ta chuẩn bị tiến về trước huyết hồn sắt chàng rồi. Lãnh Đao lời còn chưa dứt, Sở Hành Quân thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. trọn vẹn đã qua 3 phút, mới chậm rãi xoay người lại. Tại sao phải tiến về trước huyết hồn sắt chàng? Sở Hành Quân trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Bạch Thủy Trạch một tháng trước mới mất tích, hiện tại huyết hồn sắt chàng đã không phải là phía trước huyết hồn sắt chàng rồi. Nghe vậy, Lãnh Đao trên mặt hiện ra vẻ dãy cuối cùng vẫn làm mở miệng nói, ta cùng thiết thủ đã hẹn ở cùng một chỗ tiến về trước huyết hồn sắt chàng. Thiết thủ, nghe được hai chữ này, Sở Hành cùng trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Thiết thủ, thiết thủ hắn hay vẫn là không chịu tha thứ ta cái này đại ca sao? Sở Hành Cung lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên con mắt lập tức hí mắt, Sở Hành Cung lại còn là huyết sát bảy hậu một trong thiết thủ đại ca. Cái này chẳng phải là nói, huyết sát bảy hậu, khoảng chứng hai vị đều là Sở Hành cùng tiểu đệ. Đây là cái gì khái niệm? Toàn bộ tầng thứ tư cao cấp nhất cường giả tiểu là huyết sát bảy hậu, tiểu bảy người cùng Sở Hành Cung quan hệ thân mật, tựa hồ thoáng cái tiểu chiếm được hai cái. Cái này cũng lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên đã minh bạch, vì sao Sở Hành lên Thánh Thiên Minh Hộ Pháp lao bà? đến bây giờ còn vui vẻ. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như là trên võ giả khác Thánh Thiên Minh Hộ Pháp lão bà, chỉ sợ sớm đã bị Thánh Thiên Minh dạo sát rồi. Thế nhưng mà cái này sở hành cuồn đâu rồi? Có hai vị huyết sát bảy hậu tiểu đệ, Thánh Thiên Minh Hộ Pháp cũng không dám động sở hành cuồn rồi, chỉ là đem sở hành quần khu trục ra Thánh Thiên Minh. Hiện nhiên, có hai vị huyết sát bảy hậu cấp tiểu đệ chỗ dựa, sở hành quần tại tầng thứ tư có thể sống được rất thoải mái. Nhưng là hiện tại, sở hành cuồn hai cái tiểu đệ đều muốn đi trước huyết hồn sát chàng, sở hành cuồn cũng nói, hiện tại huyết hồn sát chàng đã không phải là phía trước huyết hồn sát chàng, tràn đầy nguy hiểm phía trước thì có huyết sát bảy hậu một trong bạch thủy trạch tại huyết hồn sắt tràng mất tích hơn nữa sở hành cùng còn nói huyết hồn sắt tràng chuyện ma quái càng thêm lại để cho Lăng hàn thiên phòng đoán cái này tầng thứ tư huyết hồn sắt chàng vô cùng có khả năng ẩn chứa nào đó không muốn người biết đại nguy hiểm thậm chí có khả năng so tầng thứ ba bất tử quân chủ còn muốn khủng bố nếu như là nói như vậy huyết sát bảy hậu cái này cấp bậc cường giả đi vào coi như là lãnh đao cùng thiết thủ liên thủ chỉ sợ cũng không có năm chắc toàn thân trở ra à. nếu như sở hành cùng hai cái tiểu đệ đều tại huyết hồn sắt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái kia Thánh Thiên Minh hộ pháp hồn viêm nhất định sẽ tìm Sở Hành Cùng, báo bị đeo nón xanh cái này vô cùng nhục nhã a. Huyết hồn bảy hậu một trong hồn viêm, Càng là Thánh Thiên Minh hộ pháp, muốn chỉ cần đối phó Sở Hành Cùng, chỉ sợ tuyệt đối là tay miết đem nắm sự tình. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi nheo lại con mắt, nếu như hồn viêm đến tìm Sở Hành Cùng phiền toái, cái kia chính mình phải làm như thế nào? Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, lãnh dao trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, rốt cục mở miệng, "Sở đại ca, chuyện năm đó, có thể là thiết thủ tâm kết của hắn còn không có cởi bỏ a." không mắc. Sở Hành Cùng sắc mặt lộ vẻ sâu thảm, tự rêu cởi cười cười Vậy các ngươi coi chừng a." Sở Hành cùng thở dài một tiếng, thân ảnh có chút cô đơn, quay người hướng phía gian phòng đi đến. "Sở Đại ca, ta cùng với Thiết thủ, việc này sinh tử chưa biết, ngươi phải cẩn thận hồn viêm." Nói xong, lãnh đạo quay người, cũng không quay đầu lại đi xa, cái kia trùng tiên lãnh ý mang tất cả hướng về phía phương xa. Nhìn xem cái này đối với quan hệ thân mật, nhưng là có chút cổ quái nghĩa huynh đệ, Lăng Hàn Thiên Long mày không khỏi nhíu lại. Quy một chương 527, hai nữ nhân dẫn xuất phiền toái. Chương 527, hai nữ nhân dẫn xuất phiền thoái. Lăng Hàn Thiên đứng tại trong trại viện, nồng đậm hoa hương bay tới. Ánh mắt của hắn dừng lại tại sở hành cung gian phòng phương hướng, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Sở hành cung hai cái tiểu đệ, hai đại huyết sát bảy hậu cấp cao thủ, đồng loạt đi đến huyết hồn sát tràng. Theo hắn tiến vào tầng thứ tư lên, trước hết nhất tựu là nghe nói Bạch Thủy trạch tại huyết hồn sát tràng mất tích, kế tiếp lãnh đao cùng thiết thủ cũng tiến nhập huyết hồn sát tràng. Lăng Hàn Thiên có một loại trực giác, hắn cảm thấy lãnh đao cùng thiết thủ việc này vô cùng có khả năng giữ nhiều lãnh ít. Cái này thuần túy tựu là một loại trực giác, không có bất kỳ căn cứ. Quắc két. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, sở hành cung đẩy ra cửa phòng, đi ra dựa mặt một phen sở hành quăng trên mặt lần nữa mang lên không bị trói buộc dáng tươi cười phản phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua một loại nhìn thấy tình huống như vậy Lăng hàn thiên không thể không có chút bội phục khởi sở hành quăng đây đúng là một cái tính tình người trong cũng phù hợp hắn tận hưởng lạc thú trước mắt ta phong Sở minh cảm tạ ngươi khoản đãi, Lăng ngũ cũng là thời điểm đã đi ra Lăng hàn thiên đối với sở hành quăng chắp tay trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục hắn cũng là thời điểm đã đi ra sở hành quăng là tính tình người trong cũng không có cố tình sĩ diện cái láo giữ lại hỏi Lăng minh về sau có tính toán gì không Lăng hàn thiên lắc đầu Hắn hiện tại nhớ thương chính là tầng thứ tư huyết trì. Bất quá bởi vì phía trước hắn bạo về ngoài biểu hiện, chỉ sợ tại quyết đấu trên trận đã không có có bao nhiêu người dám cùng hắn đối chiến. Nhưng ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm thời điểm, một đạo âm bên cạnh bên cạnh thanh âm tại nhà cửa bên ngoài vang lên. Chỉ sợ hắn là không có về sau rồi. Lời còn chưa dứt, một cái thân cao ba em mở tả hưu bán thú nhân cường giả, giống như như một tòa núi nhỏ ầm ầm rơi vào trong trại viện. Vô số linh hoa dị thảo bị cường đại kình khí quét đoạn, vô số hung mật hồ điệp tại kình khí trong tánh thân, không tiên nghệ gì cả, không chỗ cố kỵ, cuồng vọng cuối cùng. Cái này bán thú nhân võ giả vừa ra tràng đều cho người một loại cường đại như vậy khí trạng, tràn đầy cực độ khiêu khích. Đương cái này bán thú nhân võ giả xoay người lại, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, người này đúng là phía trước lại để cho quyết đấu chẳng cấm âm thanh hình vô huyết, thì ra là huyết sát bại hộ một chồng, Ngịch Thiên Minh hộ pháp. Hình vô huyết. Sở Hành Cuồng trên mặt không bị trói buộc dáng tươi cười biến mất, mà chuyển biến thành là một mảnh vẻ mặt nghiêm trọng, lai giả bất thiện. Hắn hai vị nghĩa đệ vừa đi, nhưng không nghĩ tới tới trước lại là nghịch Thiên Minh hình vô huyết, cái này làm cho Sở Hành Cuồng cực kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, hắn cùng với cái này hình vô huyết cũng không có trực tiếp mâu thuẫn nhưng là nghe hình vô huyết vừa mới ngữ khí hắn tựa hồ là hướng về phía lăng hàn thiên đến sở hành quầng không có chuyện của ngươi nhi cút sang một bên hình vô huyết ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng cuồn vọng, dưới cao nhìn xuống nhìn xem sở hành quầng chào phúng đạo ngươi hai vị nghĩa đệ đã đi huyết hồn sát chẳng chỉ sợ là có đi không về rồi đã không có cái kia hai tên giá hỏa bảo kê ngươi ngươi hay vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó thánh thiên minh hồn viêm hình vô huyết lời này vừa ra làm cho sở hành quầng sắc mặt khẽ biến thành nhanh tuy nhiên hình vô huyết hôm nay không phải nhằm vào hắn mà đến nhưng lăng hàn thiên là khách nhân của hắn nhưng mà này còn là ở địa bàn của hắn cái này hình vô huyết không khỏi cũng quá mức bá đạo cùng cuồn vọng. hình vô huyết ngươi tuy nhiên là định thiên minh hộ pháp nhưng là không thể một tay che trời khinh người quá đáng thực đương ta sở hành cuồng trả lẽ lại sợ ngươi sở hành cuồng lâm nhiên không sợ một bước bước ra như minh ngông biển lớn giống như năng lượng phát ra nhìn hầm hầm lấy hình vô huyết nhìn xem cái kia ngăn cản chính mình trước người sở hành cuồng lăng hàn thiên trong mắt hiện lên một vòng tình cảm ấm áp hình vô huyết thân cao 3 m đứng tại sở hành cuồng trước mặt giống như là một tòa núi lớn giống như áp bách mà đến hắn dưới cao nhìn xuống nhìn xem sở hành cuồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng sở hành cuồng đừng cho là ta không biết ngươi cái kia việc chuyện hư hỏng nhi thực đã cho ta không dám động ngươi hình vô huyết sắc lệ đều nhiễm một bước bước ra cuồng bạo khí tức như là như thủy triều bốn phía mà ra vô tận linh hoa dị thảo bị chấn thành cạn bã lăng hàn thiên con mắt hấp lại thành một đầu tuyến chân khí như là nham tương giống như sôi trào lên hai đại nghịch thiên công pháp chấn ngục thần thể thuật cùng cửu u đoán hồn lục điên cuồng vận chuyển lại tay trái có chút dơ lên lòng bàn tay phải một cái cỡ nhỏ phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra lăng hàn thiên chú ý tới hình vú huyết vừa mới nâng lên một cái thập phần mấu chốt vấn đề. Cái kia chính là tại Sở Hành cùng sau lưng, có lẽ còn có cái gì che giấu lực lượng, nếu không Hình Vô Huyết tuyệt đối sẽ không nói ra câu kia đừng cho là ta không dám động thủ. Dù sao, phía trước Hình Vô Huyết đã nói, Sở Hành cùng hai cái tiểu đệ tiến vào huyết hồn sắt chàng nhất định là có đi không về rồi, cho nên hắn mới dám như vậy không kiêng nghệ gì cả đi vào quân phủ. Hình Vô Huyết, như vậy rời khỏi, ta ngày hôm nay chuyện này không có phát sinh qua. Sở Hành Cường màu vàng tóc dài bay múa, tay áo cổ đãng, năng lượng sôi trào, như là một bản thạch giống như ngăn tại Lăng Hàn Thiên trước người. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên tâm linh lần nữa bị xúc động, thậm chí hắn có chút có thể lý giải Sở Hành Cuồng tại sao phải có hai cái huyết sắt bảy hậu cấp tiểu đệ? Bởi vì hắn là một cái tính tình người trong, vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Người như vậy, Lăng Hàn Thiên đã từng gặp được qua, ngay tại Thiên Huyền Võ viện vị trưởng, Hoa Nhược Lôi. Lăng Hàn Thiên đại náo Thiên Huyền tông là, Hoa Nhược Lôi cựu từng động thân mà ra, đó là một cái lại để cho người tính nể lão giả, đang tiếp tại Hải thú xâm lấn trong đã mất đi liên hệ. Giờ phút này, đương Sở Hành Cuồng đứng tại trước người của hắn, Lăng Hàn Thiên tại trong lòng đã đem Sở Hành coi là bằng hữu chân chính. Sở Hành Cuồng, cho ngươi ba hơi, nếu như không lui khai, đường trách bổn hộ pháp không lưu tình mặt. Hình vô huyết như là một chiến thần, toàn thân năng lượng sôi trào như núi lửa bùng phát, nội cục mạnh mẽ giống như cơ bắp cố lấy, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Hiện nhiên hình vô huyết đã chuẩn bị động thật sự rồi. Vào thời khắc này, một đạo liều lĩnh tiếng cười tại nhà cửa bên ngoài vang lên. Ha ha, hình hộ pháp, cần gì phải lưu tình mặt, không bằng cho ta hồn viêm một cái mặt mũi, ngươi một bàn tay chụp chết hắn tốt chứ? Sau một khắc, Thánh Thiên Minh Hộ Pháp, hồn viêm một thân nạm vàng bên cạnh màu đen kéo địa trường bào đáp xuống trong viện, trước ngực cái kia ngân quang long lánh thập tự giá, hàn ý lệnh Nguyên bản hình vô huyết cũng đủ để nghiền áp hết thảy nhưng giờ phút này lại lại đột nhiên toát ra thánh thiên minh hộ pháp sở hành quân đối thủ một mất một còn hồn viêm trong sân thế cục lần nữa phát sinh nghiền áp tính chuyện hai đại huyết sát bảy hậu cấp cường giả đồng thời xuất hiện lai giả bất thiện giờ phút này sở hành quân sắc mặt có chút tái rồi hắn không nghĩ tới hồn viêm vậy mà cũng ở thời điểm này đã đến hồn viêm trước kia một mực không dám động hắn cái kia sát thực là vì kiên kỵ lãnh đao cùng thiết thủ nguyên nhân nhưng là hiện tại lãnh đao cùng thiết thủ đã đi huyết hồn sát chẳng hồn viêm là được không tiên nghệ gì cả xuất thủ giờ khắc này sở hành quân cảm thấy nguy cơ rất chí mạng Tại sở hành cuồng sau lưng, Lăng Hàn Thiên con mắt hiếp lại thành tây kim hình dáng, hiện tại thế cục rất rõ ràng. Hình vô huyết nhất định là Di Bảo Nhi sự tình đến tìm phiền toái cho mình rồi, hồn viêm là vì hắn lao bà của mình công việc đến tìm sở hành cuồng phiền toái. Quy 1 chương 528, chết thảm hồn viêm. Chương 528, chết thảm hồn viêm. Giờ phút này, trong sân thế cục là, Lịch Thiên Minh cùng Thánh Thiên Minh lưỡng đại hộ pháp, đối với Lăng Hàn Thiên cùng sở hành cuồng, ưu thế áp đảo, lại để cho không khí trong sân như loại băng hàn động lại. Đương hồn viêm sau khi xuất hiện, hình vô huyết ngược lại không đội ở đối với sở hành cuồng đốc thủ hắn cũng không muốn đắc tội sở hành quận sau lưng người kia chuyện này giao cho hồn viêm để làm rất tốt hơn nữa hắn hôm nay mục tiêu cũng không phải là sở hành quận sở hành quận ngươi có nghe hay không hồn viêm lại để cho bổn hộ pháp một bàn tay lập chết ngươi không muốn chết cũng ngay thoại âm rơi xuống hình vô huyết không nhìn thẳng sở hành quận ánh mắt rời về phía sở hành quận sau lưng Lăng hàn thiên Lăng hàn đúng không bổn hộ pháp cũng không với ngươi vòng vo rồi bổn hộ pháp hôm nay tới chính là muốn mang ngươi hồi nghịch tiên minh chứng thực một việc hình vô huyết thanh âm lộ ra ngạo mạn cùng chân thật đáng tin ẩn ẩn mang theo uy hiếp tựa hồ lang hàn thiên nếu như không theo Vậy hắn sẽ lập tức động thủ trực tiếp bắt Lăng Hàn Thiên một loại. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm vẻ sợ hãi, hắn như thế nào hội đoán không được hình vô huyết mục đích, bất quá muốn đem hắn mang về nghịch thiên minh, Lăng Hàn Thiên là liệu chết cũng sẽ không đồng ý. Hay nói giỡn, một cái hình vô huyết hắn đem hết toàn lực cũng khó khăn dùng chiến thắng, nếu như tiến nhập nghịch thiên minh hào, hắn, hắn tựu hoàn toàn không có chiến thắng hình vô huyết cơ hội, càng đừng đề cập nghịch thiên minh, có lẽ còn có một xà nhân tộc che giấu cường giả. Một cái hình vô huyết, cộng thêm một cái thực lực bất khả trách nhân tộc cường giả, hắn nếu như tiến đến, tuyệt đối là cự tử vô sinh. Cùng hắn như vậy hắn còn không bằng hiện tại tiểu liều chết phản kháng lăng Hàn thiên nắm thật chặt tay trái cùng hình vô huyết con mắt đối mặt lấy hình vô huyết có vấn đề gì hiện tại tự hỏi lăng mộ đối với tiến về trước ngươi lịch tiên minh không có bất kỳ hứng thú a ngươi cũng dám cự tuyệt bổn hộ pháp sau một khắc hình vô huyết cái kia như núi giống như khổng lồ trong thân thể bộ phát ra ngập trời năng lượng chấn động cường đại khí tức như là sóng nhiệt giống như cuồn cuộn mà đến ngăn tại lăng Hàn thiên trước người sở hành cuồng đứng mũi chịu sào thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên hiển nhiên là đã nhận lấy lớn lao áp lực Chứ hầu cảnh cực hạn khủng bố như vậy chứng kiến sở hành cùng tại hình vô huyết áp bách dưới run nhẹ nhẹ, cái tia tay nâng cổ điện, đứng thẳng một bên hồn viêm, trong ánh mắt hiện lên hàn mang, hình hộ pháp, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta đồng thời ra tay đi. nhìn thấy hình vô huyết sắp độc thủ, hồn viêm tức giận ngập trời, trong tay sách cổ đã mở ra, trước ngực thập tự giá bị hắn nắm trong tay, hắn đã không thể chờ đợi được muốn độc thủ. hiển nhiên, đối với bị đội nón xanh chuyện này, hồn viêm cần dùng gấp sở hành cuồng máu tươi đến rửa sạch hắn xỉu theo hồn viêm thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trong tay hắn sách cổ chuyển ra âm hối chấn động, một cỗ hung thần lực lượng lưu chuyển mà ra, hình như có một đầu địa ngục hung thú sắp được triệu hoán mà ra. Nhìn thấy hồn viêm động thật sự, Lăng Hàn Thiên cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Hôm nay kết quả, đại hung. Tại một phần ngàn vạn cái nháy mắt, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên truyền âm cho Sở Hành Cuồng. "Sở Vinh, đồng loạt ra tay, trấn áp hồn viêm." Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên tay trái mãnh liệt nâng lên, "Thần thông, cấm ma thủ." Lăng Hàn Thiên trong nháy mắt đối với hồn viêm ra tay, không hề dấu hiệu, sát phạt quyết đoán, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cấm ma thủ là có thể hoàn toàn giam cầm chư hầu cảnh đỉnh phong thần thông, thậm chí là đối với nửa bước phong vương cảnh cường giả đều có nhất định được tê liệt tác dụng. Hồn Viêm là chư hầu cảnh cực hạ, thực lực rất mạnh, cấm ma thủ không cách nào hoàn toàn giam cầm ở hắn, nhưng thực sự phát ra nội nhất định được tê liệt tác dụng. Hồn Viêm càng là thật không ngờ Lăng Hàn Thiên sẽ đối với hắn ra tay, hắn căn bản cũng không biết cái này Lăng Hàn, càng cùng cái này Lăng Hàn không có có ân đoán. Nhưng là Lăng Hàn Thiên lại không hề dấu hiệu đối với hắn thi triển thần thông, đưa hắn giam cầm rồi. Mà phía trước đạt được Lăng Hàn Thiên truyền âm sở hỉu, phản ứng cực nhanh, càng làm cho người tắc lưỡi, cơ hội là Lang Thiên truyền âm lập tức, hắn xông về Hồn Viêm. Lần này từ tiểu thể hiện lẫn nhau tín nhiệm và an ý. Bởi vì thế cuộc trước mắt, Lăng Hàn Thiên cùng Sở Hành Cuồng đều lòng dạ biết rõ, nếu như không có tập kích bất ngờ, bọn hắn tuyệt không thể nào là hình vô huyết cùng hồn viêm đối thủ, chỉ có trước liên thủ trọng thương một cái, bọn hắn mới có cơ hội lật bản. Mà Sở Hành Cuồng dám ở Lăng Hàn Thiên truyền âm trong chốc lát liền động thủ, đây càng là hiện ra Sở Hành Cuồng đối với Lăng Hàn Thiên tuyệt đối tín nhiệm. Loại này tín nhiệm không có bất kỳ lý do, chỉ là lẫn nhau một loại tâm linh trực giác. Hắn không tin Lăng Hàn Thiên hội lừa bị hắn, hơn nữa mặc kệ Lăng Hàn Thiên có phải hay không lừa bị hắn, nếu như hắn không ra tay, hắn hôm nay cũng khó có cơ hội chạy ra hồn viêm bàn tay. Cùng hắn như thế, còn không bằng đánh bạc một bà đây hết thảy lại nói tiếp rất dài nhưng kỳ thật tự là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Hồn viêm đang chuẩn bị triệu hoán quỷ vật, Lăng Hàn Thiên lại rồi đột nhiên ra tay, đem chi tê liệt, mà trong nháy mắt này, sở hành cuồng không lưu tình chút nào xuất thủ, tất sát một kích. người dám? nhưng là rất hiển nhiên, hình vô huyết phản ứng không chậm, nhưng Lăng Hàn Thiên đồng dạng sớm có chuẩn bị, hắn tự nhiên là tính toán đã đến hình vô huyết hội nhúng tay. Phong thần thiên nộ, ngay tại hình vô huyết ra tay trong chốc lát, lăng Hàn Thiên lòng bàn tay phải phong chi vòng xoáy rồi đột nhiên bành trướng, phủ hình vô huyết đi. đây là lăng Hằng Thiên đem hết toàn lực một kích. Vô tận phong bạo đem hình vô huyết ba phủ, vô số phong nhận bắt đầu thiết cắt, hình vô huyết thế đi lập tức bị ngăn trở. Cũng chịu cái này trong chốc lát, Sở Hành Cuồng trong tay ba thước nhuễn kiếm ra khỏi vỏ, đâm trúng hồn viêm lực, lập tức mảng lớn huyết hoa tách ra ra. Nhưng, hồn viêm không hổ là chư hầu cảnh cực hạn cường giả, tại bị cấm ma thủ tê liệt lập tức, đương nhuễn kiếm đâm vào lồng ngực của hắn lúc, hắn liền thành tỉnh lại. A, người một chết. Hồn viêm nổi giận, con mắt huyết, thân hình nhanh chóng tối lui, muốn tránh đi Sở Hành Cuồng kiếm, nhưng Sở Hành Cuồng như thế nào sẽ bỏ qua cái này thời gian sinh tử cơ hội duy nhất. Một kiếm này, nếu như đâm chết hồn viêm, Bọn hắn tất thì có hy vọng sống sót, nếu như không thể trọng thương hồn viêm, vậy hắn cùng Lăng Hàn Tiễn tại hồn viêm cùng hình vô huyết liên thủ, tuyệt không may mắn khả năng. Lăng Lệ ác liệt kiếm khí theo nhuãn kiếm bên trong phát ra, tùy ý vọt vào hồn viêm trong thân thể. Phốc phốc phốc. Hồn viêm cùng phun máu tươi, đem bản thân tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến, rốt cục khó khăn làm tránh được nhuãn kiếm, nhưng này xông vào trong cơ thể vô tận kiếm ý, tùy ý phá hư lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Một kiếm, hồn viêm dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng, nhưng vào lúc này, một vòng kim quang thoáng hiện, trong chốc lát, theo hồn viêm trước ngực miệng vết thương chui đi vào. A. Sau một khắc, Hồn viêm kỵu phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, toàn thân năng lượng trở nên hỗn loạn, trong tay sách cổ rơi xuống trên mặt đất, trước ngực thập tự giá tại dãy rủa gian sụp đổ vỡ đi ra. Bất quá trong nháy mắt, hồn viêm dãy rủa động tác càng ngày càng nhỏ, sau đó ẩm ẩm ngã trên mặt đất, sinh cơ cực tốc trôi qua rồi. Mà hết thể này, trước sau bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, một gã chư hầu cảnh cực hạn cường giả, tại Lăng Hàn Thiên cùng sở hành cuồng liên thủ tập kích bất ngờ phía dưới, vẫn lạc. Quy một chương 529, đệ nhất hầu thực lực. Chương 529, đệ nhất hầu thực lực. Đương hình vô huyết sắp ra tay lập tức, Lăng Hàn Thiên cũng đã xác định tập kích bất ngờ mục tiêu, Hồn Viêm. Vì sao là Hồn Viêm? Trong lúc này có rất mạnh tính toán ở bên trong. Lăng Hàn Thiên có thể khẳng định Hồn Viêm cùng hắn không nhận thức, tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình hội đánh lén hắn, đây là thứ nhất. Thứ hai, hình vô huyết càng là không thể tưởng được, tại hắn ra tay lập tức, Lăng Hàn Thiên còn dám đánh lén, hơn nữa đánh lén đối tượng hay vẫn là một người khác. Đương nhiên, tiếp được rất trọng yếu, cũng là mấu chốt nhất một điểm tiểu lại vật khí. Lăng Hàn Thiên nhất định phải đánh bạc, đánh bạc sở hành cùng, cùng hắn ăn ý, cùng phối hợp của hắn. Nếu như Sở Hành Quân có thể cùng hắn hoàn mỹ phối hợp, đây tuyệt đối đem một lần cực kỳ kinh điển tập sát chi thuật. Quả nhiên, Sở Hành Quân kế tiếp biểu hiện, không để cho Lăng Hàn Thiên thất vọng. Hai người hoàn mỹ phối hợp, cấm ma thủ phía trước, Sở Hành Quân đánh lén theo sát, Ác Ma phân thân một kích chí mạng, ba kích liên tục, thành công đánh chết hồn viêm. Ma hoàn toàn trận này kinh điển tập sát, thời gian tại 3 giây ở trong. Đương hình vô huyết xé rách phong thần thiên nộ đi ra, hồn viêm đã biến thành một cỗ thi thể. Ác Ma phân thân sở dĩ không có đem hồn viêm toàn bộ thôn phệ, chỉ là cắn nuốt hồn viêm trái tim, hơn nữa còn ngụy trang thành trái tim nổ bộ dạng, tựa là không muốn bạo lộ ác ma chi chủng tồn tại. Tốt, tốt, rất tốt, ta ngược lại là thật sự là coi thường các ngươi." Hình Vô Huyết nổi giận, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại hắn cùng hồn viêm liên thủ, Lăng Hàn Thiên cùng Sở Hành Cuồng lại vẫn dám đánh lén. Hơn nữa để cho nhất hắn khó có thể tiếp nhận chính là, Lăng Hàn Thiên cùng Sở Hành quần còn thành công đem cùng hắn ngang cấp cường giả hồn viêm cho tập sát rồi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đồng dạng chiêu thức không có khả năng sử dụng lần thứ hai, hơn nữa Hình Vô Huyết đã có phòng bị, đã không có được lần nữa tập kích bất ngờ khả năng. Kế tiếp, mới thật sự là khảo nghiệm thời điểm đã đến. Bọn hắn Sắp nên đón hình vô huyết mưa to gió lớn giống như công kích. Hơn nữa, bởi vì cấm ma thủ có thời gian hồi độ, tại kế tiếp chiến đấu, Lăng Hàn Thiên đã không thể lại dùng cấm ma thủ tê liệt hình vô huyết rồi. Cái này làm cho thực lực của hai bên cán cân nghiêng lần nữa hướng hình vô huyết nghiêng. Sau một khắc, hình vô huyết chư hầu cảnh cực hạn khí thế không hề giữ lại phóng thích mà ra, như sâu như biển giống như năng lượng bốn phía ra, hình vô huyết như là một màn cổ chiến thần, hai tay tất cả cầm một thanh thanh đồng chiến phủ, sát ý lâm nhiên. Hiển nhiên, Lăng Hàn Thiên cùng Sở Hành Quân có thể đánh lén giết chết hồn viêm, hình vô huyết cái kia còn dám chủ quan, đem hết toàn lực nhất định phải trước chạm giết một người, nhận lấy cái chết, không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải. Thanh đồng chiến phủ mang theo bảng bạc năng lượng tấm lụa, khai thiên tích địa trực tiếp đuổi giết hướng về phía lăng hàn thiên. Không hề nghi ngờ, lăng hàn thiên tại hình vô huyết trong mắt, uy hiếp càng lớn. Phong thần thiên nộ là tam hệ hợp kích chi thuật, vừa mới tu luyện tới nhập môn, tuy nhiên uy lực không kém, nhưng bởi vì lăng hàn thiên cảnh giới không cân đối, làm cho đối với năng lượng tiêu hao cực lớn. Dù lăng hàn thiên thực lực trước mắt cũng không có khả năng liên tục phong thần thiên nộ lớn như vậy chiêu. Cho nên giờ phút này, đúng là lăng hàn thiên suy yếu thời điểm, chỉ có ác ma phân thân còn ở vào trạng thái toàn thịnh. Lăng huynh, ta đến giúp ngươi. Thanh đồng chiến phủ còn chưa thích đến, Sở Hành Cuồng cầm trong tay Nguyễn kiếm đến nhút, Lăng Hàn Thiên trợ hắn đánh chết kình đỉnh hồn viêm, giờ phút này hắn không chút do dự ra tay, thay Lăng Hàn Thiên ngăn lại hình vô huyết tất sát một kích. Tuy nhiên hắn biết rõ, hắn khó có thể ngăn lại một kích này, nhưng hắn làm việc nghĩa không được chùn bước ra tay. Phiến diệp bất triên thân. Sở Hành Cuồng chiêu thức luôn như vậy tràn ngập ái vị hương vị, bảy thước Nguyễn kiếm tạo nên vô tận phấn hồng hào quang, nên hướng cái kia một đôi thanh đồng chiến phủ. Không biết tự lượng sức mình. Hình vô lực trong tay thanh đồng chiến phủ thế đi không thay đổi, đã nhưng cái này Sở Hành không nên đi tìm cái chết vậy cũng trách không được hắn rồi, cho dù đến lúc đó có chút phiền phức, hắn cũng không sợ. chiến phủ đối với nhuyễn kiếm, đinh, chói mắt hào quang tại và chạm điểm nhấp đón, diễu biết dùng người mắt mở không ra, vô tận năng lượng phong dũng. phấp, sở hành quân lập tức thổ huyết, hình vô huyết chính là chư hầu cảnh cực hạn tu vi, là huyết sắt thất hầu một trong, hơn nữa còn là thất hầu bên trong đích người nổi bận. sở hành quân bất quá là chư hầu cảnh đỉnh phong. đừng nhìn trong lúc này chỉ có một tiểu cảnh giới, nhưng hoàn toàn chính là như vậy tiểu cảnh giới, chính giữa thực lực sai biệt quả thực là ngày đêm khác biệt. sở hành quân nhuyễn kiếm, tại áp lực cường đại xuống bị áp bách thành trang giảm hình, muốn cuồng bá chiến phủ, cách sở hành cuồng bất quá ba thuấn chi cách, có thể tưởng tượng, có lẽ một giây sau, hình vô huyết trong tay thanh đồng chiến phủ sẽ phá vỡ sở hành cuồng đầu. cũng chịu cái này trong chốc lát, Lăng hàn thiên rốt cục khôi phục bộ phận năng lượng, bạo giống một tiếng, lòng bàn tay phải lần nữa ngưng tụ ra một cái phong chi vòng xoáy. phong thần thiên nộ, cái kia phong chi vòng xoáy còn chưa bao phủ hình vô huyết, chỉ thấy hình vô huyết tay trái bên trong đích thanh đồng chiến phủ trực tiếp đối với lăng hàn thiên tới, như là cựu thiên như giải lũ năng lượng thô bạo bổ về phía cực tốc xoay tròn phong chi vòng xoáy. Xo Thanh đồng chiến phủ phát ra khủng bố năng lượng, lại sẽ rách phong chi vòng xoáy, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này là chưa hầu cảnh cực hạn thực lực ư? Ngươi, không được. Một chiêu đã phá vỡ Lăng Hàn Thiên phong thần thiên độ, hình vô huyết tóc đen bay lên, cồn bá thiên ở dưới khí thế bành trướng mà ra, thanh đồng chiến phủ trở tay một kích, năng lượng cường đại nghiêng bộ về phía Lăng Hàn Thiên. Hình vô huyết từng chiêu từng tức tuy nhiên đơn giản thu bạo, nhưng mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều bị thể hiện ra hắn toàn bộ lực lượng. Năng lượng cường đại đánhút lại, Lăng Hàn Thiên đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn đang bị quét đi ra ngoài, trong cơ thể khí huyết phiến cột, một miệng lớn nghịch huyết phun dũng mà ra bị thương không nhẹ. Đây là bởi vì Lăng Hàn Thiên thân thể phòng ngự đã có thể so với chư Hầu Cảnh Định Phong cường giả, bằng không mà nói, một kích này sẽ gặp đã muốn Lăng Hàn Thiên mệnh. Chư Hầu Cảnh cực hạn cường giả, khủng bố như vậy. Một kích vánh phi Lăng Hàn Thiên, Hình Vô Huyết tay phải thành đồng chiến phủ mãnh liệt dùng sức, bổ về phía sở hành cuồng cái góc. Sở hành cuồng vốn là đau khổ trèo chống lấy, hình không phi kích thương Lăng Hàn Thiên về sau, toàn lực đối với hắn ra tay, hắn lập tức lâm vào sinh tử nguy cơ. Chết. Cho tới bây giờ, Hình Vô Huyết cũng không cần biết nhiều như vậy, tên đã trên dây, không phát không được. Nhưng vào thời khắc này, hình vô huyết lời của còn chưa rơi xuống trong chốc lát, một luồng hơi thở nóng bỏng bao phủ toàn bộ cơ vụ. Sau một khắc, một gã đang mặc hỏa hồng sắc họ cảm giác chiến giáp tóc đen nữ tử, Lăng Không giẫm trận tại chỗ mà đến, tại trong tay của nàng, nương tụ ra một thanh hỏa diễm thần kiếm, đâm thẳng hình vô huyết. Hỏa Phượng Hoàng. Hình vô huyết vẻ sợ hãi kinh hãi, Hỏa Phượng Hoàng vừa ra tay tiểu là thần hoàng phần tiên viêm, cái này tuyệt không hay nói giỡn, hơi có không chịu nổi, hắn vô cùng có khả năng bị trọng thương, thậm chí là bị đánh chết. Không có bất kỳ do dự, hình vô huyết lựa chọn toàn lực ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm thần kiếm. Vâng. Chói mắt chói mắt hỏa diễm thần kiếm, như là thẩm phán chi kiếm, trực tiếp đem Hình Vô Huyết đánh vì, ngay tiếp theo đem Hình Vô Huyết một đầu tóc đen đốt cháy hơn phân nữa, toàn thân quần áo còn sót lại mấu chốt bộ vị. Có thể tưởng tượng, nếu như Hỏa Phượng Hoàng thật sự quyết tâm muốn giết Hình Vô Huyết, chỉ cần một chiêu. Huyết sát thất hầu đệ nhất hầu, thực lực chi khủng bố, lại để cho người hoảng sợ biến sắc. Quy một chương 530, Bảo ta Phượng Hoàng tỷ. Chương 530, Bảo ta Phượng Hoàng tỷ. Vốn Hình Vô Huyết một đũa bổ lăng thiền, ngay sau đó hạ một đũa muốn đánh chết sở hành cùng, nhưng trong này đi đến, Chiến Thiên Minh hộ pháp Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng vừa ra tay chính là nàng đòn sát thủ, thần hoàng phần thiên viêm. Cái này thần hoàng phần thiên viêm, ngay đó tại huyết hồn sát tràng tầng thứ 2 đại chiến vệ huyết lãnh hỏa lúc, vệ huyết lãnh hỏa đều là cực kỳ kiếm kỵ, thậm chí là rất muốn phân phệ, bởi vậy có thể thấy được cái này thần hoàng phần thiên viêm lợi hại. Do thần hoàng phần thiên viêm ngưng tụ mà thành hỏa diễm thần kiếm, một chiêu liền đem hình vô huyết huynh đã bay, đưa hắn đốt thành lồng quan người da đen. Giờ khắc này, hình vô huyết nhìn về phía hòa Phượng Hoàng ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là hắn cùng hòa Phượng Hoàng trên không quá lớn, thậm chí là có lẽ càng ngày càng nhỏ mới đúng đích. Thế nhưng mà, vừa mới Hòa Phượng Hoàng một chiêu này Hắn lập tức đã minh bạch hai người trên lệnh chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng lúc càng lớn hơn rồi. Hình Vô Huyết, ngươi đi đi. Hỏa Phượng Hoàng đang mặc màu đỏ mà họ cảm giác chiến giáp, hoàn mỹ dáng người nổi bật không thể nghi ngờ, nhất là cái kia một đầu thon dài mà rất tròn đùi, nửa đẩy tại màu đỏ ống dài chiến trong giày, để lộ ra vô hạn cùng da phong tình. Nhưng nàng đối với Hình Vô Huyết nói những lời này, lại mang theo chân thật đáng tin trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe vậy, Hình Vô Huyết không có bất kỳ do dự, thậm chí đều không có chọc tiếp theo câu nói thoại, cũng không quay đầu lại lướt đi nha. Hình Vô Huyết đi về sau, Hỏa Phượng Hoàng từ giữa không trung hàng rơi xuống một mảnh đống bừa bộn trong trại viện. Một đôi mắt Phượng nhìn phía Đang Từ trên mặt đất đứng lên lăng hàn Thiên. Ta rốt cuộc là nên gọi ngươi Lăng Thiên đâu rồi, hay vẫn là bảo ngươi Lăng Hàn đâu rồi? Hỏa Phượng Hoàng xinh đẹp mỹ trên mặt hiện hiện lấy nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, khỏe miệng cong lên một vòng đẹp mắt độ cong, thu thủy giống như con ngươi nhột nhạo lấy khắc thường thần thái. Lăng hàn Thiên theo trên mặt đất đứng lên, gõ gõ trên người bùn đất, nhìn xem cái này họ cảm giác mà tràn ngập dã tính nữ tử. Lắc đầu, tùy ý mà nói, cũng có thể. Hòa Phượng Hoàng phải ống dài dài chiến mà đến, giống như một đóa cung dã hỏa hồng đông hoa tách ra. Ánh mắt của nàng có chút đảo qua hồn viền cái kia thi thể lạnh băng, khóe miệng cong lên một vòng đẹp mắt độ cong, "Tiểu lệ đệ, tỷ tỷ ta cảm thấy cái này hai cái danh tự cũng không phải ngươi tên thật, không bằng tỷ tỷ ta cho ngươi lấy cái danh tự như thế nào?" Nghe được Hỏa Phượng Hoàng tự xưng tỷ tỷ, Lăng Hàn Thiên lập tức một đầu thác nước hãn, cái hốt cũng leo lên trên hai cái hắc tuyến, cái này Hỏa Phượng Hoàng tại tuổi đi lên nói, nhất định là muốn lớn hơn mình, nhưng mấu chốt là song phương quan hệ còn không có đến nước này a. Cái này Hỏa Phượng Hoàng Vi mau cùng Đông Vương Nhã Đồng Dạng thích tự xưng tỷ tỷ đâu rồi, chẳng lẽ các nữ nhân đều thích như vậy phải không? Lăng Hàn Thiên lắc đầu, đối với nữ nhân Hắn thật sự nghiên cứu không nhiều lắm, không giống Sở Hành Cuồng, duyệt tận thế gian và nữ. Lăng Hàn Thiên mặc dù không có nghe ra Hỏa Phượng Hoàng ý tứ, nhưng này đứng tại cách đó không xa Sở Hành Cuồng, nghe vậy về sau, trên mặt lập tức hiện ra mập mờ biểu lộ, đồng thời hắn tại trong lòng hung hăng khinh bỉ Lăng Hàn Thiên. Người này đem qua còn cùng tự ngươi nói, Hỏa Phượng Hoàng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, có thể kết quả đâu? Hiện tại cái này Hỏa Phượng Hoàng rõ ràng cho thấy có lấy lại ý tứ a, bữa này lúc làm cho Sở Hành Cuồng có một loại hoa tươi cắm trên bãi cước châu cảm giác. Hỏa Phượng Hoàng này Đây tuyệt đối là tầng thứ tư sở hữu nam tính sinh vật trong ngõng thanh lợi, cái này tự nhiên cũng kể cả hắn sở hành cùng rồi. Nhưng là sở hành cùng cũng là có tự mình hiểu lấy. Đến một lần thanh danh của hắn không dễ nghe. Thứ hai thực lực của hắn cùng hỏa phượng hoàng cái kia không biết kém bao nhiêu cấp bậc, cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái trong thế giới. Cho nên bình thường sở hành cùng thằng này cũng chỉ có thể đối với hỏa phượng hoàng ý thắng một phen. Tiểu đệ đệ, không bằng ngươi đã tiêu lăng hàn thiên tốt rồi, ngươi cảm thấy cái tên này như thế nào? Hỏa phượng hoàng hơi hơi trầm âm, con mắt sáng lợi, kết hợp lăng hàn thiên hai cái dạ danh, trực tiếp đem lăng hàn thiên tên thật cho làm đi ra. Nghe vậy. Lăng Hàn Thiên lập tức đỉnh đầu Thiên Lôi quần quận, cái này Hỏa Phượng Hoàng thật sự thoang cái tiểu đoàn chúng chính mình tên thật, hay vẫn là cái này sau lưng có cái gì ẩn tình. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, Sở Hành quần cũng đã đi tới, một cái vô ngông ngựa hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng, "Lăng huynh, ta cảm thấy được Hỏa Hộ Pháp lấy cái tên này khí phách." Chứng kiến Sở Hành quần cũng tới trộn rộn, nhất là người này xem ánh mắt của mình, tràn đầy tất cả đều là mờ mờ, còn có nam nhân mới có thể xem hiểu ánh mắt. Kỳ thật danh tự cũng tựu một cái ngoại hiệu mà thôi, không cần thật đúng. Lăng Hàn tiên không muốn càng bôi càng hắc, hắn tin thật, tại huyết hồn sát tràng, ngoại trừ Thủy Nguyệt Thần Cung tuyệt thế thích khách, hẳn là không có có bao nhiêu người biết được. Tiểu đệ đệ, cái kia tốt, về sau ta gọi ngươi Hàn tiên Á, ha ha. Hỏa Phượng Hoàng dáng tươi cười như hoa giống như sáng lạ, vẻ này tử cùng da khí tức, làm cho một bên sở hành cuồng, hung hăng nuốt nuốt vài ngụ nước miếng, trong nội tâm hé lớn, người này lấy người, thực không thể so, nếu không thật muốn bị làm tức chết. Lăng Hàn Thiên cũng không biết cái này Hoa Phượng Hoàng là cái kia gần không đúng, cũng chính mình khiến cho như vậy thân cận, bất quá nhiều cường đại bằng hữu, cái kia khẳng định so nhiều địch nhân cường đại tới tốt. Nhất là hắn vừa mới đánh chết Thánh Tiên Minh hộ pháp hồn viêm, càng là cùng Lịch Tiên Minh kết xuống ân oán sống chết rồi. Hắn thực lực bây giờ, đối mặt tầng thứ tư đỉnh tiêm cường giả, vẫn đang có một đoạn chiến lệnh, tại tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên cũng chấp nhận Hỏa Phượng Hoàng hành vi. "Hàn Thiên, cùng ta hồi chiến Tiên Minh a, ta còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Hỏa Phượng Hoàng lôi lệ phong hành, bụng dạ thẳng thắn, nện bước cùng dã bước chân đi tới Lăng Hàn Thiên bên người, trực tiếp mời Lăng Hàn Thiên tiến về trước chiến Tiên Minh. Nghe vậy, đứa này lúc làm cho Sở Hành cuồng hâm mộ ghen tị với hắn a, thằng này còn nói cùng Hỏa Phượng Hoàng không có một chân, mẹ chứng, đây tuyệt đối là quen biết cũ rồi. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại Cuồng phụ bị hủy đi thành như vậy, đoán chừng cũng là không thể chờ đợi, hơn nữa Lăng Hàn Thiên còn băn khoăn Hỏa Phượng Hoàng trong tay Át Tỷ đạo sát đạo đao phát đâu. Bất quá Sở Hành Cuồng hiện tại đã không có cường đại tiểu đệ thủ hộ, cũng nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước. "Sở Hinh, theo chúng ta cùng một chỗ a." Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng thanh âm tựu vang lên, mặc dù nói không có khó chịu, nhưng tự hồ cũng có chút không chào đón Sở Hành Cuồng, không cần phải xen vào hắn, người này có người bảo kê đâu. Hỏa Phượng Hoàng lời này vừa ra, lập tức làm cho Sở Hành Cuồng mặt ra đỏ lên. Hắn biết rõ giải thích là không có bất kỳ ý nghĩa, nhất là tại Hỏa Phượng hoàng nữ nhân như vậy trước mặt, đoán chừng nàng ghét nhất đúng là chính mình loại người a. Nghĩ tới đây, Sở Hành Cung lắc đầu, lang huynh, ta tiểu không đi, cho người đương bóng đèn sự tình, ta có thể làm không đến." Sở Hành Cung lời này tuy nhiên biểu hiện ra nghe đã dậy chưa cái gì, nhưng lại rõ ràng cho thấy có chút nhằm vào Hỏa Phượng hoàng vừa mới câu nói kia ý tứ. Hỏa Phượng hoàng quyền đương không có nghe thấy, một bà kéo Lăng Hàn trên tay, liền hướng phía nhà cửa bên ngoài đi đến, bữa này lúc làm cho Sở Hành Cung trong nội tâm như là có mèo tại đồng dạng a. Trong lòng nữ thần vậy mà nắm nam nhân khác tay đi rồi cho dù hắn cùng Lăng Hàn Thiên quan hệ dù cho, trong nội tâm cũng là rất không thoải mái à, rất không thoải mái à. Nhưng có chịu cũng không có cách nào, hiện tại xông cái đại họa, còn phải đi tìm người hỗ trợ a. Nghĩ tới đây, Sở Hành cùng trong nội tâm không khỏi nhấp nhoáng một cái nghi vấn, chẳng lẽ mình giống như vậy là dạng ăn cơm chùa sao? Quy 1 chương 531, A tỷ đạo sát đạo. Chương 531, A tỷ đạo sát đạo. Bị Hỏa Phượng Hoàng như vậy lôi kéo cánh tay mà đi, tuy nhiên Lăng Hàn Thiền trong nội tâm hơi có chút kháng cự, nhưng hắn đã ở ám tự suy đoán Hỏa Phượng Hoàng làm như vậy nguyên nhân. Lăng Hàn Thiên chú ý tới Hỏa Phượng Hoàng một đường không có bất kỳ cấm kỵ, lôi kéo Lăng Hàn Thiên theo mọi người trước mắt trải qua, cái này cũng không phải tại trước mắt Thanh Tú ân ái, cái này tựa hồ là tại truyền lại nào đó tín hiệu. Suy đoán cả buổi, Lăng Hàn Thiên ẩn ẩn cảm thấy, Hỏa Phượng Hoàng làm như vậy, có lẽ là tại bảo vệ mình. Ngoại trừ lý do này, hắn thật sự tìm không ra lý do khác. Nói Hỏa Phượng Hoàng tựu trên xem như vậy chính mình rồi, Lăng Hàn Thiên ngẫm lại đều cảm thấy lý do này cười đã. Cứ như vậy, Hỏa Phượng Hoàng lôi kéo Lăng Hàn Thiên đi tới Chiến Thiên Minh bộ, đây cũng là Chiến Thiên Minh chính thức toàn bộ, quả nhiên là khí thế rộng rãi, có chút khí thế. Phượng, Phượng Hoàng tỷ, ngươi mới vừa gia nhập Chiến Thiên Minh, một cái đang mặc hỏa hùng sắc áo quần cứng cấp nữ tử, vẻ mặt ngạc nhiên đi tới, chỉ vào Lăng Hàn Thiên bị Hỏa Phượng Hoàng khoác ở cánh tay, "Phượng Hoàng tỷ, cái này." Hỏa Phượng Hoàng tùy ý buông cánh tay, thoải mái giới thiệu nói, "Hàn Thiên tiểu đệ đệ, vị này chính là thị nữ của ta Nguyệt Tiểu Vũ." "Tiểu Vũ?" Đem tin tức tản mát ra đi, tiểu nói Hàn Thiên là ta Hỏa Phượng Hoàng nhìn chúng nam nhân. Hỏa Phượng Hoàng thật sự là ngữ không sợ hãi người chết không nốt, nàng lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên cùng Nguyệt Tiểu Vũ đồng thời bị lôi được ở bên trong tiêu bên ngoài non, tốc chuẩn bị đứng thẳng. Nhất là Nguyệt Tiểu Vũ Một đôi trong mắt to lẽ ra không thể tưởng tượng nổi hào quang, cho dù Phượng hoàng tỷ phải bảo vệ cái này tiểu nam nhân, cũng không cần đáp thượng danh tiết của mình a. Tuy nhiên, Vượng hoàng tỷ gần đây quá coi trọng thứ này, nhưng là lại để cho người nói này nói kia cảm giác, làm như thị nữ nàng cũng là âm thầm thay Phượng hoàng tỷ lo lắng a. Bất quá Nguyệt tiểu vũ cũng biết, Phượng hoàng tỷ nói một không hai, không cho phép có người hoài nghi quyết định của nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nguyệt tiểu vũ sau khi rời đi, Hỏa Phượng hoàng mặt như hoa đào giống như quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lăng Hàn Thiên, không khỏi cười khúc khích. Hàn Thiên tiểu đệ đệ, muốn cái gì đâu rồi, như thế nào? Chẳng lẽ là vừa ý tỷ tỷ ta rồi hả? Chứng kiến Viêm Phượng Hoàng như thế cùng dã không bị cản trở, Lăng Hàn Thiên coi chừng tạng có chút chịu không được, tựa đầu dao động giống như chống bỏi tự như, nhưng lại rồi đột nhiên phát hiện Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt chính do con ngươi chuyển âm, lập tức vội vàng nói, "Phượng, Phượng hoàng tỷ, ta..." Không thể không nói, Lăng Hàn Thiên tại nữ nhân cái này khối, thật là hoàn toàn không có kinh nghiệm à hắn liền xưng hô Hỏa Phượng Hoàng đều là cực kỳ không được tự nhiên. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên bị chính mình khiến cho mặt đỏ dần, Hỏa Phượng Hoàng trên mặt tách ra cùng dã dáng tươi cười, cười. "Ha ha, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ trêu chọc ngươi chơi đâu?" Thế nhưng mà cái này thú vị sao? Ngay vậy, hỏa phượng hoàng lập tức một hồi chấn nạn, thằng này như thế nào như căn như đầu gỗ, bất quá ngấm lại lăng hàn thiên tuổi thọ, hỏa phượng hoàng cũng bình thường trở lại, lôi kéo lăng hàn thiên hướng phía nội đường mà đi. bữa này lúc lại để cho rất nhiều chiến tiên minh đám võ giả, cái hót thẳng tháo chạy hất tuyến a, bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần, cứ như vậy bị một cái người từ ngoài đến cho chiến đoạn. cái này, đây tuyệt đối không tiếp thụ được a. hỏa phượng hoàng lôi kéo lăng hàn thiên đi vào nội sảnh về sau, tùy ý ngồi ở một trương hỏa hồng lê hoa trên mặt ghế, khẽ miệng uốn lên một vòng đẹp mắt dáng tươi cười, phượng hoàng tỷ, nếu như ánh mắt có thể giết người. Ta không biết rõ bị người chém giết bao nhiêu lần rồi, ngươi như vậy kéo cừu hận cũng không hay à? Lăng Hàn Thiên lau một cái cái trán mồ hôi lạnh, hắn vừa mới bị Hỏa Phượng Hoàng lôi kéo một đường mà đến, không biết bị bao nhiêu đạo tràn ngập địch ý ánh mắt oanh kích. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên cái kia vẻ mặt phàn nàn chi sắc, Hỏa Phượng Hoàng cười khúc khích, "Tốt rồi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không đùa ngươi rồi." Đang khi nói chuyện, Hỏa Phượng Hoàng lòng bàn tay hiện ra một chương màu đen của trụ, căn bản không cần nghĩ, bằng đạo này quen thuộc khí tức, Lăng Hàn Thiên liền đoán được, cái này thật sự là A tỷ đạo sát đạo đạo pháp. "Phương Hàn tỷ, như thế nào, ngươi như vậy ngắn ngủi thời gian đã hoàn toàn tìm hiểu rồi hả?" Lăng Hàn Thiên đại khái tính toán một cái thời gian, theo hắn cùng với Hỏa Phượng Hoàng phân biệt khởi tính toán, trước sau cũng không đến gần 2 tháng a. Lúc ấy Hỏa Phượng Hoàng từng nói qua muốn trước tìm hiểu 3 tháng, nhưng bây giờ cái này Hỏa Phượng Hoàng liền đem A Tỷ Đạo Sát Đạo Đao Pháp đem ra, chẳng lẽ nói nàng đã hiểu thấu đáo cái môn này đạo pháp? Tiểu Đệ Đệ, tỷ tỷ cũng không có cao như vậy thiên phú, ngươi còn là mình xem trước một chút cái này nguyên vẹn đạo pháp a. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng xanh nhạt đầu ngón tay khẽ động, A Tỷ Đạo Sát Đạo Pháp hiện lên Lăng Hàn thiên. Lăng Hàn Tiên tiếp được quyển trụ, tìm cái ghế ngồi xuống, từ từ mở ra nguyên vẹn A Tỷ Đạo Sát Đạo Đao Pháp cái này quyển trục chỉ là vừa mở ra, lập tức vô tận sát ý trùng kích mà đến, giống như khôn cùng địa ngục các ma sùng phong liều chết mà đến một loại. bất quá lăng hàn thiên linh hồn chi lực so sánh chưa hầu cảnh đỉnh phong đối diện với mấy cái này hảo cảnh, trong thất hải màu vàng trang sách thoáng một chuyến, liền đem những hảo cảnh này phai mở. chứng kiến lăng hàn thiên dễ dàng như thế đem những hảo cảnh này phai mở, hỏa phượng hoàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục phá vỡ hảo cảnh về sau, lăng hàn thiên cẩn thận động. a tỷ đạo sát đạo đa pháp tổng cộng cũng thiểu hơn vạn trong chữ cho, tuy nhiên rất nhiều nội dung so sánh tối nghĩa, nhưng lăng hàn thiên cũng nhìn ra cái đại khái. Cái này A Tỷ Đạo Sát Đạo tổng cộng chỉ có 3 triệu, theo thứ tự là Vô Gian Sát Đạo, Luyện Ngục Sát Đạo, A Lại ra Sát Đạo. Thông quyển sách công pháp, trọng yếu nhất một chữ tiểu là giết giết giết giết, đây quả thực là một bộ dùng giết chứng đạo công pháp. Vốn công pháp chẳng phân biệt được đang cùng A, nhưng cùng loại với A Tỷ Đạo Sát Đạo như vậy dùng giết chứng đạo công pháp, hơi chút không chú ý, liền vô cùng có khả năng biến thành một chỉ giết lục máy móc, trôn vùi nhân tính, biến thành rõ đầu rõ đôi ma đầu. Quả nhiên, kế tiếp Hỏa Phượng Hoàng sắc minh lăng Hàn Thiên suy đoán. Tiểu đệ đệ, cái này bộ đao pháp không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại đao pháp, nhưng loại này dùng giết chứng đạo công pháp Tu luyện chi nhân rất dễ cướp cỏ phong ma, chỉ để đoạn nhập ma đạo. Có thể nói cái này căn bản là một buồn nhất niệm thành ma công pháp. Hoa Phượng Hoàng ngữ khí so sánh nghiêm trọng, nụ cười trên mặt cũng biến mất, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tỷ tỷ ta tìm hiểu gần hai tháng, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho môn công pháp này. Môn công pháp này, coi như là luyện thành chiêu thứ nhất, cũng không biết muốn chém giết bao nhiêu sinh linh. Nếu như muốn muốn luyện thành đệ nhị chiêu, thậm chí là đệ tam chiêu, ta nghĩ sợ rằng là không ai có thể kiên trì xuống. Dù sao, luyện thành chiêu thứ nhất liền muốn chém giết tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh, mà đệ nhị chiêu tắt thì chính là thành gấp trăm lần gia tăng về phần đệ tam chiêu, cái kia chính là muốn dùng nước kê sinh linh máu tươi mới có thể luyện thành. hơn nữa những sinh linh này vẫn không thể là bình thường phàm nhân, bởi vì phàm nhân lực lượng quá nhỏ bé, nhất định phải chém giết cường đại võ giả mới có hiệu quả. nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như cái này a tỷ đạo sát đạo luyện thành về sau uy lực tuyệt luân. căn cứ lăng hàn thiên suy đoán, nếu như là thứ thứ nhất, dựa theo thượng diện miêu tả đến xem, hắn nếu như đã luyện thành, cho dù tu vi không có gia tăng nửa phần, cũng tuyệt đối có thể lực địch nửa bước phong vương cấp cường giả. tiểu đệ đệ, cái này a tỷ đạo sát đạo công pháp ta tiểu toàn bộ giao cho ngươi rồi. Trong đó lợi hại quan hệ tỷ tỷ cũng nói rõ rồi, luyện cùng không luyện chính ngươi quyết định, nhưng tỷ tỷ không hy vọng một ngày kia chúng ta trở thành đệ nhân. Quy 1 chương 532, tu luyện sát đạo. Chương 532, tu luyện sát đạo. Lăng Hàn Thiên cũng không có ở lại Chiến Thiên Minh, hắn đến Chiến Thiên Minh mục đích là vì đạt được gã tỷ đạo sát đạo công pháp. Hôm nay Hỏa Phượng Hoàng đem a tỷ đạo sát đạo nguyên vẹn quần trục giao cho Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên đơn giản cùng Hỏa Phượng Hoàng nói chuyện với nhau trong chốc lát, lựa chọn ly khai. Vừa ly khai Chiến Thiên Minh, Lăng Hàn Thiên liền đã ẩn tàng thân hình, sau đó mấy lần thi triển tiên linh lung thuật cải biến dung mạo của mình biến mất tại minh mông trong dòng người giờ phút này tại chiến tiên minh nội sảnh hỏa phượng hoàng nhìn qua lang hàn tiên phương hướng ly khai suy nghĩ xuất thần nàng sở dĩ không tiết tổn hại danh tiết của mình đến trợ giúp cái này tiểu nam nhân cũng không phải chân chính cựu thích cái này tiểu nam nhân mà là bị cái này tiểu trên thân nam nhân cái kia cổ thần bí khí tức hấp dẫn nàng không muốn cái này tiểu nam nhân cứ như vậy vỡ lạc nàng rất muốn nhìn một chút cái này tiểu nam nhân có thể phát triển đến một bước kia nàng hiện tại đem a tỷ đạo sát đạo quyển trục giao ra đây cũng là muốn khảo nghiệm thoáng một phát cái này tiểu nam nhân nhất niệm thành ma cái này a tỷ đạo sát đạo hấp dẫn tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Kế tiếp, nàng cũng đem Ly Khai tầng thứ tư đi à nhà, trước đó lần thứ nhất sự tình vẫn chưa hết, lúc này đây nàng chuẩn đứng phó càng đầy đủ, hy vọng có thể thu phục cái kia phệ huyết lãnh hỏa Hỏa Phượng Hoàng khẽ thở dài một hơi, theo tu di giới trong lấy ra một quả cổ sơ màu đen hòn đá, cái này hòn đá mặt ngoài hình như có một cổ lực lượng thần bí tại lưu chuyển, cũng không thấy Hỏa Phượng Hoàng như thế nào động tác, cái kia màu đen hòn đá ô quang đại thịnh, bao vây lấy nàng, thoáng biến mất ngay tại chỗ. Sen lẫn trong mênh mông trong dòng người lăng nào biết Hỏa Phượng Hoàng ý định, càng không biết Hỏa Phượng Hoàng lại đi tầng thứ hai lại đi đánh phệ huyết hỏa chú ý. Tuy nhiên, Hoa Phượng Hoàng đã từng nói qua cái này a tỷ đạo sát đạo hội nhất nghiệm thành ma. Hơn nữa, Lăng Hàn Thiên nhìn cái này quấn trục về sau, cũng minh bạch cái này a tỷ đạo sát đạo xác thực là một môn cực kỳ nguy hiểm công pháp. Nhưng Lăng Hàn Thiên lại là đã quyết định chú ý, hắn nhất định muốn tu luyện cái này a tỷ đạo sát đạo. Bởi vì này a tỷ đạo sát đạo lực công kích thật sự quá mạnh mẽ, quả thực có thể nói người tiên, tu luyện về sau có thể đạt được khủng bố giống như lực lượng. Hơn nữa, trước mắt đến xem, tu luyện a tỷ đạo sát đạo là đạt được lực lượng tốt nhất cách. đương nhiên, đó cũng không phải thiên ý tứ tượng tuyệt không đủ cường. Hơn nữa thiên ý tứ tượng tuyệt như vậy tam hệ công pháp, cực kỳ chú ý tam hệ lực lượng cân đối, nếu có một hệ lực lượng chưa đủ, cái này sẽ sâu sắc giảm xuống thiên ý tứ tượng tuyệt lực lượng. Cẩm Lăng Hàn Thiên tình huống hiện tại đến nêu ví dụ, hắn muốn trong thời gian ngắn đạt tới tam hệ cân đối, đây cơ hội là không thể nào. Bởi vì tụ nguyên hệ thống, Lăng Hàn Thiên trước mắt tu vi khoảng cách ngưng đan cảnh cũng còn có rất trường một khoảng cách, chớ nói chi là muốn đổi kịp tu hồn cùng luyện thể rồi. Mà đối với trước mắt Lăng Hàn Thiên mà nói, hắn tiêu thốn nhất là lực lượng. Bất kể là đối mặt chư hầu cảnh cực hạn cường giả, hay vẫn là đối mặt nửa bước phong vương cảnh cường giả, đều bị Lăng Hàn Thiên cảm nhận được gáp lực thực lớn, thậm chí là tử vong nguy cơ. Cùng nhau đi tới, Lăng Hàn Thiên có rất nhiều bảo vật bản thân, màu xanh tiểu cây, Cựu ưu Thanh đồng vệ, đều có thể lại để cho hắn trực diện so với hắn cường đại quá nhiều nhân. Nhưng là hôm nay, màu xanh tiểu cây lâm vào ngủ say, Cựu Vũ Thanh đồng vệ đã đản sinh ra ý thức của mình, ly hắn mà đi. Hắn lớn nhất dựa đã không có, hết thảy đều phải cần nhờ hắn bản thân lực lượng. Nhưng Lăng Hàn Thiên trước mắt mạnh nhất công kích, cũng không quá đáng là phong thần thiên nộ thêm cấm ma thủ, có thể là công kích như vậy, trừ phi có phối hợp, nếu không hắn một mình một người, tuyệt đối không thể có thể đánh chết chư hầu cảnh cực hạn cường giả càng đừng đề cập nửa bước phong vương cấp cường giả. cho nên, lăng hàn thiên nhu cầu cấp bách một môn siêu dài công pháp đến để thăng bản thân sức chiến đấu. không thể nghi ngờ, a tỷ đạo sát đạo chính là như vậy một môn công pháp. đương nhiên, cái này cũng không nói đúng là lăng hàn thiên muốn nhất niệm nhập ma rồi. quyển trục phía trên cũng nói, tu luyện a tỷ đạo sát đạo nếu như có thể khống chế tốt, cũng không nhất định sẽ nhập ma. hơn nữa, lăng hàn thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi giết người vô tội. hắn tuy nhiên quyết định muốn tu sát đạo, nhưng thực sự có lựa chọn tính. nhưng tu luyện như thế nào a tỷ đạo sát đạo đâu rồi, hắn hiện tại còn không có ý định tiến vào huyết hồn sát trạng. cái kia tình huống bên trong cực kỳ quỷ dị. Tại thực lực tăng lên trước, hắn không muốn mạo muội đi vào. Bất chi bất giác, Lăng Hàn Tiên lần nữa đi tới quyết đấu tràng. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên ngày hôm qua tại quyết đấu tràng bạo tràng, nhưng hôm nay, quyết đấu trên trận vẫn đang cử hành lấy thảm thiết đại chiến, vô số lên sân khấu giết chóc. Huyết hồn sát tràng không thể đi rồi, những bị nhốt này tại tầng thứ tư khu vực an toàn đám võ giả, tựu như là khốn thú chi đấu, chỉ có thể thông qua lẫn nhau giết chóc đến để thăng sức chiến đấu. Lăng Hàn Tiên đứng trong đám người, lặng lặng nhìn quyết đấu trên trận đại chiến, cái chỗ này tuyệt đối là một cái hoàn mỹ sát lục tràng, chỉ cần có đầy đủ đối thủ, tu luyện a tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất không thành vấn đề hơn nữa thông qua quyết đấu đánh chết đối thủ còn có thể đạt được giết chóc điểm chỉ cần tập hợp đủ 10 cái giết chóc điểm là có thể tiến vào trong huyết chỉ tu luyện sở hành quân cũng đã nói huyết chỉ là tuyên cổ tồn tại là một cái vô cùng tốt chỗ tu luyện lăng Hàn thiên đối với cái này huyết chỉ cũng là có chút hướng tới nếu có cơ hội tiến vào huyết chỉ tăng thực lực lên lăng Hàn thiên cũng sẽ không buông tha đại thành tiên huyễn linh lung thuật thi triển đã đến cực hạn lăng Hàn thiên biến ảo thành một cái dáng người đại hán thô ngô vi ở trước cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực này tại tầng thứ tư xem như chết xuống dưới được rồi Dựa theo quyết đấu chàng quy tắc, võ giả tầm đó có thể tùy ý chọn lựa đối thủ, chỉ cần đối phương đồng ý, là được bên trên quyết đấu chàng một trận chiến, sinh tử bất luận. Bất kể là đối với chủ động chọn lựa đối thủ, hay vẫn là bị đối thủ chọn lựa, đều là một môn cực kỳ thâm ảo mà tàn khốc học vấn, một cái lựa chọn sai lầm, thậm chí hội trả giá máu tươi một cái giá lớn. Lăng Hàn Thiên trong đám người giả bộ quan sát hồi lâu, rốt cục đã chọn một gã chưa hầu cảnh đỉnh phong bán thú nhân võ giả. Đương người này bán thú nhân võ giả bị Lăng Hàn Thiên chọn trong lúc, vốn là sương sờ, ngay sau đó liền phát ra lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười hắn đang lo không có, có đối thủ thích hợp, lại không nghĩ thì có một cái kẻ ngu đưa tới cửa đã đến. nói như vậy, cùng cảnh giới bán thú nhân võ giả, sức chiến đấu nếu so với da vàng nhân chủng võ giả muốn mạnh hơn vài phần. không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải, cái này bán thú nhân võ giả trực tiếp lướt lên quyết đấu tràng. đối với ngóc ngón tay, khiêu khích trí tứ hàm xúc mười phần. lăng hàn thiên sắc mặt không thay đổi, cũng lướt đã đến quyết đấu trên trận. lăng hàn thiên một câu không nói, đối với cái này bán thú nhân võ giả đã phát động ra công kích. lăng hàn rất tốt nắm giữ công kích lực đạo, vì vậy thảm thiết đại chiến bộ phát ra đến, lăng hàn thiên càng làm mấy lần hiện tượng nguy hiểm hoán sinh thậm chí còn bị bán thú nhân vô mụ trưởng. Cuối cùng nhất, Lăng Hàn Thiên nương tựa theo yếu ớt ưu thế, chém giết người này bán thú nhân võ giả, đã lấy được một hồi thắng lợi, cũng đã lấy được một cái giết chóc điểm. Đương nhiên tại quá trình chiến đấu ở bên trong, Lăng Hàn Thiên không ngừng vận chuyển A tỷ đạo sát đạo công pháp, đương hắn đem người này bán thú nhân chém giết về sau, Lăng Hàn Thiên chú ý tới, có một cỗ lực lượng vô hình tràn vào trong thân thể. Quy một chương 533, tiến về trước hết chỉ. Chương 533, tiến về trước hết chỉ. Xuất hơn một tháng, tu luyện A tỷ đạo sát đạo cùng kết đấu, đã trở thành Lăng Hàn Thiên sinh hoạt chủ đề, chỉ là Bởi vì tại quyết đấu trong đã ẩn tàng đại bộ phận sức chiến đấu, đây đối với hắn tu vi tăng lên, cũng không có bất kỳ trợ giúp. Hơn nữa chỉnh trong cả quá trình, Lăng Hàn Thiên không thể không ngẫy lần biến ảo thân hình cùng dung mạo, rốt cục gom góp 10 cái giết chớp điểm. Về phần nói A tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất, vô gian sát đạo, nếu như không nên định nghĩa thoáng một phát tiến độ tu luyện, chỉ sợ Lăng Hàn Thiên liền nhập không có cửa đâu đã tới. Điều này cũng làm cho được Lăng Hàn Thiên rất bất đắc dĩ, cái này A tỷ đạo sát đạo dùng giết làm chủ, hắn cái này hơn một tháng qua, tham gia quyết đấu táng tâm buổi diễn cũng không nhiều, suất tính toán xuống cũng không quá đáng 10 chẳng. Không có cách nào quá dày đặc tham gia quyết đấu, cho dù Lăng Hàn Thiên tạm biệt ngụy trang, chỉ sợ cũng phải xuất hiện yếu, cũng sẽ bị người có ý chí nhìn ra. Cho nên, hắn mỗi lần đều không thể không cực kỳ coi chừng, biến ảo ra một cái thân phận thích hợp đến, cái này tốn hao Lăng Hàn Thiên rất nhiều thời giờ. Nhưng cũng may cái này hơn một tháng cố gắng cũng không có uổng phí, Lăng Hàn Thiên rốt cục đã kiếm được 10 cái giết chóc điểm, đã có tiến vào huyết chỉ tu luyện cơ hội. Ngày đó Sở Hành cùng từng từng nói qua, nếu như bằng Lăng Hàn Thiên tu vi hiện tại, tiến vào trong huyết chỉ tu luyện, đột phá đến ngưng đan cảnh đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá Lăng Hàn Thiên cảm thấy Cho dù sở hành quần có khuyết đại chi ngại, nhưng có thể tiến vào cái kia huyết trì tu luyện, chỉ sợ cũng có thể tăng lên một ít tu vi, nói không chừng có thể đạt tới tiên tiên cảnh cực hạn. Bất quá nâng lên sở hành quần, lăng hàn thiên cũng có chút buồn bực. Cái này hơn một tháng đi qua, sở hành cùng thằng này như biến mất một loại, lăng hàn thiên xa vào tại a tỷ đạo sát đạo, cũng không có thời gian đi tìm sở hành quần. Lăng hàn thiên tính ra lấy chờ hoàn thành huyết trì tu luyện, tăng lên tu vi liền đi tìm sở hành cùng. Tầng thứ tư khu vực an toàn rất lớn, lăng hàn thiên đi nửa giờ tả hữu, rốt cuộc đã tới một chỗ cực lớn thung lũng cận. Rất xa, vừa nhìn vô tận bình nguyên chính giữa có một cái sâu u hô to, khí huyết sắt trùng tiên, trung quanh không có một tia tánh mạng chấn động, càng không có bất kỳ kiến trúc, chỉ có một tấm hắc sắc tế đàn, thượng diện hình như có màu đỏ tươi ngọn lửa tại toán loạn. cái này là huyết chi sao? Lăng Hàn Thiên nếu mày, hắn ngừng chân đang trông xem thế nào, cẩn thận lắng nghe, ẩn ẩn hình như có hủ tụt tiểu bong bóng âm thanh từ xa phương hô to trong truyền đến. ác ma phân thân được triệu hóa đi ra, cường đại linh hồn chi lực như là như thủy triệu bốn phía ra, Lang Hàn Thiên tay cầm chân vũ cùng đau, cẩn thận đi về phía trước. mỗi tiến lên một khoảng cách, Lang Hàn Thiên đều lộ ra cực kỳ coi chừng, trung quanh tĩnh mịch một loại ngoại trừ càng ngày càng tiếng vang hụt bong bóng thanh âm cũng chỉ có Lăng Hàn Thiên tiếng bước chân dựa theo phía trước nghe nóng tình huống đến xem cái này huyết chỉ chúng quanh có lẽ có một loại vô hình thủ hộ phát trận nhất định phải dùng giết chóc điểm mới có thể mở ra Lăng Hàn Thiên ở phía trước hơn một tháng trong thời gian cũng ám nội tình bên trong nghe xong rất nhiều về huyết chỉ tin tức đương nhiên mỗi một lần nghe nóng Lăng Hàn Thiên đều là từ khác nhau người chỗ đó nghe nóng một điểm cuối cùng suy liền theo hắn chỗ nghe nóng tin tức đến xem cái này huyết chỉ xác thực là tuyên cổ tồn tại chúng quanh có một tầng vô hình kết giới kết giới này lợi hại vô cùng căn bản không cách nào dùng bạo lực thủ đoạn đánh phá. Về sau trải qua vô số người lục lội, rốt cục tổng kết ra một loại biện pháp, tựa là dùng cái gọi là giết chóc điểm. Bất quá tựa hồ mỗi người đều chỉ có một lần tiến vào huyết trì cơ hội. Nói cách khác, cho dù đằng sau ngươi làm cho nhiều hơn nữa giết chóc điểm cũng không có dùng, không cách nào mở ra cái này huyết trì cái giới. Cái này cũng giải thích huyết trì trung quanh vì sao như thế quẩn cục bé. Tầng thứ tư những cao thủ trên cơ bản đều tiến vào qua huyết trì rồi, không có có thể đi vào huyết trì, hoặc là thực lực rất thấp, đồng thời tiềm lực cũng dùng hết võ giả. Cho nên, đây cũng là vì sao Lăng Hàn Thiên phía trước kiếm lấy giết chốc điểm lúc, biểu hiện được như thế coi chừng nguyên nhân bởi vì tầm thứ tư, bây giờ còn đang cố gắng kiếm lấy giết chóc điểm người, thật sự đã rất ít rồi. Trong ngân gian, Lăng Hàn Thiên đã đi tới khoảng cách huyết chỉ ngàn mét trong phạm vi, nhưng vẫn nhưng không có đụng phải cái gọi là cái giới. Nhưng hắn vẫn có thể càng thêm rõ ràng nghe được, từ nơi không xa trong hố to kia truyền đến bong bóng âm thanh rồi. Quả thực như là nước sôi tại sôi trào một loại, vô tận khí huyết sắt càng ngày càng đậm, tựa hồ cũng nhanh che đậy tầm mắt của người. Lăng Hàn Thiên không dám mạo hiểm nhưng dùng linh hồn chi lực trực tiếp nhìn xem hố to, chỉ là dùng linh hồn chi lực cảnh giới, cảm giác nguy hiểm. Lần nữa đi tới 500m Lăng Hàn Thiên đã có thể chứng kiến hố to bên trong đích một ít tình huống, cái kia sôi trào như là buồn trồn giống như bong bóng thanh âm, chấn đắc người lỗ thai ông ông tác hưởng, tựa hồ vô luận như thế nào đóng chặt thần thức đều không có dùng. Cái này rung trời giống như bong bóng thanh âm, quả thực là vô khẩn bất nhập, tốc hành người linh hồn. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, chất khí trong cơ thể sôi trào như biển, lòng bàn tay trái, một cái cực tốc phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, từng có người nói cho hắn biết, có người từng khắp nơi huyết trì trước đâm máu, cũng không có thể thuận lợi hoàn thành tu luyện. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, huyết chỉ mặc dù tốt Nhưng tuyệt không phải vùng đất hiền lành, có không biết nguy hiểm. Ác ma phân thân hiện ra nguyên hình, hơn trăm mét màu vàng kim óng ánh trùng thể, giống như hoàng kim lục kim loại một loại. Đến bây giờ mới thôi, ác ma phân thân cũng không quá đáng là hoàn thành hai lần tiến hóa, tại đợt thứ hai viên mãn, chậm chạp khó có thể tiến hóa. Hiển nhiên, ác ma phân thân tựa hồ cũng cùng võ giả một loại, kế tiếp vòng thứ ba là một cái đại khảm, không phải dễ dàng như vậy vừa qua. Ác ma phân thân xoay quanh tại Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu, cảnh giới lấy bốn phía tình huống, lần nữa đi về phía trước. 100m. Lăng Hàn Thiên ánh mắt đã chạm đến hố to nửa chuồng cái kia sôi trào như nhám tương giống như huyết thủy phóng lên trời, xèn xèn huyết thủy không ngừng núp ních lấy, bộc phát ra dung trời giống như tiếng vang, giống như chống trận nổ vang một loại. giờ phút này, cái kia lặng lặng đứng sừng sững ở hố to bên cạnh màu đen tế đàn, màu đỏ tươi hồng miếu núp ních, thấu phát ra một cổ khí tức quỷ dị. lang hàn tiên đã ngừng lại bước chân, cảm giác chậm rãi lan tràn hướng về phía màu đen tế đàn. màu đen tế trên này, minh khắc lấy rất nhiều khó phân phức tạp đồ văn, Lăng hàn tiên khó có thể phân biệt rõ. tại tế đàn bên dưới, có một cái trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ lỗ khảm, không hề nghi ngờ, cái này lỗ khảm là mở ra tiến vào huyết trì cơ quan. Nắm thật chặt trong tay chân Vũ cùng đao, Lăng Hàn Thiên chậm rãi nhấc chân hướng phía màu đen tế đàn bước đi. 50m. Phóng lên trời khí huyết sát, gần như thực chất, tạo thành một tầng tầng xa mỏng hình dáng, tỏ khắp trong không khí. Chân khí cường đại phát ra, ngưng tụ ra một tầng hộ thân áo giáp, đồng thời đóng chặt thần thức, Lăng Hàn Thiên tại sa mỏng hình dáng, khí huyết sát trong đi về phía trước, bình an đi tới màu đen tế đàn trước. Khoảng cách gần như vậy đánh giá cái này màu đen tế đàn, giống như tuyên cổ chi thạch giống như tế đàn, ngoại trừ cái kia toát ra màu đỏ tươi ngọn lửa, không, có những thứ khác đặc thủ chỗ. Lăng Hàn Thiên lặng lặng nhìn tế trên đài cái kia lỗ khảm đen kỵ thạch trên hạ thể hiện ra sâu u sáng bóng, không nhiễm một hạt bụi. Đối mặt như vậy những thứ không biết, không có có ai dám không hề cố kỵ bắt tay ấn lên đi, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quy một chương 534, tích huyết hung thú. Chương 534, tích huyết hung thú. Tuy nhiên trước khi đến huyết trì trước, Lăng Hàn Thiên đã nhiều mặt nghe xong về huyết trì tin tức, nhưng đương hắn chính thức đi vào cái chỗ này lúc, vẫn đang hay vẫn là cảm nhận được cái chỗ này lộ ra quỷ dị. Màu đen thế trên đài lỗ khảm, hiện ra ngăm đen sáng bóng, không nhiễm một hạt bụi, Lăng Hàn cũng không có trước tiên đưa bàn tay đặt ở lỗ phía trên. Hắn quan sát đã hơn nửa ngày, nhưng lại khó có thể có thể phá cái này màu đen tế đàn bên trên huyền nào, cũng không có thể phát hiện chung quanh có nguy hiểm gì. Bất quá cố gắng hơn một tháng, Lăng Hàn Thiên không có bất kỳ lý do ở thời điểm này nửa đường bỏ cuộc. Khi sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên đưa bàn tay chậm rãi dơ lên, lòng bàn tay huy chương sáng lên hào quang, chậm rãi hướng về phía màu đen tế trên đài lỗ khảm. Lăng Hàn Thiên bàn tay lớn, chậm rãi hôn lên tế trên đài trưởng hình lỗ khảm, tựu như là đụng chạm đến bình thường tảng đá, một cơn lạnh như băng cảm giác truyền đến. Ước chừng đã qua ba giây đồng hồ, cái tiếng đen tế trên đài rồi đột nhiên sáng lên trướng mắt hùng quang, một cỗ không hiểu năng lượng tự tế trên đài phát ra ra. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên đã nhìn thấy trong huyết trì, cái kia sền sệt huyết thủy triệt để sôi trào lên, ngập trời giống như huyết thủy phiên cồn, gào thét, nương tụ ra đủ loại khủng bố hung thú, giữ tận dị thường. Cái này, quả thực như là mở ra địa ngục chi môn một loại. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ thất sắc, nhanh liệt rút về rảnh tay trưởng. Nhưng, huyết trì triệt để sôi trào ra, tựu như là núi lửa sắp bộc phát một loại, tất cả huyết tinh hung thú ngưng tụ mà ra, gào thét liều lĩnh, giống như giãy rủa lồng giam tích huyết hung thú. Lăng Hàn Thiên sắc mặt kỳ biến, trong đó này là đánh mở cái gì chỗ tu luyện, rõ ràng tựu là mở ra khôn cùng huyết ngục một loại. Những tích huyết hung thú này khí tức khủng bố tuyệt luân, coi như là yếu nhất một đầu hung thú, cũng có thể đơn giản xé rách nửa bước vương giả. Cái này như núi như bên trùng tiên khí huyết sát, quả thực muốn áp đạp cái này một phương thương khung một loại. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên quay người bỏ chạy, phủ quang lôi ảnh thêm bạc đậu, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng, Lăng Hàn Thiên tốc độ hay vẫn là quá chậm, tại đây mỗi một đầu tích huyết hung thú, ít nhất đều là so sánh phong vương cấp cường giả tồn tại, tùy tiện nhấc tay ở giữa, là vô tận pháp cắt chi lực bao phủ mà xuống giang cầm một phương vòng trời. Như ngân hà đổi chiều giống như pháp tắc tấm lụa mang tất cả mà ra, không biết có bao nhiêu đầu nhỏ máu quái thú đối với Lăng Hàn Thiên xuất thủ. Huyết trì không gian chung quanh đều ẩn ẩn rung rung, tựa hồ khó có thể thừa nhận cái này khổng lồ pháp tắc chi lực. Giống. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, chân khí sôi trào như nham tương, trong thức hải màu vàng trang sách phảng phất thiêu đốt, cực hạn linh hồn chi lực tràn ngập mà ra. "Phong thần thiên nộ!" Trong mắt, tại Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay một quả phong chi vòng xoáy hướng về sau lưng xoay tới. Đây là gần chết tuyệt cảnh xuống, Lăng Hàn Thiên tuyệt mệnh một kích, cũng là Lăng Hàn Thiên mạnh nhất công kích. Vô tận phong bạo rồi đột nhiên tại Lăng Hàn Thiên sau lưng bộc phát ra đến, mang tất cả hướng về phía cái kia vô tận pháp cắt tấm lụa. Phong thần thiên nộ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, Phản Phất muốn giáo sát hết thảy. Nhưng, tại vô tận pháp cắt chi lượn xuống, vô tận phong bạo quả thực yếu ớt được như là giấy mỏng một loại, ngược lại bị thiết cắt được chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phản Phất, cái kia phong thần thiên nộ chưa bao giờ xuất hiện qua một loại khí. Lăng Hàn Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, điều này chẳng lẽ tiểu là phong vương cấp cường giả lực lượng sao? Quả thực như là thượng tương chi thẩm phán, không ai có thể ngăn cản, hắn một kích mạnh nhất, tại đây giảm tuyệt đối lực lượng phía dưới dường như như trẻ con nu nhược, lực lượng như vậy, quả thực vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên tưởng tượng. Vương giả chi Uy không dùng kinh ngận. Vô tận pháp tắc chi lực còn chưa đáp xuống, nhưng lại phảng phất là một tòa núi lớn hung hăng đặt ở Lăng Hàn Thiên trong lòng, lại để cho hắn có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển đã trở nên vô cùng không lưu loát, trong thứ hải màu vàng trang sách cũng mở đi xuống dưới, thậm chí là cái kia đủ để so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả thân thể, lại chảy ra máu tươi. Bất quá trong náy mắt, Lăng Hàn Thiên thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, hắn như cùng một cái huyết nhân, màu đen áo quần cứng cấp đã bị máu tươi xuống nước hai chân quả thực như là quán chú trọng trì một loại, dần dần đã mất đi chi giác, hắn chỉ là bản năng mang chân, tựa hồ đi về phía trước. nhưng đây hết thảy đều là phí công, vô tận pháp tắc chi lực, như là thượng thương trừng phạt, mang tất cả cái này phiến thiên địa, bao phủ lăng hàn thiên rồi. chẳng lẽ chết như vậy đến sao? lăng hàn thiên ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng trở nên chết lặng, mỹ mắt cũng khó khăn dùng nâng lên. cho tới bây giờ có như vậy thời khắc, tử vong khoảng cách hắn gần như thế, thậm chí là bị thủy nguyện thần cung tuyệt thế thích khách giám sát thời điểm, hắn cũng không từng cảm giác được như thế vô lực, như thế thất bại. ầm ầm. Vô tận pháp tắc chi lực mang tất cả đại địa, thiết cắt hết thảy, chấn động tứ khung, áp đạp không gian. Ác ma phân thân ngăn tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, lập tức gặp trọng thương, trăm trượng lớn lên trùng thể từng khúc giạn nước, hóa thành một vòng kim quang, chui vào Lăng Hàn Thiên trong cơ thể. Ác ma phân thân trọng thương sắp chết, chỉ là dựa vào bản năng chui vào bản tôn trong cơ thể. Ác ma phân thân tuy nhiên thay Lăng Hàn Thiên ngăn cản bộ phận pháp tắc chi lực ban kích, nhưng này cuộn cuộn ngập trời pháp tắc chi lực chưa từng có từ trước đến nay, tiếp tục càn quét hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên cuồng phun một ngụm máu tươi, giống như mên mông biển lớn giống như một mảnh lá cây, bị tung bay chỉ là pháp tắc chi lực dư ba, liền đem Lăng Hàn Thiên cùng ác ma phân thân trọng thương, đây là bởi vì pháp tắc chi lực phạm vi lớn không khác nhau đó công kích. Nếu như những pháp tắc chi lực này là tập trung quanh kích tới, chỉ sợ là một chiêu, liền có thể đem Lăng Hàn Thiên trực tiếp đánh bại. Đẳng cấp trinh lệnh, như danh trời cái hào rộng, không thể vượt qua. Lăng Hàn Thiên rơi đập tại trong bụi đất, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, thậm chí là linh hồn đồng dạng gặp trọng thương. Vương giả chi lực, đã không hề khác nhau tam hệ hay không, là chân chính nghiền hết thảy. Cái gì chân khí, cương khí, tại pháp tắc chi lực phía dưới, quả thực yếu ớt được như là thiền Cái này căn bản cũng không phải là một cấp độ năng lượng, trên lệch tiểu như là trưởng thành cùng hài nhi lực lượng trên lệch. Lăng Hàn Thiên ngược lại trong vũng máu, toàn thân từng khúc ra nước, sinh mệnh khí tức coi như cái kia trong gió cây đèn tầy sắp tắt, phản phất một cỗ gió nhẹ có thể đem cánh mạng của hắn khí tức hoàn toàn dập tắt một loại. Lăng Hàn Thiên đã đánh mất sở hữu sức phản kháng, lâm vào hôn mê. Ầm ầm. Vô tận pháp tắc chi lực, như là lũ bất ngờ giống như theo trong huyết chỉ mang tất cả mà ra, muốn bình định hết thể trướng lại. Nhưng, vào thời khắc này, Lăng Hàn Thiên tu di giới, rồi đột nhiên bạo khởi ngập trời thần uy. Hạo nhiên, chính khí, hồn chính nghĩa khí tức tràn ngập mà ra. Sau một khắc, một thanh huyền sắc hộp đá cái nắp hiện hiện mà ra, cái nắp chính diện, cái kia minh khắc lấy rất nhiều khó phân phức tạp, tối nghĩa khó hiểu đồ án, phảng phất là sống lại một loại. Cái này thanh huyền hộp đá cái nắp là đến từ Minh Hoàng chi mộ, dùng để phong ấn vô thượng thần huyết. Lăng Hàn Tiên sở học chấn ngục thần thể thuật, càng là theo phía trên này diễn biến mà đến. Giờ phút này, cái kia thanh huyền hộp đá cái nắp kích động ra vô tận đồ án, phảng phất là một chương chấn thiên chi đồ càng phòng lên đến, che khuất bầu trời. Quy 1 chương 535, đại biến cố. Chương 535, đại biến cố. Theo trong huyết chỉ ngưng tụ ra tích huyết hung thú, nhấc tay ở giữa vô tận pháp tắc chi lực mang tất cả bốn phía, muốn hủy diệt hết thảy. Lăng Hàn Tiên cùng ác ma phân thân đem hết toàn lực, lập tức gặp trọng thương. Nhưng vào thời khắc này, cái kia theo Minh Hoàng chi mộ trung được đến thanh huyền hộp đá cái nắp, vậy mà buộc phát ra chói mắt thần huy, kích động mà ra, hóa thân thành một trường che khuất bầu trời bức họa của tròn, bao phủ cái này phiến thiên địa. Cái kia tự huyết chỉ mang tất cả mà ra vô tận pháp cắt chi lực, lập tức bị giam cầm, như là thạch điêu một loại, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị giam cầm rồi. Vô tận uy áp tự thanh huyền hộp đá cái nắp bên trên phóng thích mà ra, vô số tưởng cầm thụy thú gào thét, tích huyết hung thú phóng xuất ra pháp tắc chi lực như như băng tuyết hòa tan, trôn vùi, hóa thành hư vô. trong huyết chỉ, vô số tích huyết hung thú ngựa mặt lên trời gào thét, vô tận pháp tắc chi lực quanh hướng về phía giữa không trung thanh huyền hộp đá cái nắp. nguyên bản vô kiên bất nổi pháp tắc chi lực, còn chưa công kích được thanh huyền hộp đá cái nắp bên trên, liền bị trôn vùi, uy về hư vô. sau một khắc, huyết chỉ như là núi lửa bạo phát một loại, sền sệt đến cực điểm huyết thủy trùng mà ra, nương tụ thành một chỉ huyết sắc đại thủ ấn, tới thanh huyền hộp đá cái nắp. phanh, thanh huyền hộp đá cái nắp nhẹ nhàng chấn động, to lớn năng lượng chấn động mà ra. Cái kia huyết sắc đại thủ ấn mãnh liệt giũ lên, trực tiếp bị nắp bẫy hóa thành điểm một chút huyết quăng, rơi trở về trong huyết trì. Hống hống hống. Huyết trì phát ra không cam lòng gào thét, lần nữa ngưng tụ ra một thanh huyết tinh chi kiếm, đâm thẳng thanh huyền hộp đá cái nắp. Nhưng, huyết trì hết thể dãy rùa đều là phi công. Vô tận tiên cầm thụy thú gào thét mà ra, trực tiếp đem huyết tinh chi kiếm nuốt vỡ. Thanh huyền hộp đá cái nắp chuyển động, vô tận uy áp không ngừng co rút lại, thanh huyền hộp đá cái nắp chậm rãi thu nhỏ lại, không ai có thể chống cự giam cầm chi lực chẳng lập. Màu đen thế trên đài huyết tinh chi hỏa dẫn đầu dập tắt, sôi trào như nham tương giống như huyết chỉ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hết thảy chậm rãi khôi phục đến bình tĩnh. Đến cuối cùng, thanh huyền hộp đá cái nắp khôi phục bình thường lớn nhỏ, lơ lửng tại trên huyết chi không, về sau chậm rãi chìm vào trong huyết chỉ. Đến tận đây, toàn bộ huyết chỉ triệt để bình tĩnh lại, tựu như là bóng loáng mặt kính một loại, lại không một chút gợn sóng, rồi cũng không có phía trước cái kia hủt tụt bong bóng thanh âm. Tựa hồ bởi vì bị phong cấm rồi, toàn bộ huyết chỉ cùng màu đen thế đàn, phản phát bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cách. Huyết chỉ không thấy rồi, mà huyết chỉ trung quanh lâm vào tinh dịch đây hết thể lại nói tiếp rất dài, nhưng theo lăng hàn thiên dẫn phát huyết chỉ dị động lên, đến thanh huyền hộp đá cái nắp đem huyết chỉ chấn áp, trước sau bất quá tầm 10 giây thời gian. lúc trước huyết chỉ dị động, thanh thế thật lớn, khu vực an toàn đám võ giả, toàn bộ đều cảm nhận được huyết chỉ bạo động, vô số võ giả xông về huyết chỉ phương hướng. huyết chỉ là làm sao vậy? vì sao như thế đại động tĩnh? cái này tại trước kia cũng không từng xuất hiện qua. quỷ biết do đã xảy ra chuyện gì nhi, hiện tại cái này huyết hồn sắt chẳng càng ngày càng quỷ dị rồi, chúng ta hãy đi trước xem một chút đi. vô số võ giả đều mang theo nghi hoặc xông lại, nhưng huyết chỉ chúng quanh tĩnh mịch một mảnh, lại không bất cứ động tĩnh gì. Huyết chỉ đâu rồi? Cái kia màu đen tế đàn đâu rồi? Trước hết nhất sông lại võ giả lập tức phát hiện dị thường, huyết chỉ không thấy rồi, màu đen tế đàn cũng không thấy rồi. Ồ, chỗ đó tựa hồ có một người, còn giống như có khí tức. Có võ giả phát hiện cái kia nằm ở trong bụi đất Lăng Hàn Thiên, phát ra kinh dị thanh âm. Vô số võ giả hướng phía huyết chỉ bạo lớp mà đến, bất quá trong chốc lát, huyết chỉ trung quanh cũng đã là người ta tấp nập. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên nhiều lần thi triển Tiên Huyễn Linh Lung thuật, nhưng vẫn nhưng vẫn có võ giả nhận ra Lăng Hàn Thiên. Đây không phải là Tôn Nưu sao? Hắn như thế nào nằm ở chỗ này? Thằng này giống như phía trước đánh với ta nghe qua huyết chỉ sự tỉnh, chẳng lẽ vừa mới động tĩnh là hắn dẫn phát hay sao? Thằng này còn chưa chết, ai qua đi xem tình huống? Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng không có người tiến về trước, dù sao tình huống trước mắt cực kỳ quỷ dị, liền huyết chỉ đều biến mất, ai biết bây giờ là cái tình huống như thế nào? Bọn họ cùng Lăng Hàn Thiên không thân chẳng quen, cũng không phải bằng hữu, tự nhiên sẽ không tiến lên xem xét rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo trắng trong thuần khiết bạch ảnh khống chế thần hồng, đáp xuống trong tràng, chỉ thấy hắn một đầu tóc đen, bị sơ được cẩn thận tỉ mỉ, tinh mâu kiếm mi, trắng non trên mặt tách ra lấy lại để cho người như tắm gió xuân giống như mỉm cười. Người tới chính là cầm phố trường quẩy, Lý Mạc Hiên Dương. Lý Mạc Hiên Dương vừa đến chàng, toàn trường trong chốc lát tiến tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt tập trung đến Lý Mạc Hiên Dương trên người. Đối với cầm phố cái này thần bí nam tử, huyết sát thất hầu đứng đầu, không có người bất kính sợ. Hắn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là tác động lấy sở hữu thần kinh người. Lý Mạc Hiên Dương trên mặt thủy chung mang theo lại để cho người như tắm gió xuân giống như mỉm cười, Tấm mắt của hắn vốn là rơi xuống Lăng Hàn Thiên trên người, sau đó lại quan sát huyết chỉ nguyên lai vị trí. Tuy nhiên chỗ đó đã là dống tuyết, nhưng Lý Mạc Hiên Dương tựa hồ xem thấu hư vô. Lửa Hòa trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, sau đó hắn nhấc chân chậm rãi hướng phía Lăng Hàn Thiên đi đến. Nhìn xem nằm trên mặt đất, như là huyết nhân giống như Lăng Hàn Thiên, Lý Mặc Hiên Dương khẽ thở dài một cái, túi hạ thân, đem Lăng Hàn Thiên bế lên. "Ta đi, đây là cái gì tình huống? Cái này Tôn Nhu cùng Lý Trường Quý có quan hệ gì nha, lại có thể lại để cho Lý Trường Quý tự mình đến ôm hắn?" Lý Trường Quý chân không bước ra khỏi nhà, tình huống như vậy xác thực hiếm thấy, chỉ là vương mặt ngỡ lời này của ngươi làm sao nghe được như vậy lại để cho người cảm giác không được tự nhiên đâu rồi. "Ta xem các ngươi theo như lời cái này Tôn Nhu, thật ra khiến ta nhớ tới phía trước một người." Lăng Hàn. Trong đám người nghị luận nhau nhau, Lý Mặc Hiên Dương ôm toàn thân là huyết lăng hàn tiên, khống chế lấy thần hồng trong chớp mắt biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong, phảng phất hắn cũng không từng xuất hiện qua. Huyết chỉ đột nhiên biến mất, vô số võ giả tại huyết chỉ trung quanh thăm dò hồi lâu, nhưng lại không ai có thể tìm ra một điểm dấu vết để lại. Huyết chỉ cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, kiểu thật giống huyết chỉ chưa bao giờ từng xuất hiện qua một loại. Truyền cổ tồn tại huyết chỉ, hư không tiêu thất rồi, cái này làm cho rất nhiều người đều dự cảm nhận được điểm xấu. Quả nhiên, ngay tại huyết chỉ biến mất ngày thứ ba, toàn bộ tầng thứ tư võ giả đều cảm thấy khu vực an toàn phát sinh biến hóa. Cái tiêu chính là tại khu vực an toàn bên ngoài kết giới xuất hiện chống giống, huyết hồn sắt tràng khí huyết sắt bắt đầu khởi động tiến đến. Toàn bộ khu vực an toàn không còn là tường hòa một mảnh, không còn là khôn cùng huyết hồn sắt tràng bên trong đích một mảnh tình thổ. Huyết trì biến mất ngày thứ 7, khu vực an toàn bên ngoài kết giới triệt để sụp xuống. Từ nay về sau, tầng thứ tư, không tiếp tục khu vực an toàn, cùng huyết hồn sắt tràng triệt để nối thành một mảnh. Tầng thứ tư sở hữu trật tự toàn bộ bị phá vỡ, lâm vào hỗn loạn. Huyết trì biến mất ngày thứ mười, lâm vào hỗn loạn khu vực an toàn xuất hiện chuyện ma quái sự kiện. Ngày thứ mười hỗn loạn khôn cùng khu vực an toàn truyền ra tin tức. Một tháng trước tiến về trước huyết hồn sắt chàng huyết sắt thất hậu, lãnh đao cùng thiết thủ mất tích, sinh tử không biết. Cũng ở này một ngày, Lăng Hàn Thiên theo trong hôn mê tỉnh lại. Quy một chương 536, Lăng Hàn Thiên tỉnh lại. Chương 536, Lăng Hàn Thiên tỉnh lại. Huyết chỉ biến mất hơn 10 ngày về sau, hỗn loạn vô cùng khu vực an toàn vậy mà truyền đến kình bạo phát tin tức, hai vị huyết sát hậu lãnh đao cùng thiết thủ tại huyết hồn sắt chàng bên ngoài mất tích, sinh tử không biết. Không có ai biết cái tin tức này là như thế nào truyền tới, dường như là hai tháng trước, Bạch Thủy Trạch mất tích tin tức một loại Hơn nữa bởi vì khu vực an toàn cùng huyết hồn sắt tràng triệt để quan thông, rất nhiều võ giả đã đến thử rời xa khu vực an toàn thăm dò kỳ ngộ. Cầm phố, Lăng Hàn Thiên chậm rãi mở mắt, ánh vào trước mắt chính là thanh lịch sạch sẽ gian phòng, thanh đồng Lư Hương Phiêu đã lấy tí tí từng sợi thanh niên, làm cho lòng người linh không khỏi bình tĩnh trở lại. Lăng Hàn Thiên chậm rãi ngồi dậy, hoạt động hạ thân, phát hiện thương thế bên trong cơ thể lại tốt hơn phân nửa. Ý niệm liên lạc với ác ma phân thân, rất hiển nhiên, ác ma phân thân tình huống sẽ không có lạc quan như vậy, thậm chí có thể dùng thảm để hình dung. Phía trước đương tích huyết hung thú pháp tắc chi lực tịch quân tới lúc, ác ma phân thân thay Thiên ngăn lại một kích chí trung thể từng khúc được gãy, nếu như không là ác ma chi trùng đặc thù thể chất, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp phân phát nổ. Nhưng ác ma phân thân hiện tại cái dạng này, muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lúc này đây huyết chỉ chi hành, Lăng Hàn Thiên có thể khổ cực hơn một tháng mới lợi nhuận đã đủ rồi giết chốc điểm, vốn định lấy tiến về trước huyết chỉ tu luyện, một lần hành động tăng lên tu vi, thậm chí có như vậy một tia khả năng đột phá đến ngưng đan cảnh. Cái kia từng muốn, hắn ở đâu mở ra chính là huyết chỉ, rõ ràng tiểu như là mở ra khuôn cùng huyết ngục một bên, tích huyết hung thú hắn lập tức gặp trọng thương. Về sau chuyện gì xảy ra, Lăng Hàn Thiên cũng không rõ ràng lắm bất quá hắn cũng đoán được nhất định là sẽ ra chuyện gì biến cố nếu không hắn không có khả năng tích huyết hung thú thủ hạ sống sót nhưng hiện tại hồi tưởng lại lăng hàn thiên cảm thấy vô cùng nghi hoặc vì sao huyết chỉ sẽ phát sinh bực này biến cố đây rốt cuộc là ngẫu nhiên hay vẫn là tất nhiên hay sao hơn nữa hắn cũng nghe ngóng qua tuy nhiên trước kia cũng có võ giả không có thể đi vào huyết chỉ nhưng lại chưa từng có nghe nói qua huyết chỉ sẽ phát sinh nghe rợn cả người gì động phải biết rằng tại tầng thứ tư huyết chỉ thế nhưng mà nhất vật chân quý là có thể tăng lên người tu vi bảo địa thậm chí có người võ giả khoe khoang tiến vào huyết chỉ chẳng những có thể tăng lên tu vi thậm chí có thể cải biến thể chất, lại để cho võ giả thể chất đạt được có chút đặc thù năng lực. Có thể vì sao hắn tân tân khổ khổ buôn bán lời 10 cái giết chấp điểm, chẳng những không có đạt được chút nào chỗ tốt, ngược lại thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Đây quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy biệt quất rồi. Bất quá tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy biệt quất, nhưng Lăng Hàn Thiên lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hắn chuẩn bị lấy khôi phục lại về sau, lại đi huyết chỉ trung quanh nhìn xem, rốt cuộc là xuất hiện tình huống gì. Như vậy nghĩ đến, Lăng Hàn Thiên đem ý niệm chìm vào tu Di giới ở bên trong, chuẩn lấy dự bị ra một ít chữa thương đan dược đến. Cái gì Của ta thanh huyền hộp đá cái nắp đâu rồi? Lăng Hàn Thiên ý niệm vừa mới đi vào tu di giới, là vẻ sợ hãi cả kinh, thanh huyền hộp đá cái nắp vậy mà không thấy rồi. Cái kia thanh huyền hộp đá cái nắp là Lăng Hàn Thiên theo Minh Hoàng Chi mộ được đến, là phong ấn lấy vô thượng thần huyết bảo vật. Thậm chí hắn sợ tu luyện chấn ngục thần thể thuật, cũng là theo thanh huyền hộp đá cái nắp bên trên diễn hóa đi ra. Hiện tại đột nhiên phát hiện thanh huyền hộp đá không thấy rồi, hắn sao có thể bất đại kinh? Lăng Hàn Thiên vội vàng kiểm tra rồi tu di giới trong sở hữu vật phẩm, phát hiện vô thượng thần huyết cũng còn tại, duy chỉ có thanh huyền hộp đá cái nắp biến mất không thấy. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên vô cùng nghi hoặc. Nhưng những vật khác vẫn còn, cũng làm cho Lăng Hàn Thiên sâu sắc buông lòng một hơi. Cái kia thanh huyền hộp đá cái nắp tuy nhiên là bảo vật, nhưng tự từ phía trên đạt được trấn ngục thần thể thuật về sau, Lăng Hàn Thiên liền không thể lần nữa hiểu thấu đáo cái này thanh huyền hộp đá cái nắp huyền nào. Hiện tại tuy nhiên không thấy rồi, Lăng Hàn Thiên thật cũng không có cảm thấy quá mức đau lòng, hắn để ý nhất hay vẫn là vô thượng thần huyết. Cái này vô thượng thần huyết, thế nhưng mà Lăng Hàn Thiên chí bảo một trong, tuy nhiên hắn hiện tại không biết như thế nào sử dụng, nhưng nếu như một khi biết được phương pháp sử dụng, Lăng Hàn Thiên tin tưởng, cái kia đem cho hắn mang đến phá vỡ tính tăng lên. Dù sao, cái này một giọt thần huyết thế nhưng mà Lăng Thiên Dương kẻ này mưu đồ hồi lâu đồ vật. Phải biết rằng Lăng Thiên Dương kẻ này thế nhưng mà thượng cổ đại năng chuyển thế, có thể làm cho hắn mưu đồ hồi lâu, thậm chí không tiếc tạo hạ hàng tỷ sinh linh sắc nhiệt, đủ thấy cái này vô thượng thần huyết chân quý. Chỉ cần vô thượng thần huyết tại, những thứ khác bảo vật tương đối mà nói đều không có trọng yếu như vậy. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Mặc Hiên Dương mặt vui vẻ đi đến. "Lý trưởng Quý?" Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi, "Ta đây là tại là Lý trưởng Quý cứu được Lăng Mô?" Lý Mạc Hiên Dương mang trên mặt lại để cho người như tắm gió xuân giống như dáng tươi cười, đi tới trước giường, "Lăng huynh, ngươi vấn đề này, ta cũng không biết trả lời thế nào ngươi. Ngươi bây giờ thân thể cảm giác như thế nào?" Xác thực, muốn nói Lý Mạc Hiên Dương đến cùng cứu không có cứu Lăng Hàn Thiên, cái này thực không tốt giới định, dứt khoát hắn cũng không tại vấn đề này lãng phí thời gian. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên từ trên giường nhảy xuống tới, đối với Lý Mạc Hiên Dương đã thành một cái tiêu chuẩn võ giả lễ, cảm tạ Lý trưởng quý trưởng nghĩa ra tay. Tuy nhiên Lý Mạc Yên Dương lập lờ nước đôi, nhưng Lăng Hàn Thiên thực sự minh bạch, cái này sau lưng khẳng định cũng Lý Hiên Dương ra tay. Khỏi cần phải nói, quang là mình cái này thân thương có thể tốt được nhanh như vậy, cái này Lý Mạc Hiên Dương tự khẳng định ra lực. Lăng huynh, không cần phải khách khí, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hữu duyên, cho nên mới ra tay mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lý Mạc Hiên Dương ngồi ở gian phòng tiểu viên trước bàn, lại bắt đầu pha trà rồi. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, cũng đi đến tiểu viên trước bàn, ngồi ở Lý Mạc Hiên Dương đối diện. Lý Mạc Hiên Dương toàn thân đều tản ra một loại lại để cho người thư thái khí chàng, sẽ để cho người không tự chủ được bình tĩnh trở lại. Lăng Hàn Tiên ngẫm lòng ám tự suy đoán, nếu như Lý Mạc Hiên Dương là một cái nữ nhân, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu tuyệt thế thiên tài không lưng, coi như là hắn Lăng Hàn Thiên, chỉ sợ cũng phải chịu khuynh đảo. Lý Mạc Hiên Dương thuần thục phao lấy trà, một bên mở miệng, tùy ý mà hỏi, "Lăng huynh, ngày đó ngươi tại huyết chỉ nhìn thấy gì?" Lăng Hàn Thiên nhíu mày, hơi hơi trầm ngâm, chi tiết bẩm báo đạo, "Không dối gạt Lý Trường Quý, ngày đó Lăng Mộ nhìn thấy huyết trì bạo động, tích huyết hung thú, hung uy cái thế, Lăng Mộ thiếu chút nữa tăng thân." Đang khi nói chuyện, Lăng Hàn Thiên một mực chú ý đến Lý Mạc Hiên Dương cảm xúc biến hóa, nhưng hắn vẫn thất vọng rồi, Lý Mạc Hiên Dương trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý mến. Lý Trường Quý Ngươi cũng đã biết huyết chỉ hiện tại thế nào." Lý Mặc Hiên Dương đem một chén trà nóng đưa tới, như là tại kể rõ một kiện cực kỳ chuyện bình thường, huyết chỉ đã biến mất. "Cái gì? Huyết chỉ biến mất?" Lăng Hàn Thiên bưng chén trà tay du lên, hiển nhiên là cực độ ngoài ý muốn, huyết chỉ vậy mà biến mất, cái này thật sự thật là quỷ dị a. "Lăng huynh, làm gì kích động như thế, uống một chén tĩnh tâm trà." Lý Mặc Hiên Dương giơ cử động chén trà trong tay, trên mặt vẫn đang mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ mẫn một miệng trà nói. Lăng Hàn Thiên cưỡng ép hấp chế trong nội tâm tâm tình kích động, lần này hắn không do dự, nhẹ mẫn Lý Mặc Hiên Dương chuyển đạt cái này chén trà nóng. Tự nhiên, trải qua phía trước sự tình, Lăng Hàn Thiên đối với Lý Mặc Hiên Dương đã nhiều thêm vài phần tín nhiệm. Quy một chương 537, di Bảo Nhi Tỉnh. Chương 537, di Bảo Nhi Tỉnh. Lần thứ nhất đi vào Cẩm phố, là vì Cẩm phố lại để cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới béo la bản. Đồng dạng là tới đến một cái lạ lâm chi địa, tiến vào đến điện trong tiệm cầm đồ, Lý Mặc Hiên Dương lúc ấy cho Lăng Hàn Thiên để lại sâu đậm ấn tượng. Về sau hai người làm một số giao dịch, Lăng Hàn Thiên dùng 10 miếng tạo hóa huyết thạch, theo Lý Mặc Hiên Dương cho đó đổi lấy chân vũ cùng đao. Lúc ấy, Lý Mặc Hiên Dương từng tỉnh Lăng Hàn Thiên dùng trà Nhưng xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc, Lăng Hàn Thiên lúc ấy cũng không có uống cái kia trên trà. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bởi vì thần chi thôn tiên vụ trà nguyên nhân, Lăng Hàn Thiên trong lòng có một điểm bóng mở. Nhưng là lúc này đây, Lăng Hàn Thiên tại huyết chỉ trước trọng thương sắp chết, là Lý Mạc Hiên Dương đưa hắn cứu được trở lại, trả lại cho hắn chữa thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lăng Hàn Thiên đổ vật đồng dạng không ít, ngoại trừ thần bí mất tích thanh huyền hộp đá cái nắp. Bất quá Lăng Hàn Thiên không tin thanh huyền hộp đá cái nắp là bị Lý Mạc Hiên Dương cầm, bởi vì vô thượng thần huyết như vậy bảo cũng còn tại tu di giới trong đâu. Dung Lý Mạc Hiên Dương tu vi như vậy, Không có khả năng hội nhìn không ra vô thượng thần huyết chân quý, cho nên, giải thích duy nhất là, thanh huyền hộp đá cái nắp mất đi, cùng Lý Mặc Hiên Dương không quan hệ, hắn cũng tuyệt không có cương ép mở ra chính mình tu di giới. Như thế đủ loại, làm cho Lăng Hàn Thiên đối với Lý Mặc Hiên Dương tín nhiệm gia tăng lên rất nhiều. Lý chuẩn quý đã huyết chỉ biến mất, không biết bây giờ tầng thứ tư tình huống như thế nào. Huyết chỉ thần bí biến mất, lại để cho Lăng Hàn Thiên trong lòng có một vòng dự cảm bất hảo, tựa hồ tầng thứ ba tao nộ tức sẽ xuất hiện tại tầng thứ tư một loại. Quả nhiên, Lý Mặc Hiên Dương kế tiếp xác minh Lăng Hàn Thiên suy đoán. Hôm nay tầng thứ tư đã không có khu vực an toàn cái này thuyết pháp rồi, một mảnh hỗn loạn. Tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng là nghe được Lý Mặc Hiên Dương chính miệng nói ra, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là vẻ sợ hãi cả kinh. Lăng Hàn Thiên có dự cảm, tựa hồ tầng thứ tư kết cục đem cuối cùng nhất hội diễn biến thành tầng thứ ba đồng dạng. Lăng huynh, tuy nhiên hiện tại tầng thứ tư không có khu vực an toàn rồi, nhưng đối với tại cường giả chân chính mà nói, cái này không phải là không một cơ hội đâu. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con mắt vi cho phép mắt, những lời này hắn tựa hồ đã từng đối với đồ bất lư đã từng nói qua. Lý Chuẩn Quý, Bạch Thủy Trạch chẳng lẽ không tính toán là cường giả chân chính Lăng Hàn Thiên không khỏi đột nhiên hỏi một câu như vậy lời nói, lập tức làm cho Lý Mạc Hiên Dương chén trà trong tay trì trệ, trên mặt cái kia không thay đổi dáng tươi cười, có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Lăng Hàn Thiên thấy rõ, đem Lý Mạc Hiên Dương cảm xúc biến hóa thu tại trong mắt, cái này tựa hồ lần nữa xác minh suy đoán của hắn, Bạch Thủy Trạch cùng Lý Mạc Hiên Dương tuyệt đối không có ai biết quan hệ, có lẽ trước mắt cái này tính như xử nữ giống như nam tử, tựu là hiểu rõ nhất Bạch Thủy Trạch người. Về Bạch Thủy Trạch, này trên thân người vẫn bao phủ một tầng sương mù, lại để cho người nhìn không thấu, mãi mà không rõ. Lý Mạc Hiên Dương trải qua nháy mắt thất thần về sau, khôi phục bình thường, nhẹ mẫn một miệng trà. Mở miệng nói: "Lăng huynh, cá nhân có người cơ duyên, nếu như không đi phần đấu, như thế nào lại biết rõ, cái kia phần cơ duyên đến cùng thuộc không thuộc về mình đâu rồi." Nói đến đây, Lý Mạc Hiên Dương đem chén trà bùng, ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Hàn Tiên, "Đạo, Lăng huynh, ngươi cũng đã biết lãnh đao cùng Thiết Thủ." Lăng Hàn Tiên vốn là sửng sở, có chút ngoài ý muốn, không rõ Lý Mạc Hiên Dương tại sao lại đột nhiên nâng lên hai người kia, huyết sát thất hầu lãnh đao cùng Thiết Thủ, hơn một tháng trước, ta đã thấy lệnh nào, người này thực lực rất cường, hắn cùng với Thiết Thủ tiến nhập huyết hồn sát tràng. Hai người này cũng mất tích. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên bưng chén trà tay, mãnh liệt giũ lên, làm bắn ra một chút nước trà, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Lý Mạc Yên Dương, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lãnh đạo cùng thiết thủ đều là chư hầu cảnh cực hạn cường giả, hai người liên thủ, chỉ sợ coi như là có thể cùng Hỏa Phượng Hoàng cao thủ như vậy một trận chiến. Nhưng hai người lại vẫn đang tại huyết hồn sát tràng bên trong mắt tích, khó có thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng gặp cái gì đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ lại là bất tử quân chủ cấp bậc tồn tại. Lăng huynh, võ đạo một đường, vốn là vô tận nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, kỳ thật đừng nói là võ đạo, tựu là phàm nhân sinh hoạt, không phải là không phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đông dạng một phần cơ duyên, có lẽ tại sau một khắc tiệu sẽ biến thành trí mạng nguy hiểm, nhưng trái lại, một cái trí mạng nguy hiểm, có lẽ tiểu nương theo lấy lịch thiên cơ duyên. Lời còn chưa dứt, Lý Mặc Hiên Dương ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, lạnh nhạt khẽ cười nói, Lăng Minh, có khách hàng đến thăm rồi, ta được đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lý Mặc Hiên Dương đặt chén trà xuống, đứng dậy, hướng phía ngoài cửa phòng đi đến. Nhìn xem Lý Mặc Hiên Dương bóng lưng, Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, người này thực lực mạnh, rất xa vượt qua hắn tưởng tượng. Lăng Hàn Thiên đem cảm giác lan tràn đến ngoài cửa, khoe miệng không khỏi cong lên một vòng dáng tươi cười, cũng đứng dậy trốn phía bên ngoài đi đến. Lăng Hàn Thiên vừa đi ra cửa phòng, Tiểu Lý mặc Hiên Dương trên mặt vui vẻ nhìn xem Lăng Hàn Thiên, "Lăng huynh, tìm được ngươi rồi." "Lăng huynh, ngươi quả nhiên lúc này." Hơn một tháng không thấy, Sở Hành cùng tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chuyện này quá nhiều lần nguyên nhân. "Sở huynh, ngươi cái này hơn một tháng." Lăng Hàn Thiên bước nhanh đi ra, hắn cùng với Sở Hành cùng giao tình, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng lại được coi là là sinh tử chi giao, Sở Hành Cung là thứ hai nguyện ý vì hắn động thân mà ra, giúp bạn không tiếp cả mạng sống người. Sở Hành Cung thói quen lắc lắc tóc dài màu vàng kim, thở dài một tiếng, Trong thanh âm lộ ra mọi mệt mỏi, "Lăng huynh, việc này nói rất dài dòng rồi. Ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn biết Lăng huynh phải trang mạnh khỏe, bởi vì ta lập tức tự muốn đi trước huyết hồn sát tràng, tìm kiếm lãnh đao cùng Thiết Thủ rồi." Sở Hành Quân một hơi nói ra ý đồ của hắn, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm vốn là ấm áp, nhưng nghe đến Sở Hành Quân muốn đi tìm tìm lãnh đao cùng Thiết Thủ, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng lo lắng. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm Sở Hành Quân cùng, cùng lãnh đao cùng Thiết Thủ cụ thể quan hệ, nhưng thông qua cái này Thiên Lãnh Đao biểu hiện, hắn cũng biết, ba người này tầm đó phải có qua mệnh giống như tình huynh đệ. Hôm nay lãnh đạo cùng thiết thủ tại huyết hồn sắt tràng mất tích, với tư cách đại ca sở hành quần, ra đi tìm bọn hắn, nói được khó nghe điểm, đi thu cái gì, xác thực là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa cách làm. Mà ngay cả đứng ở một bên lý mặc Hiên dương, trong ánh mắt đều nhộn nhạo ra tán thưởng hào quang. La huyết hồn sắt lớn như vậy, ngươi lên nơi nào đây tìm? Sở hành quần chi tiết bẩm báo, ta cùng với lãnh đạo cùng thiết thủ có cảm ứng phụ, tại trong phạm vi nhất định là được lẫn nhau cảm giác đến. Nói đến đây, Sở hành quần sắc mặt có chút nghiêm túc nói, La Hùng, ta nghe nói địch Thiên Minh có một cái tên là Di Bảo Nhi nữ tử tình, ngươi phải cẩn thận địch Thiên Minh. Di Bảo Nhi tỉnh. Nghe được tin tức này, Lăng Hàn Thiên con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, chính mình phía trước một mực khó có thể cảm ứng được Di Bảo Nhi tin tức, vốn là có người đem nàng này cho phong ấn. Quy một chương 538, hồn chi nô ấn mất đi hiệu lực. Chương 538, hồn chi nô ấn mất đi hiệu lực. Theo Di Bảo Nhi bị Lăng Hàn Thiên nô dịch lên, nàng này tại nội tâm đều là cực kỳ dễ rũ cùng phản kháng, chỉ là do ở linh hồn trói buộc nguyên nhân, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng loại này phản kháng ý thức lại như một cái hạt giống, thật sâu cắm dễ tại trong linh hồn của hắn. Cái này là hồn chi nô ấn từ một khía cạnh khác mà nói thay hại bị nô dịch chi nhân cũng có ý thức tự chủ. Nói cách khác, tuy nhiên Di Bảo Nhi bị nô dịch linh hồn, nhưng kỳ thật nàng đối với chính cô ta hết thảy tất cả đều là là tự nhiên chủ nghĩ cách, nàng sở hữu tu luyện cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Khác biệt duy nhất là có một người có thể tùy thời có thể nhìn xem đến linh hồn của nàng, càng có thể ở trong nháy mắt trôn vùi mất linh hồn của nàng. Điều này cũng làm cho tương đương với tại Di Bảo Nhi trên đỉnh đầu huyền một thanh lợi kiếm, chỉ cần nàng dám có vi phạm chi tâm, cái này thanh lợi kiếm sẽ lập tức đâm vào trong đầu của nàng. Cảm giác như vậy đối với Di Bảo Nhi Thiên Tài như vậy mà nói, ngoại trừ có đủ, sâu trong tâm linh nhất định là có ý thức phản kháng. Chỉ là tại có chút thời điểm, nàng đều là đem cái này bồi phản kháng hạt giống giấu ở chỗ sâu nhất, thậm chí sâu đến chính cô ta đều ý thức không đến. Chỉ có đương có chút thời cơ thích hợp về sau, cái này khỏa hạt giống mới có thể manh phát ra tới. Một phương diện khác, Lăng Hàn Thiên bởi vì sự tình quá nhiều, đối với nàng này chú ý cũng tương đối. Ý. Dù sao, tại lúc ấy, Lăng Hàn Thiên cũng chỉ là cảm thấy Di Bảo Nhi nàng này thiên phú không tuổi, không muốn đem hắn mạt sát, mới quyết định thu như vậy một cái hồn ô. Tại huyết hồn sát tràng tầng thứ ba lúc. Bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, hắn cùng với Di Bảo Nhi tiếp xúc hơi nhiều một ít, cũng hiểu được nàng này sau lưng một ít bí mật. Lúc ấy, Lăng Hàn Thiên vẫn tương đối tín nhiệm Di Bảo Nhi, thậm chí là còn làm cho nàng thấy được gác ma phân thân. Về sau tử vong sinh vật đại quân càn quét tầng thứ 3, hắn càng là trợ giúp Di Bảo Nhi chém giết tử vong sinh vật, đạt được điểm tích lũy cùng minh hỏa, lại để cho nàng này thành công đi tới tầng thứ 4. Chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên không nghĩ tới chính là, đưa Di Bảo Nhi nàng này đi vào tầng thứ tư cái kia ẩn nút tại sâu trong tâm linh phản kháng hạt giống này mà rồi. Tại đây dạng động cơ điều khiển, Di bảo nhi nàng này tự nhiên là chỉ muốn thoát khỏi Lăng Hàn Thiên khống chế. Không thể không nói, đến từ huyết hồn điện xà nhân tộc, nội tình vẫn tương đối thâm hậu, vậy mà xuất ra một trí bảo, thành công ngăn cách Lăng Hàn Thiên cùng Di bảo nhi linh hồn liên hệ. Đây chính là vì cái gì đương Lăng Hàn Thiên đi vào tầng thứ tư, nhiều lần ý đồ cảm ứng Di bảo nhi khí tức, đồng đều dùng thất bại chấm dứt. Ngày hôm nay Sở Hành cùng nói cho Lăng Hàn Thiên về sau, Lăng Hàn Thiên mới hiểu được, vốn là có người đem Di bảo nhi phong ấn. Không cần phải nói, phong ấn Di bảo nhi người, tất nhiên tiểu là xà nhân tộc ngưng lại tại huyết hồn sắt chàng tổ giả. Hiện tại người này đem Di Bảo Nhi phong ấn tại bỏ, chẳng lẽ nói người này đã đã tìm được phá giải hồn chi nô ấn đích phương pháp xử lý. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực trong chốc lát bắt đầu khởi động, nếm thử lần nữa cảm ứng Di Bảo Nhi tồn tại. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên lại là chân chính cảm ứng được Di Bảo Nhi tồn tại. Nhưng, đương Lăng Hàn Thiên thử cùng Di Bảo Nhi liên hệ lúc, lại phát hiện tại Di Bảo Nhi trong thức hải, tựa hồ có một gì bảo, có thể chặt đứt cùng hắn liên hệ. Nói cách khác, Lăng Hàn Thiên muốn kiếp nộ Di Bảo Nhi linh hồn, đó căn bản tiểu không khả năng rồi. Nếu như đã mất đi một chiêu này uy hiếp, vậy thì tương đương với Lăng Hàn Thiên hoàn toàn đã mất đi đối với Di Bảo Nhi nàng này không chế. Cái này là hồn chi nô ấn lần thứ hai thất thủ. Lần thứ nhất dĩ nhiên là là Thủy Kinh Nhu chi nữ, lại không nghĩ, lúc này đây, tại một nữ nhân khác trên người, hồn chi nô ấn vậy mà lần nữa mất đi hiệu lực rồi. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên đối với hồn chi nô ấn lực uy hiếp, sinh ra nghi vấn. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, Sở Hành Cuồng thanh âm vang lên, "Lăng huynh, chính ngươi coi chừng à, ta đi trước." Nói xong, Sở Hành phất phất tay, lắc lắc tóc dài màu vàng kim, không mang đi một đám mây màu. Nhiều khi Nam nhân tầm đó không cần nhiều như vậy cách những người khác. Lăng Hàn Thiên cứ như vậy nhìn xem sở hành cùng ly khai bóng lưng, trong nội tâm yên lặng chúc phúc sở hành cùng có thể bình an sống sót. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy, Lăng Hàn Thiên vì sao không cùng sở hành cùng đồng hành? Nhưng thành như Lý Mặc Yên Dương theo như lời, cá nhân có người cơ duyên, sở hành cùng việc này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nếu như hắn số mệnh đầy đủ, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Đại sở hành cùng sau khi rời đi, Lăng Hàn Thiên quay người, ánh mắt rơi xuống Lý Mặc Yên Dương trên người. Lý Trường Quý Ngươi đại ân, lăng mộ khắc sâu vào trong lòng, như lăng mộ bất tử, ngày khác hữu dụng được lấy lăng mộ địa phương, Lý trưởng quỹ chi bằng mở miệng. Lăng Hàn Thiên nói đúng lời tâm huyết, Lý Mạc Hiên Dương cho hắn có ân cứu mạng. Cổ nhân có văn, tích thủy cái này ân, đương dung tuyển tường báo, huống chi là ân cứu mạng. Lăng Minh, ngươi nói quá lời, ta chỉ là cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Lý Mạc Hiên Dương trên mặt vẫn là như tắm gió xuân dáng tươi cười, lại để cho người nhịn không được phát lên thân cận chi ý. Như thế, Lý trưởng quỹ, lăng mộ liền muốn cáo tử. Lăng Hàn Thiên chắp tay, hắn hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm, không có khả năng còn dừng lại ở Cẩm Từ hồ hiện tại tầng thứ tư cũng đã xảy ra đại biến cố, hắn cũng muốn đi xem một chút, xác minh trong lòng suy đoán. Bất quá di bảo nhi nàng này hiện tại tỉnh, dùng cái này nữ tính cách, đoán chừng là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, muốn cùng mình không chết không nở. Lăng Minh, cái này tầng thứ tư tuy nhiên không hề có tình thổ, nhưng ở ở dưới cầm phố tùy thời hoang nên người quan lâm. Lý Mặc Hiên Dương trong thanh âm lộ ra một cố làm cho không người nào có thể hoài nghi tự tin, làm cho Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh. Nếu như Lý Mặc Hiên Dương những lời này không có khó lạc, như vậy người này thực lực còn đem lần nữa vượt quá Lăng Hàn Thiên dự kiến. Cái gì tại tầng thứ tư không hề có tình thổ? Nhưng Cầm Phố lại tùy thời hoang nên chính mình. Những lời này lần đầu tiên nghe, sẽ cảm thấy không có gì, nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện, trong câu nói này ẩn chứa khủng bố tin tức. Coi như là toàn bộ tầng thứ tư hóa thành địa ngục, Cầm Phố lại vẫn đang bàn thạch giống như kiên quyết. Hắn, Lý Mạc Thiên Dương, tùy thời hoang nên Lăng Hàn Thiên đến đây. Cái này cần gì dạng thực lực? Lăng Hàn Thiên không cảm tưởng như, hắn đột nhiên nhớ tới sở hành cũng đã từng nói qua, huyết sát thất hầu thực lực sai biệt rất lớn. Cái này đâu chỉ là rất lớn, quả thực có khả năng là ngày đêm khác biệt. Huyết sát Thất Hầu một trong hồn viêm, Thánh Thiên Minh hộ pháp, kết quả tại chính mình cùng sở hành quân đánh lén, bà chiêu bị mất mạng. Nhưng đồng dạng là Huyết sát Thất Hầu Mã Phượng Hoàng, thì có một loại lại để cho Lăng Hàn Thiên không cách nào chiến thắng cảm giác. Thế nhưng mà cái này Lý Mạc Liên Dương, lại cho Lăng Hàn Thiên một loại như sâu như biển, thâm bất khả chắc cảm giác, quả thực không biết kẻ này cực hạn tại đâu đó. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật tự là mấy cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Lý Trường Quý, vậy thì này tạm biệt rồi. Đè xuống kiếp sợ trong lòng, Lăng Hàn Thiên chắp tay, quay người hướng phía bên ngoài bước đi. Điện trong tiệm cầm đồ, Lý Mạc Hiên Dương nhìn xem Lăng Hàn Thiên ly khai bóng lưng, thấp giọng nhỉ nó nói, "Sư tôn, kẻ này sát thực như ngài theo như lời, không phải vật trong ao, ta không kịp." Quy một chương 539, sụp đổ tầng thứ tư. Chương 539, số đổ tầng thứ tư. Theo cầm phố đi ra, xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên trước mắt chính là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, tùy ý đều có thể trông thấy trận giết, cướp bóc, phóng hỏa chờ ác tính sự kiện, tựa hồ sở hữu trật tự đều hâm mất. Người với người tầm đó chỉ còn lại có nguyên thủy nhất giá tính, không hề có bất kỳ đạo đức chuẩn tắc, hết thảy chỉ bị động vật giống như bản năng khu động. Cái này dĩ nhiên là một cái trở nên vô cùng dị dạng hoàn cảnh. Điện trong tiệm cầm đồ yên lặng cùng bên ngoài dị dạng hoàn cảnh, tạo thành cực kỳ tươi sáng do nét đối lập. Lăng Hàn Thiên tại trên đường phố còn chưa đi ra vài bước, thì có một đám người rất xa lao đến, đem Lăng Hàn Thiên vây quanh ở chính giữa. "Tiểu tử, đem trên tay tu di giới hai xuống, còn có cái gì công pháp cũng toàn bộ cống hiến đi ra." Trong đó một cái đầu lĩnh bộ dáng bán thú nhân võ giả, dẫn theo một thanh màu đèn chiến nào, đứng dậy, chỉ vào Lăng Hàn Thiên hét lớn. Lăng Hàn Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này nhóm người, có bán thú nhân, có xà nhân tộc, cũng có chủng tộc khác võ giả thậm chí trong lúc này còn có ra vàng võ giả tiểu tử ngươi lô thay đi rồi nhìn thấy lăng hàn thiên cũng không có nghe theo cái này bán thú nhân bên người một cái ra vàng võ giả nhảy ra ngoài người này có chư hầu cảnh sơ kỳ tu vi nhảy sau khi đi ra đối với lăng hàn thiên một bàn tay chụp đi qua tại nơi này ra vàng võ giả xem ra lăng hàn thiên bất quá là tiên thiên cảnh định phong tu vi hắn chắc hẳn phải vậy sẽ đem lăng hàn thiên trở thành thổ dân võ giả dù sao tại tầng thứ tư có rất nhiều võ giả lúc này định cư xuống dưới sinh sôi nảy nở ra hậu đại cho nên Kỳ thật tại đây tầng thứ tư, cũng không phải mỗi người đều là chư hầu cảnh đã ngoài võ giả. Bất quá thường thường tu vi yếu đích võ giả, nói không chừng trên người còn có cường đại bảo vật. Bởi vì những tu vi này yếu đích võ giả, có thể sống sót, chỉ nói minh một điểm, bọn hắn có cường đại bậc cha chú. Bất quá hiện tại tầng thứ tư đã triệt để rối loạn, như Lăng Hàn Thiên như vậy lạc đàn người, vô cùng có khả năng nói rõ hắn bậc cha chú đã vỡ lạc. Tại tình huống như vậy, cướp giết người như vậy, chẳng những phong hiểm nhỏ, hơn nữa thường thường hội đạt được vượt qua tưởng tượng hồi báo. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật tựu là chuyện trong nháy mắt tỉnh chỉ thấy cái kia da vàng võ giả một bàn tay phiến đi qua, chư hầu cảnh sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng, Lăng Hàn Thiên nhìn cũng không nhìn, trợ tay một bàn tay, trực tiếp đem tên da vàng võ giả phiến được tại chỗ vòng vo ba vòng mới ngừng lại được. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Lăng Hàn Thiên trực tiếp luân khởi người này, hung hăng nện trên mặt đất, bất quá hai cái, sẽ đem cái võ giả sống sợ sờ, sờ đập chết. Hảo tiểu tử, quả nhiên có hai cái bổn sự, các huynh đệ, cùng tiến lên. Đã đổ máu, chỉ thấy cái này bán thú nhân con mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, vung vậy lấy binh khí hướng về Lăng Hàn Thiên chém giết mà đến, còn lại chi nhân cũng đã phát động ra công kích. Trong lúc nhất thời, mười mấy người công kích, quả thực như là quần cuộn nước lũ một loại bao phủ mà đến, tựa hồ muốn lăng Hàn Thiên quần chiến vây chết. Nhưng, sau một khắc, dùng Lăng Hàn Thiên trong thân thể, một cái cực tốc xoay tròn phong chi vòng xoáy, rồi đột nhiên căng phồng lên đến. Phong Thần Thiên Nộ. Vừa ra tay, Lăng Hàn Thiên tựu lấy ra mạnh nhất công pháp, đương nhiên, lúc này đây, Lăng Hàn Thiên cũng không có dùng đem hết toàn lực, chỉ dùng năm thành lực lượng. Mà đang thi triển Phong Thần Thiên Nộ đồng thời, Lăng Hàn Thiên đem Át thì đạo sát đạo công pháp cũng vào Phong Thần Thiên Nộ vừa ra, cái này một đám bọn cấp bị vô tận phong bạo bao phủ. Hắn cũng tỉnh táo lại, nhớ tới Lăng Hàn Thiên là ai, nhưng là thì đã trễ rồi. Vô tận phong bạo rào sát phía dưới, cái này một đám bọn cướp bị vô tình giết chết. Theo cái này nhóm người bị giết chết, Lăng Hàn Thiên lập tức cảm giác một cổ lực lượng vô hình tràn vào trong cơ thể bên trong, tại A tỷ đạo sát đạo dẫn dắt xuống, tiềm dấu ở trong thân thể. Nguyên bản ta không muốn đánh chết người vô tội, hiện tại cái này tầng thứ tư đã triệt để rối loạn, còn có bao nhiêu người vô tội. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình khí thế theo Lăng Hàn Thiên trên người tràn ngập mà ra. Thiên huyết linh lung thuật thi triển ra, Lăng Hàn Thiên lần nữa cải biến thân hình cùng bên ngoài, thi triển phủ quang lôi ảnh rất nhanh dung nhập đến khó phân đường đi bên trong. Đã mất đi cơ bản nhất quy tắc cùng điểm mấu chốt, toàn bộ tầng thứ tư đã biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều trình diễn lấy nhân tính hắc ám nhất một màn. Cùng nhau đi tới, Lăng Hàn Thiên cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sóng phía trước như vậy trận giết sự kiện. Đáng tiếc, những này như tham lam che mắt hai mắt bạo đồ nhóm, không có một cái nào có thể tránh được Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay, toàn bộ bị đánh chết. Tại đánh chết những võ giả này trong quá trình, Lăng Hàn Thiên tận lực vận chuyển A tỷ đạo sát đạo công pháp. Theo đánh chết võ giả càng ngày càng nhiều, Lăng Hàn Thiên chú ý tới, tại hắn trong thân thể, cái kia vô hình năng lượng giống như có lẽ đã có thể cảm thấy. Lăng Hàn Thiên một mực làm không rõ ràng lắm, cái kia dung nhập trong thân thể năng lượng rốt cuộc là thuộc về loại nào năng lượng, nhưng theo tu luyện tiến hành, hắn tựa hồ có thể cảm giác được một tia cái kia vô hình năng lượng rồi. Nhưng loại cảm giác này hay vẫn là rất yếu, Lăng Hàn Thiên cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên mới có thể cảm giác được, thậm chí đây đều là tại Lăng Hàn Thiên toàn lực thúc dục cái tỷ đạo sát đạo công pháp thời điểm mới có phản ứng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, vậy hắn vẫn đang còn thì không cách nào cảm giác đến loại này năng lượng tồn tại. Ở giữa thiên địa, quả nhiên là không thiếu cái lạ, bất quá trăm sông đổ về một biển, mặc kệ công pháp gì, đều là đem thiên địa năng lượng nạp vi đã dùng, lớn mạnh bản thân. Cuối cùng nhất siêu thoát đi ra ngoài. Theo thời gian tu luyện càng dài, Lăng Hàn Thiên đối với võ đạo nhận thức tự nhiên cũng là càng sâu. Đương nhiên, tu luyện lâu như vậy, đối với Hỏa Phượng Hoàng theo như lời nhất niệm nhập ma chuyện này, Lăng Hàn Thiên là không có một điểm phản ứng. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng bảo trì cảnh giác, không dám khinh thường, dù sao hắn tu luyện Át Tỷ Đạo sát Đạo, có thể không phải là vì trở thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Kế tiếp trong thời gian, Lăng Hàn Thiên ngay tại khu vực an toàn, hoặc có lẽ bây giờ có lẽ gọi trùng ví huyết hồn sắt chàng trong huyết chiến, không ngừng ma luyện lấy Tỷ Đạo sát Đạo. Mà ở trong quá trình này, Lăng Hàn Thiên cũng biết càng nhiều nữa tin tức. Tại huyết hồn sắt chàng ở chỗ sâu trong xuất hiện một tòa bất tử chi thành, sở dĩ được xưng là bất tử chi thành, nghe nói bên trong cất dấu bất tử bí mật. Mấy tên cường giả liên thủ tiến vào bất tử chi thành, như toàn đạt được bất tử bí mật, nhưng lại không còn có đi ra, lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng ngoại ý muốn chính là, càng ngày càng nhiều võ giả, vậy mà bắt đầu lựa chọn xâm nhập huyết hồn sắt chàng ở chỗ sâu trong, tựa hồ là bị cái gì đó hấp dẫn. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên cũng chú ý tới, nguyên lai khu vực an toàn bị huyết hồn sắt chàng đồng hóa càng ngày càng nhiều, rõ ràng nhất tiêu chí là khu vực an toàn đại địa trở nên càng ngày càng màu đỏ tươi kiểu như là bị máu tươi nhộm dần một loại. Mà cũng vừa lúc đó, khu vực an toàn trong lần nữa truyền ra chuyện ma quái sự kiện, một cái tiểu gia tộc hơn 10 miệng ăn, trong vòng một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Về nhà này người nguyên nhân cái chết, thuyết pháp rất nhiều, nhưng tuy nhiên cũng vẫn không khai chuyện ma quái cái này chủ đề. Tam đại thế lực tại đây dạng thế cục trước mặt, không có người lại nguyện ý đã bị trói buộc, minh nội thành viên sụt đổ, gặp phải lấy giải thể. Quy một chương 540, vạn giảm đại đổi giết. chương 540, vạn giảm đại đổi giết. Tầng thứ tư vòng trời, quanh quần lấy vô cùng vô tận khí huyết sát, tạo thành thành từng mảnh trầm trọng màu đỏ sẫm vết vân, đại địanh như là nhuộm dần máu tươi một loại, lộ ra đặc biệt yêu dị. Dương huyết sắc trở thành phiến tiên địa chủ sắp điệu lúc, tựa hồ mỗi người đều bị cái này huyết sắc ảnh hưởng, mỗi người trong con mắt đều ấn ra đẹp đẽ hồng. Vô tận bạo lực, vô tận giết chóc, vô tận điên cuồng, tại tầng thứ tư, coi như ôn dịch giống như lan tràn ra. Lăng Hàn Tiên dẫn theo Trần Vũ cùng dao, đứng tại một đầu hẹp hỏi trong đường tắt, dưới chân của hắn, nguồn ngang lộn xộn chạy đến trên đất thi thể, nóng hồi máu tươi đang từ trong thi thể chạy ra. Hiển nhiên, trận này giết chóc mới vừa vận hoàn tất. Mọi người đều điên, duy ta độc tính. Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt một mảnh thanh minh, cùng ngoại giới cái kia yêu dị màu đỏ lộ ra không hợp nhau. Nhưng, vào thời khắc này, Lăng Hàn Thiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn phía phương xa. Một cỗ như lũ quét buộc phát giống như cường đại khí tức, chính rất nhanh tiếp cận. Cỗ hơi thở này hắn rất quen thuộc, đúng là tại cuồng phủ cùng hồn viêm cùng một chỗ, ước hiệp hắn cùng sở hành quần hình vô huyết, Mịch Thiên Minh hộ pháp. Chư hầu cảnh cực hạn khí tức, không nghệ gì cả buộc phát ra, quả thực như là cơn sóng gió động trời giống như vọt tới. Nhận ra ta rồi hả? Lăng Hàn Thiên lập tức đã đoán được hình vô huyết bạo lớp phương hướng, đúng là mình phương vị ông lâu phía trước, Lăng Hàn Thiên đã từng đánh chết qua chư hầu cảnh cực hạn cường giả, huyết sát thất hầu một trong hồn viêm. Nhưng, lúc ấy là hắn xuất kỳ bất ý đánh lén, hơn nữa sở hành quần phối hợp, đồng thời còn có ác ma phân thân thăm dự, mới một kích đem hồn viêm đánh chết. Nhưng là bây giờ, ác ma phân thân bản thân bị trọng thương, đều không có sức chiến đấu, trên người hắn thương cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, Lăng Hàn Thiên nếu như cùng hình vô huyết một trận chiến, cũng chỉ có thể toàn bộ bằng hắn một người. Cái này, tuyệt đối không thể lực địch. Trừ phi là đem a tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất. Vô Gian Sát đạo tu luyện thành công, nếu không hắn hiện tại tuyệt đối không thể nào là chư hầu cảnh cực hạn hình vô huyết đối thủ. Trốn. Lăng Hàn Thiên không phải một kẻ mắt vu, biết tiến thối, mới có thể thành đại sự. Phù quang lối ảnh. Bạo động. Đỉnh cấp tốc độ thi triển ra, Lăng Hàn Thiên như là một đạo màu đen tia chớp, biến mất tại đường tắt bên trong. Nhưng, phía sau cái kia cùng bạo khí tức, như là lũ bất ngờ giống như quần cuộn mà đến, hiện nhiên hình vô huyết đã đã tập trung vào Lăng Hàn Thiên. Chết tiệt, cái này Di Bảo Nhi, xem ra thực là mình chủ quá rồi. Hình vô huyết như thế chấp nhất truy kích chính mình. Lăng Hàn Thiên có thể 100% khẳng định, đây tuyệt đối cùng Di Bảo Nhi nàng này có quan hệ. Bởi vì Lăng Hàn Thiên cùng tầng thứ tư Lịch Thiên Minh kết thù kết toán, chỉ có thể là vì nô dịch Di Bảo Nhi chuyện này. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên cũng đã được nghe nói, Di Bảo Nhi nàng này là Lịch Thiên Minh mình chủ yêu nguyện thân muội muội. Hắn nô dịch Di Bảo Nhi sự tình, khẳng định đã bị sa nhân tộc cường giả biết được, cho nên phái ra hình vô huyết đến truy kích chính mình. Bất quá lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút nghi hoặc chính là, sa nhân tộc cường giả vì sao không có đi ra truy kích chính mình? Hơn nữa hắn đến tầng thứ 4 đã lâu như vậy, Cái này xà nhân tộc cường giả cũng chưa từng lộ diện, cái này rõ ràng có chút không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói người này là bởi vì có chút nguyên nhân không thể ra đến, hay vẫn là người này không thể tới đổi diện chính mình. Những ý niệm này tại Lăng Hàn Thiên trong óc chợt lóe lên, hắn cũng không có tiếp tục xoắn suất những vấn đề này, đem chú ý lực tập trung đến lập tức trong nguy cơ. Lăng Hàn Thiên một bên cực tốc câu lướt, đồng thời trong nội tâm cũng có chút hối hận lúc ấy chủ quan rồi, không nghĩ tới lộ ra ngoài. Bất quá hiện tại hối hận đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì, quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp vứt bỏ hình vô vết. lưu được núi sinh tại, không sợ không có tuổi đốt. Lăng Hàn Thiên tin tưởng chỉ cần tránh được lúc này đây, không được bao lâu, đánh chết hình vô huyết như vậy chư hầu cảnh cực hạn võ giả, bất quá là che tay mà thôi. Lăng Hàn Thiên chân khí trong cơ thể sôi trào như nham tương, dưới chân tiếng sấm nổ mạnh không ngừng nổ vang, tại khu vực an toàn cuồng lướt mà đi. Nhưng, chư hầu cảnh cực hạn hình vô huyết, quản chi hắn Nam hiểu cũng không phải tốc độ, nhưng tốc độ của hắn hay là muốn so Lăng Hàn Thiên nhanh lên vài phần. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chết tiệt, cái này hình vô huyết quả thực như là phụ giỏi trong xương một loại, căn bản vùng không hết hắn. Lăng Hàn thiên lòng nóng như lửa đốt, hai người cảnh giới trên lệch còn tại đó. Coi như là Lăng Hàn Thiên tốc độ lại người tiên, nhưng cũng khó có thể đền bù hai người cảnh giới phía trên cực lớn trên lệnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên trong cái ý niệm trong đầu tại Lăng Hàn Thiên trong đầu hiện ra đến, nhưng những ý niệm này vừa phù hiện đi ra, hơi chút đợi gõ, liền phát hiện phương pháp này cũng không thể được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ còn muốn đi cầm phố sao? Đương ý nghĩ này hiện hiện mà ra lúc, Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra trần trở cùng vẻ dãy rựa. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn chạy đến Lý Mạc Hiên Dương cầm phố, vậy cũng bảo an đều không có ngu. Nhưng, hắn cùng với Lý Mạc Hiên Dương theo giao tình mà nói cũng không sâu. Hơn nữa đối phương phía trước còn đã cứu tánh mạng của hắn, hắn mới từ cầm phố đi ra. Nếu như hiện tại lại lập tức trốn về cầm phố, cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên khó có thể tiếp nhận. Nam nhân, có lẽ có thuộc về nam nhân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. nếu không, sẽ chỉ làm người xem thường. Chỉ là trải qua một giây đồng hồ suy nghĩ, Lăng Hàn Thiên liền bác bỏ ý nghĩ này. Hắn sẽ không trốn về cầm phố. Nhưng, nếu như không đi cầm phố, vậy hắn lại nên trốn tới nơi nào đây? Chiến Thiên Minh hiện tại đã tiếp nhận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Hỏa Phượng Hoàng cũng chưa từng lộ diện. Hiển nhiên Hỏa Phượng Hoàng vô cùng có khả năng căn bản là không hề tầng thứ tư rồi. Điểm này là Lăng Hàn Thiên theo Hỏa Phượng Hoàng phía trước xuất hiện tầng thứ 2 xuất hiện đoán ra được. Cái này cùng dã như lửa nữ tử, vô cùng có khả năng nào đó bí bảo, có thể tại huyết hồn sắt trạng trong ghé qua. Cầm phố, Chiến Tiên Minh, tại toàn bộ tầng thứ tư cùng hắn có giao tình hai cái địa phương đều bị hắn bắt bỏ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn trốn hướng khu vực an toàn bên ngoài, tiến vào chính thức huyết hồn sắt chàng bên trong? Lăng Hàn Thiên trong ngóc hiện ra ý nghĩ này, tại khu vực an toàn không sụp đổ phía trước, huyết hồn sắt chàng bên trong phát sinh chuyện ma quái sự kiện, tầng thứ tư đỉnh tiêm cường giả tại huyết hồn sắt chàng đều liên tiếp mất tích, làm cho tầng thứ tư huyết hồn sắt chàng biến thành cấm địa, cực nhỏ có võ giả dám giao thiệp với. Nhưng hiện tại khu vực an toàn không còn tồn tại, huyết hồn sắt chàng càng là dị động liên tục, tràn đầy vô tận nguy hiểm, có thể liên tục lại để cho bạch thủy trạch lãnh ngao cùng thiết thủ như vậy cao thủ đứng đầu mất tích địa phương, không hề nghi ngờ là cực kỳ khủng bố địa phương, một chỗ như vậy nếu như có thể lợi dụng tốt chỗ đó thế cục, chẳng những có thể đủ thoát khỏi hình vô huyết, nói không chừng có thể phản giết hình vô huyết. giống nhau tại Nam Hoang Huyết Lâm lúc, hắn bị Cửu U giáo Giáo chủ đuổi giết, nhưng Lăng Hàn Thiên lại lợi dụng U Minh Viêm Ma Lang, thành công trôn giết Cửu U giáo Giáo chủ. nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên khoe miệng không khỏi cong lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí là không tiếp thiếu đốt tinh huyết, trên diện rộng tăng lên tốc độ, hướng phía huyết hồn sắt bạo lướt mà đi. chứng kiến Lăng Hàn Thiên hướng phía huyết hồn sắt xâm nhập kín đáo đi tới, hình vô huyết trên mặt hiện ra một chút do dự, nhưng nhớ tới sau, hắn hay vẫn là liệu lính đuổi theo quy mô chương 541, gặp lại tuyệt thế hung phần. Chương 541, gặp lại tuyệt thế hung phần. Nam Hoang huyết lâm bên trong chôn giết cửu u giáo giáo chủ dạ vô thương kinh nghiệm, cho Lăng Hàn Thiên dẫn dắt, hắn quyết định cố kế làm lại, đem hình vô huyết vĩnh viễn chôn giấu tại huyết hồn sát chẳng. Buồn hộ pháp rốt cuộc là nên gọi ngươi Lăng Thiên, hay vẫn là bảo ngươi Lăng Hàn, hay vẫn là bảo ngươi tôn như lâu rồi. Hình vô huyết thanh âm như là quần cuộn sấm mùa xuân, ở hậu phương nổ hiển nhiên hắn đã điều tra Lăng Hàn Thiên đã lâu rồi, lại biết được Lăng Hàn Thiên rất nhiều dùng tên giả. Lăng Hàn Thiên không có chút nào đáp lại, đem tốc độ mở ra đã đến cực hạn. Dốc sức liều mạng xông về vết hồn sắt chàng ở chỗ sâu trong. Tại cực tốc đi về phía trước đồng thời, Lăng Hàn Thiên cảm giác như là như thủy triều lan tràn ra, hắn đang tìm kiếm lấy có thể lợi dụng thế. "Tiểu tử, ngươi chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi là trốn không thoát đâu." Hình vô huyết di động tới giống như cột điện thân thể, như là một viễn cổ man thú giống như, mỗi bước ra một bước, khí thế mênh mông của quận hướng phía Lăng Hàn Thiên áp bách mà đến. Hắn đã theo độc hậu trong miệng biết được, Bảo Nhi tiểu thư là bị phía trước người này cho linh hồn nô dịch. Hắn tuy nhiên không tinh thông linh hồn chi thuật, nhưng lại biết được hồn nô cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Nếu như trực tiếp đánh chết Lăng Hàn Thiên, cái kia bảo nhi tiểu thư cho dù có bí bảo thủ hộ, cái kia tuyệt đối sẽ gặp không có khả năng tưởng tượng trọng thương, thậm chí là loại này trọng thương là vĩnh cửu tính, không thể khôi phục. Độc hậu đã rơi xuống liều mạng lệnh, nhất định phải bắt sống Lăng Hàn Thiên. Nhưng, bởi vì tầng thứ tư thế cục kinh biến, Lịch Thiên Minh đã gần như sổ đổ, ngoại trừ số rất ít tử trung bên ngoài, tuyệt đại đa số thành viên đã thoát ly. Bởi vậy Lịch Thiên Minh nhân thủ thập phần trương, hơn nữa đương hắn vừa mới tập trung Lăng Hàn Thiên thời điểm, Lăng Hàn Thiên tiểu như là dạo hoạt con thỏ giống như chạy trốn. Lịch Thiên Minh nhân thủ căn bản là còn chưa chạy đến, cho dù chạy đến giúp đỡ cũng rất xa bị lắc tại đằng sau. Điều này cũng làm cho Hình Vô Huyết phiền muộn được muốn nói biết, cái này Lăng Hàn Thiên tốc độ cực nhanh, ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, Hình Vô Huyết không tin Lăng Hàn Thiên có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, dựa vào tốc độ bây giờ, đuổi theo Lăng Hàn Thiên bất quá là vấn đề thời gian. 100 mét, tiểu tử, người trốn không thoát. Hình Vô Huyết bạo giống một tiếng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh rút ngắn lấy hai người khoảng cách. Chết tiệt, cái này Hình Vô Huyết tốc độ càng lúc càng nhanh. Lăng Hàn Thiên sắc mặt đỏ lên, đây là bởi vì thiêu đốt tinh huyết di chứng, nếu như lại tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, tiểu sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn rồi. Nói cách khác, kỳ thật cũng không phải Hình Vô Huyết tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thật ra là Lăng Hàn Thiên tốc độ chậm. Ha ha, tiểu tử, mới như vậy trong chốc lát, ngươi tiểu không kiên chỉ nổi sao, quá lại để cho buồn hộ pháp thất vọng rồi. Hình Vô Huyết tùy ý cười tiếng vang lên, hắn đã cảm giác được Lăng Hàn Thiên tốc độ hạ rồi, không xuất ra 3 phút, là hắn có thể triệt để đuổi theo Lăng Hàn Thiên. Chỉ cần bị hắn đuổi tới, hắn tuyệt sẽ không cho Lăng Hàn Thiên một đinh điểm phản kháng cơ hội. 5000m. Hô Hấp Gian, hai người khoảng cách đã thu nhỏ lại đã đến 5000m nội. 5000m, đối với chư hầu cảnh cường giả mà nói, căn bản là không coi vào đâu phạm thủ, cho ta bắt. Hình vô huyết cuồng bạo giống tiếng vang lên, so quạt hương bổ còn muốn lớn hơn bản tay mãnh liệt hướng phía Lăng Hàn Thiên chụp tới, như buôn lôi giống như quần cuộn năng lượng bắt đầu khởi động, tạo thành một chỉ cực lớn năng lượng bản tay, quét khí cơ, bao phủ hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Phong thần thiên nộ. Cảm giác được một cỗ rất mạnh chói buộc chi lực bao phủ mà đến, không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên trực tiếp thi triển mạnh nhất thủ đoạn, Phong thần thiên nộ. Trong chốc lát, vô tận phong bạo tự Lăng Hàn Thiên lòng bản tay bộc phát ra đến, vô số phong nhận bộc phát ra đến, điên cuồng sát, năng lượng trong hóa giải hình vô huyết cái này nguyện nhất định phải có một kích. Tốt, quả nhiên thật sự có tài, không hổ là có thể đánh chết hồn viêm người. Hình Vô Huyết trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tuy nhiên phía trước Lăng Hàn Thiên tại mắt của hắn ra dưới đáy đánh lén hồn viêm, nhưng hắn lúc ấy cũng không có cụ thể thấy rõ Lăng Hàn Thiên là như thế nào đánh chết hồn viêm. Cho dù sau đó, hắn nghiên cứu cẩn thận hồn viêm thi thể, cũng không có có thể phát hiện cái gì có vật giá trị. Nhưng Lăng Hàn Thiên tuyệt đối có quỷ dị đích thủ đoạn, lại để cho Hình Vô Huyết rất kiên kỵ. Cho nên, tại cách xa nhau rất xa thời điểm, Hình Vô Huyết tụ xuất thủ, vận dụng công kích từ xa, ý đồ đem Lăng Hàn Thiên vây khốn. Nhưng, hắn hiển nhiên hay vẫn là đánh giá thấp Lăng Hàn Thiên lực lượng. Bất quá vừa mới cái này một lớp công kích, cũng lần nữa kéo gần lại khoảng cách của Song Phương. Phá vỡ hình vô huyết công kích về sau, Lăng Hàn Thiên căn bản không có dừng chút nào lưu, không thể không tiêu đốt tinh huyết, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lựa chọn một cái phương hướng, lần nữa chạy như điên hướng phương xa. Trốn không thoát. Lăng Hàn trời còn chưa có chạy ra ngàn mét, kinh khủng kia chói buộc chi lực lần nữa vọt tới. chưa hầu cảnh cực hạn công kích, Lăng Hàn Thiên chỉ có sử dụng mạnh nhất công kích, Phong Thần Thiên lộ. Lúc này đây tuy nhiên phá vỡ hình vô huyết chói buộc chi lực, nhưng giữa hai người khoảng cách bị triệt để san bằng rồi. Mà cái này một đuổi một chạy gian, Hai người đã xâm nhập đã đến huyết hồn sắt chàng hơn vạn mét khoảng cách. Bởi vì Lăng Hàn Thiên vừa mới tùy ý tuyển một cái phương hướng, giờ phút này, hắn lại trong lúc vô tình, sông đã đến một tòa không chút nào thu hút một phần. Nhưng, chính là như vậy một tòa không chút nào thu hút một phần, làm cho Lăng Hàn Thiên toàn thân đều nổi lên dậy đặc nổi da gà. Cái này, cái này tựa hồ là tuyệt thế hung phần. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, tuyệt thế hung phần không phải tại vạn cốt phần chủ lợi ư, vì sao xuất hiện ở huyết hồn sắt chàng tầng thứ tư, đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Nhưng, trước mắt cái này tòa bình thường được không thể lại bình thường một phần đã có một loại lại để cho người nhìn lên một cái, liền vĩnh viễn khó có thể quên cảm giác. Lăng Hàn Thiên không chút nghi ngờ, trước mắt cái ngôi mộ này đầu tiểu là Tuyệt Thế Hung Phần. Theo sách cổ ghi lại, Tuyệt Thế Hung Phần bên trong mai táng lấy một tuyệt thế ma thần, tại hắn mộ chung quanh, càng là có một loại khủng bố lực trường, một khi rơi vào đi, liền đem tao ngộ hung hiểm. Ha ha, tiểu tử, ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Ngay tại Lăng Hàn Thiên kinh hai gian, sau lưng, Hình Vũ huyết liều lĩnh mà tùy ý tiếng cười giống như trọng cổ giống như vang lên. Nhưng Hình huyết vừa lời, hắn liền cảm thấy không đúng, thân hình nhiên đình chỉ cương đại cảm giác phóng xuất ra đi, trong chốc lát, hình vô huyết hoảng sợ biến sắc, giống như thiết tháp giống như thân hình run rẩy dữ dội, liên tiếp lui về phía sau ba bước, một đôi trung đồng giống như con mắt trợn tròn, gắt gao chầm chầm vào lăng hà thiên. cái này, cái này tựa hồ là nào đó lực trường. nhưng sau một khắc, hình vô huyết trên mặt liền lần nữa trồi lên dáng tươi cười, nhìn có chút hạ hê hê lớn, ha ha, tiểu tử, ngươi vậy mà tiến đụng vào lực trong chẳng, ha ha. hình vô huyết nhìn có chút hạ hê tiếng cười từng đợt rồi lại từng đợt vang lên, hắn dừng bước tại ngoài ngàn mét, cùng tiểu lấy. giờ phút này, lăng hà thiên sắc mặt cũng lục được như là roi đầu xanh một loại. Hắn tự nhiên là phát hiện không đúng, hắn tựa hồ bị vây khốn rồi, hơn nữa là cùng một tòa tuyệt thế hung phần khốn lại với nhau. Lăng Hàn Thiên thật sự có một loại thổ huyết xúc động, hắn như thế nào hội xui xẻo như vậy, vậy mà thoáng cái tiến đụng vào tuyệt thế hung phần lực trong tràng. Trước đó lần thứ nhất tại vạn quốt phân trùng, nếu như không phải có huyết kiếm hỗ trợ, bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy đi qua tuyệt thế hung phần, hiện tại ngược lại tốt, chính hắn đụng phải tiền đến. Thực ứng một câu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay. Quy một chương 542, vô tận áp bách. Chương 542, vô tận áp bách. Lăng Hàn Thiên từng tại vạn quất phần chủng bái kiến tuyệt thế hung phần, lúc ấy bởi vì huyết kiếm tồn tại, hắn may mắn đã qua tuyệt thế hung phần. Hôm nay bị hình vô huyết đuổi giết, không nghĩ qua là vậy mà tiến đụng vào tuyệt thế hung phần lực trong trường. Cái này tuyệt thế hung phần lực trường, tiểu như là bên ngoài trọng lực một loại, căn bản là vô ảnh vô hình, cũng khó có thể cảm giác được. Lăng Hàn Thiên lựa chọn rời xa tuyệt thế hung phần phương hướng, đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, ý đồ lao ra tuyệt thế hung phần lực trường. Nhưng Lang Hàn Thiên đem hết toàn lực chạy nước rút, bất quá một giây đồng hồ, hắn lần nữa về tới tại chỗ. Ngay sau đó, Lang Hàn Thiên lại thay đổi một cái phương hướng, lần nữa cực tốc chạy như điên. Có thể, kết quả cuối cùng hoàn toàn đồng dạng, hắn lần nữa về tới nguyên điểm. Cái này, tựa hồ giống như là ở bên ngoài, người không có khả năng thoát ly mặt đất. Cho dù người ra sức nhảy dựng có thể ly khai mặt đất một khoảng cách, nhưng người vẫn đang hội rơi xuống mặt đất. Mặc dù có cường đại võ giả có thể lăng không phi hành, nhưng lại vẫn đang không có thoát ly với ảnh hưởng của trọng lực, đương lực lượng của ngươi hao hết, vẫn đang hội mất hồi mặt đất. Ta không tin thật sự sông không xuất ra đi. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, lại lựa chọn một cái phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng, kết quả cuối cùng hay vẫn là đồng dạng. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là lâm vào lực trường chỉ phi lực lượng của ngươi có thể đạt tới phong hoàng cấp cường giả cấp độ, nếu không ngươi tuyệt không khả năng phá tan lực trường trói buộc. Ngoài ngàn mét, hình vô huyết trên mặt hiện ra nhìn có chút hạ hê thần sắc, Lăng Hàn Thiên vậy mà lâm vào lực trong tràng, là tuyệt không có khả năng đi ra. Bất quá hắn cũng không dám tiến vào lực trong tràng, nếu không đồng dạng sẽ bị khốn chết ở bên trong. Hơn nữa, lực trong tràng này toà mộ phần thật là quỷ dị, hắn cảm thấy lực trong tràng khẳng định còn có đại hung, Lăng Hàn Thiên cũng không phải sẽ bị khốn chết đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng rất nhanh sẽ chết toàn chết uổng. Nghĩ tới đây, hình vô huyết lập tức quay người, hướng phía khu vực an toàn bảo lớp mà đi. Lăng Hàn Thiên bị nhốt lực lượng lớn nhất trong tràng, tuyệt không khả năng đi ra khả năng, thậm chí có khả năng rất nhanh chết bất đắc kỳ tử. Tại dưới tình huống như vậy, hắn phải ngay lập tức đem cái này một tình huống nói cho cho Lục Hậu, sau đó nghĩ biện pháp bảo trụ bảo nhi tiểu thư tránh mạng, nếu không đến lúc đó Ưu Nguyệt Minh chủ tức giận, hậu quả tiểu sẽ phi thường khủng bố rồi. Chứng kiến hình vô huyết trong chốc lát bỏ chạy rồi, Lăng Hàn Thiên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hắn hiện tại có một loại thổ huyết xúc động a, chính mình vậy mà như là con bom búa một loại, tiến đụng vào mạng nhện ở bên trong, hiện tại căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Hắn quay người lại, Nhìn xem lực trường trung ương cái kia không chút nào thu hút một phần, không hề nghi ngờ, cái này vô hình lực trường tất nhiên cùng cái này tuyệt thế hung phần có quan hệ. Nhưng, Lăng Hàn Thiên cũng không dám tới gần tuyệt thế hung phần. Hay nói giỡn, chỉ là cái này tuyệt thế hung phần phát ra lực trường, có thể đem chính mình khốn đến xích sao? Có trời mới biết nếu như mình tới gần đem gặp được nguy hiểm gì. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, tại tuyệt thế hung phần khủng bố như vậy tồn tại trước mặt, thật sự nhược giống như con sâu cái kiến không giống. Có thể, hiện tại ra cũng ra không được, nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Lăng Hàn Thiên gãi rách ra đầu, nghĩ biện pháp như thế nào thoát đi tuyệt thế hung phần lực trường thời điểm, Hắn lại cảm cảm thấy một tia dị thường, ngay sau đó hắn thân thể mãnh liệt du lên, như là có đồ vật gì đó đặt ở trên người của hắn một loại, trọng lực, khủng bố trọng lực. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, đầu gối của hắn đều là mãnh liệt khẽ cong, tựa hồ khó có thể thừa nhận cái kia đột nhiên chút xuống mà ở dưới trọng lực. Chết tiệt, đây là có chuyện gì, cái này trọng lực vậy mà có thể đem thân thể của ta áp đến trình độ như vậy. Lăng Hàn Thiên thân thể có thể so với chư hầu cảnh đỉnh phong cứng, giả, vậy mà tại đây đột nhiên gia tăng trọng lực xuống, đầu gối đều có chút muốn lượn rồi, có thể tưởng tượng cái này trọng lực khủng bố. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, cái này trọng lực gia tăng tới trình độ nhất định về sau, liền không có lại tiếp tục gia tăng, mà là duy trì đã đến một cái trục hành phía trên. Có thể coi là là trọng lực không hề gia tăng, nhưng lúc này Lăng Hàn Thiên, như là phàm nhân lưng beo nặng mấy trăm cân vật một loại, thân thể kịch liệt run rẩy, đầu gối có chút lún lượng, trên trán thấm đầy mồ hôi. Bất quá một lát, Lăng Hàn Thiên toàn thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng mất rơi xuống đất phía trên. Trong đan điền, khí sôi trào được như là núi lửa nham tương một loại. Bộ phát ra không cam lòng bị áp bách vào thét, Lăng Hàn Thiên muốn mạnh mẽ nô lên lưng đến. Nhưng, cái kia không chỗ nào không có trọng lực thật sự quá kinh khủng, đem Lăng Hàn Thiên áp chế đến xích sao, thậm chí theo chân khí rất nhanh tiêu hao, Lăng Hàn Thiên đầu gối vốn lượn được càng phát ra lợi hại. Không, ta Lăng Hàn Thiên tuyệt sẽ không bị áp vượt qua. Lăng Hàn Thiên sắc mặt đỏ lên, con mắt sung huyết, trong cổ họng bộ phát ra không cam lòng tiếng gầm, tam hệ lực lượng vận chuyển tới cực hạ. Tại Lăng Hàn Thiên điên cuồng tiếng gầm gừ ở bên trong, hắn lương thoáng chính hơi có chút, nhưng này không chỗ nào không có trọng lực, lần nữa đem Lăng Hàn Thiên đầu gối ép tới càng loạn rồi. Lăng Hàn Thiên trực tiếp lấy ra Chân Vũ Cuồng Đao, đem Chân Vũ Cuồng Đao đâm vào mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy chuôi đao, chèo chống lấy kịch liệt run rẩy thân thể. Ta Lăng Hàn Thiên lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, bên trên không tôn thiên, hạ không phục đấy, trên trời dưới đất, hữu thiên tập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Khổng lồ dưới áp lực, kích phát ra Lăng Hàn Thiên sâu trong linh hồn ý chí chiến đấu, hắn ra sức gào thét, thôi phát toàn bộ lực lượng, chống lại kinh khủng kia trọng lực áp bách. Người bình thường, hay là là cường đại võ giả, cũng chỉ có tại nhất áp lực cường đại phía dưới mới có thể kích phát ra mạnh nhất ý chí chiến đấu. Lăng Hàn Thiên gắt gao bắt lấy Chân Vũ Cuồng Đao, treo chống lấy đã nhanh đến cực hạn thân thể, hai bàn tay đã ma sát ra máu tươi, nhưng hắn tuyệt sẽ không buông tay. Trong cơ thể, nguyên bản tràn đầy chất khí, tại khủng bố trọng lực áp bách phía dưới, đã tiêu hao không còn, trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách cũng trở nên mờ đi, tựu như là phàm nhân vận động quá nhiều, thân thể hội cảm thấy mệt mỏi đồng dạng. Tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, lang hàn thiên chân khí hao hết, linh hồn chi lực đồng dạng bị tiêu hao không còn, manh liệt ủ vũ lên đầu. Cái kia đủ để so sánh hầu cảnh đỉnh phong thân thể, chảy ra tí tí máu tươi, nhưng này xong bởi vì xung huyết mà đỏ bừng con mắt, vẫn đang tiêu đốt lên ý chí bất khuất. Không, không Ta Lăng Hàn Thiên tuyệt không có thể ngã xuống, tuyệt không có thể ngã xuống. Lăng Hàn Thiên thân thể kịch liệt run rẩy, một hai bàn tay to cũng thấm đầy máu tươi, thẩm thấu tiến vào chân vũ cùng trong dao, nhưng giờ phút này Lăng Hàn Thiên lại không thể chú ý tới những này. Hắn chỉ cảm thấy mắt hai mí như là quán chú trọng trì một loại, cái kia vô cùng vô tận trọng lực, không chỗ nào không có, làm cho hắn có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, hắn cảm giác hô hấp cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Hai lỗ hai phản phất là mất thông một loại, đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào, cái mũi cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì khiếu giác. Hết thể cảm giác, tại đây khủng bố trọng lực phía dưới, Đều thời gian dần qua đánh mất nguyên bản công năng. Lăng Hàn Thiên đầu gối đã cong thành 90 độ, chân vũ cùng đao đã có một nửa bị đâm vào đại trong đất, cũng đúng lúc này, Lăng Hàn Thiên con mắt rốt cuộc không thể mở ra, bế khép lại. Quy một chương 543, huyết kiếm nhấn lại. Chương 543, huyết kiếm nhấn lại. Hồn chi nô ấn, tuyệt đối là rất lợi hại bí thuật, chỉ là tại thủy khinh nhu như vậy thượng cổ thủy thần chuyển thế tồn tại trên thân thể mới mất đi hiệu lực rồi, tại trên thân người khác cũng cũng không có mất đi hiệu lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Hàn Thiên ý thức rốt cục hồi phục xong, hắn chậm rãi mở mắt. Ta còn chưa chết sao? Hắn vẫn đang còn gắt gao cầm lấy chân vũ cùng đao, nửa ổn lên thân thể, đứng tại nguyên chỗ, thời gian phản phất là không có lưu động một loại. Trọng lực khôi phục đã đến bình thường, nhưng này phía trước kinh nghiệm cũng không phải ảo giác, hắn toàn thân chảy ra máu tươi đã sớm kết liễu sẹo. Trong đan điển tiêu hao không còn chân khí, tại chậm rãi khôi phục lấy, trong thức hải màu vàng trang sách cũng khôi phục một chút sát thái. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng vận chuyển khởi trấn ngục thần thể thuật cùng Cửu U đoán hoán lực, đồng thời theo tu di giới trong lấy ra một ít khôi phục linh hồn chi lực đang dược. Bất kể là chân khí hao hết về sau, còn là linh hồn chi lực lâm vào khô kiệt về sau toàn lực khôi phục quá trình tự là tốt nhất lúc tu luyện gian. bất quá đối với tu hồn hệ thống mà nói loại tu luyện này phương thức cũng chỉ là so bình thường tu luyện hiệu quả hơi chút tốt hơn một điểm linh hồn chi lực cũng sẽ không xảy ra hiện quá nhiều tăng trưởng bởi vì linh hồn chi lực tăng trưởng là cực kỳ khó khăn cùng chân khí hoàn toàn bất động tu nguyên hệ thống lang hàn thiên nguyên bản tụ tại tiên thiên cảnh đỉnh phong chi cảnh lúc này đây khôi phục chân khí quá trình làm cho trong đan điển chân khí bất kể là tại số lượng bên trên hay vẫn là ngưng luyện trình độ bên trên đều lần nữa đi tới một bước nhỏ lại để cho hắn cách tiên tiên cảnh cực hạn cũng càng ngày càng gần rồi. Lăng Hàn Thiên đại khái đánh giá tính toán một cái, nếu như bất quá hai lần tình huống như vậy xuất hiện, chỉ sợ hắn là có thể đột phá đến tiên tiên cảnh cực hạn. Cơ hội tựu là Lăng Hàn Thiên ý nghĩ này vừa dứt, cái kia vô hình khủng bố chi lực lần nữa bao phủ xuống dưới. Vô cùng vô tận, không chỗ nào không có khủng bố trọng lực, lần nữa đặt ở Lăng Hàn Thiên trên người. Bất quá đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Lăng Hàn Thiên lần này ứng phó cũng là thông dong rất nhiều, đương nhiên đây chỉ là chỉ trên tâm lý, tại trên thân thể, Lăng Hàn Thiên vẫn đang thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp bách trong cơ thể vừa mới khôi phục lại chân khí lần nữa kịch liệt tiêu hao trong thứ hải màu vàng linh hồn chi lực như là bốc cháy lên một loại bộc phát ra nóng bỏng hào quang ngay tại lăng hàn thiên dốc sức liều mạng chống cự lại lực trong tràng trọng lúc lúc tại khu vực an toàn lịch thiên minh dưới mặt đất toàn bộ hình vua huyết vẽ mặt ngưng trọng báo cáo lấy hắn đuổi giết lăng hàn thiên kinh nghiệm cái gì ngươi nói tiểu tử kia xông vào lực trong tràng độc hậu toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong một đôi vuông khói trang con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đó là cái gì dạng lực trường có cái gì đặc thù chỗ độc hậu ánh mắt giống như độc sà ngưng mắt nhìn thấu phát ra cực hạn đồ mang lạnh lùng chậm chậm vào hình vua huyết Quay mắt về phía độc hậu ánh mắt, hình vô huyết không khỏi túi xuống cao ngạo đầu lâu. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến không được bao lâu liền có thể siêu việt độc hậu rồi, nhưng không lâu, độc hậu lại để cho hắn hiểu được cái gì là lạc đà gầy còn lớn hơn người béo. Độc hậu dù sao cũng là ngàn năm trước lưu lại lao quái vật, quản chi là cảnh giới rút lui, nhưng kinh khủng kia đích thủ đoạn, làm cho hình vô huyết ngẫm lại đều cảm thấy da đầu riu lên. Nhất là hiện tại huyết hồn sắt chàng dung chuyển, hắn không bao giờ nữa không dám như phía trước như vậy coi rẻ độc hậu, mà là bắt đầu phát từ đáy lòng tính sợ cái lao bà tử này. Hồi độc hậu đại nhân, ta tại tiểu tử kia xông vào lực trong chàng thấy được một cái mộ phần. Hình vô huyết không dám có chút dầu giếng, cái này dù sao quan hệ đến Bảo Nhi tiểu thư tái mạng. Mộ Phần, Độc Hậu cái kia núp ở trong tay áo bản tay du lên, thế thì câu giống như móng tay, hiện ra đen nhánh sáng bóng, đó là một tòa cái dạng gì Mộ Phần. Hình vô huyết đơn giản nhớ lại thoáng một phát, đem tuyệt thế hung phần đại khái bộ dáng miêu tả một phen. Nhưng, Hình vô huyết còn chưa có nói xong, Độc Hậu cái kia giống như như độc xà con mắt, thấu phát ra làm cho người ta sợ hãi độc mang, cái kia bao phủ tại áo đen bên trong thân thể đều du lên. Trên là kia cổ ma thần chi mộ. Thượng cổ ma thần chi mộ Hình vô huyết tuy nhiên là nghịch thiên minh hộ pháp, nhưng cũng không có nghe nói qua thượng cổ ma thần chi mộ. Độc hậu cương ép ngăn chặn nội tâm kịch liệt chấn động cảm xúc, bờ môi có chút run rẩy lấy đạo, thượng cổ ma thần chính là chấn thiên võ thần tùy tùng bên trong, mạnh nhất ba người một trong, huyết hồn điện từng bị người này trọng thương, và năm chưa từng khôi phục nguyên khí. Cái gì? Cái này thượng cổ ma thần lợi hại như vậy? Hình vô huyết hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc đến những bí văn này, huyết hồn điện là thế nào tồn tại, đây chính là tuyên cổ tồn tại thế lực, tuy nhiên do vì loại nào đó quy tắc nguyên nhân, huyết hồn điện không cách nào đi ra ngoài, nhưng bọn hắn nội tình cùng bố đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng trình độ chỉ có như vậy một cái tuyên cổ tồn tại thế lực lại bị một người đả thương nặng hơn nữa vạn năm cũng khó khăn dùng khôi phục lại trên cái này kia cổ ma thần đến cùng được có bao nhiêu lợi hại như vậy không cách nào tưởng tượng khủng bố tồn tại hắn ngộ quả thực tiệu vượt ra khỏi hình vô huyết tưởng tượng hắn có chút may mắn lúc ấy không có xúc động mà là thông minh rút lui tiểu tử này lâm vào thượng cổ ma thần chi mộ lực trong tràng, tuyệt đối là thập tử vô sinh bảo nhi nguy hiểm độc hậu đứng dậy lăng hàn thiên xa vào đến thượng cổ ma thần lực trong trạng Độc Hậu cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, nàng hiện tại chỉ có muốn hết mọi biện pháp bảo trụ di bảo nhi tính mạng. Độc Hậu giống như vong lượng giống như biến mất, chỉ để lại giật mình tại nguyên chỗ hình vô huyết. Nhưng là giờ phút này, hình vô huyết trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể đạt được thượng cổ ma thần trong mộ bảo vật, cái kia. Giờ phút này, tại Tuyệt Thế Hung Phần Lực trong tràng, Lăng Hàn Thiên lần nữa bị khủng bố trọng lực các bước, lại một lần lâm vào trong hôn mê. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Hàn Thiên lần nữa tỉnh quay tới, lần nữa tiến vào đã đến điên cuồng trong khi tu luyện. Cái này Tuyệt Thế Hung Phần Lực trường tuy nhiên không bố Nhưng ta như thế nào cảm giác như là có người tại Thao Túng a. Hai lần đồng dạng kinh nghiệm, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là nhìn ra kinh khủng kia trọng lực hẳn là có người tại Thao Túng, cố ý tại ma luyện tu vi của hắn. Cái này không khỏi lại để cho Lăng Hàn Thiên trong lòng nghi hoặc bộc phát, hắn không khỏi nghĩ tới một người. Cũng cơ hồ tựu là Lăng Hàn Thiên trong nội tâm vừa mới bay lên ý nghĩ này, tại tuyệt thế bung phần phần trên đầu, một đạo huyết sắc hư ảnh dâng lên đến. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảo bóng người, nhưng này vô biên vô hạn huyết tinh chi khí, Lăng Hàn Thiên thật sự quá quen thuộc, đúng là huyết kiếm độc nhất vô nhị chưa bài, huyết tinh ý cảnh hình thành. Lăng Hàn Tiên, ngươi cuộc đã tới. Cái này huyết kiếm hư ảnh sắc mặt cứng ngắc, lưỡi khí đông cứng, lộ ra một cố lạ lẫm dàn mua. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, nâng thần lấy huyết kiếm hư ảnh, bình tĩnh thanh âm hỏi: "Huyết kiếm, vừa mới cái kia hết thệ là ngươi tại thao túng sao?" Lăng Hàn Thiên: "Ta bất quá là nhận ủy thác của ngươi, đương ngươi chứng kiến ta cái này hư ảnh thời điểm, có lẽ ta đã không còn hậu thế." "Cái gì?" Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, toàn thân mãnh liệt run lên, huyết kiếm dùng thân thí ma, chẳng lẽ đã thất bại, đã thân tử đạo tiêu rồi? Huyết kiếm hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ là sắp tiêu tán ở trong thiên địa. Lăng Hàn Thiên: "Tại trong phần mộ của ta, Có một kiện cùng Vô Thượng Thần Huyết có quan hệ bảo vật, là để lại cho ngươi, ngươi có thể vào tay cái này bảo vật, liền có thể ly khai hung phần lực trường. Thoại âm rơi xuống, cái kia trôi nổi tại Tuyệt Thế Hung Phần Mộ phần bên trên hư ảnh, triệt để bạo liệt ra đến, hóa thành điểm một chút ánh huỳnh quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Quy một chương 544, Thiên Thiên cảnh cực hạn. Chương 544, Thiên Thiên cảnh cực hạn. Luân hồi huyết vực đây hết thảy, kỳ thật cùng Đại Hoang Châu là chăm chú liên hệ cùng một chỗ, cũng không có chủ yếu và thứ yếu chi phần. Huyết kiếm hư ảnh triệt để tiêu tán tại trong thiên địa, nhưng hắn lưu lại đạo này tin tức, lại làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời. Tại Tuyệt Thế Hung Phần bên trong, lại vẫn mai táng lấy một kiện cùng Vô Thượng Thần Huyết có quan hệ bảo vật, Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, lúc ấy tại Minh Hoàng Chi mỗi lúc, huyết kiếm giống như không phải hướng về phía Vô Thượng Thần Huyết đi. Hiện tại, huyết kiếm vậy mà tại Tuyệt Thế Hung Phần trong để lại một kiện bảo vật, còn chỉ rõ cùng Vô Thượng Thần Huyết có quan hệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, Lăng Hàn Thiên nhớ rõ vừa mới huyết kiếm nói người rốt cuộc đã tới, chẳng lẽ hắn tiểu đoán chắc chính mình hội lại tới đây? chính mình vừa mới chỉ là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, làm sao lại thoáng cái chui vào tuyệt thế hung phần lực trong tràng? Còn có huyết kiếm tiến vào minh hà huyết giới, dùng thân thí mà, chẳng lẽ tiểu thật sự thân tử đạo tiêu rồi hả? Đây hết thảy, lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm tràn đầy vô tận nghi hoặc. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, nhưng Lăng Hàn Thiên lại là tin tưởng, nếu như không thể lấy được tuyệt thế hung phần bên trong bảo vật, vậy thì thật sự sẽ bị khốn chết ở tuyệt thế hung phần lực trong tràng. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên ánh mắt chuyển rời đến tuyệt thế hung phần phía trên. Một tòa không chút nào thu hút thấp bé một phần, tựu như cùng một cái tiểu đống đất xung quanh không có cái gì, chống vắng một mảnh. Nhưng, Lăng Hàn Thiên cũng không dám mạo muội đi qua, tuy nhiên huyết kiếm đối với chính mình không có sát ý, nhưng ví dụ như vừa mới kinh khủng kia trọng lực, liền đem chính mình áp chế được đã hôn mê, khó có thể nếu như gần chút nữa tuyệt thế hung phận, kinh khủng kia trọng lực có thể hay không rồi đột nhiên gia tăng. Nếu như là bởi vì chính mình liều lĩnh, trực tiếp bị khủng bố trọng lực ép tới thịt nát xương tan, cái kia mình chính là bị chết đủ oan đủ rồi. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển chấn ngục thần thể thuật, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trải qua ngắn ngủi điều tức, Chân khí trong cơ thể khôi phục tới được đỉnh phong, Lăng Hàn Thiên chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, nhấc chân, chậm rãi bước ra bước đầu tiên. Vậy anh! Lăng Hàn Thiên bước đầu tiên vừa phóng ra, tiêu một cái lão đảo, chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào như nham tương một loại, mới khó khăn lắm lại để cho hắn ổn định thân hình. Trọng lực, khủng bố trọng lực. Giống nhau Lăng Hàn Thiên suy đoán như vậy, tựa hồ càng tiếp cận tuyệt thế hung phần, trọng lực càng khủng bố. Hắn bất quá là vừa mới phóng ra bước đầu tiên, kinh khủng kia trọng lực lại lần nữa đánh nút lại. Bất quá cũng may Lăng Hàn Thiên đã trải qua hai lần nặng như vậy lực áp chế, chân khí trong cơ thể ngưng luyện rất nhiều, kháng áp năng lực đã có nhất định được đề cao. Miễn Cương đứng thẳng thân thể, đầu gối không có lại lũ lượng. Nhưng, đỉnh lấy khủng bố như thế trọng lực, có thể đứng vững vốn là cực kỳ khó khăn, nếu như còn muốn hành động, cái kết quả thực tựu như là lên trời một loại. Như vậy cũng tốt so một phàm nhân, lưng đeo mấy trăm cân đồ vật, có lẽ hắn có thể miễn cưỡng đứng ở tại chỗ nâng lên cái này vật nặng, nhưng nếu như ngươi lại để cho hắn lại khiêng cái này mấy trăm cân vật nặng đi về phía trước, vậy hắn tiểu tuyệt đối không thể nào làm được. Giờ phút này, Lăng Hàn Tiên tựu gặp phải lấy giống nhau tình trạng thân thể của hắn tại khủng bố trọng lực phía dưới, nhún nhẹ nhẹ lấy, chân khí trong cơ thể như là hùng hùng liệt hỏa giống như bốc cháy lên, chống cự lại cái kia không chỗ nào không có khủng bố trọng lực. "Giống?" Lăng Hàn Thiên trong cổ họng phát ra hết giận dữ, chân phải mãnh liệt vừa nhấc, chân trái lập tức thừa nhận toàn lực sức nặng, lập tức làm cho hắn toàn thân chủ xuống, thiếu chút nữa tiểu bộng ngã xuống đất. "Phanh!" Vô cùng gian nan khiêng ở cái kia vô cùng áp lực vô tận, Lăng Hàn Thiên chân phải trùng trùng điệp điệp đạp tại trên mặt đất. "Hô!" Rốt cục bước ra bước đầu tiên. Lăng Hàn Thiên lưng đã đối lượng, học thuộc còn xuống lấy, nhưng hắn rốt cục bước ra bước đầu tiên. "Đứng lên cho ta a!" bạo giống một tiếng, Lăng Hàn Thiên đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, vô tận chân khí phát ra, con mắt một mảnh đỏ bừng, ra sức cưỡng lực. Phốc, áp lực cường đại phía dưới, Lăng Hàn Thiên thân thể kịch liệt run rẩy lên, một ngụm nóng hổi linh huyết tự trong cổ họng phun ra đi ra. Không được, nhất định phải trước hoán một chút rồi. Rốt cục, Lăng Hàn Thiên là nhô lên lồng ngực, nhưng chân khí trong cơ thể đã sắp hao hết, trong thức hải màu vàng trang sách cũng mở đi. Lăng Hàn Thiên biết rõ, hắn đã nhanh đến cửa thành rồi, muốn lần nữa lâm vào trong hôn mê. Lăng Hàn Thiên dùng chân vũ cường đao chống lấy thân thể, nô lên lồng ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn qua tuyệt thế hôn phận. Lăng Hàn Thiên lập trường truy cầu võ đạo đỉnh phong, nếu như ngay cả điểm này áp lực đều chịu không được, còn nói gì Cửu Thiên Thập Địa, Bát Hoang lục hợp, Duy ngã độc tôn. Bạo giống một tiếng, Lăng Hàn Thiên thiêu đốt trong cơ thể sở hữu lực lượng, mãnh liệt lần nữa bước ra một bước. Oeng, càng tăng kinh khủng áp lực giống như thủy triều vào tới, Lăng Hàn Thiên thân thể mãnh liệt du lên, trực tiếp bị áp lực vô tận áp vượt qua, lâm vào trong hôn mê. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên tổng cộng bước ra ba bước, giữ vững được 10 phút. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn Thiên ý thức hồi phục xong, không có bất kỳ do dự, hắn đã quen thuộc cái này lực trưởng quy tắc lập tức ngồi xếp bằng ngồi dậy rất nhiều đan dược linh thảo nhét vào trong miệng bắt đầu toàn lực khôi phục đây là lăng hàn thiên lần thứ ba tại tuyệt thế hung phần bên trong bị khủng bố trọng lực ép tới lâm vào trong hôn mê bất quá ba lượt hôn mê ba lượt khôi phục làm cho lăng hàn thiên chân khí trong cơ thể ngưng luyện đã đến một cái hoàn toàn mới tình trạng hắn đã đến gần vô hạn tiên thiên cảnh cực hạn kỳ thật cực hạn chi cảnh cũng không phải một cái tiêu chuẩn cảnh giới mà là căn bản từng võ giả thực tế tình huống mà định ra ví dụ như lăng hàn thiên hắn bản thân chân khí trong cơ thể số lượng tiểu vượt xa ngang cấp võ giả nếu để cho trong đan điển của hắn chân khí số lượng dự trữ đạt đến cực hạn Không biết muốn so bình thường võ giả muốn nhiều ra bao nhiêu. Là giờ phút này, tại ba lượt cực hạn trong khi tu luyện, Lăng Hàn Thiên trong đan điển chân khí số lượng dự trữ đã đến gần vô hạn cực hạn, thì ra là lại cũng khó có thể chứa đựng càng nhiều nữa chân khí. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Tuyệt Thế Hung Phần một mắt, cả hai khoảng cách hiện tại ít nhất còn có hơn trăm mét, dựa theo hắn cái tốc độ này, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến Tuyệt Thế Hung Phần, lấy ra bên trong bảo vật, thoát đi cái này Tuyệt Thế Hung Phần lựa trường. Chẳng qua nếu như Lăng Hàn Thiên có thể đột phá cảnh giới, vậy hắn tiến lên tốc độ không thể nghi ngờ đem sẽ tăng nhanh. Lại tới một lần a. Lăng Hàn Thiên có thể đột phá đã đến tiên Thiên cảnh cực hạ. Lời còn chưa dứt, Lăng Hàn Thiên nhấc chân, một bước bước ra. anh, Giống nhau phía trước, vô cùng vô tận trọng lực rủ xuống, Lăng Hàn Thiên thân thể mãnh liệt du lên, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, trọi cứng kinh khủng kia trọng lực, lần nữa bước ra một bước. Ầm ầm. Lăng Hàn Thiên cái trán chảy ra mồ hôi, nhưng không có phía trước chật vật như vậy, độ ngực của hắn vẫn là đứng thẳng lấy. Trước đó lần thứ nhất, Lăng Hàn Thiên bước ra hai bước cũng khó khăn dùng lại kiên trì rồi, nhưng hiện tại, hắn cũng đã bước ra hai bước, lồng ngực vẫn đang đứng thẳng lấy. Vô tận chân khí hừng hực bốc cháy lên. Lăng Hàn Thiên lần nữa bước ra một bước, hắn muốn khiêu chiến bản thân cực hạn, một lần hành động phá tan đến tiên thiên cảnh cực hạn chi cảnh. Quy một chương 545, nửa bước ngưng đan. Chương 545, nửa bước ngưng đan. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên thành công bước ra bốn bước, giữ vững được 15 phút, hắn lần nữa lâm vào trong hôn mê. Khung bố trong lực, vô cùng vô tận, không chỗ nào không có, đây là khiêu chiến thân thể cực hạn. Loại này cực hạn phương thức tu luyện, tại bên ngoài rất khó tìm đến, khó có thể tưởng tượng huyết kiếm rốt cuộc là như thế nào thiết trí, có lẽ đây là vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên nhận thức đích thủ đoạn. Bất quá Đến bây giờ mới thôi, Lăng Hàn Thiên cũng làm không rõ ràng lắm, Huyết kiếm rốt cuộc là bị thượng cổ ma thần tàn hồn đoạt xá rồi, hay vẫn là Huyết kiếm tự là thượng cổ ma thần chuyển thế, giống nhau Lăng Thiên Dương cùng Thủy Khinh Nhu. Nếu như là thứ hai, Lăng Hàn Thiên ngược lại là yên tâm không ít. Nhưng nếu như là người phía trước, cái kia Lăng Hàn Thiên cũng có chút thay Huyết kiếm cảm thấy tiếc hận rồi, dù sao Huyết kiếm coi như là hắn một cái cố nhân. Hô. Thật dài nổ một bãi nước miếng trọc khí, Lăng Hàn Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong đan điển chân khí đã không tràn đầy, gào thét lao nhanh như mên mông biển lớn một loại Chân khí số lượng dự trữ đạt đến cực hạn, cái này cũng ý nghĩa hắn thành công đạt đến tiên tiên cảnh cực hạn. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, tùy ý chém ra một quyền, kinh khủng tiên năng lượng chấn động, làm cho trong không khí đều vang lên liên tiếp âm bạo. "Không tệ, không tệ, loại tu luyện này phương thức quả thật có thể đủ trình độ lớn nhất kích phát trong cơ thể ta tiềm lực, tốc độ tu luyện cũng sâu sắc nhanh hơn." Nguyên bản, Lăng Hàn Thiên là đoán chừng lấy đại khái trong vòng một tháng phá tan đến tiên tiên cảnh cực hạn chi cảnh. Hôm nay lúc này mới đi qua bao lâu, hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh cực hạn. Lăng Hàn Thiên không thể không cảm thán cái này tuyệt thế hung phần lực trường thần kỳ, thán phục tại huyết kiếm đích thủ đoạn chỉ là hắn vẫn đang khó có thể minh bạch, huyết kiếm vì sao phải như thế giúp hắn. Hắn nhớ rõ huyết kiếm trước khi đến Minh Hà huyết giới lúc, từng cho hắn truyền lại qua hai cái tin tức, trong đó một đầu cùng béo lao bản có quan hệ. Đối với béo lao bản, Lăng Hàn Thiên là phát từ đáy lòng tôn tính, cái này thần bí tiền bối, tuy nhiên cũng không từng tự mình ra mặt đã giúp chính mình cái gì, nhưng hắn tùy ý thấu phát ra tới lực ảnh hưởng, mới khiến cho chính mình cùng nhau đi tới, lần tránh quá nhiều chí mạng nguy hiểm. Thậm chí là Đông Phương Nhã mấy lần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, chỉ sợ cái này sau lưng cũng khẳng định có béo lao bản bày mưu đặc kế khó có thể tưởng tượng béo thủ đoạn của lão bản đến cùng đạt đến cái loại gì trình độ độ chỉ sợ có thể dùng thủ đoạn thông thiên hình dung a lăng hàn thiên thật sâu thở dài một hơi béo lão bản là hắn không cách nào lý giải tồn tại hắn chỉ có không ngừng tiến lên tài năng đi nhìn trộm những trí cao vô thượng kia tân bí đến đây đi lăng hàn thiên hét lớn một tiếng tiên thiên cảnh cực hạn khí thế bộc phát ra đến như sâu như biển giống như năng lượng sôi trào lên trong thứ hải màu vàng linh hồn chi lực hải dương nhấc lên cơn sóng gió động trời vô tận linh hồn chi lực bắt đầu sôi trào lên cho ta khởi lăng hàn thiên một bước bước ra thân thể chỉ là khẽ du lên Hắn liên tục lần nữa bước ra một bước, cuộc sống không có bất kỳ hố lượng, như là như tiêu thương đứng thẳng, lại đến bước thứ ba bước ra, Lăng Hàn Thiên cảm nhận được khủng bố áp lực, bất quá vô tận năng lượng phát ra bước thứ tư bước ra, Lăng Hàn Thiên trên trán chảy ra dầm dạ mồ hôi, liên tục bước ra bốn bước, hiện nhiên thân thể của hắn cũng đã nhận lấy cực kỳ khủng bố áp lực. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể chân khí như là hùng hùng liệt diễm giống như bốc cháy lên, hắn bước ra bước thứ năm, anh, lớn lao áp lực giống như thủy triều vọt tới, tựu như là không biết bơi lặn chi nhân bị ném tới trong biển rộng, cái loại này vô lực cùng sợ hãi tập lên Lăng Hán trong lòng cái này trong lực lại bắt đầu ẩn chứa linh hồn áp bức rồi bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi cửu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạn trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách chấn động bộc phát ra lập loại kỳ quang, toàn bộ thức hải như là đã xảy ra địa chấn biển gần một loại triệt để sôi trào bước thứ sáu lăng hàn thiên ra sức chấn động bước ra bước thứ sáu da của hắn đã bắt đầu giãn nứt chảy ra máu tươi chân khí trong cơ thể không sai biệt lắm đã sắp đã tiêu hao hết lăng hàn thiên con mắt sung huyết một mảnh huyết hồng hắn gắt gao chẳng chẳng vào tuyệt thế phần. hắn tuyệt không tha bước thứ 7. lăng hàn thiên một chỉ đầu gối đã bắt đầu đối lượng Như sâu như biển giống như áp lực, hắn nhất định phải dùng chân vũ cuồng đao tài năng ứng lực. Không bố áp lực không chỗ nào không có, bao giờ cũng không hề áp bách lấy thân thể của hắn, năng lượng trong cơ thể kịch liệt hạ thấp. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Hàn Thiên hai cái đầu gối đều đỏ lựa rồi, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Cái này, tuyệt đối là hắn tại tuyệt thế hung phần ở bên trong thừa nhận lớn nhất áp lực. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên không có lại bước ra, chấn ngục thần thể thuật điên cuồng vận chuyển, từng quả linh thạch bị cực tốc luyện hóa lấy, chuyển hóa trở thành năng lượng, bị luyện hóa trở thành sự thật khí tuôn hướng đan điển. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong đan điền Chân khí đã khô kiệt, tự như là đại địa khô hạn một loại, những đột nhiên này tuôn ra vào chân khí, như là mưa móc cam lâm giống như. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoại ý muốn chính là, những đột nhiên này tuôn ra vào chân khí, cũng không có như là phía trước như vậy, trực tiếp dung nhập đến khô nước trong đan điển, mà là lơ lửng ở đàn điển phía trên, biến thành một đoàn hơi nước hình dáng. Lăng Hàn Thiên không biết rõ loại biến hóa này, bất quá hắn cố gắng thúc giục lấy chấn ngục thần thể thuật, đồng thời đem tu di giới bên trong đích linh thạch không ngừng luyện hóa. Những theo này linh thạch bên trong luyện hóa đi ra năng lượng, tại chấn ngục thần thể thuật chuyển hóa xuống, biến thành chân khí, tràn vào đan điển giữa không trùng cái kia đoàn chân khí hơi nước. Lăng Hàn Thiên không có tiếp tục đi về phía trước, mà là điên cuồng luyện hóa lấy linh thạch, rộng lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể, chuyển hóa thành chân khí, tràn vào đan điển giữa không trùng cái kia đoàn hơi nước. Càng ngày càng nhiều chân khí tràn vào đan điển giữa không trùng trong hơi nước, Lăng Hàn Thiên cắn răng kiên trì lấy, cái kia vô cùng vô tận khủng bố trọng lực, làm cho hắn không có một khắc thư giãn. Thời gian, ngay tại trong ngoài song trọng dưới áp lực, rất nhanh trôi qua mất. Thần kỳ Lăng Hàn Thiên hình như là thích ứng cái kia vô cùng áp lực vô tận một loại, lồng ngực rất, hai đầu gối không hề gỗ lượn. Trong đan điền, cái kia đoàn hơi nước một loại chân khí, lúc mới bắt đầu có thể có trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay, tại càng ngày càng nhiều chân khí quán trú phía dưới, trở nên càng ngày càng ngưng luyện, bắt đầu không ngừng có rút lại. Hơi nước hình dáng chân khí đoàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, biến thành hài nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ. Chấn ngục thần thể thuật điên cùng vận chuyển lại, chân khí xương ngũ đoàn lần nữa bị áp súc. Chứng kiến cái này chân khí xương ngũ đoàn biến hóa, Lăng Hàn cũng là đã minh bạch, đây là hắn bước vào ngưng đan bước đầu tiên, chân khí hóa lỏng Quả nhiên, tại sao một khắc, cái kia nguyên bản có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay chân khí xương mù đoàn, mãnh liệt một cái than co lại, biến thành như to như đậu nành nhỏ, bảy biện ra giọt nước một loại hình dạng. Chân khí hóa lỏng, rốt cục thành công hoàn thành, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lăng Hàn Thiên bước chân vào nửa bước ngưng đan chi cảnh. Một cái to như đậu nành tiểu thanh thương sắc chân khí dịch tích, rốt cục ngưng tụ mà thành, trôi nổi tại đan điền phía trên. Theo cái này chân khí dịch tích hình thành, toàn bộ trong đan điền lập tức gió nổi mây phun, không khí vô tận năng lượng bị hấp thu tiến đến, sau đó bị chấn ngục thần thể thuật chỗ luyện hóa trở thành sự thực khí, thoải mái lấy khô cạn đan điền quy một chương 546, đào huyết kiếp phần. Chương 546, đào huyết kiếp phần. Theo trong đan điển cái kia tích chân khí dịch tích hình thành, nó tựa hồ biến thân làm một cái lô đen, trong không khí vô tận năng lượng đều bị hấp thu tiến vào trong đan điển. Bàng bạc năng lượng, gào thét nguyên mông cuồn cuộn, cuồn cuộn mà đến, tràn vào Lăng Hàn Thiên trong thân thể. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên khí tức không ngừng cất cao, cái kia nguyên bản như là ngàn cân như cự thạch trọng lực, đã không cách nào áp bách Lăng Hàn Thiên rồi. Đến đây đi. Lăng Hàn Thiên ngửa mặt lên trời dài, thổ lộ lấy trong cơ thể hứa động chi tình, phía trước hắn bị lực trường trọng lực ép tới như là cháu trai một loại hiện tại hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô tận lực lượng. trong đan điển, thanh thương sắc chân khí dịch tích giống như chân khí chi chủ, thống lĩnh lấy đan điển lấy cái kia vô tận chân khí. tại lăng hàn tiên thúc rụng xuống, toàn bộ trong đan điển vô tận chân khí, triệt để sôi trào lên, sở hữu chân khí đều tràn vào cái kia màu xanh thương sắc chân khí dịch tích bên trong, lại kịch liệt bộc phát ra đến. lúc này, lăng hàn tiên trong đan điển, cái kia thanh thương sắc chân khí dịch tích quả thực như là một khỏa màu xanh mặt trời giống như, bộc phát ra nóng bỏng hào quang, giống vô tận năng lượng phun phát ra tới. Lăng Hàn Thiên cảm giác thiên địa đều có thể bị hắn một quyền nổ nát, hắn lâm nhiên bước ra một bước, hai bước, ba bước, đặt đến nửa bước ngưng đan cảnh Lăng Hàn Thiên, tuyệt thế hung phần lực trường trọng lực dĩ nhiên không thể lại chói buộc Lăng Hàn Thiên rồi. 10m, 20m, 30m, Lăng Hàn Thiên cách tuyệt thế hung phần càng ngày càng gần, hắn nguyên bản trong tưởng tượng cách tuyệt thế hung phần càng gần, trọng lực càng mạnh suy đoán cũng không thành lập, tựa hồ tuyệt thế hung phần trọng lực đều duy trì tại cùng một cái trình độ phía trên. Tình huống như vậy, mặc dù có chút vượt quá Lăng Hàn Thiên đoán trước, ngược lại hắn cũng là mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này, băng không mà nói chỉ sợ coi như là hắn chính thức đột phá đến ngưng đan cảnh, cũng khó có thể tới gần cái này tuyệt thế hư phần. Khoảng 100m khoảng cách, Lăng Hàn Thiên đã đi chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục đi tới mộ phần trước. Thấp bé mộ phần, tựu như cùng một cái gò đất nhỏ một loại, bình thường được không thể lại bình thường, không chút nào thu hút. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này không chút nào thu hút tiểu mộ phần, lại làm ai táng lấy một vị thượng cổ ma thần giống như tồn tại đâu rồi. Lăng Hàn Thiên hiện tại chỗ đứng lập vị trí, tựa là lúc trước hắn tại Vạn Quốc Phần trùng thời điểm châu đã thấy, Huyết Kiếm đứng lập vị trí. Lúc ấy Lăng Hàn Thiên chỉ là vội vàng thoáng nhìn cũng không chính thức hoàn toàn chính xác định mộ phần trước chi nhân tửu là huyết kiếm. Về sau đương huyết kiếm đi vào tầng thứ 2, cho hắn mang đến hai cái tin tức lúc, Lăng Hàn Thiên mới khẳng định trong lòng suy đoán. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đoán không được huyết kiếm đến cùng ở chỗ này làm cái gì, nhưng có lẽ cùng huyết kiếm thực lực đại tiến có quan hệ. Bất quá cái này huyết kiếm, đem một cùng vô thượng thần huyết bảo vật mai táng tại mộ phần ở bên trong, chẳng lẽ lại hắn là muốn chính mình đạo thủ, đem thượng cổ ma thần phần đã mở. Đao một thượng cổ ma thần phần, đây quả thực là nghe rợn cả người, coi trời bằng sự tình, nói ra đều chết người. Xem ra chỉ có đắc tội rồi dù sao cái này phần cũng có thể xem như huyết kiếm phần lăng hàn thiên đem chân vũ cùng đao lấy đi ra tuy nhiên cái này chân vũ cùng đao đã đoạn một đoạn bất quá dùng để đào huyết kiếm phần ngược lại cũng không có có vấn đề gì cánh tay có chút dùng sức lăng hàn thiên nhắc tới chân vũ cùng đao tiểu hướng phía tuyệt thế hung phần đâm xuống dưới phanh quả thực tiểu như là đâm vào tường đồng vách sắt phía trên một loại hỏa hoa vang khắp nơi cánh tay run lên cái này không chút nào thu hút như là dùng đống bùn thế lên tiểu mộ phần chân vũ cường đao vậy mà cũng khó khăn dùng đâm vào đi cái này quả thực quá lại để cho lăng hàn thiên cảm thấy kinh ngạc đây rốt cuộc là cái gì bùn đất? Cái này dính độ cùng độ cứng quả thực là nghe rợn cả người a. Lăng Hàn Thiên ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, đánh giá cái này cùng tầm thường bùn đất hào không có khác biệt một phần, hắn thử dùng chân vũ cuồng đao lần nữa đâm về mộ phần. Bang bang. Tuyệt thế hung phần độ cứng quả thực mạnh đến làm cho người tức lộ ruột, Lăng Hàn Thiên dẫn theo chân vũ cuồng đao một kích toàn lực, chỉ sợ coi như là một tòa núi lớn đều có thể lập tức quanh bạo. Nhưng lại vênh tại trên tuyệt thế hung phần này, lại không có để lại chút nào dấu vết. Ta đi, huyết kiếm đây không phải tại chơi ta đi, ta căn bản đều mở không ra cái này tuyệt thế hung phần a. Lăng Hàn Thiên phiền muộn được muốn nói biết, cái này huyết kiếm không phải là cố ý lừa bị hắn a. Dựa theo Lăng Hàn Thiên phỏng đoán, cái này tuyệt thế hung phần, coi như là phong vương cấp cường giả đều không thể phá vỡ a. Thế nhưng mà nghĩ lại, Lăng Hàn Thiên cảm thấy huyết kiếm cũng tất yếu như vậy đùa nghịch chính mình a, chẳng lẽ là có cái gì kỳ xảo? Lăng Hàn Thiên đem chân vũ cùng đao thu vào, bắt đầu vây quanh cái này tuyệt thế hung phần đào quanh, lần nữa quan sát khởi cái này tuyệt thế hung phần. Bên ngoài thoạt nhìn bình thường được không thể lại bình thường mộ phần, nếu như không là vừa vặn hắn dùng chân vũ cùng đao thử qua rồi, không sai biệt lắm đều cho rằng cái này một phần có thể nhẹ nhõm nằm mở. Một bên truyện, Lăng Hàn Thiên một bên thử dùng chân khí đến phá cái này tuyệt thế hung phần, nhưng đều dùng thất bại chấm dứt. Không sai biệt lắm đều đi qua nửa giờ, Lăng Hàn Thiên có chút chán nản ngồi ở Tuyệt Thế Hung Phần trước. Cái này Tuyệt Thế Hung Phần không phải là có cái gì che dấu cấm chế a? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trong óc, cái này linh cảm lai nguyên ở tại Cửu Hồn Sắt lúc, hắn mạn phá vỡ thế giới dưới lòng đất che dấu cấm chế tình cảnh. Lúc ấy, hắn cùng với Hắc Mạn Dực Vương xà cùng một chỗ phối hợp, mở ra đi thông thế giới dưới lòng đất thông đạo, phát hiện Cổ Thiên đỉnh gì chỉ. Nhìn nhìn lại trước mắt cái này tòa không chút nào thu hút mộ phần, có thể hay không tại đây cũng cất dấu nào đó không muốn người biết cấm chế đâu rồi? Phá vọng chi nhãn, mở ra. Hét lớn một tiếng, Một vòng thanh thương sắc hảo quang tại trong mắt hiện lên, Lăng Hàn Thiên mở ra phá vọng chi nhãn. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh hỉ, cái này vậy mà thật sự lại để cho hắn đoán chúng. Tại Tuyệt Thế Hung phần phần trên đầu, khắp nơi đều minh khắc lấy khó phân phức tạp che dấu hình cấm chế, hắn vừa mới bạo lực đánh kích, kỳ thật tiểu tương đương với vênh tại những cấm chế này phía trên. Cũng may hắn cũng không có kích phát ra giết chóc tính cấm chế, nếu không cái này Tuyệt Thế Hung phần bên trên tùy tiện phản xạ đi ra một đạo giết chóc lực lượng, là được đơn giản sát hắn rồi. Lăng Hàn Thiên ghé vào một phần, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi những che dấu này tính cấm chế đến. Đối với cấm chế, Lăng Hàn Thiên đọc lướt qua không nhiều lắm, trên cơ bản tiểu là bài kiến người khác làm cho cấm chế, chính hắn cho tới bây giờ đều không có thử qua. Lúc này đây, vì đạt được tuyệt thế hung phần bên trong bảo vật, Lăng Hàn Thiên không thể không bắt đầu nghiên cứu. Vì tăng cường suy diễn năng lực, Lăng Hàn Thiên còn mở ra không minh ý cảnh đến phụ trợ nghiên cứu. Có lẽ là huyết kiếm biết được Lăng Hàn Thiên cũng không hiểu nhiều cấm chế, Lăng Hàn Thiên phát hiện phía trên này cấm chế tựa hồ cũng được hóa rồi, cũng không có Lăng Hàn Thiên tưởng tượng phức tạp như vậy, hắn nghiên cứu mấy giờ về sau, cũng dần dần lục lọi ra kỹ xảo. Không thể không nói, theo tu vi cùng kiến thức gia tăng, Lăng Hàn Thiên loại suy học tập năng lực phi tốc tăng lên. 3 ngày sau đó, Lăng Hàn Tiên rốt cục đem Tuyệt Thế Chi phần che giấu tính cấm chế nghiên cứu hoàn tất, tổng kết ra phá giải cấm chế mấy đại quan khóa. Huyết kiếm, xin lỗi. Khẽ quát một tiếng, Lăng Hàn Tiên bắt đầu bắt tay vào làm phá giải Tuyệt Thế Hung phần phía trên cấm chế. Tương đạo cấm chế, tại Lăng Hàn Tiên thủ hạ, như là cẩn thận thăm dò một loại bị giải khai, Tuyệt Thế Hung phần bản thể cũng chậm rãi hiện hiện tại Lăng Hàn Tiên trước mắt. Quy một chương 547, mà giới chi linh. Chương 547, mà giới chi linh. Nguyên bản Lăng Hàn Tiên nếm thử dùng bạo lực thủ đoạn, trực tiếp phá vỡ Tuyệt Thế Hung phần lại chưa từng muốn trên tuyệt thế hung phần này, còn mình khắc lấy rất nhiều che dấu tính cơ chế. trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, lăng hàn thiên phát hiện trong cơ chế huyền bí, bắt đầu phá giải tuyệt thế hung phần phía trên cơ chế. theo từng đạo cấm chế bị phá cởi bỏ đến, tuyệt thế hung phần cũng dần dần hiện ra tại lăng hàn thiên trước mắt. đã phá vỡ sở hữu cơ chế về sau, lăng hàn thiên phát hiện tuyệt thế hung phần bên trên bùn đất tựu thật sự như là bình thường bùn đất giống như, hắn tay không đều có thể là mở. bàn tay động liên tục, so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong thân thể phòng ngự làm cho lăng hàn thiên bàn tay quả thực so linh khí còn muốn cưng, rắn dùng để đào đất, vậy thì cùng chơi tự như. Bụi đất tung bay, thấp bé một phần trong chớp mắt bị Lăng Hàn Thiên cho đảo bình, rồi, cũng không lâu lắm, Lăng Hàn Thiên đã rơi trên mặt đất bên trong. Hiện ra tại Lăng Hàn Thiên trước mắt, là một không biết dùng cái gì vật liệu bằng đá chế tạo mà thành màu đen thạch quan. Ngăm đen thạch quan, tràn đầy tuế nguyệt khí thức, thượng diện không có bất kỳ minh khắc, cũng không có bất kỳ đồ án. Cái này huyết kiếm không phải là đem bảo vật chôn ở trong thạch quan a. Lăng Hàn Thiên có chút buồn bực rồi, thạch kiếm đã muốn tặng đồ cho mình, tại sao phải khiến cho phiền toái như vậy, hiện tại khiến cho hắn còn muốn nhấc lên người khác quan tài che, đây chính là một kiện lại để cho người kiêng kỵ công việc a. Bất quá khá tốt. Dù sao cái này quan tài đều là huyết kiếm chính mình, hắn đã muốn chính mình đến nhấc lên hắn quan tài che, cái kia Lăng Hàn Thiên cũng không cùng hắn khách khí. Lăng Hàn Thiên một bước thối lui đến trên mặt đất, hít sâu một hơi, chân khí phù ứng dũng, ngưng tụ ra một cái chân khí bàn tay, chụp tới cái kia ngăm đen thạch quan. Quan tài che nặng như vạc quân, bất quá lúc này Lăng Hàn Thiên hạng gì lực lượng, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem quan tài che bắt hết. Oeng! Quả thực như là mở ra khuôn cùng ma giới số một giống như, vô tận ma khí tự trong thạch quan bành trướng mà ra, màu đen ma khí tựa hồ muốn chỉnh phiến thiên địa đều nhiễm thành màu đen một loại. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, thân hình nhanh lui lại. Chân khí trong cơ thể sôi trào như biển, chân vũ cùng đao hiển hiện mà ra, lòng bàn tay phải một quả to như đầu nành tiểu phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Bị Lăng Hàn Thiên đảo ra hố to ở bên trong, vô tận ma khí tự trong thạch quan phát ra, tựa hồ cắn nuốt ánh sáng, làm cho thiên địa đều ám sung dưới. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ nhìn qua giữa không trung cái kia càng tụ càng nhiều ma khí, quả thực tiểu là che khuất bầu trời, muốn đem thiên địa đều ma hóa một loại. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển, chẳng lẽ hắn bị huyết kiếm trỗ lợi dụng, đây rốt cuộc mở ra một cái dạng gì khủng bố tồn tại a? Ha ha, 10 và năm, 10 và năm. Vô tận ma khí bên trong chầm rãi ngưng tụ ra một trương mơ hồ mặt, cái này trương mơ hồ mặt quả thực bao trùm nửa bầu trời khung, như là bị thượng thương trì mặt một loại. mười vạn năm a, ta ma giới chi linh rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Vòng trời bên trong, cái kia mơ hồ mặt người phát ra giả uông mà xa xưa cảm thán, một đôi trống rỗng mà đen kịt đồng tử nhìn phía lăng hà thiên. tam đế nhất thể lại để cho người kính sợ a, người trên mặt hiện ra vẻ động dung, trống rỗng con mắt nhìn qua lăng hà thiên, chỉ thấy nó há miệng nổ, một toàn thân đỏ chét bếp lò hiện hiện mà ra. đây là bản ma linh cùng ma thần nước định khai hổm quan tài chi nhân, nên cái lò này, vừa mới nói xong. Giữa không trung cái kia hỏa hồng bếp lò tựu hướng phía Lăng Hàn Thiên kích xạ mà đến. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn, huyễn hóa ra một chỉ chân khí bàn tay, chụp tới cái kia kích xạ mà đến bếp lò. Không có bất kỳ tham dò, Lăng Hàn Thiên vững vàng bắt được bếp lò. Cái lò này vi hồng hoang dung này lô, vật vô chủ, nhỏ mỏi là được nhận chủ. Ma giới chi linh trong thanh âm lộ ra bao la mờ mịt cùng xa xưa chi sắc, vòng trời bên trong cái kia trương mặt người cũng càng ngày càng ngưng thực, đến cuối cùng lại trở nên cùng chân nhân không thể nghi ngờ, bất đồng duy nhất chính là, ma giới chi linh không có có mắt, trông giống con người, như là hai cái lô đen một loại. Lăng Hàn Thiên lặng lặng nhìn trời khung bên trong mặt người, trong óc chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác hết thảy theo bắt đầu, đều là bị người thiết kế tốt rồi. Hắn không có ý xâm nhập tuyệt thế hung phần bên trong, sau đó tại tuyệt thế hung phần lực trường ma luyện phía dưới, Tu Vi không ngừng nhắc đến cao. Sau đó huyết kiếm hư ảnh xuất hiện, nói cho Lăng Hàn Thiên tại tuyệt thế hung phần bên trong có một kiện cùng vô thượng thần huyết có quan hệ bảo vật. Vì vậy Lăng Hàn Thiên chú ý lực liền bị chuyển rời đến tuyệt thế hung phần bên trong đích bảo vật phía trên, bắt đầu điên tu luyện. Cuối cùng, Lăng Hàn Thiên thành công đi tới Tuyệt Thế Hung Phần trước, nhưng Tuyệt Thế Hung Phần phía trên hiện đầy che dấu tính cấm chế, hắn nhất thời căn bản không cách nào phá vỡ. Sau đó Lăng Hàn Thiên lại bắt đầu lại từ đầu học tập cấm chế, nếm thử đi phá vỡ những che dấu này cấm chế. Cuối cùng nhất, Lăng Hàn Thiên thành công đảo mở Tuyệt Thế Hung Phần, bởi vì đối với Huyết Kiếm tín nhiệm, Lăng Hàn Thiên không chút do dự mở ra thạch quan. Kết quả, hắn phóng xuất ma giới chi linh. Cái này ma giới chi linh, hắn khó có thể phân biệt hắn rất xấu, tạm thời cũng không biết là địch hay là bạn. Nhưng là vì sao là hắn đến mở ra thẻ quan, thả ra ma giới chi linh? Huyết Kiếm tại sao phải làm như vậy? chính hắn vì sao không mở ra thực quan thả ra ma giới chi linh hơn nữa vì sao sách cổ phía trên đi lại tuyệt thế hung phần bên trong mai táng chính là thượng cổ ma thần hơn nữa thông qua ma giới chi linh lăng hàn thiên cũng biết ma giới chi linh khẳng định không phải thượng cổ ma thần cái này nguyên một đám nghi hoặc làm cho lăng hàn thiên đầu đều muốn nổ một loại lắc đầu lăng hàn thiên tư tưởng về tới trong hiện thực hắn thả ra ma giới chi linh nhưng nguyện đã nhận được một kiện có thể cùng vô thượng thần huyết có quan hệ bảo vật nhưng lăng hàn thiên cảm giác đây hết thảy tràn đầy âm vị hắn như cùng một cái để tuyến quan rối hết thảy đều tại người khác thiết kế tốt trên đường đi về phía trước lấy Đây là một loại lại để cho người rất cảm giác rất xấu, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm sinh ra rất mạnh mâu thuẫn cảm xúc. Lăng Hàn Thiên nhìn trời khung bên trong cái kia đã ngưng thực mặt người, trong nội tâm nổi lên ngập trời nghi hoặc, rốt cuộc là ai tại phía sau màn thôi động đây hết thảy? Ai là cái này phía sau màn độc thủ? Ai có thể một tay che trời? Nhưng, không có người hội trả lời Lăng Hàn Thiên cái này nghi hoặc. Dưới mặt đất hố to đã đình chỉ phun trào ma khí, ma giới Chi Linh lần nữa nhìn thật sâu Lăng Hàn Thiên một mắt, toàn thân đen kịt thạch quan tự hố to trong bay lên, kể cả phía trước bị Lăng Hàn Thiên tung bay đi ra thạch quan cái nắp, cũng bước lên đã đến giữa không trung. Thạch quan hợp hai là một, trở thành một cỗ nguyên vẹn qua tải. Sau một khắc, ma giới chi linh mang theo thạch quan hướng phía huyết hồn xâm nhập mang tất cả mà đi, trong chớp mắt tiểu biến mất tại Lăng Hàn Thiên trong tầm mắt. Một tòa tuyệt thế hung phần, bởi vì ma giới chi linh rời đi, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất rồi, kinh khủng kia lực trưởng cũng không có. Lăng Hàn Thiên kinh ngạc nhìn xem cái kia lơ lửng tại trên bàn tay phương biệt lọ, Hồng Hoang Dung Ngải Lô, nghe danh tự ngược lại là cực kỳ bá khí tồn tại, không biết cái này Hồng Hoang Dung Ngải lâu có cái gì công năng. Huyết kiếm cũng đã có nói, cái này Hồng Hoang Dung Ngải Lô cùng vô thượng thần huyết có quan hệ. Quy một chương 548 Ngươi tới được vừa vặn. Chương 548, ngươi tới được vừa vặn. Lăng Hàn Thiên mở ra Tuyệt Thế hung Phần, thả ra Ma Giới Chi Linh, đạt được một Hồng Hoang Dung ngày Lô. Ma Giới Chi Linh nói cái lò này là vật vô chủ, nhỏ máu liền nhận chủ. Lăng Hàn Thiên xem xét cẩn thận một phen, không hề nghi ngờ, cái lò này có thể bị Ma Giới Chi Linh lấy ra, hắn phẩm giai chỉ sợ hẳn là vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên nhận thức, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn, hắn cũng không có tại Hồng Hoang Dung ngày trong lò không có phát hiện khí linh. Dựa theo đại hoang châu phẩm giai đến xem, tựa hồ đã vượt qua linh khí binh khí, ví dụ như đạo khí như vậy tồn tại Bên trong một loại đều thai ngén ra khí linh rồi, chỉ là đạo khí bên trong đích khí linh một loại đều so sánh nhỏ yếu, chỉ là đơn giản linh trí mà thôi. Nhưng trước mắt cái vị này Hồng Hoang Dung ngày Lô, hắn phẩm giai không hề nghi ngờ, không biết so linh khí, thậm chí nửa đường khí cao ra bao nhiêu, có thể trong đó lại không có một tia khí linh ảnh tử. Cái đồ chơi này không phải là hư mất ta. Rồi đột nhiên, Lăng Hàn Tiên trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, bất quá hắn hiện tại cũng không có đem Hồng Hoang Dung ngày Lô bên trên nhỏ máu nhận chủ, cũng không thể biết được cái lò này tình huống cụ thể. Lăng Hàn thiên nâng cái này Hồng Hoang Dung Ngải Lô Nhưng trong lòng vẫn còn do dự mà muốn hay không dựa theo ma giới chi linh theo như lời nhỏ máu nhận chủ. Kỳ thật cũng không phải Lăng Hàn Thiên do dự không dứt, thật sự là Lăng Hàn Thiên thật sự đối với các loại âm mưu đã có tâm lý hoán hạ rồi. Hắn làm không rõ ràng lắm nhỏ máu nhận chủ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, thực tế cái đồ chơi này hay vẫn là theo ma giới chi linh như vậy, xem khởi đều so sánh âm trầm giá hỏa trong miệng đổ ra. Xoắn suất tốt một hồi, cuối cùng Lăng Hàn Thiên hay vẫn là thỏa hiệp rồi. Hắn hiện tại lực lượng hay vẫn là quá nhỏ bé, mặc kệ hắn như thế nào dễ đều không thể nhảy ra cái này trong cục. Đã cái này hồng hoang dung này luôn là muốn cho mình chắc hẳn tiểu hiện giai đoạn mà nói, cái lò này đối với mình là thật sự rất hữu dụng chỗ. nghĩ tới đây, lăng hàn thiên theo chỗ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, nhỏ tại hồng hoang dung ngày lô phía trên. cái kia máu tươi nhỏ tại hồng hoang dung ngày lô phía trên, lập tức như là giọt nước tiến vào các sỏi trong một loại, toàn bộ thẩm thấu đi vào. hư Và anh, theo máu tươi bị hồng hoang dung ngày lô toàn bộ hấp thu, lăng hàn thiên chỉ cảm thấy cái lò này chấn động, một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, trong linh hồn hắn, vậy mà hiện lên một cái hồng hoang dung ngày lô hư ảnh. hiển nhiên, hắn đã thành công lại để cho hồng hoang dung ngày lô nhận chủ, lấy được hồng hoang dung ngày lô quyền chủ đạo. nhưng Lăng Hàn Thiên tuy nhiên lấy được Hồng Hoang Dung ngày Lô quyền chủ đạo, có thể hắn có thể theo Hồng Hoang Dung ngày Lô ở bên trong lấy được tin tức thực sự là ít đến đáng thương, quả thực có thể dùng chưa có tới hình dung. Ngoại trừ cái này Hồng Hoang Dung ngày Lô phương pháp sử dụng bên ngoài, tựa hồ cái này Hồng Hoang Dung ngày trong lò hết thảy tin tức đều bị người biến mất rồi, chống rỗng. Hơn nữa để cho Nhất Lăng Hàn Thiên phiền muộn chính là cái này Hồng Hoang Dung ngày Lô tựa hồ thật là bị bị cái gì bị thương, hiện tại chỉ còn lại có một cái công năng, luyện đan. bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên có một loại thổ huyết xúc động, hắn không phải là muốn tới học tập luyện đan A, cái đồ chơi này hắn một chút cũng hứng thú đều không có nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy bị huyết kiếm lừa được, chính mình bị huyết kiếm từng bước tính toán, thả ra ma giới chi linh, kết quả đâu rồi? Cho rằng đã nhận được một kiện bà bối, lại chưa từng muốn, đã nhận được một cái gân gà. Lăng Hàn Thiên căn bản tiểu đối với luyện đan cái gì, không có chút nào hứng thú. Lăng Hàn Thiên căn bản là chẳng muốn coi mặt trên ghi lại những cái kia đan phương, quá phức tạp đi, chỉ là gom góp cần linh thảo, sẽ không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Có chút hầm hực đem Hồng Hoang Dung ngày lô thu vào tu di giới ở bên trong, Lăng Hàn Thiên gật đầu, nhìn về phía huyết hồn sắt chàng ở chỗ sâu trong, theo lưu truyền tới tin tức nho nhỏ. nhỏ. Huyết hồn ở chỗ sâu trong xuất hiện một tòa bất tử chi thành, rất nhiều cường giả đi vào, như toàn đạt được bất tử bí mật, nhưng đều không thể trở ra. Cái này không khỏi khơi gợi lên Lăng Hàn Thiên trong lòng lòng yếu khí, hơn nữa ma giới chi linh tụ hồ cũng phóng tới huyết hồn sắt chàng ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ cũng là hướng về phía cái kia bất tử chi thành mà đi hay sao? Cũng khiu Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, phía trước cách đó không xa, một đạo quen thuộc khí tức rất nhanh tiếp cận. Lần thứ ba cảm thụ đạo này quen thuộc khí tức, Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, khóe miệng không khỏi cong lên một vòng tàn nhẫn độ cong. Thật sự là oan ngõ hẹp rồi. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, một giống như như ngọn núi bóng người lao đến, đứng ở trăm mét có hơn, trên mặt hiện hiện tại vẻ kinh ngạc. "Ngươi, ngươi vậy mà còn chưa chết?" Hình vô huyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn Thiên, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Lăng Hàn Thiên không phải là bị lực trưởng vây khốn sao, vì sao hiện tại vui vẻ đứng ở trước mặt của hắn? "Không đúng." Hình vô huyết ánh mắt tiếp tục nhìn quét, hắn phát hiện xung quanh lực trưởng không thấy rồi, còn có cái kia tuyệt thế hung phần đâu rồi, như thế nào cũng không thấy rồi hả? Hình vô huyết đem tình huống xung quanh vô cùng cẩn thận quét mắt một phen, phát hiện đây hết thảy thật sự thật là quỷ dị, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Lực trường thế nhưng mà có thể vây khốn phong vương cấp cường giả tồn tại, Lăng Hàn Thiên rốt cuộc là như thế nào đi ra? Ồ, không đúng, cái này Lăng Thiên khí tức, tựa hồ tăng cường rồi. Hình vô huyết trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, hắn vốn là muốn tới đây nhìn xem, có hay không một tia hy vọng đạt được tuyệt thế hung phần bên trong bảo vật, chỗ đó hội từng muốn đến, hắn vừa về đến, chẳng những lực trường biến mất, liền tuyệt thế hung phần cũng biến mất. Ngược lại là Lăng Hàn Thiên vui vẻ đứng ở trước mặt của hắn, hơn nữa tu vi còn tăng lên tới nửa bước ngưng đan cảnh. Hình vô huyết không phải người ngu, Lăng Hàn Thiên tại tiên thiên cảnh đỉnh phong thời điểm, là được công đánh lén đánh chết hồn viêm. Cái này lại để cho hình vô huyết rất rõ ràng Lăng Hàn Thiên đã sợ. Hôm nay, Lăng Hàn Thiên tăng lên hai cái cảnh giới, đạt đến nửa bước ngưng đan cảnh, thực lực tất nhiên đã nhận được nhất định được tăng lên. Mặc dù nói võ giả hậu kỳ, tiểu cảnh giới tăng lên đối với sức chiến đấu ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhất là Lăng Hàn Thiên như vậy hoàn toàn dựa vào vượt cấp chiến đấu võ giả, tiểu cảnh giới tăng lên đối với lực chiến đấu của hắn tăng phúc tất nhiên là có hạn. Bởi vì có thể vượt cấp chiến đấu võ giả, tuyệt không thể nào là gần kề dựa vào tiểu cảnh giới tăng lên. Cũng tỉ như Lăng Hàn Thiên, hắn có thể vượt cấp chiến đấu Trên cơ bản đều là có những vật khác phụ trợ, đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng, Lăng Hàn Thiên toàn bộ lực công kích, thủy Trung sẽ không siêu việt Trư Hầu cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đột phá đã đến nửa bước Ngưng Đan cảnh về sau, Lăng Hàn Thiên lực công kích hay vẫn là đã vượt qua Trư Hầu cảnh đỉnh phong, đạt đến hoàn toàn có thể so sánh Trư Hầu cảnh cực hạn trình độ. Nhưng muốn nói cùng nửa bước Phong Vương cảnh cường giả chiến lệnh, cái kia còn có cách xa vạn giảm khoảng cách. Hình Vô Huyết, thật sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người sống tới. Ngay tại Hình Vô Huyết kinh ngạc tầm đó, Thiên thanh âm vang lên, "Hình Vô Huyết, ngươi hôm nay tới bạn, chúng ta liền đem phía trước đoán cùng nhau chấm dứt đi à nha." Lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên năng lượng trong cơ thể như là núi lửa giống như bộc phát ra đến, chân vũ cuồng đau nơi tay, Lăng Hàn Thiên toàn thân tản mát ra ngập trời chiến ý. Đoạn thời gian trước, Lăng Hàn Thiên bị Hình Vô Huyết đuổi giết, chạy trốn hơn vạn dặm, khiến cho hắn tiến đụng vào tuyệt thế chi phần bên trong. Hôm nay, tu vi của hắn tăng lên tới nửa bước ngưng đan cảnh, đang muốn dùng cái này Hình Vô Huyết đến kiểm nghiệm thoáng một phát hắn hiện tại lực lượng. Nhìn xem cái kia chiến ý ngập trời Lăng Hàn Thiên, Hình Vô Huyết trong mắt hiện lên một vòng vẻ chần chờ, rốt cuộc là chiến hay vẫn là trước tránh đi mũi nhọn. Quy 1 chương 549, đánh chết Hình Vô Huyết. Trong năm 549, đánh chết hình vô huyết. Hình vô huyết thuần túy là ôm may mắn tâm lý, là hướng về phía tuyệt thế hung phần bảo vật mà đến, nhưng lại để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đương hắn lần nữa gấp trở về lúc, lại gặp được trước mắt loại tình huống này. Lăng Hàn Thiên vui vẻ đứng ở trước mặt của hắn, tu vi càng là tái tiến một bước, đặt đến nửa bước ngưng đan chi cảnh. Nếu như là một loại nửa bước ngưng đan cảnh võ giả, tại hình vô huyết trong mắt cái kia cùng con sâu cái kiến không giống. Nhưng, Lăng Hàn Tiên khủng bố hắn cũng đã được chứng kiến rồi, tiên thiên cảnh định phong liền có thể đánh chết hồn viêm. Tuy nhiên phía trước hắn một mực đuổi giết Lăng Hàn Thiên, nhưng hắn cũng là hết sức cẩn thận coi chừng, không dám có chút chủ quan, lại càng không dám có chút khinh địch. Nhưng là bây giờ, Lăng Hàn Thiên tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến nửa bước ngưng đan cảnh, lúc này càng là chiến ý sáng quắc, muốn cùng hắn thể đánh một trận tử chiến tiếp đấu. Nếu để cho những người khác biết rõ, Hình Vô Huyết đối mặt một cái nửa bước ngưng đan cảnh võ giả, lại vẫn tại do dự là chiến hay vẫn là trốn, chỉ sợ đều bị cười đến rụng răng, tuyệt đại bộ phận người khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng đây cũng là Hình Vô Huyết giờ phút này chân thật nhất nghĩ cách, trong lòng của hắn không có ngôn luận. Hình Vô Huyết, đến đây đi xuất ra người mạnh nhất thực lực, để cho ta Lăng Hàn Thiên lĩnh giáo thoáng một phát chư hầu cảnh cực hạn cường giả thực lực, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Lăng Hàn Thiên dẫn theo Trần Vũ cùng đao, chân khí lao nhanh, chiến ý ngập trời. "Tiểu tử, chớ có cản trở." Hình vô huyết tuy nhiên trong nội tâm không có ngần ngại, nhưng lại cũng không thể thua khí thế, hắn lớn tiếng quát khiển trách Lăng Hàn Thiên, cùng lúc đó hay vẫn là lấy ra thanh đồng chiến phủ. Đột phá đã đến nửa bước ngưng đan cảnh Lăng Hàn Thiên, tốc độ tuyệt sẽ không lại yếu hơn, kém hơn hắn, chạy trốn tựa hồ không thế nào có tác dụng rồi. huống chi nếu như hắn không đánh mà chạy, đây tuyệt đối hội trong lòng của hắn lưu lại bóng mờ, hình thành tâm ma ảnh hưởng hắn trùng kích nửa bước phong vương chi cảnh. Hơn nữa, nếu như hôm nay hắn không thể chém giết Lăng Hàn Thiên, cái kia dựa vào Lăng Hàn Thiên tiên phú, chỉ cần Lăng Hàn Thiên không vớ lạc, có lẽ không ngoài một năm thời gian, hắn liền vĩnh viễn cũng đừng muốn đánh bại Lăng Hàn Thiên rồi. Nghĩ tới đây, Hình Vô Huyết mạnh liệt cắn răng một cái, hắn cũng không tin bất quá nửa bước ngưng đan cảnh Lăng Hàn Thiên có thể đánh chết hắn. "Tiểu tử, ngươi thực cho rằng đột phá đã đến nửa bước ngưng đan cảnh rồi, bổn hộ pháp sẽ sợ ngươi rồi." Hình Vũ Huyết trong nội tâm không có ngọn nguồn, hắn phải thông qua nói như vậy đến cho mình độc viên, thắng được trên nước. Nhìn xem Hình Vũ Huyết cái kia pho chương thanh thế bộ dạng, Lăng Hàn Thiên trong lòng có chút buồn cười, hắn hoàn toàn thật không ngờ, cái này bán thú nhân cường giả, Lịch Thiên Minh hộ pháp, huyết sát thất hầu một trong đích nhân vật, dĩ nhiên là một cái như thế người nhát gan vật. Hay bất sản luôn đi, chiến a. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, phủ quang lôi ảnh thi triển ra, chân vũ cường đao huy động, bành trướng như giống biển cả năng lượng phun dũng mà ra. Đây không phải cái gì chiến kỹ chiêu thức, thuần túy là đơn giản nhất, chủ cột nhất đạo pháp, chính là một cái bạo bổ. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên thậm chí ngay cả chiến kỹ cũng không có nhúc dùng, Hình vô huyết lập tức cảm giác bị vũ nhục rồi, cái này kích phát hắn tức giận trong lòng muốn chết, hình vô huyết nội giận, hai chân mãnh liệt một đằng, như là một tòa núi lớn giống như áp bách mà đến, trong tay thanh đồng chiến phủ quanh quẩn lấy khủng bố năng lượng chấn động, xét qua huyền ảo quy tích, bổ về phía lăng hàn tiên đỉnh đầu. với anh, hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền giao thủ, thạch đao cùng chiến phủ mãnh liệt va chạm lại với nhau, bộc phát ra chấn động thương không giống như tiếng nổ mạnh, vô hình sóng xung kích tứ tán ra, hai người đều bị cái này khủng bố sóng xung kích chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. lăng hàn tiên vẹn rời khỏi lên hơn trăm thước mới đứng vững thân hình, nắm chân vũ cuồng đao tay đều hơi có chút du lên, chỉ là đơn giản một kích. Lăng Hàn Thiên là chân chính lĩnh giáo đã đến hình vô huyết lực lượng, không hổ là bán thú nhân cường giả, thiên sinh tại lực lượng cái này khôi muốn so ra vàng võ giả chiếm một điểm ưu thế. Hung chi hình vô huyết cảnh giới so Lăng Hàn Thiên cao quá nhiều, thân thể phòng ngự cũng cường bên trên một cái cấp bậc. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngược lại là bổn hộ pháp cẩn thận quá mức đi một tí. Lúc này đây giao thủ, ngược lại là lại để cho hình vô huyết đánh ra tin tưởng, hắn cũng phát hiện ưu thế của mình chỗ, lực lượng cùng phòng ngự đều nếu so với Lăng Hàn Thiên tưởng, hắn không có bất kỳ lý do hội bại. Khôi phục tự tin hình vô huyết, lập tức ăn hái, dẫn theo thanh đồng chiến phủ chủ động hướng Lăng Hàn Thiên công tới. Tuy nhiên khôi phục tự tin, nhưng cũng không có nghĩa là Hình Vô Huyết sẽ không toàn lực đánh cược một lần. Làm như uy Tín lâu năm chư hầu cảnh cực hạn võ giả, Hình Vô Huyết sức chiến đấu kinh nghiệm sao mà phong phú, hắn đem ưu thế của mình phát huy đã đến lớn nhất. Chiến phủ Li tiên Bành trướng như đại dương mênh mông sóng lớn giống như năng lượng, theo thanh đồng chiến phủ bên trong phun phát ra tới, quả thực thật sự coi như muốn đem cái này phiến thiên địa đều bổ ra một loại. Hào Cường, không hổ là chư hầu cảnh cực hạn cường giả. Quay mắt về phía Hình Vô Huyết cái này toàn lực một kích, Lăng Hàn thiên cũng thật sâu cảm nhận được Hình Vô Huyết cường đại, người này tuy nhiên thoạt nhìn nhát gan, nhưng thực lực tuyệt đối khủng bố. Ý niệm khẽ động, Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem chân vũ cùng đao thu vào. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên vậy mà không vận dụng binh khí rồi, Hình vô Huyết con ngươi ngưng tụ, hắn sẽ không ngốc đến cho rằng Lăng Hàn Thiên là muốn ngồi chờ chết rồi. Nhưng hắn thế đi đã thành, tên đã trên dây, không phát không được. Lập tức, Hình vô Huyết đem năng lượng trong cơ thể không hề giữ lại thúc phát ra tới, toàn bộ quán chú tiến thanh đồng chiến phủ bên trong. Đây là chư hầu cảnh cực hạn cường giả không hề giữ lại, thậm chí là đem hết toàn lực một kích. Quay mắt về phía Hình vô Huyết một kích toàn lực, Lăng Hàn Thiên không dám có chút chủ quan, vận dụng mạnh nhất đích thủ đoạn. Tam hệ chi lực trong người điên cuồng vận chuyển lại, một khỏa to như đậu nành tiểu phong chi vòng xoáy tại lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra đến. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên tay trái cũng giơ lên. Hình vô huyết đã vọt tới trước mắt, kinh khủng kia đến lại để cho người hít thở không thông công kích, tuy nhiên còn chưa đến, nhưng kinh khủng kia khí tức gần như lại để cho huyết dịch đều cứng lại. Sau một khắc, chỉ thấy Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, cấm ma thủ. Lăng Hàn Thiên tay trái rồi đột nhiên dơ lên, vô hình giam cầm chi lực bắt đầu khởi động, trực tiếp bao phủ cái kia cao tốc lướt đến hình vô huyết. Không Ở giữa không trung cao tốc lướt đến hình vô huyết, rồi đột nhiên cảm giác được một khối giam cầm chi lực ra thân, đồng tử lập tức thành cây kim hình dáng, trong ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, hồn viêm lúc ấy tại sao lại dễ dàng như thế bị Lăng Hàn Thiên đánh lén đánh chết. Nhưng giờ phút này, hắn đã minh bạch được quá muộn. Phong thần thiên nộ, như là thiên thần giống như tiếng hô tại hình vô huyết bên tai nổ vang, một quả hủy thiên diệt địa giống như phong chi vòng xoáy, theo Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay bộc phát ra đến, lập tức bao phủ kinh hãi gần chết hình vô huyết. Vô tận phong bạo bộc phát ra đến, Vô tận phong nhận bắt đầu thiết cắt, hình vô huyết công kích đứng núi chịu sào, thanh đồng chiến phủ tại vô tận trong gió lốc bị xoan phi, ngay sau đó, hình vô huyết hộ thể năng lượng từng khúc vỡ vụn. Cũng ngay tại trong nháy mắt, hình vô huyết dây rủa cấm ma thủ tê liệt, cưỡng ép điều động trong cơ thể còn sót lại lực lượng, ý đồ ngăn cản phong thần thiên nộ giảo sát. Quy một chương 550, gặp nhau. Chương 550, gặp nhau. Hình vô huyết nguyên bản đem hết toàn lực một kích, tựu là nghĩ đến một chiêu đánh chết, hoặc là trọng thương Thiên, sau đó chấm dứt hết hảy. Nhưng chỗ của hắn sẽ nghĩ tới, Lăng Hàn Thiên có cấm ma thủ cái này một cái che giấu cấp đại sát khí, lập tức đưa hắn giam cầm rồi. Cao thủ tương chiến, trong nháy mắt thất thần, vậy thì tuyệt đối là chí mạng. Giang Cầm Hình Vô Huyết về sau, Lăng Hàn Thiên trực tiếp thi triển mạnh nhất công kích, Phong Thần Thiên nộ. Vô Tận Phong Bạo trực tiếp đem Hình Vô Huyết bao phủ, binh khí cùng hộ thân năng lượng lập tức bị bạo chết, Vô Tận Phong nhận bắt đầu thiết cắt Hình Vô Huyết thân thể. Tiên huyết phi tiên, huyết nục bay tán loạn ở giữa, Hình Vô Huyết phục hồi tinh thần lại, ý đổ dễ dụ ra Phong Thần Thiên Lộ trong gió lốc. Nhưng Lăng Hàn Thiên như thế nào sẽ cho hắn cơ hội, sở hữu phong bạo co rút lại, đem Hình Vô Huyết gắt gao vây ở trong gió lốc, đã bắt đầu vô tình giảo sát. A! Hình Vô Huyết tại trong gió lốc điên cuồng ngăn cản nhưng hắn vẫn khó có thể lao ra vô tận phong bạo giảo sát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vô số phong nhận thiết cắt, quả thực như là đụng phải phanh thây xé sát hình phạt đó. Lăng Hàn Thiên hai tay không ngừng thúc giục lấy năng lượng trong cơ thể, cùng lúc đó, A tỷ đạo sát đạo công pháp trong người tự hành vận chuyển lại. Chân vũ cùng đao lần nữa hiện hiện trong tay, Lăng Hàn Thiên xem trường hình vô huyết đã bị phong thần thiên nội trọng thương, thân hình bạo lên, giống như mũi tên nhọn giống như xông về trong gió lốc hình vô huyết. A, ta liệu mạng với ngươi. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên vọt lên tiến đến, hình vô huyết hét lớn một tiếng, tự muốn lựa chọn tự bạo, cùng Lăng Hàn Thiên đồng quy vô tận. Nhưng là đáng đắc Hình vô huyết động tác quá chậm, chân vũ cùng đao lập bổ mà xuống. Một khỏa tốt đầu lâu tung bay mà lên. đệ nhất chư hầu cảnh cực hạn cường giả, lại một gã huyết sát thất hầu cường giả ngã xuống lăng hàn thiên dưới đao. Một đao chém giết hình vô huyết, lăng hàn thiên cũng cảm giác lại có một cỗ lực lượng vô hình thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Hơn nữa cỗ lực lượng này rõ ràng so về phía trước chém giết những võ giả kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra cái này a thì đạo sát đạo quả nhiên là muốn chém giết đẳng cấp cao võ giả, mới có thể tích lũy đầy đủ sát khí giá trị a. Bởi vì không biết cái kia lực lượng vô hình tên gì, lăng hàn thiên tựu chính mình cho cỗ lực lượng này lấy một cái so sánh thông tục danh khí. Xương là sát khí giá trị. Dựa theo Lăng Hàn Thiên chính mình thiết trí tiêu chuẩn để phán đoán, hắn thể hiện hiện tại ngưng tụ sát khí giá trị không sai biệt lắm đạt đến 100 điểm, mà muốn tu luyện hoàn thành A Tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất, Vô Gian sát đạo, sát khí giá trị nhất định phải vượt qua một vạn mới có thể. Một vạn điểm sát khí giá trị, ta hiện tại bất quá mới 100 điểm, cái này không biết được lúc nào mới có thể đem cái này Vô Gian sát đạo tu luyện thành công. Lăng Hàn Thiên thở dài một hơi, cái này A Tỷ đạo sát đạo tuy nhiên rất mạnh, nhưng là rất khó khăn tu luyện rồi, phải biết rằng hắn vừa mới thế nhưng mà chém giết một gã chư hầu cảnh cực hạn cường giả A. Tính cả phía trước chém giết những võ giả kia, tổng cộng mới 100 điểm, nói cách khác, chém giết hình vô huyết không sai biệt lắm chỉ lấy được 30 điểm tả hữu sát khí giá trị. Nếu như một gã chư hầu cảnh cực hạn cường giả chỉ có 30 điểm sát khí giá trị, muốn tích lũy đến 1 vạn điểm sát khí giá trị, vậy thì ít nhất phải chém giết hơn 300 tên chư hầu cảnh cực hạn cường giả. Hơn 300 tên chư hầu cảnh cực hạn cường giả, đây là cái gì khái niệm? Toàn bộ huyết hồn sát tràng sợ là đều không có nhiều như vậy chư hầu cảnh cực hạn cường giả a. đầu, hắn rất sớm tựu minh bạch, cái này a tỷ đạo sát đạo không phải dễ dàng như vậy luyện thành, hiện tại xem ra Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này A Tỷ đạo sát đạo chẳng lẽ a. Ý niệm khẽ động, đem hình vô huyết tu di rơi hai xuống, đơn giản thanh lý một phen, trừ đi một tí đan dược linh thảo bên ngoài, không, có quá nhiều hữu dụng. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Tiên khẽ mắt lướt qua, rồi đột nhiên thoáng nhìn một màn lại để cho hắn ra đầu run lên tình cảnh. Cái kia hình vô huyết thi thể, giờ phút này, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dung nhập đến màu đỏ sẩm đại trong đất. Cái này, hết thảy là cỡ nào tương tự? Lăng Hàn thiên rồi đột nhiên nghĩ đến Minh Hoàng chi mộ tình cảnh, lúc ấy, cái kia bị chém giết sau đích huyết thánh mạng Đồng dạng cũng là hóa thành huyết thủy dung nhập đã đến đại trong đất. Giờ phút này, lần nữa nhìn thấy đồng dạng tình cảnh, làm cho Lăng Hàn Thiên trên sống lưng Hàn khí ứa ra, cái này cũng không phải ngẫu nhiên. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh tình cảnh, hắn chợt phát hiện, đây hết thảy hết thảy, vì sao như thế tương tự? Khác biệt duy nhất là, tại Minh Hoàng chi mộ vòng trời ở bên trong, có một vòng tinh hồng sắc ánh trăng. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, phương xa, vài cổ không kém khí tức chính rất nhanh tới gần, cảm thụ được cái kia người đầu lĩnh trên người truyền đến khí tức, Lăng Hàn Thiên khỏe miệng không khỏi cong lên một vòng đẹp mắt độ cong. Tốc độ của người đến rất nhanh, Lăng Hàn Thiên không có ẩn tàng thân hình, hơn nữa trung quanh cũng không có chỗ có thể che giấu, trừ mình ra đảo cái danh to kia. Nhưng Lăng Hàn Thiên đánh chết cũng sẽ không nhảy vào trong cái hố kia, nghĩ đến hắn đều cảm thấy xui. Phía trước, truyền đến có chút kinh dị thanh âm, "Ồ, phía trước có người." Sau một khắc, mười mấy đạo nhân ảnh theo nồng đậm khí huyết sắt trong bay vút mà ra, thuần một sắc chư hầu cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí là đầu lĩnh tên kia nữ tử thần lình đạt đến chư hầu cảnh cực hạn tu vi. "Lăng công tử." Đầu lĩnh nữ tử thoáng cái tựu nhận ra Lăng Hàn Thiên, có chút uấn tú trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn Thiên hơi gật đầu cười cái này thân y hỏa hồng sắc áo quần cứng cáp nữ tử, đúng là hỏa phượng hoàng thị nữ, nguyệt tiểu vũ. lúc trước hỏa phượng hoàng mang chính mình đi chiến thiên minh lúc, hắn cùng với nguyệt tiểu vũ từng có gặp mặt một lần, không muốn hôm nay cũng tại này gặp nhau rồi. Lăng hàng thiên chú ý quan sát, những mắt người này thần thanh minh, hiện nhiên cũng không có bị huyết hồn sắt chàng biến cố chỗ ảnh hưởng, cái này có phần khó được. Lăng công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ta nghĩ đến ngươi cùng phượng hoàng tỷ đi tầng thứ hai. nguyệt tiểu vũ vất vắt tay, người theo đuổi của nàng đều đứng tại nguyên chỗ, nàng cười đã đi tới. hỏa phượng hoàng đi tầng thứ hai. lang hàng thiên ngạc nhiên, hắn quả nhiên không có đoán sai. Hỏa Phượng Hoàng nàng này lại đi đánh vệ huyết lãnh hỏa chủ ý, chỉ là không biết nàng này lần này lại có vài phần nắm chắc đâu rồi. Nếu như nếu để cho nàng này đem vệ huyết lãnh hỏa cho thành công đã thu phục được, cái kia chính mình tiểu không có có cơ hội lấy được vệ huyết lãnh hỏa rồi. "Ồ, Lăng công tử, ngươi vậy mà đột phá đến nửa bước ngưng đan cảnh rồi hả?" Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Nguyệt Tiểu Vũ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, phản phất gặp quỷ rồi một loại, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên. Nàng thế nhưng mà nhớ rõ lần trước nhìn thấy Lăng Hàn Thiên lúc, Lăng Hàn Thiên bất quá mới là tiên tiên cảnh tu vi đỉnh cao, lúc này mới đi qua bao lâu, 10 ngày thời gian mà thôi. Lăng Hàn Thiên vậy mà lần nữa đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến nửa bước ngưng đan cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá khoa trương một điểm a. Nửa tháng không đến đột phá đến nửa bước ngưng đan cảnh, phải biết rằng nàng lúc trước trước thiên cảnh đỉnh phong đến tiên tiên cảnh cực hạn đều dùng hơn nửa năm, có thể Lăng Hàn Thiên thoáng cái đột phá đến hai cái tiểu cảnh giới mới dùng 10 ngày thời gian. Trên lệch này quả thực, quả thực lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Lăng Hàn Thiên lắc đầu, nếu như không phải tại tuyệt thế hung phần lực trong trận cực hạn tu luyện, hắn cũng tuyệt đối không thể có, thể có thể nhanh như vậy có thể đột phá đến nửa bước ngưng đan cảnh. Như thế tính ra, Hắn cũng xác thực có lẽ cảm tạ huyết kiếm. Quy một chương 551, quen thuộc tử vong phương thức. Chương 551, quen thuộc tử vong phương thức. Nguyên bản, Nguyệt Tiểu Vũ đối với phía trước Hỏa Phượng Hoàng công nhiên nhận định Lăng Hàn Thiên thân phận còn có chút ý kiến, nàng cảm thấy Lăng Hàn Thiên không xứng với Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng, đương nàng nhìn thấy Lăng Hàn Thiên cái này khủng bố đến lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng tốc độ tu luyện về sau, trong nội tâm nàng cái kia phần ý kiến tan thành mây khói rồi. Như vậy một cái yêu nghiệt cấp thiên tài, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, Lăng Hàn Thiên cực hạn đến cùng tại đâu đó, có lẽ vòm trời mới là cực hạn của hắn a. Nghĩ tới đây, Ngụy Tiểu Vũ không khỏi có chút tối thầm bội phục Khởi Phượng Hoàng tỷ ánh mắt đến. "Lăng công tử, ngươi tới đến huyết hồn sắt chàng ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ cũng là hướng về phía cái kia bất tử chi thành mà đi đấy sao?" Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Ngụy Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, tuấn tú trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. "Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, hắn đã nghe qua rất nhiều lần về bất tử chi thành tin tức, nhưng nói trong nội tâm lời nói, hắn còn thật không có đi bất tử chi thành ý định." Hôm nay lần nữa nghe được Nguyệt Tiểu Vũ đề cập, lại thêm hắn thực lực bây giờ tăng lên, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không khỏi khẽ động, mặc dù mình không trông cũng cậy vào tại thần bí khó lường bất tử chi thành trong được cái gì nhị thiên cơ duyên. Nhưng tiến đến dò xét một phen, nói không chừng có thể tìm được một tia có giá trị manh mối, có lẽ có thể cởi bỏ trong lòng mình một chút nghi hoặc. Nguyệt Tiểu Vũ, các ngươi chẳng lẽ là hướng về phía bất tử chi thành mà đi hay sao? Tuy nhiên bất tử chi thành hấp dẫn rất lớn, nhưng Lăng Hàn Thiên không biết là Nguyệt Tiểu Vũ cái này tiểu đội, có đủ thực lực tại bất tử chi thành đạt được cái gì cơ duyên. Đúng vậy, thật sự của chúng ta là hướng về phía bất tử chi thành mà đi. Nguyệt Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào mục đích của bọn hắn. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta là vì đạt được Phượng Hoàng Tỷ Chỉ thị mới quyết định đi bất tử chi thành. Hoa Phượng Hoàng Chỉ thị. Lang Hằng Thiên ngạc nhiên, hắn không khỏi hỏi, Hoa Phượng Hoàng không phải đi tầng thứ hai ư? Chẳng lẽ nàng tại tầng thứ hai còn có thể cho các ngươi truyền lại tin tức? Huyết Hồn Sắt Tràng đã triệt để não động, theo tầng thứ hai cách tầng thứ ba truyền lại tin tức, cái này cần gì dạng đích thủ đoạn? Nguyệt tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có lại nói tỉ mỉ. Ngược lại đối với lăng Hằng Thiên phát ra mời, Lang công tử, nếu không chúng ta cùng một chỗ à? Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với Nguyệt Tiểu Vũ mời, Lăng Hàn Thiên hơi trầm ngâm liền đáp ứng xuống. Xem Nguyệt Tiểu Vũ bọn người tư thế, bọn hắn rõ ràng cho thấy biết được bất tử chi thành vị trí, chính mình muốn đi trước bất tử chi thành, nếu như không có dẫn đường, tại đây nguy cơ trùng trùng huyết hồn sắt tràng, nói không chừng hội lâm vào tử địa hoặc là tuyệt địa. "Lăng công tử, hoan nên sự gia nhập của ngươi." Nguyệt Tiểu Vũ đi tiến lên đây, đối với Lăng Hàn Thiên gia nhập tỏ vẻ hoan nên, nàng nói tiếp, "Lăng công tử, cái này huyết hồn sắt tràng xuất hiện dị động, nguy cơ tứ phía, ẩn nấp play rất nhiều nguy hiểm, may mắn vương hoàng tỷ đã từng vẽ qua một bước huyết hồn sắt tràng đại khái địa đồ. A, các ngươi có huyết hồn sắt tràng địa đồ?" Giữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên như là hắn suy đoán như vậy, Nguyệt Tiểu Vũ bọn người cũng không phải không đầu con rồi, chỉ là không biết bọn hắn một chuyến này đi bất tử chi thành mục đích như thế nào. Lên đường đi, ta hiện tại bất quá là huyết hồn sắt trang vị trí trung tâm, khoảng cách bất tử chi thành còn có rất quãng đường dài, mọi người để cao cảnh giác. Nguyệt Tiểu Vũ tuy nhiên là Hỏa Phượng hoàng thị nữ, nhưng là theo Hỏa Phượng hoàng chỗ đó học ở bên trong rất nhiều thứ, lộ ra cực kỳ giỏi giang. Một chuyến mười mấy người, đồng thời xuất phát, nhưng mỗi người đều lộ ra cực kỳ ít xuất hiện, tận lực thu luyện khí tức, tốc độ cũng không khái. Hiển nhiên Tại huyết hồn sắt chàng như vậy địa phương, làm ra đại động tĩnh, cái kia thuần túy tịu làm muốn chết hành vi. Lăng Hàn Thiên cùng Nguyệt Tiểu Vũ sóng vai mà đi, chỉ thấy nàng này trong tay cầm một bức bản đồ, không ngừng chỉ dẫn lấy trước mọi người tiến phương hướng. Trên đường đi, mọi người khi rảnh rỗi ngươi đụng phải một ít cường đại huyết hồn thú, hoặc là tử vong sinh vật. Nhưng ở mười mấy người trước mặt, những huyết hồn thú này hoặc là tử vong sinh vật, bị trong nháy mắt tiêu diệt. Cũng không biết đã thành bao lâu, Lăng Hàn Thiên cảm giác được vòm trời bên trên huyết vân càng ngày càng dày, ánh sáng cũng càng ngày càng rồi. Mọi người chú ý rồi, Bất tử chi thành ngay tại huyết hồn sát tràng trung ương, mà chúng ta bây giờ đã tiến vào đến bất tử chi thành vạn giảm trong phạm vi, sắp tiến vào khu vực nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Vũ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại sắc mặt nghiêm túc đối với chúng nhân nói, "Kế tiếp mọi người nhất định phải chú ý một chút, không phải tất yếu chiến đấu, hết thảy toàn bộ tránh đi, tuyệt không có thể làm ra đại động tinh đến." Nghe vậy, mọi người vẻ sợ hãi, Lăng Hàn Thiên cũng là nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy trong không khí khí huyết sắt càng ngày càng sền sệt rồi, đại địa phía trên màu đỏ sẫm, quả thực như là do máu tươi đổ mà thành. Đã nhận ra nguy hiểm khí tức, Lăng Hàn Thiên lấy ra chân vũ cùng đạo Cường đại cảm giác như là như thủy triều bốn phía ra, cảnh giác chú ý đến tình huống xung quanh. Phen, như là có đồ vật gì đó bị xuyên thủng thanh âm vang lên, ngay sau đó một gã chiến thiên minh cường giả vừa ngã vào, sinh mệnh khí tức rất nhanh trôi qua. Phen, đột nhiên xuất hiện tử vong, làm cho tất cả mọi người như Lâm đại địch, trong lúc nhất thời năng lượng sôi trào, mỗi người đều làm ra mạnh nhất phòng ngự dựa vào lại với nhau. Lăng Hàn Tiên nắm thật chặt trong tay chân vũ cùng đao, vừa mới hắn một mực chú ý đến tình huống xung quanh, lại không thể phát hiện bất luận cái gì dị thường, người này chưa hầu cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy không hề dấu hiệu bị xuyên thủng đầu lâu, chết thảm tại chỗ. Nhưng, Lăng Hàn Thiên ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, tầm mắt của hắn chuyển rời đến người này, chết thảm chiến thiên minh võ giả đầu lâu phía trên, cái kia lâu ngón tay giống như miệng vết tường, thấy thế nào lấy có chút cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, con mắt trợn tròn, một màn này, sao mà tương tự? Tại Minh Hoàng Chi mỗi lúc, Lăng Hàn Thiên cùng Hắc Mạn từng tại cổ thành bên trong bái kiến tình huống như vậy, đại thiện tự phương trưởng, yêu hoàng các tam cấp đại yêu, đều là chết như vậy pháp, bị không biết sinh vật xuyên thủng đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Không hề nghi ngờ, tại huyết hồn sắt cũng xuất hiện khủng bố như vậy sinh vật. Mọi người dựa vào cùng một chỗ đây là một loại không biết khủng bố sinh vật. Lăng Hàn Thiên khép quát một tiếng, nhắc nhở mọi người, loại sinh vật này tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn hình, cảnh giác mỗi một tức không gian. Lăng Hàn Thiên nhắc nhở âm thanh làm cho tất cả mọi người mãnh liệt cả kinh, mỗi người đều xuất ra mạnh nhất phòng ngự, lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía. Nguyệt Tiểu Vũ sắc mặt một mảnh ngưng trọng, xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên cũng vượt quá dự liệu của nàng, phượng hoàng tỷ cũng chưa từng đã nói với nàng loại này khủng bố sinh vật. Nhưng là nghe Lang Hán Thiên ngước khí, tựa hồ cái này Tiểu Nam nhân biết rõ loại sinh vật này. Ngụy Tiểu Vũ, chúng ta thay ngươi phòng ngự, ngươi tiếp tục chỉ dẫn phương hướng. Lăng Hàn Thiên bình tĩnh thanh âm, đem Nguyệt Tiểu Vũ hộ tại trong mọi người gian, lại để cho Nguyệt Tiểu Vũ phụ trách chỉ dẫn phương hướng, mọi người phụ trách phòng ngự không biết sinh vật tập kích. Nghe vậy, Nguyệt Tiểu Vũ chưa từng có hơn do dự, ở thời điểm này, nàng lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn Thiên, Chiến Thiên Minh khác võ giả cũng không có ý kiến, đem Nguyệt Tiểu Vũ hộ ở chính giữa, mọi người nương tựa lấy tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì không biết sinh vật tập kích, trước mọi người làm được tốc độ lập tức chậm lại. Quy 1 chương 552, Viễn cổ đàng xạ. Chương 552, Viễn cổ đàng xạ. Chiến Thiên Minh võ giả quen thuộc mà thảm thiết tử vong phương thức, lại để cho Lăng Hàn Thiên dự cảm nhận được không rõ, nhưng lúc này hắn đã không có khả năng quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa mới tên kia võ giả chết thảm, y nguyên tại mọi người trong nội tâm lưu lại bóng mở, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một gã chư hầu cảnh đỉnh phong võ giả, hào không có lực phản kháng, thậm chí đều không có có phản ứng chút nào, liền bị cái này không biết sinh vật tập sát rồi, bởi vậy có thể thấy được cái này không biết sinh vật khủng bố, không ai có thể thông dòng. Coi như là Lăng Hàn Thiên đồng dạng cũng bên trên sắc mặt nghiêm trọng, phía trước hắn có màu xanh tiểu cây thủ hộ, ngược lại là không sợ cái kia không biết sinh vật, nhưng hiện tại màu xanh tiểu cây như trước lâm vào trong lúc ngủ say, hắn không có trăm phần trăm nắm chắc, có thể ngăn cản được không biết sinh vật tập kích. trong lúc nhất thời, tiểu đội nội hào khí, quả thực như là động lại một loại, chỉ có nguyệt tiểu vũ ngẫu nhiên nhắc nhở chi âm hướng lên. phanh, mọi người còn chưa đi về phía trước 100 m mở khoảng cách, giống như tử thần triệu hoán giống như thanh âm lần nữa vang lên, lại một gã chư hầu cảnh định phong võ giả ngã xuống. nhưng, lúc này đây bởi vì tên võ giả này đã làm xong phòng ngự, làm cho lăng hàn thiên thấy rõ một điểm mánh khoẹ. Cái kia tựa hồ là một vòng hắc quang. Mọi người không muốn sợ, vừa mới diệp năm là vì chậm một bước, mới khiến cho cái này không biết sinh vật trui chỗ trống. Lăng Hàn Thiên tức thời lên tiếng, ngăn chặn sợ hãi hào khí tại trong đội lan tràn. Một khi người sinh ra cảm giác sợ hãi, cái kia đằng sau tình huống sẽ càng ngày càng không xong. Nguyệt Tiểu Vũ sắc mặt nghiêm trọng, nàng là cái này tiểu đội người phụ trách, rất rõ ràng thống lĩnh chi đạo, mở miệng nói, mọi người chăm chú r으i vào cùng một chỗ, nhất định không thể để cho thứ đáng chết này tìm được chỗ trống. Lăng Hàn Thiên cùng Nguyệt Tiểu Vũ ổn định trong đội cảm xúc, tất cả mọi người nhờ càng gần, đều bảo trì một cái tiến lên tần suất không dám, có bất kỳ chủ quan liên tục hao tổn hai gã cường giả Nguyệt Tiểu Vũ trong nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh loại này những thứ không biết thật sự khó có thể làm cho lòng người an bởi vì căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý đến phòng ngự đây tuyệt đối là kinh khủng nhất mọi người tại sợ hãi bao phủ trong tiếp tục đi về phía trước cũng may tựa hồ mọi người phòng ngự để cao cái kia không biết khủng bố sinh vật không có lại phát động tập kích tại Nguyệt Tiểu Vũ chỉ dẫn xuống mọi người tiếp tục hướng phía bất tử chi thành mà đi càng là hướng về bất tử chi thành tới gần vòng trời bên trong huyết vân càng dày đặc che khuất bầu trời toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành huyết sắc một loại. Vô tận bên mang đại địa phía trên, như là sa mạc một loại, không có một tia vật che chắn vật, khó có thể tưởng tượng Nguyệt Tiểu Vũ trong tay địa đồ là như thế nào phân biệt rõ phương hướng. Nhưng, sau một khắc, vô tận huyết vân cuối cùng, một tòa toàn thân đen kịt sân mạch, vắt ngang ở phương xa. Ngừng. Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm vang lên, mọi người không dám có chút chủ quan, theo lời ngừng lại, nhưng lại vẫn đang không dám buông tha cho phòng ngự, dù sao ai cũng không biết kinh khủng kia không biết sinh vật đến cùng có hay không một đường đi theo mà đến. Vì sao phía trước có một tòa sơn mạch, trên bản đồ cũng không có ghi rõ. Nguyệt Tiểu Vũ ánh mắt tại địa đồ cùng phương xa sơn mạch tầm đó qua lại di động, chúng ta tiến lên phương hướng tuyệt đối không có sai, chỉ là cái kia tòa sơn mạch không có tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Nghe được Nguyệt Tiểu Vũ, Lăng Hàn Thiên không khỏi nhíu mày, hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống Nguyệt Tiểu Vũ trong tay trên bản đồ, nhưng lại phát hiện hắn cái gì đều nhìn không tới, hiển nhiên bản đồ này là trải qua đặc thù xử lý, hoặc là có đặc thù nào đó cấm chế ở phía trên. Lăng Hàn Tiên trầm giọng đạo, ngươi xác định phương hướng của chúng ta một mực không có sai sao? Khẳng định đúng vậy, phượng hoàng tỷ cho địa đồ, không phải bình thường địa đồ. Nguyệt Tiểu Vũ ngữ khí rất kiên định, hiển nhiên nàng đối với Hỏa Phượng Hoàng là cực độ sùng bái. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên hơi hơi trầm âm, mở miệng nói, "Đã như vậy, chúng ta đây tiểu hay đi trước nhìn xem tình huống nói sau." Cũng chỉ có thể như vậy, nói không chừng vùng núi này là về sau mới xuất hiện. Nguyệt Tiểu Vũ âm thầm nói thầm một câu, chỉ dẫn lấy mọi người hướng phía phương xa hắc sắc sơn mạch bước đi. Trước mặt mọi người người đi đến gần, cái kia sơn mạch đại khái hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng, uốn lượn không dứt sơn mạch, giống như một đầu tự xà ngã sấp trên đất một loại. Nhưng vào lúc này, có chiến thiên minh võ giả nghi hoặc thanh âm vang lên, "Này làm sao nhìn xem như là một con rắn à? Sắc thực thật là như một con rắn, thậm chí là thượng diện lần phiến đều so sánh rõ ràng rồi. Cái này xa lại vẫn có cánh, có chừng hơn 10 chỉ a, đây là cái gì loài rắn sinh vật? Mọi người đi tới Hắc Sát Sơn mạch dưới chân, nhìn xem cái kia bốn lượn không dứt sơn mạch, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn đã sớm nhìn ra cái này đầu sơn mạch quỷ dị, vùng núi này hình dạng thật sự cùng Hắc Mạn Vương Xà quá giống, thậm chí có như vậy một khác, Lăng Hàn Thiên đều không sai biệt lắm cho rằng cái này đầu sơn mạch là Hắc Mạn Dực Vương Xà biến thành. Nhưng là hiển nhiên Hắc Mạn Dực Vương xà còn không có có tiến hóa đến trình độ như vậy. Bất quá không hề nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên đã đã nhìn ra, cái này toàn thân đen kịt sơn mạch, tuyệt đối là Hắc Mạn Dực Vương xà nhất tộc cường giả biến thành, thì ra là Viễn Cổ Đẳng xà nhất tộc cường giả. Lăng Hàn Thiên đại khái đến phá một phát, trên sơn mạch này khoảng chừng 18 chỉ cánh. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, đạt đến đại yêu cảnh giới Hắc Mạn Dực Vương xà cũng không quá đáng là 8 cái cánh, mà trên sơn mạch này, thậm chí có trọn vẹn 18 chỉ cánh, quả thực khó có thể tưởng tượng cái này đầu Viễn Cổ Đẳng Sả, khi còn sống đến cùng đạt đến cái dạng gì tu vi cái này tựa hồ là một đầu viễn cổ đẳng xà, thinh linh, nguyệt tiểu vũ kinh hãi thanh âm vang lên, thậm chí là trong thanh âm của nàng đều mang theo thanh âm rung động, dựa theo cái này đầu viễn cổ đẳng xà cánh đến xem, nó khi còn sống tu vi, tuyệt đối là có thể so sánh cao cấp nhất phong hoàng cường giả. khó có thể tưởng tượng là người phương nào đem hắn hóa đá lúc này, hóa đá cao cấp nhất phong hoàng cường giả. lăng hàn thiên hoảng sợ biến sắc, có thể đem cao cấp nhất phong hoàng cấp cường giả hóa đá, đây rốt cuộc cần gì dạng thực lực, đây quả thực vượt ra khỏi lăng hàn tưởng tượng. Cái này cũng không khỏi đến làm cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới Minh Hoàng Chi mộ băng hoàng hải ba đồng, 3000 năm trước vô địch cường giả, bị người trấn phong tại Minh Hoàng Chi trong mộ. Giờ phút này, chứng kiến cái này đầu đủ để so sánh đỉnh tiêm phong hoàng cấp cường giả viễn cổ đan xà, bị người hóa đá tại huyết hồn sắt tràng, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nổi lên một cỗ hàn ý, hắn cảm giác được một cỗ âm u lưu vị. Rốt cuộc là ai tại phía sau màn thao túng lấy đây hết thảy, hắn lưu đồ rốt cuộc là cái gì? Quay mắt về phía bị hóa đá đỉnh tiêm phong hoàng cấp giả, mỗi người tâm linh cũng như cùng bị kín một tầng bóng mờ, cái này huyết hồn sắt càng ngày càng lại để cho người cảm giác được sợ hãi rồi. Ngụy Tiểu Vũ đội trưởng, chúng ta có thể hay không vượt qua cái này đầu viễn cổ đằng xà? Có chiến thiên minh võ giả phát ra thanh âm rung động, trong lòng của hắn đã sinh ra sợ hãi, nếu để cho người bay qua cái này đầu sơn mạch, hắn là phát ra từ nội tâm không dám. Người này vừa thốt lên xong, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Ngụy Tiểu Vũ trên người, tuyệt đại đa số người đều hy vọng có thể lách qua cái này đầu khủng bố viễn cổ đằng xà. Chỉ có Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, ánh mắt như trước rơi vào toàn thân đen kịt sơn mạch phía trên. Quy 1 chương 553, khác nhau cùng tử vong. Chương 553, khác nhau cùng tử vong. Tại Minh Hoàng Chi mỗi lúc quay mắt về phía bị chấn phong băng hoàng, còn có cái kia mười vạn khủng bố vô cùng quá tải, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm từng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Những người này bị nuôi nốt lên sao? Hôm nay, đương hắn chứng kiến trước mắt cái này đầu bị hóa đá viễn cổ đẳng xà, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lần nữa dâng lên ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cái này đầu so sánh đỉnh tiêm phong hoàng cấp cường giả viễn cổ đẳng xà, cũng là bị người nuôi nốt lên sao? Bởi vì này đầu đã biến thành sơn mạch viễn cổ đẳng xà, tổng cho Lăng Hàn Thiên một loại cảm giác kỳ quái, nó là thật đã chết rồi sao? Lăng công tử, dựa theo trên bản đồ đánh dấu chúng ta phải lướt qua cái này đầu sơn mạch, bởi vì khắp phương hương có thể sẽ tao ngộ không hiểu hung hiểm. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm tức thời vang lên, đã cắt đứt Lăng Hàn Thiên mạch suy nghĩ. Trên bản đồ đánh dấu chỉ có thể là lướt qua cái này đầu sơn mạch sao? Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ Nguyệt Tiểu Vũ đã từng nói qua, cái này đầu viễn cổ đằng xa biến thành sơn mạch, phía trước là không tồn tại ở trên bản đồ. Lăng công tử, chúng ta phía trước sở hữu tiến lên lộ tuyến, đều là nghiêm khắc dựa theo trên bản đồ đánh dấu an toàn tuyến đến, nếu như đều rời đi trên bản đồ an toàn tuyến, vô cùng có khả năng sẽ gặp gặp không hiểu hung hiểm. Nói đến đây, Nguyệt Tiểu Vũ dừng một chút, chỉ vào phía trước cái này đầu viễn cổ đằng xà biến thành sơn mạch, bổ sung một câu, "Cho nên, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, chúng ta đi về phía trước an toàn tuyến nhất định phải muốn lướt qua cái này đầu sơn mạch." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên như mày, cái này đầu viễn cổ đằng xà biến thành sơn mạch, tổng cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, nếu như bỏ lên trên cái này đầu sơn mạch, có thể hay không tao ngộ không hiểu nguy hiểm có nói. Nhưng lại như Nguyệt Tiểu Vũ nói, nếu như lách qua cái này đầu sơn mạch, không thông báo đi về hướng phương nào, càng khó có thể đoán trước không biết nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh thanh âm nói: Chúng ta còn là dựa theo trên bản đồ đánh dấu đến đây đi." Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời, lập tức có Chiến Thiên Minh võ giả tỏ vẻ không đồng ý rồi. "Nguyệt Tiểu Vũ đội trưởng, ta không đồng ý lướt qua cái này đầu sơn mạch, dạng núi này chính là so sánh đỉnh tiêm Phong Hoàng cấp cường giả viễn cổ đằng xa biến thành, nếu như chúng ta bỏ lên trên dạng núi này, nói không chừng đem toàn quân bị diệt." "Đúng vậy, Phong Hoàng cấp viễn cổ đằng xa, cho dù bị hóa đá lúc này, chúng ta cũng khó có thể muốn như cường giả như vậy còn có hội thủ đoạn gì. Hơn nữa tựa hồ ở phía xa còn có một tòa thế đàn, nói không chừng là chuyển thống trận, chúng ta có thể bằng này rất nhanh đến." "Hoang Tại Hắc Ám náo động thời đại về sau, cái kia chính là nhất trí cao tồn tại, không ai có thể khinh nhờn hoàng giả chi uy. Đương nhiên, còn có một tương đối trọng yếu nguyên nhân tự là, những chiến thiên minh này võ giả đối với Lăng Hàn Thiên cũng không có quá nhiều hảo cảm, phía trước Sở Dĩ không có biểu hiện ra ngoài, cái kia cũng là bởi vì bị Tinh khủng kia không biết sinh vật cho dọa sợ. Mà vừa mới Lăng Hàn Thiên tự hồ biết được một điểm cái này không biết khủng bố sinh vật, cho nên những võ giả này mới không có phát tác. Hôm nay tại liên quan đến sinh tử lựa chọn phía trên, những võ giả này tự nhiên sẽ không lại nghe theo Lăng Hàn Thiên ý kiến. Bọn hắn tính mạng của mình, bọn hắn muốn tự mình làm chủ. Làm sao có thể hội giao cho Lăng Hàn Thiên trên tay, dù sao khi bọn hắn xem ra, Lăng Hàn Thiên có lẽ tiềm lực rất khủng bố, nhưng là người đều có thất tình lục dục, Lăng Hàn Thiên cùng Hỏa Phượng Hoàng đi được gần như vậy, Chiến Thiên Minh không có cái kia một cái giống được sinh vật sẽ đối với Lăng Hàn Thiên có hảo cảm. Đã có hai cái dẫn đầu tỏ vẻ phản đối, Lục Tục có võ giả tỏ thái độ, nguyện ý vượt qua cái này viễn cổ đẳng xà biến thành sơn mạch, không muốn khinh nhẫn hoàng giả huy nghiêm. Đối với cái này những người này hoài nghi, Lăng Hàn Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt của hắn rơi xuống Nguyệt Tiểu Vũ trên người. Đối với cái này những người này phản ứng, Nguyệt Tiểu Vũ lòng tựa như gương sáng, nàng rất rõ ràng nguyên nhân trong đó nhưng ở sinh tử du quan lựa chọn, lại là tuyệt đối không thể mang theo chủ quan cảm xúc cùng cá nhân yêu thích. Nhìn thấy Nguyệt Tiểu Vũ không nói gì, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh thanh âm, quắc khẽ nói, nếu như chúng ta muốn vượt qua cái này đầu sơn mạch, trước không đề cập tới sẽ gặp gặp không hiểu nguy hiểm, chỉ là vùng núi này đến cùng dài bao nhiêu, chúng ta đều không rõ ràng lắm, đi đến như thế chi quãng đường dài, lọt vào hung hiểm sát suất đem đề cao thật lớn. Nếu có người cố ý muốn vượt qua cái này đầu sơn mạch, vậy thì tự tiện a, ta có thể một mình lướt qua cái này đầu sơn mạch." Lăng Hàn Thiên trực tiếp cho thấy thái độ hắn, hắn chính là muốn lướt qua cái này đầu sơn mạch, tuyệt sẽ không đi đường quen cò bởi vì này trong đó hung hiểm khả năng sẽ tăng nhiều. Về phần người này võ giả theo như lời tế đàn, Lăng Hàn Thiên cũng là cảm giác đã đến, quá xa rồi, khó có thể dự liệu được đặt trong quá trình phong hiểm. Nguyệt Tiểu Vũ ngắn ngủi trầm mặc về sau, tỏ thái độ ủng hộ Lăng Hàn Thiên quyết định, Lăng công tử nói rất có đạo lý, chúng ta tốt nhất hay vẫn là trực tiếp lướt qua cái này đầu sân mạnh, tuy nhiên cũng có thể sẽ lọt vào hung hiểm, nhưng tương đối mà nói sát suất muốn nhỏ một chút. Nguyệt Tiểu Vũ đội trưởng, ngươi không thể tin toàn đội an nguy tại không để ý. Vẫn đang có võ giả nhảy ra ngoài, tỏ vẻ khấp phục, hiển nhiên người này đối với Lăng Hàn Thiên ý kiến rất lớn, đồng thời phía sau của hắn cũng có 2 3 tên võ giả tỏ vẻ lên tiếng ủng hộ. Chứng kiến tình huống như vậy, Nguyệt Tiểu Vũ trong mắt hiện lên quyết đoán chi sắc, "Trương đảo, đã ngươi có ý kiến, cái kia mọi người ngay tại sơn mạch đối diện hội hoặc a, chúng ta hội trợ ngươi nửa giờ." Nói xong, Nguyệt Tiểu Vũ thao thức dậy đồ, cũng không quay đầu lại hướng phía sơn mạch đi đến, Lăng Hàn Thiên lập đầu, dẫn theo chân vũ cùng đao đi theo. Ngay sau đó, lục tục cũng có 4 5 tên võ giả đi theo, lưu lại Trương đảo mấy người dưỡng sở tại nguyên chỗ. Lăng Hàn Tiên mấy người theo viễn cổ đằng xà cánh leo lên núi mạch, giẫm nát màu đen lân phiến phía trên, luôn luôn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây chính là một vị so sánh đỉnh phong hoàng giả tồn tại a. Hôm nay, bọn hắn chính một cước một cước dẫm tại bực này cường giả trên người, nói ra chỉ sợ đều có thể đem người sống sờ sờ hữu chết. Nhưng ngay tại Lăng Hàn Thiên mấy người vừa mới bò lên trên một chỉ cánh, phía sau rồi đột nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. A. Mọi người quay đầu lại đi, chỉ thấy cái kia lưu tại Nguyên Châu võ giả, chỉ còn lại có tại ba người, trong đó hai người cũng đã ngã trên mặt đất, trên trán cái kia màu đỏ tươi lâu ngón tay, còn ồ ồ chạy xuôi theo nắm hồi máu tươi. Ngay sau đó, cái kia đã chết mất hai gã chiến thiên minh võ giả, lần lượt hóa thành huyết thủy, dung nhập đã đến màu đỏ sẫm trong lòng đất trốn a trương đào hét lên một tiếng cũng như chạy trốn hướng phía lăng hàn tiên mấy người vào tới hai gã khác võ giả cũng không là hậu điên cuồng hướng phía sơn mạch vào tới nhưng hai người này còn chưa chạy ra rất xa tiểu mới ngã xuống đất lần lượt hóa thành huyết thủy xâm nhập vào trong lòng đất lăng hàn tiên đứng tại sơn mạch phía trên phá vọng chi nhãn mở ra đến lớn nhất hắn tận mắt nhìn thấy một vòng trường thành ngón cái lớn nhỏ ô quang xuyên thủng chiến thiên minh đám võ giả trương đào nhanh nhanh nguyệt tiểu vũ lớn tiếng nhắc nhở lấy trương đào dù sao cũng là chiến thiên minh thành viên đuổi theo hắn tuy nhiên vừa mới song phương có khoảng cách nhưng cảm tình còn đang Không hy vọng trương đảo cứ như vậy không công chết đi. Có thể, Nguyệt Tiểu Vũ lời của còn chưa nói xong, liền trực tiếp kẹt tại trong cổ họng, trương đảo trên mặt treo lộ vẻ sầu thảm thần sắc, trên trán chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, hắn không cam lòng ngã xuống chân núi bên trên, không thể leo lên núi mạch. Năm đầu tươi sống cánh mạng, không đến một phút đồng hồ trong thời gian, lần lượt chết đi, biến thành huyết thủy, xâm nhập vào màu đỏ sẫm lại trong đất, cái gì cũng không có còn lại. Quy một chương 554, Tà Nguyệt yêu hoàng. Chương 554, Tà Nguyệt yêu hoàng. Năm vị chư hầu cảnh đỉnh phong cương giả. Hào không có lực phản kháng chết ở không biết sinh vật tập sát phía dưới, đứng tại sơn mạch phía trên mấy người, mỗi người trong mắt đều mạo hiểm hàn khí. Nhưng Lăng Hàn Thiên ánh mắt lại là lóe ra khác thường thần sắc, theo vừa bắt đầu hai gã võ giả chết đi bắt đầu, Lăng Hàn Thiên tựu mở ra phá vọng chi nhãn, về sau chương đảo ba người lần lượt chết đi lúc tình cảnh, bị Lăng Hàn Thiên thấy rất rõ ràng. Cái này không biết sinh vật toàn thân đen kịt, thành công người ngón cái lớn nhỏ, đơn theo ngoại hình đến xem, lại có chút ít cùng loại với cực độ phiên bản thu nhỏ bản hoàng cổ thần ngạc. Hơn nữa những phiên bản thu nhỏ này bản hoàng cổ thần ngạc không chỉ một đầu, che giấu tại trong hư không, là sinh che giấu cao thủ đánh lén giết người, quả thực là khó lòng phòng bị. Nhưng nâng lên cái này hoang cổ thần ngạc, không khỏi lại để cho Lăng Hàn Thiên liên tưởng tới tại Minh Hoàng Chi mỗi lúc phát sinh một màn. Lúc ấy, tại Minh Hoàng Chi mỗi lúc, Lăng Thiên Dương hướng dẫn Đại Hoàng cấp cường giả phong ấn hoang cổ thần ngạc, nhưng ở cuối cùng mấu chốt thời khắc, Lăng Thiên Dương kẻ này lại là rồi đột nhiên thúc giục hoang cổ thần ngạc, lại để cho hắn kiểm chế Dư Vương. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Lăng Hàn Thiên đoạt được tiên cơ, cướp lấy vô thượng thần huyết. Bất quá cái này lại để cho Lang Hàn Thiên liên tưởng tới Lang Thiên Dương cùng hoang cổ thần ngạc quan hệ. Hôm nay, tại huyết hồn sắt chàng lần nữa nhìn thấy phiên bản thu nhỏ bản hoang cổ thần ngạc không gọi lần nữa lại để cho Lăng Hàn Thiên cảnh giác lên. Hơn nữa tại huyết hồn sắt chàng gặp được nhiều như vậy quen thuộc chẳng cảnh, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không thể không bắt đầu suy nghĩ, huyết hồn sắt chàng cùng Minh Hoàng Chi mộ liên hệ rồi, mà Lăng Thiên Dương kẻ này cùng Minh Hoàng Chi mộ gian liên hệ, vẫn là Lăng Hàn Thiên nhiều lần đang tự hỏi vấn đề. Năm đó, Lăng Thiên Dương kẻ này là như thế nào xác định Minh Hoàng Chi mộ vị trí, lại là làm thế nào biết muốn dùng hàng tỷ sinh linh máu tươi mới có thể mở ra Minh Hoàng Chi mộ. Lăng thiên Dương kẻ này tại Minh Hoàng Chi trong mộ rất nhiều biểu hiện, quả thực tiểu như là xảy ra Minh Hoàng Chi mộ một loại, quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Thậm chí kẻ này lại vẫn có thể ngự động bên trong hoang cổ thân ngạn, nếu như nói Lăng Thiên Dương kẻ này cùng Minh Hoàng không có vấn đề gì, Lăng Hàn Thiên là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như huyết hồn sắt chàng từng màn, lại càng ngày càng cùng Minh Hoàng chi trong mộ tình hình trở nên tương tự, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm bay lên một vòng bất an. Đây hết thể hết thảy, tựa hồ lần nữa quanh quẩn lấy Lăng Thiên Dương kẻ này ảnh từ rồi. Lăng Thiên Dương, hắn cả đời này địch nhân lớn nhất, chẳng lẽ kẻ này lực ảnh hưởng đã thẩm thấu đã đến luân hồi huyết vực sao? Lăng công tử, chúng ta đi nhanh đi. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Nguyệt Tiểu Vũ thanh vang lên, chỉnh chi đội ngũ. Hôm nay chỉ còn lại có 5 người rồi, mỗi người giữa lẫn nhau đều dựa vào được rất gần, làm ra mạnh nhất phòng ngự, không dám có chút lơ biếng. Lăng Hàn Thiên than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sầu lo, nhẹ gật đầu, mọi người tiếp tục tại sơn mạch phía trên leo lên. Viễn cổ đằng xà lân phiến đã hóa đá, tràn đầy tuyết nguyệt pha tạp, mọi người dẫm nát viễn cổ đằng xà thú trên hạ thể, trong nội tâm đều có một vòng không chân thực cảm giác, khó có thể tưởng tượng dưới chân cái này đầu sơn mạch, đúng là một đỉnh phong cấp phong hoàng cấp cường giả. 10 phút đồng hồ về sau, Mọi người rốt cục leo đã xong viễn cổ đằng xa cánh, khó có thể tưởng tượng cái này viễn cổ đằng xa rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Mấy người tới viễn cổ đằng xa xa trên khuôn mặt, nhưng ngay lúc này, Lăng Hàn Thiên lại là rồi đột nhiên cảm thấy từ viễn cổ đằng xa xa trên khuôn mặt chuyển đến một tia khác thường. Mọi người ngừng thở. Lăng Hàn Thiên hét to tiếng vang lên, chân khí trong cơ thể sôi trào như biển. Tại bên ngoài thân tạo thành một tầng dày đặc chân khí áo giáp, đồng thời đóng chặt sở hữu cảm giác. Trong đó có một gã võ giả phản ứng hơi chút chậm nửa nhịp, lập tức tiểu lơ trên mặt đất, trên mặt một mảnh đường hồng, vậy mà bắt đầu sẽ rách đi phục của mình nhìn xem tên võ giả này động tác, Nguyệt Tiểu Vũ vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tuấn tú trên mặt cũng trèo lên một tầng hửng đỏ. Tăng Nguyệt yêu hoàng, Lăng Hàn Thiên vác khẽ, trước mắt tên võ giả này động tác, hắn là sao mà nhìn quen mắt? Ngày đó tại Minh Hoàng Chi mỗi lúc, hắn cùng với Hắc Mạn Dực Vương xà đã tìm được một thanh hoàng binh, tên Cốt Ngọc Quyền Trượng, lại không nghĩ Thủy Kinh Nu chạy đến, nguyên bản đại chiến hết sức căng thẳng, chỗ đó sẽ nghi tới, cái kia Cốt Ngọc Quyền Trượng bên trong tàn mát ra một loại không hiểu lực lượng, làm cho hắn cùng với Thủy Kinh Nu đã xảy ra hoang đường một màn. Điều này cũng làm cho Lang Hàn Thiên trong nội tâm đối với Thủy Kinh Nu đã có một phần áy náy. Không thể đối với Thủy Kinh Nhu nàng này hùng ác hạ sát thủ, lại không nghĩ hai người song song rớt xuống luân hồi huyết vực, kết quả bị Thủy Kinh Nhu phái ra tuyệt thế thích khách giám sát. Đến nay nghĩ đến, Lăng Hàn Thiên đối với Cốt Ngọc Quyền Trượng bên trên phát ra không hiểu lực lượng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hơn nữa bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, lúc này đây Lăng Hàn Thiên nhẹ cảm cảm nhận được cái này cổ không hiểu lực lượng, cùng lúc trước Cốt Ngọc Quyền Trượng phát ra lực lượng giống như lúc. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ sau đó Hắc Mạn Dực Vương xà từng từng nói qua, cái tên Cốt Ngọc Quyền Trượng là viễn cổ đẳng xa nhất tộc, một vị tên tàng nguyện yêu hoàng tiền bối binh khí. Hơn nữa lúc ấy Hắc Mạn Dực Vương xà đã từng nói rõ. Cái này Tà Nguyệt yêu hoàng trời sinh tính tốt ngần, làm ra rất nhiều ác sự tình, bị viễn cổ đằng xà nhất tộc theo ra phả bên trên ngoại trừ tên. Giờ phút này, tuy nhiên Tà Nguyệt yêu hoàng đã bị hóa đá, nhưng này theo hắn xà trên khuôn mặt lưu lại lấy dư uy, vẫn đang có thể đối với mọi người sinh ra lớn như thế ảnh hưởng. Hoàng gia đích thủ đoạn, quả nhiên là mấy người trước mắt không cách nào nhìn lên tồn tại. Nhưng vào lúc này, trong tên kia Tà Nguyệt yêu hoàng ngân tính lực lượng chiến thiên minh võ giả, đã triệt để mê loạn, trong con mắt tạn mắt ra cực độ nguyên thủy cá nhìn qua, lại thoáng một phát đánh về phía Nguyệt tiểu vũ. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Tiên không chút dò dự xuất thủ chân vũ cùng đao vừa ra lực lượng cường đại trực tiếp đem người này chư hầu đỉnh phong võ giả đập bay rơi xuống thần rắn rơi xuống tại tà nguyệt yêu hoàng cánh cũng cơ hồ ở này trong tích tắc hoang cổ thần ngạc theo trong hư không bạo lên trực tiếp xuyên thủng tên võ giả này đầu lâu, lâu đi mau không có bất kỳ do dự lăng hàn thiên dẫn đầu hướng phía sơn mạch bên kia bạo lướt mà đi nguyệt tiểu vũ mấy người không có có do dự chút nào đi theo lăng hàn thiên đằng sau lúc này đây khá tốt lăng hàn thiên cảnh giác sớm phát hiện theo sơn mạch bên trong phát ra không hiểu ngân tính lực lượng nếu không hắn chỉ sợ đem bước trước đó lần thứ nhất tại minh hoàng chi mộ theo gót lăng hàn thiên rất rõ ràng Nếu như chúng tà nguyệt yêu hoàng ngân tính lực lượng, nếu như không thể như lần trước như vậy, chỉ sợ sẽ tại ngân tính lực lượng phía dưới bạo thể mà vong. Bởi vì căn bản không có ai biết nên như thế nào khu trừ loại lực lượng này, hoàng giả đích thủ đoạn, lúc trước mà ngay cả thượng cổ thủy thần chuyển thế thủy khinh nhu đều gặp đạo, chớ nói chi là lăng Hàn Thiên mấy người rồi. Có thể nói, một khi chúng tà nguyệt yêu hoàng ngân tính lực lượng, vậy cũng chỉ có hai con đường, như vậy tìm được một cái khác phái giải quyết, hoặc là tửu bạo thể mà vong. Đây cũng là vì sao vừa mới lăng Hàn Thiên không chút do dự ra tay, đem tên kia võ giả trực tiếp đập bay xuống núi mạnh nguyên nhân. Nếu như không làm như vậy, không đề cập tới Nguyệt Tiểu Vũ đem vì vậy mà gặp không hiểu nguy hiểm, tựa là mọi người cũng bị nghiêm trọng liên lụy, dù sao tại trong hư không, vô cùng có khả năng còn có hoang Cổ thần ngạc nhìn chằm chằm. Quy một chương 555, quỷ dị lùng tây. Chương 555, quỷ dị lùng tây. Mọi người tại sơn mạch đỉnh đụng phải tà Nguyệt yêu hoàng ngân tính lực lượng xâm nhập, hao tổn một gã đội viên, hôm nay trong đội ngũ chỉ còn lại có 4 người. Nhưng dựa theo trên bản đồ chỉ thị đến xem, trước mắt mọi người cách bất tử chi thành còn có tốt vài nghìn dặm khoảng cách. Trong một quãng đường dài, không có ai biết hai có thể chính thức đi đến cuối cùng. Lăng Hàn Tiên mày níu lại thành một chữ, hắn hoàn toàn thật không ngờ cái này đầu bị hóa đá viễn cổ đẳng xà, dĩ nhiên là Tà Nguyệt yêu hoàng. Dựa theo Hắc Mạn Dực Vương xà lúc trước theo như lời, cái này Tà Nguyệt yêu hoàng hẳn là viễn cổ đẳng xà nhất tộc, tại Hắc Cám náo động về sau phong hoàng cấp cường giả. Nói cách khác, Tà Nguyệt yêu hoàng hẳn là gần mấy ngàn năm trước bị người hóa đá lúc này, cái này cùng lúc trước Minh hoàng chi trong mộ, bị chấn phong băng hoàng hải ba đồng sao mà tương tự. Tại Hắc Cám náo động đại gian thời đại, tại hoàng giả vô địch thời đại, đến cùng là ai có hóa đá hoặc là chấn phong đỉnh phong cấp phong hoàng cấp cường giả lực lượng đâu rồi? Tại thời khắc này, Lăng Hàn Tiên thậm chí bắt đầu hoài nghi cái gọi là đạo gian thời đại, chẳng lẽ thật sự là hoàng giả vô đi sao? Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng địa điệp, điệp, dẫn theo chân Vũ cùng Đao bắc hậu, Nguyệt Tiểu Vũ ở phía trước tiếp tục chỉ dẫn lấy trước mọi người tiến phương hướng. Một giờ về sau, mọi người rốt cục theo Tả Nguyệt yêu Hoàng thú thể biến thành sơn mạch phía trên đi xuống, xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một mảnh thấp bé lùm cây. Những lùm cây này bất quá cao cỡ nửa người, nhưng những thực vật này lớn lên cực kỳ quái dị, ví dụ như một cây tiểu trên cây, từng cái bộ vị lá cây ngoại hình có như quả hương bộ giống như, có lại như là trưởng thành ngon cái giống như lớn nhỏ. Còn có tiểu trên cây, mọc ra răng nanh giống như lá cây, chủ cán bộ phận treo đầy khối u một loại tân kết, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Mỗi gốc thực vật ngoại hình đều lộ ra cực không cân đối, thậm chí có thực vật ngoại hình thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, cùng ngoại giới thực vật hoàn toàn bất động. Nhìn trước mắt cái này mê mông, lớn lên quái dị mà đáng sợ lùng cây, trong lòng mọi người không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Cái này mảnh đất vực, xem xét cũng không phải là vùng đất hiền lành. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, chúng ta nhất định phải xuyên việt cái này phiến quỷ dị lùng cây. Nguyệt Tiểu Vũ quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Hơn nữa chúng ta cũng không có biện pháp lách qua cái này phiến lủng cây, bởi vì này phiến lủng cây quả thực tiểu là vô biên vô hạn. Lăng Hàn Tiên nắm thật chặt trong tay chân vũ của nào, cường đại linh hồn chi lực như là như thủy triều tuôn hướng lủng cây, không có bất kỳ đặc thù chỗ, tựa hồ những bụi cỏ này tựu là bình thường bụi cỏ một loại. Cẩn thận một chút, mọi người tới gần một ít. Lăng Hàn Tiên cũng không có thể phát giác những bụi cỏ này đến cùng có cái gì đặc thù chỗ, hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Bốn người thay thế đội hình, Lăng Hàn thiên đi tại phía trước, Ngụy Tiểu Vũ ở bên trong, hai gã khác võ giả cùng một chỗ bọc hậu. Lăng Hàn Thiên dùng chân vũ cuồng đao ở phía trước mở đường, đem một cây gốc bùi cỏ bổ ra, mở ra một con đường đến. Nhưng lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, những bụi cỏ này bị chém đứt về sau, vậy mà chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, cái này làm cho mọi người ra đầu riu lên. Bất quá cũng may cho tới bây giờ, những bùi cỏ này cũng không có hướng mọi người phát động bất luận cái gì công kích, tựa hồ chúng không có tính công kích một loại. Chân vũ cùng đao tung bay, một cây gốc bụi cỏ bị chém đứt, mọi người phi kinh chẳng cước, một đường đi về phía trước. Nhưng ngay lúc này, phía trước trong bụi cỏ, rồi đột nhiên truyền đến một hồi nặng nề năng lượng tiếng va đập. Phía trước có chiến đấu phát sinh tình huống không rõ, mọi người chú ý ẩn nấp. Lăng Hằng Thiên Đình chỉ tiến lên, tại huyết hồn sắt chàng bên trong ghé qua lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy những người khác rồi, nhưng mọi người lại là lộ ra cực kỳ coi chừng. Hiện nhiên là phía trước những kinh nghiệm kia, mà đi mất mọi người nhuệ khí. Mọi người nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức, chậm rãi hướng phía phía trước dựa vào tới. Và anh, mọi người còn chưa tới gần, phương xa kinh khủng kia năng lượng chấn động như là như thủy triều đánh út lại, như mọc thành phiến rất hoàng Lương bị phá hủy, màu đỏ tươi máu tươi đem địa thấm được đỏ tươi một mảnh, yêu dị phi thường. nửa bước phong vương cấp cường giả, căn bản không cần đi xem. Quan lạ vừa vận kinh khủng tia năng lượng chấn động, Lăng Hàn Thiên tựu lập tức đã đoán được đối phương cảnh giới. Tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, Nguyệt Tiểu Vũ ba người đồng dạng là sắc mặt kỳ biến, phía trước thậm chí có nửa bước Phong Vương cấp cường giả tại đại chiến. Khó có thể tưởng tượng bực này cường giả là từ nơi ấy đến, dù sao tại Huyết Hồn Sắt Tràng tầng thứ tư, tại mọi người trong ấn tượng là không có nửa bước Phong Vương cấp cường giả. Oanh! Lại là một lớp chấn động thương không giống như năng lượng tiếng va đập vang vọng ở thiên địa gian, vô tận lũn cây bị phá hủy. Nhưng, mọi người ở đây tâm thần kịch động thời điểm, phía trước truyền đến một đạo giản mua tiếng quát, phía trước mấy vị tiểu hữu nhanh chóng đến chợ lão hủ giúp một tay. Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sở, nhất là Lăng Hàn Thiên, mỹ mắt trợn tròn, cái thanh âm này tựa hồ cũng có chút quen thuộc a, hắn giống như tại đâu đó nghe qua. Sau một khắc, Nguyên Tiểu Vũ thanh âm vang lên, "Là Thật lão, là quyết đấu trưởng trọng tài Thạch Lao thanh âm." "Cái gì? Quyết đấu chẳng cái vị kia trọng tài Thật lão?" Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, lúc trước hắn lần thứ nhất đi quyết đấu chẳng lúc, cũng cảm giác được cái kia Thạch Lao thâm bất khả trắc, hôm nay xem ra, quả nhiên như là chính mình phỏng đoán như vậy. Bất quá phía trước đến cùng là vật gì, lại có thể lại để cho nửa bước vương giả chi cảnh Thạch Lao trật vật như thế. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, ánh mắt quan hướng phương xa. Phía trước, một cây có thể thành cỡ thùng nước huyết sắc dây leo, như cùng một cái địa ngục các long một loại, che khuất bầu trời, ngang thương cùng vô số gai ngược giống như huyết sắc khẩu khí không ngừng nhốc mít lấy, như muốn thôn phệ chỉnh phiến tiên địa một loại. Địa ngục hoa. Nhìn về phía trước giữa không trùng dây leo, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hai biến sắc, đây là một cây đủ để so sánh nửa bước phong vương cấp cường giả địa ngục hoa. Địa ngục hoa kéo dài ra vô số dây leo cùng gai ngược, phong tỏa đại phiến thiên không, cơ hồ là chỉnh phiến thiên không đều bao phủ tại địa ngục hoa ngân uy phía dưới. Tại địa ngục hoa bao phủ trong không gian, một gã đang mặc bằng đã trưởng bảo lão giả một tay chỉ thiên, ra sức khởi động một mảnh bầu trời khung, trời cứng địa ngục hoa ngân uy. người này lão giả đúng là quyết đấu chẳng trọng tài một trong, thạch lão. chỉ là giờ phút này, thạch lão không còn là một cái dáng người còn xuống lão giả, mà là một gã cánh tay kình thiên nửa bước phong vương cấp vương giả. vương giả chi uy, hạo hạo đạm đãng, chấn động tứ cung. nhưng Lăng hàn thiên cũng chú ý tới, thạch lão trên người nhiều chỗ bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên là bị thương. chư vị tiểu hữu, lão hủ chế trụ cái này địa ngục hoa, các ngươi nhanh chóng ra tay, phối hợp lão hủ cùng một chỗ đánh chết cái này ngục hoa. Thạch lão hiển nhiên nhận ra mấy người, không khỏi cao giọng quát, chỉ cần chém giết cái này địa ngục hoa, cái này hung vật bản thể tuyệt đối xem như không tệ bảo vật, lão hủ nguyện ý toàn bộ tặng cho chư vị tiểu hưu. Nghe vậy, Nguyệt tiểu Vũ ba người đều là sức sở, bọn hắn đối với Thạch lão kỳ thật cũng không biết, chỉ là biết rõ người này coi như công chính, những thứ khác một mực không biết, hiện tại Thạch lão vậy mà thỉnh bọn hắn ra tay đối phó nửa bước phong vương cấp địa ngục hoa. Trước không đề cập tới bọn hắn chút thực lực ấy, có thể hay không trộn rộn nửa bước phong vương cấp cường giả gian chiến đấu, Thạch lão lời này làm sao nghe được đều là như lão sói xám lửa gạt con cừu nhỏ a. Quy một chương 556 đánh bạc một bà. Chương 556, đánh bạc một bà. Xác thực, Thạch lão vừa mới hai câu này lời nói, bất kể là ai đến nghe xong, đều sẽ cảm giác được có vấn đề a. Như vậy cũng tốt so hai cái người trưởng thành tại đánh nhau, trong đó một cái người trưởng thành đột nhiên đối với một đứa bé nói, ngươi nhanh lên qua tới giúp ta đả bại người này. Nay làm sao nghe như thế nào đều cảm thấy rất trân kê, cũng rất không được tự nhiên. Về phần Thạch lão theo như lời, hung vật toàn bộ tặng cho Lăng Hàn Thiên mấy người, mọi người càng là cảm thấy đây là thiên phương giả làm a. Lăng Hàn Thiên đứng tại nguyên chỗ, hắn cũng không có ra tay, hắn cùng với Thạch lão cơ hồ không có gì giao tình. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này gốc địa ngục hoa không phải bình thường cường đại. Liên nửa bước phong vương cấp cảnh thạch lão đều bị khốn trụ rồi, khó có thể thoát thân, đủ thấy cái này địa ngục hoa khủng bố. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ phóng đại rồi, nhưng muốn đối phó nửa bước phong vương cấp địa ngục hoa, cái kia hay vẫn là không đủ xem, thậm chí có thể dùng chịu chết để hình dung. Lăng Hàn Thiên có thể không phải người ngu, sẽ không làm bực này, ngốc nét sự tình đến. Bất quá xuất phát từ một loại lễ phép, Lăng Hàn Thiên âm thanh hét to nói, "Thạch lão, cái này đầu địa ngục hoa cường đại như thế, chúng ta sợ là khó có thể nhúng tay à Chư vị tiểu hữu, các ngươi chớ để lo lắng cái này địa ngục hoa tuy nhiên cường đại nhưng là có nhiều điểm chỉ là cái này hung vật vây cuốn lão hủ lão hủ không cách nào dọn ra tay đến thạch lao có chút lo lắng thanh âm vang lên chưa vị tiểu hữu cái này hung vật muốn vây cuốn lão hủ cũng phải hao phí nó sở hữu tinh lực mới được chỉ cần các ngươi ra tay tuyệt đối có thể cho cái này hung vật một kích chí mạng khắc, khắc tiểu kỳ nhóm chớ để bị lao nhân này lừa gạt rồi thạch lao thanh âm còn chưa rơi xuống cái kia che khuất bầu trời giống như địa ngục hoa dây leo bên trong truyền đến lại để cho đầu người ra run lên thanh âm lao đầu không kiên trì nổi rồi hiện tại muốn muốn tìm người cho ngươi chôn cùng ấy ư khắc, khắc. Nửa bước Phong Vương cấp địa ngục hoa, minh lộ ra không kém linh trí rồi. Thạch lão đại gấp, quần quần như sấm thanh âm truyền đến, "Chư vị tiểu hữu, cái này hung vật đã bị lão hủ kiểm chế sở hữu tinh lực, nếu như các ngươi không tin, có thể đơn giản công kích thoáng một phát, nó tuyệt không sức hoàn thủ." Địa ngục hoa dương nhanh ngấu đuốt, phát ra nghiến răng giống như uy hiếp thanh âm, khắc khak, tiểu quỷ nhóm, chỉ cần các ngươi dám tới gần, buồn vương tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ trôn. "Đội trưởng, chúng ta hay vẫn là trước rút lui à, loại này cấp bậc chiến đấu tuyệt đối không phải chúng ta có thể trở trộn." Rộn. Có chiến thiên minh võ giả bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, loại này cấp bậc chiến đấu Nếu như không nghĩ qua là bị liên quan đến, đến rồi, đều vô cùng có khả năng hội vẫn mệnh, chớ nói chi là trộn rộn rồi. Nguyệt Tiểu Vũ đem ánh mắt quang hướng về phía Lăng Hàn Thiên, theo tâm lý của nàng mà nói, nàng cũng hy vọng mau chóng rút lui khỏi, loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn hắn có thể trộn rộn. Nhưng ngay lúc này, Lăng Hàn Thiên chú ý tới, tại đại chiến trong tràng, đều biết đoạn địa ngục hoa tàn thể tán lạc tại đấy, bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên ánh mắt ngưng tụ. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, địa ngục hoa coi như là bị chém thành nhất thật nhỏ chi đoạn, cũng có thể còn sống sót. Cũng như tại Lăng Hàn Thiên tu Di giới ở bên trong, cũng có một đoạn địa ngục hoa tàn thể mà khi bản thể tồn tại lúc những phần còn lại của chân tay đã bị cụt này cũng sẽ một lần nữa cùng bản thể dán lại cùng một chỗ nhưng tình huống trước mắt là những tán lạc tại này địa địa ngục hoa chi đoạn lại không thể bị bản thể thu nạp dán lại điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ địa ngục hoa căn bản không có tinh lực thu nạp những tàn này thể mà những tàn này thể cũng không có cách nào chủ động cùng bản thể dán lại nói cách khác thạch lão vô cùng có khả năng cũng không có nói dối cái này địa ngục hoa sát thực đem sở hữu tinh lực dùng để vây khốn thạch lão rồi địa ngục hoa đem sở hữu tinh lực dùng để vây khốn thạch lão Nếu như mình toàn lực đánh lén đem chi đánh chết, cái kia chém giết một gã nửa bước phong vương cấp Thánh mạng, chính mình A tỷ đạo sát đạo cũng tìm được bao nhiêu sát khí giá trị. Một gã nửa bước phong vương cấp cường giả, dựa theo Lăng Hàn Thiên đoa chừng, tối thiểu sẽ không ít hơn 1000 sát khí giá trị, vậy hắn khoảng cách một vạn điểm lại lần nữa đi tới một bước dài. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên tâm tư không khỏi hỏa nóng lên, nếu như có thể mau chóng tu luyện thành công A thì đạo sát đạo chiêu thứ nhất vô gian sát đạo, vậy hắn thì có cùng nửa bước phong vương cấp cường giả chống lại vốn liếng rồi. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề, cái này thạch lao đến cùng có đáng giá hay không được tín nhiệm. Cái này chính là một cái đánh bạc. Lăng Hàn Thiên đại Nao rất nhanh vận chuyển lại, trong đầu hiện ra vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng nhất hắn lựa chọn đánh bạc người bà. Trong chốc lát, Lăng Hàn Tiên khí thế thay đổi, trong cơ thể như là núi lửa bạo phát một loại khủng bố năng lượng chấn động theo trên người của hắn truyền lại đi ra, làm cho Chiến thiên Minh hai gã võ giả hoảng sợ biến sắc, kinh khủng kia khí lãng đưa bọn chúng đẩy ra trọn vẹn hơn 10 mét xa. Nguyệt Tiểu Vũ đồng dạng là trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời, nàng đã ngờ tới Lăng Hàn thiên sẽ rất cường, nhưng thực sự tuyệt không ngờ rằng Lăng Hàn hội đã cường đại đến tình trạng như thế, không biết so nàng hầu cảnh cực hạn mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng coi như là như vậy, bọn hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ, Lăng Hàn Thiên cũng giáng đối với một đầu đạt đến nửa bước phong vương cấp cường giả ra tay. Đây quả thực là quá điên cuồng. Phong Thần Thiên Nộ. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, lòng bàn tay trái gian, một cái to như đậu nành tiểu phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra, bánh chướng to lớn năng lượng tràn ngập mà ra. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên quả thực hóa thân thành phong thần chi tử một loại. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Địa Ngục Hoa phát ra thiết lên, nó hoàn toàn thật không ngờ cái này tu vi yếu nhất ra hỏa, vậy mà có thể bộc phát ra như thế năng lượng cường đại công kích. Nếu như là nó toàn thịnh thời kỳ, đối với công kích như vậy, nó hoàn toàn có thể hào không thèm để ý. Nhưng giờ phút này, nó đem sở hữu tinh lực dùng để áp chế lao đầu này vốn muốn thành công rồi, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, có thể đem lao đầu này năng lượng hao hết, lại đem để thuần vệ, Vậy nó cách phong vương chi cảnh lại tới gần một bước. Hôm nay, cái này cũng không thu hút công kích, sẽ đối với hiện tại nó tạo thành chí mạng tổn thương. Chết đi! Lăng hàn Thiên bàn tay lớn mãnh liệt văng ra, vô tận phong bạo trong chốc lát bộc phát ra đến, trực tiếp bao phủ địa ngục hoa bản thể, vô tận phong nhận bộc phát ra đến, vô tận tiết cắt, rào sát, sẽ rách chi lực bao phủ tại địa ngục hoa bản trên hạ thể lập tức, địa ngục hoa bản trên hạ thể, như mọc thành phiến tứ chi bị cắt cắt xuống, màu đỏ tươi máu tươi rơi. Địa ngục hoa phát ra chói thai thất lên, nó ý đổ vung tha cho áp chế thạch lão, nhưng thạch lão cũng tại thời khắc này bỗng phát ra đến, dùng hết sở hữu lực lượng phát ra phản kích. trong ngoài banh kích phía dưới, địa ngục hoa không ngừng gặp trọng thương. chi chi chi, địa ngục hoa phát ra lại để cho đầu người ra run lên kêu thảng thiết, nó bản thể bề ngoài không ngừng gặp lấy phong bạo thiết cắt, bên trong thạch lão là rời sông lớp biển, nó căn bản không dám vung ra thạch lão, nếu không nó đem sẽ trực tiếp bị xé nát. lao gia hòa này thực lực thật là đáng sợ. Giờ khắc này, Lăng Hàn Tiên công kích, trở thành đánh vỡ song phương sức chiến đấu cân đối cuối cùng một căn dâm dạng. Địa Ngục Hoa khí tức không ngừng mệ mại xuống dưới, Thạch Lao phản kích càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn tựu là một bức dốc sức liều mạng đấu pháp, tuyệt không cho Địa Ngục Hoa bất kỳ cơ hội nào. Địa Ngục Hoa kêu thảm thiết liên tục, đến cuối cùng nó đã không cách nào phong khốn ở Thạch Lao, bản thể không ngừng gặp trọng thương. Quy 1 chương 557, sở hành cuồng tin tức. Chương 557, sở hành cuồng tin tức. Lăng Hàn Tiên mạnh nhất công kích, trực tiếp trở thành đánh vỡ hai người cân đối một cố lực, Địa Ngục Hoa lập tức lâm vào yếu thế, nửa bước phong vương cấp Thạch lão, đối với chiến cơ năm chắc đặt đến tự hạ lập tức dùng hết hợp lực phản kích, đem địa ngục hoa không ngừng trọng thương. Địa ngục hoa bản thể không ngừng bị xé nứt, căn bản không có thời gian khép lại, lại lần nữa bị xé nứt, nguyên bản che khuất bầu trời giống như địa ngục hoa bị chém thành vô số đoạn, cuối cùng nhất triệt để ngã rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Lăng Hàn Thiên ánh mắt bình tĩnh, trong cơ thể a tỷ đạo sát đạo công pháp điên cuồng vận chuyển lại, dẫn theo chân vũ cuồng đao như là một quả như đạn pháo vào tới. Cự hạn tốc độ thi triển ra, chân vũ cuồng đao trực tiếp xuyên thủng đàng tại rẽ rượi một đoạn địa ngục hoa, nhưng nhất khiến người ngoài ý chính là, địa ngục hoa cái kia bị chân vũ cuồng đao xuyên thủng sau đích thân thể, càng lại cũng không cách nào khép lại. Sinh mệnh khí tức rất nhanh trôi qua, cái này rõ ràng chính là muốn triệt để tử vong Tiết Đấu. Thạch Lao cũng đã nhìn ra, Lăng Hàn Thiên trong tay Thạch đao đối với Địa Ngục Hoa có chí mạng giống như uy hiếp, mà công kích của hắn lại không thể triệt để đổi giết Địa Ngục Hoa. Chứng kiến Thạch đao lại vẫn có hiệu quả như vậy, Lăng Hàn Thiên không khỏi thét dài một tiếng, tin tưởng càng mạnh hơn nữa bên trên thêm vài phần, đem chân vũ cuồng đao là vùng vậy đã đến cực hạn, không ngừng đuổi giết tại Địa Ngục Hoa bạn trên hạ thể. A! Địa Ngục Hoa rồi đột nhiên phát ra sợ hãi thét lên, nó cảm thấy chân vũ cuồng đao đối với nó sinh ra uy hiếp chí mạng, hơn nữa là vĩnh vi tính, không thể nghịch chuyển nguy hiểm nếu như bị kinh khủng kia thạch đao đánh trúng, nó lại không có chút nào còn sống khả năng. giờ khắc này, địa ngục hoa buông tha cho cùng thạch lão chém giết, đem sở hữu năng lượng công kích toàn bộ nhắm ngay lăng hàn thiên. tuy nhiên địa ngục hoa đã gặp phải trọng thương, nhưng dù sao cũng là nửa bước phong vương cấp từ giả, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. nhưng thạch lão làm sao có thể hội cho phép chuyện như vậy phát sinh? thân hình vừa di động, ngăn tại lăng hàn thiên trước người, đã ngăn được đại bộ phận công kích. a, lão chết tiệt, ngay cho ta. Địa ngục hoa là triệt để đến bổng, không công kích liều mạng lăng hàn thiên. lăng hàn thiên sắc mặt bình tĩnh, có thạch lão ngăn lại đại bộ phận công kích. Còn lại những công kích này không cách nào đối với Lăng Hàn Thiên tạo thành quá lớn uy hiếp. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên hảo không nâng tay, Chân Vũ Cuồng Đao tung bay, không ngừng bổ về phía một đoạn đoạn Địa Ngục Hoa. Phạm La bị Chân Vũ Cuồng Đao bổ tới Địa Ngục Hoa tứ chi, Dụ La lập tức mất đi sức chiến đấu, bắt đầu khóc lóc, cuối cùng nhất mất đi sở hữu tinh khí thần, hóa thành một đoạn cánh cô. Thạch lão không ngừng ngăn cản xuống Địa Ngục Hoa đại bộ phận công kích, đem đuổi giết Địa Ngục Hoa nhiệm vụ giao cho Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên không ngừng tại Địa Ngục Hoa tứ chi trung bình đi, Chân Vũ Cuồng Đao tung bay, mỗi một đao chém ra, đều muốn dẫn đi một đoạn Địa Ngục Hoa cái mạng. Theo chém giết Địa Ngục Hoa tứ chi càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn Thiên cảm giác được trong cơ thể sát khí giá trị không ngừng kéo lên. Nguyên bản, trong cơ thể của hắn sát khí giá trị chỉ có 100, hôm nay bất quá mới đi qua chừng 10 phút đồng hồ, sát khí của hắn giá trị cũng đã nhảy lên tới 500, loại này gia tăng tốc độ, làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ hưng phấn. Dựa theo cái tốc độ này, nếu có đầy đủ địa ngục hoa lại để cho bị hắn giết, hắn cơ hồ có thể rất nhanh có thể tích lũy đến một vạn sát khí giá trị, có thể đem vô gian sát đạo luyện thành. Giờ phút này, cái kia trốn ở phía xa Nguyệt Tiểu Vũ bọn người, trên mặt biểu lộ là muốn nhiều đặc sắc có nhiều đặc sắc, nhất là Nguyệt Tiểu Vũ, há miệng trương được có thể nuốt vào hai cái trứng gà. Hai gã khác chiến thiên minh đám võ giả thì là ánh mắt ngốc trệ, Lăng Hàn Thiên biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tương tự. Lăng Hàn Thiên không có thời gian đi chú ý ý nghĩa của người khác, hắn tại địa ngục hoa phần còn lại của chân tay đã bị cột trong chạy lướt qua, chân vũ cùng đao không ngừng vung dậy, thu gặt lấy địa ngục hoa cái mạng. Tình hình trong sân tiểu là Lăng Hàn Thiên chủ công, Thạch Lao chủ phòng, hai người ăn ý phối hợp, địa ngục hoa rễ rụt là càng ngày càng nhỏ. Thậm chí có địa ngục hoa phần còn lại của chân tay đã bị cột ý định chạy trốn, nhưng ở Thạch Lao phong khốn phía dưới, không có một đoạn địa ngục hoa phần còn lại của chân tay đã bị cột có thể chạy đi. Trừng 10 phút đồng hồ về sau, Cuối cùng một đoạn địa ngục hoa bị Lăng Hàn Thiên chém giết. Giờ phút này, trong cơ thể hắn sát khí giá trị đã đạt đến 1500, tốc độ như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên đó trước. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm lâm gian, Thạch Lao đi tiến lên đây, thập phần chân thành đối với Lăng Hàn Thiên biểu đạt lòng biết ơn, "Tiểu Hữu, lão hủ vốn là hướng về phía Bất Tử Chi Thành đi, lại không nghĩ nửa đường bị cái này địa ngục hoa vây khốn, trải qua một phen náo chiến, nếu không có Tiểu Hữu ngươi ra tay, chỉ sợ hôm nay chi kết cục khó liệu a." "Tiểu Hữu, cảm tạ ngươi trượng nghĩa ra tay, lão hủ thừa ngươi một cái ân tình." Đang khi nói chuyện, Thạch lão đem ánh mắt dừng lại ở Lăng Hàn Thiên trong tay chân vũ cùng trên đao, thật sự là không nghĩ tới, cái thanh này Thạch lão vậy mà đối với địa ngục hoa có chí mạng tổn thương. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, nắm thật chặt chân vũ cùng đao, Thạch lão nghiêm trọng rồi, Lăng Mộ cũng chỉ là bởi vì tại quyết đấu chẳng cùng Thạch lão từng có gặp mặt một lần, cái này mới ra tay. Đúng lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ ba người cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đi tới Lăng Hàn Thiên sau lưng, đối với Thạch lão cũng đơn giản thi lễ. Tuy nhiên trước kia không biết Thạch lão tu vi mạnh như thế, hôm nay biết được rồi, tự nhiên là tiền bối rồi. Hôm nay không hề chiến đấu. Thạch Lão lần nữa biến thành một cái dáng người còn xuống lão nhân bộ dáng. Ngụy Tiểu Vũ đứng dậy, nhìn xem Thạch Lão hỏi, Thạch Lão, ngươi cũng là muốn đi trước Bất Tử Chi Thành sao? Hôm nay bọn hắn một chuyến này người tổn thất thảm trọng, nếu như có thể có một gã nửa Bước Phong Vương cấp cường giả đi theo, đến Bất Tử Chi Thành sát suất rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Đúng vậy, Lão Hủ xác thực là muốn đi trước Bất Tử Chi Thành. Thạch Lão nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến lăng Hàn Thiên trên người, Tiểu Hữu, ta nhớ được ngươi tại tầng thứ tư Tựa Hồ có một cái tên là Sở Hành Quân Bằng Hưu a. Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên sắc mặt thay đổi, ngày đó hắn tại Cẩm Phố vừa mới tỉnh lại, Sở Hành Cùng sẽ tới tìm hắn cáo biệt, nói là muốn đi tìm kiếm lãnh đao cùng thế thủ. Không hề nghi ngờ, Sở Hành Cùng là đi tới Huyết Hồn Sát Tràng ở chỗ sâu trong, hôm nay bị Thạch lão đề cập, Lăng Hàn Thiên trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi: "Thạch lão, người biết Sở Hành Cùng tin tức?" Cái này Sở Hành Cùng thế, nhưng mà cùng Lăng Hàn Thiên co sinh tử chi giao huynh đệ, cơ hồ xem như Lăng Hàn Thiên tại Luân Hồi Huyết vực cái thứ nhất chính thức tín nhiệm huynh đệ, hắn tự nhiên là không hy vọng Sở Hành cùng gặp chuyện không may. Lão từng thấy qua hắn một mặt, cũng không biết kẻ này rốt cuộc là dùng thủ đoạn là gì. Tốc độ vậy mà so lão hủ còn nhanh, hôm nay chạy tới lão hủ phía trước, chắc là sắp đến bất tử chi thành rồi. Cái gì? Sở hành cuồng tốc độ so người còn nhanh. Lăng Hàn Thiên có chút không quá tin tưởng, sở hành cuồng bất quá là chưa hầu cảnh đỉnh phong tu vi, tốc độ làm sao có thể so nửa bước phong vương cảnh thạch lão còn nhanh. Lão hủ nói đích đương nhiên không phải ý tứ này, cái kia sở hành cuồng tựa hồ là vận dụng cái gì bảo vật, một đường thông suốt, tốc độ rất nhanh, hơn nữa kẻ này tu vi cũng đạt tới chưa hầu cảnh cực hạn. Thạch lão liên tục cung cấp hai cái sở hành cuồng tin tức, cũng làm cho Lăng Hàn Thiên yên tâm lại. Sở hành cùng thực lực tăng lên là chuyện tốt, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Lăng Hàn Thiên tin tưởng, kế tiếp, bọn hắn khẳng định tại bất tử chi thành còn có thể gặp lại. Quy 1 chương 558, Bạch thủy trạch. Chương 558, Bạch thủy trạch. Đã có Thạch lão như vậy nửa bước phong vương cấp cường giả gia nhập, một chuyến năm người vững vàng đi ra lũng cây cũng không có lại tao ngộ đến nguy hiểm. Đi ra lùm cây về sau, xuất hiện tại mọi người trước mắt, vẫn là một mảng lớn vô tận hoang nguyên, nhưng tại sên Sê huyết vân ở bên trong, tựa hồ có một vòng mơ hồ hào quang xuyên suốt xuống. Lăng Hàn Thiên đột nhiên ngẩng đầu, dừng ở vòng trời trong cái kia một vòng mơ hồ hào quang trong nội tâm rồi đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ đây là một vòng ánh trăng nhưng sền xẹt huyết vân che khuất bầu trời lăng Hàn thiên cho dù có phá vọng chi nhãn cũng khó có thể xuyên thấu vòng trời trong cái kia dày đặc huyết vân vô tận hoang nguyên phía trên đại địa bảy biển ra màu đỏ sậm nguyệt tiểu vũ lần nữa lấy ra địa đồ chỉ dẫn lấy mọi người tiếp tục đi về phía trước nhìn xem nguyệt tiểu vũ trong tay địa đồ thạch lão không khỏi cảm thán nói không nghĩ tôi a không nghĩ tới còn có người có thể vẽ ra huyết hồn sắt chàng địa đồ bậc này thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nghe được cổ xưa tán thưởng thanh âm Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, nghe cổ xưa ý tứ trong lời nói, tựa hồ vẽ huyết hồn sắt chàng địa đồ rất khó một loại. Nguyên bản hắn đối với Hỏa Phượng Hoàng vẽ bản đồ này, cũng không có quá mức để ý, như thế xem ra, hiện nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Năm người còn chưa đi về phía trước rất xa, phía trước, nguyên bản màu đỏ sầm trên mặt đất rơi là tả lấy vô tận tuyết trắng hai cốt, như là trên mặt đất trải lên một tầng dày đặc bạch tuyết một loại, khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc cần bao nhiêu hải cốt. Cái này, cái này nhiều lắm thiếu sinh linh vẫn lạc tại này, tài năng phố tiểu nhiều như vậy hải cốt chi lộ. Đây quả thực là một mảnh sắt lục tràng. Thành lão trên mặt cũng thình lình động dung. Do tuyết trắng hài cốt phố tụm mặt đất, rất nhiều hài cốt còn phát ra điểm một chút thần huy, cái này nhất định là tuyệt thế cường giả hài cốt. Lăng Hàn Thiên ánh mắt quang đã đến Nguyệt Tiểu Vũ trên người, "Chúng ta đi về phía trước lộ tuyến như thế nào?" Nguyệt Tiểu Vũ lộ vẻ sầu thảm đạo, "Nhất định phải xuyên việt cái này phiến hài cốt chi địa." "Mọi người coi chừng, lão hủ trước khi đi mặt." Thạch lão dẫn đầu bước chân vào do hài cốt phố tụm mặt đất, Lăng Hàn Thiên mấy người theo sát phía sau, những hài cốt này tựa hồ tồn tại hồi lâu rồi, đều có chút phong hóa rồi, giẫm mạnh tự thoái nghe có chút sạn thanh âm, nhưng lại làm cho người học thuộc kinh dạch có chút sợ hãi. "Mọi người tại Bạch cốt mặt đất đi vào." Càng chạy càng cảm giác căm trầm, thậm chí là phía trước nhàn nhạt tràn ngập ra nhàn nhạt màu đen sương mù. Lăng Hàn Tiên đem cảm giác phóng thích đến lớn nhất, cảnh giác chung quanh hết thảy. Nguyệt Tiểu Vũ bưng lấy địa đồ, vừa ngẩng đầu, hoảng sợ nói, phía trước tựa hồ có rất nhiều đầu lâu. Nhưng Nguyệt Tiểu Vũ lời của còn chưa rơi xuống, phía trước một khỏa đầu lâu bên trong, rồi đột nhiên thoát ra một đạo bóng đen. Hoa, hoa, hoa. Một chỉ bóng đen từ đầu cốt bên trong phịch cánh mà lên, thổi bay thành từng mảnh cốt một phấn, làm cho lòng người rung động tiếng kêu to truyền đến. Cái này, cái này đúng là trong truyền thuyết minh nga.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 bởi vậy minh nha tại một vạn năm trước đã từng bị tiêu diệt qua mà cái này mấy ngàn năm qua luân hồi huyết vực trên cơ bản khó hơn nữa nhìn thấy loại này khủng bố đồ vật nguyệt tiểu vũ run rẩy lấy bờ môi nói ra một đoạn cùng hất mạn dực vương xà giống nhau làm cho lăng hàn thiên sắc mặt thay đổi ngày đó tại minh hoàng chi trong mộ hắn cùng với hất mạn dực vương xà tại một mảnh lũ trong rừng tiểu từng gặp được rất nhiều minh nha hôm nay tại đây huyết hồn sắt chẳng vậy mà lần nữa gặp được loại này tử vật cái này chỉ phịch mà ra minh nha trong chớp mắt biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong mặc dù không có phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều bao phủ lên một tầng bóng mờ Tiếp tục đi về phía trước A. Tại mọi người nặng nề thời điểm, Thạch Lao phất phất tay, ý bảo mọi người tiếp tục đi về phía trước, bất quá lăng hàn thiền cũng đã nhìn ra, Thạch Lao rõ ràng so với trước muốn cẩn thận nhiều lắm, tại khắp chung quanh đã tạo thành một cổ năng lượng cường đại chấn động, chỉ cần hơi có động tính, là được phát động lôi đỉnh một kích. Thế nhưng mà mọi người còn không có đi về phía trước bao lâu, tại phía trước cuối tầm mắt, tựa hồ có một tòa hình người pho tượng bóng lưng, cô độc đứng sừng sững lấy. Khi nhìn thấy này hình người pho tượng bóng lưng lập tức, Lăng Hàn Thiên sắc mặt thay đổi, một đường mà đến, kiến thức quá nhiều cùng Minh Hoàng Chi mộ tương tự chính là tình cảnh về sau, Lăng Hàn Thiên lập tức sẽ đem tòa pho tượng cùng Minh Hoàng Chi trong mộ băng hoàng hải ba đông liên hệ tới. Thậm chí là cùng không lâu mới trải qua, do viễn cổ đẳng xả, ta nguyệt yêu hoàng hóa đám mà thành sơn mạch liên hệ tới. Cái kia, cái kia tôn pho tượng, ta thấy thế nào lấy so sánh nhìn con mắt. Ngay tại Lăng Hàn Thiên động dung gian, Nguyệt Tiểu Vũ có chút run rẩy thanh âm lần nữa vang lên, hai gã khắc chiến tiên minh võ giả càng là không chịu nổi, thân thể đều khẽ run lên. Đúng lúc này, cổ xưa có chút ngừng trọng thanh âm truyền đến. Cái tên tựa hồ là huyết sắt thất hầu một trong Bạch Thủy Trạch. Bạch Thủy Trạch. Lăng Hàn Thiên con mắt lập tức trợn tròn, theo tiến vào huyết hồn sắt chàng tầng thứ tư lên, hắn hữu cùng một châu nghe nói Bạch Thủy Trạch cái tên này. Thậm chí hắn hiện trong tay cái thanh này chân vũ cuồng đao trước chủ nhân, tựu là Bạch Thủy Trạch. Lúc ấy tại điện trong tiệm cầm đồ, Lý Mạc Hiên Dương từng nói, Bạch Thủy Trạch đem chân vũ cuồng đao trở thành về sau, một mình đi đến huyết hồn sắt chàng, kết quả vừa đi không quay lại. Lại không nghĩ lại bị hóa đá lúc này, đã trở thành một cô pho tượng. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bạch Thủy Trạch trước khi mất tích sau bất quá 2 cái tháng sau, nói cách khác Bạch Thủy Trạch là ở gần trong đoạn thời gian bị hóa đá, cái này cùng Tà Nguyệt yêu hoàng hoặc là Minh hoàng chi trong mộ băng hoàng hải Ba đông tình huống hoàn toàn bất động. Nhưng, Lăng Hàn Thiên có thể hoàn toàn xác định, đây tuyệt đối là đồng dạng lực lượng. Nhưng đến cùng phải hay không xuất từ ở cùng một người chi thủ, cái này thì có đại thương thảo rồi. Cái này ra tay chi nhân, hội không phải là phía sau màn độc thủ đâu rồi. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu lên, lần nữa ngưng thần hướng phía phía trước cái kia pho tượng bóng lưng nhìn lại. Nhưng sau một khắc, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, tại Bạch Thủy Trạch đầu lâu bên trong lại thoát ra một đạo bóng đen, không phải Minh Nha là ai? Hoa, hoa, hoa. Cái kia theo Bạch Thủy trạch đầu lâu bên trong bay ra Minh Nha, vững vàng đắp xuống Bạch Thủy trạch đỉnh đầu, quay đầu lại, hướng phía mọi người nhìn sang. Cái này chỉ Minh Nha so sánh với trước một chỉ cần đại một cái đằng trước loại, toàn thân đen kịt, khoảng trừng con vịt như vậy lớn nhỏ. Cái này chỉ Minh Nha toàn thân tản mát ra một loại nồng đậm từ khí, thoat nhìn, hình như là theo trong địa ngục đi tới đồng dạng, hai con mắt trong hoàn toàn là một loại tuyên cổ lạnh lùng sắc, không mang theo một tia tình cảm. Quy một chương 559, âm binh một đường. Chương 559, âm binh một đường. Nhìn xem cái kia theo Bạch Thủy Trạch đầu lâu bên trong chui đi ra Minh Nha, tất cả mọi người có một loại bị tử thần ngưng mắt nhìn cảm giác, cái loại này băng lãnh vô tình, quả thực cửu là coi thường hết thảy thánh mạng. Không muốn cùng cái này âm vật đối mặt. Thạch lão quát lạnh tiếng vang lên, làm cho mọi người cả kinh, Lăng Hàn Thiên đều vội vàng thu hồi ánh mắt. Cái này chỉ Minh Nha đã sắp tu luyện ra Thiên Phú thần thông, tu vi yếu đích võ giả tới đối mặt, thì có thể hội bước Bạch Thủy Trạch theo gót. Thạch lão làm cho mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, Bạch Thủy Trạch chẳng lẽ là bị những Minh Nha này hóa đá hay sao? Lăng Hàn Thiên sắc mặt thay đổi, cưỡng chế ở trong lòng kinh hãi chi tình, vội vàng tỉnh giác đạo Thạch Lão, ý của ngươi là Bạch Thủy Trạch là bị Minh Nha trôi hóa đá rồi hả? Thạch Lão nhẹ gật đầu, bình tĩnh thanh âm nói, đúng vậy, chứng kiến cái này chỉ Minh Nha, lại để cho lão hủ nhớ tới một bản cổ tịch bên trong đích đi lại. trưởng Thành Minh Nha tựa hồ có thể tu luyện ra đặc thù thần thông. Tử Vong Ngưng mắt nhìn, Tử Vong Ngưng mắt nhìn, Tử Vong Ngưng mắt nhìn, tự là có thể lập tức đem chúng chiêu huyết nục loại thánh mạng lập tức hóa đá. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên hoàng sợ thất sắc, có thể lập tức đem huyết đục loại mạng hóa đá. Bạch Thủy Trạch cũng không có gì, Nguyệt yêu cùng Hoàng cùng băng Hoàng Hải Ba Đông, đây rốt cuộc cần gì dạng lực lượng tài năng lập tức đưa bọn chúng hóa đá? Phải biết rằng bất kể là tà nguyệt yêu hoàng hay vẫn là băng hoàng hải ba đông vậy cũng đều là đỉnh tiêm phong hoàng cấp cường giả có thể lập tức hóa đá đỉnh tiêm phong hoàng cấp cường giả cái kia không hề nghi ngờ là cần vượt qua phong hoàng cấp cường giả lực lượng họ như vậy để đã đến từ hắc cám náo động đến nay thiên địa đại biến tiến nhập đạo gian thời đại hoàng giả vô địch tại sao siêu việt hoàng giả lực lượng đâu rồi hay vẫn là nói cái gọi là hoàng giả vô địch chỉ là một loại nói dối thậm chí là cái gọi là đạo gian thời đại cũng chỉ là một cái ầm nhưu giờ khắc này Lang Hán Thiên tâm tình kích động, thật lâu khó có thể bình tĩnh, hết thảy trước mắt tràn đầy vô tận âm lưu cùng côn cụ, liền phong hoàng cấp cường giả đều chẳng qua là trong đó một con cờ. Hoa, hoa, hoa. Cái kia dừng lại tại bạch thủy trạch đỉnh đầu Minh Nha, đưa mắt nhìn mọi người trong chốc lát về sau, phịch lấy đen thì cánh biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Giờ phút này, Nguyệt Tiểu Vũ bọn người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, liền huyết sát thất hầu một trong bạch thủy trạch đều bị hóa đá lúc này, bọn hắn chút thực lợi, thật có thể đủ đi đến bất tử chi thành sao? Tiếp tục đi tới a, Thạch Lão lấy ra một bả côn sắt, hiển nhiên hắn đã cảm nhận được nguy cơ, cần vận dụng binh khí rồi tuy nhiên minh nha lại để cho trong lòng mọi người đều cảm thấy hoảng sợ nhưng hiện tại đã không cách nào quay đầu lại đi theo nửa bước phong vương cấp cường giả thạch lao sau lưng tổng so lui về muốn tốt bên trên một ít dù sao khi bọn hắn phía sau còn có kinh khủng kia vô cùng hoàng cổ thần ạt mọi người đi theo thạch lao sau lưng tiếp tục đi về phía trước trước mặt mọi người người đi ngang qua bạch thủy trạch phò tự lúc trong nội tâm cũng không khỏi được phát lên một cỗ bi thương chi tình đệ nhất chư hầu cảnh cực hạn cường giả nguyên vốn có thể thành tựu phong vương cấp tài cứ như vậy vẫn là tại này Lăng hàn thiên dẫn theo chân vũ cùng lao đối với bạch thủy trạch đã thành một cái võ giả chi lễ Nhìn xem Bạch Thủy Trạch trên mặt bình tĩnh chi sắc, Lăng Hàn Thiên thấy thế nào như thế nào cảm thấy, Bạch Thủy Trạch tựa hồ là hùng hồn phó giống như chết, nếu không hắn vì sao đem chân Vũ Cuồng Đao lưu tại cửa phố? Bất quá hiện tại nơi này nghi hoặc đã không có người đến giải đáp, có lẽ đã theo sau Bạch Thủy Trạch, vĩnh viễn biến mất tại trong phiên thế giới này. Mọi người còn không có có đi ra bao lâu, do hải cốt phố tựu mặt đất biến mất, tại biến mất cuối cùng, là một mảnh cao thấp không đồng nhất U Lâm, một cây gốc gâm, cây sinh trưởng lấy, vô tận tử khí tại U Lâm trong quanh của lấy. U trong rừng yên tĩnh một mảnh, không có một tia thanh âm, tĩnh mịch đến làm cho đầu người da du lên. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây hết thảy, cùng Minh Hoàng chi mộ cái kia phiến do âm cây tạo thành ưu Lâm sao mà tương tự. Hoa, hoa, hoa. Mọi người ở đây ngơ ngẩn bước chân thời điểm, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh ưu trong rừng, âm cây du lên, minh nha thanh âm vang lên, từng đạo giống như tử thần triệu hoán thanh âm, tại ưu Lâm trong liên tiếp, lại để cho người cảm thấy da đầu dựng lên. Sau một khắc, mọi người tiểu chứng kiến, tại ưu Lâm trong mỗi một cây gốc quái dị âm trên cây, đều bay ra một chỉ đèn kịt minh nha. U Lâm trong âm không có mấy, mỗi một cây âm một bên trên đều đứng vững một chỉ minh nha, mỗi một chỉ minh nha đều phóng mà ra ánh mắt lạnh như băng quả thực như là bị tử thần ngưng mắt nhìn. Lăng Hằng Thiên chú ý quan sát, mỗi một cây âm một phía dưới đều chất đầy từng khỏa tuyết trắng đầu lâu, mà những minh nhan này vừa mới tựa hồ tiểu là theo cái kia từng khỏa đầu lâu trong bay ra. Những minh nhan này thình lình đem từng khỏa đầu lâu trở thành sao huyệt của bọn nó, tình cảnh như vậy thấy lại để cho đầu người da du lên, toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Vô tận minh nha, tối thiểu có mấy vạn chỉ, tụ tập cùng một chỗ, cùng một mảnh mây đen đồng dạng, vô số ánh mắt lạnh như băng tới, tất cả mọi người là cảm giác toàn thân như là bị lộ sạch một loại. Phong ngự, thạch lao hét to âm thanh rồi đột nhiên vang lên. Tuy nhiên những minh nha này đều vị thành niên, nhưng vô số minh nha cùng một chỗ ngưng mắt nhìn, kinh khủng. Kêu hóa đá chi lực giống như thủy triều bao phủ mà đến. Nửa bước phong vương cấp lực lượng hiện ra, chắn trước mọi người mặt. ầm ầm. Vô hình hóa đá chi lực bành kích tại thạch lão ngưng tụ mà ra năng lượng bình thường phía trên, không thể không nói, nửa bước phong vương cấp cường giả. Mặc dù không có đạt tới chính thức phong vương cảnh, nhưng thực sự đã có được một chút phong vương cấp cường giả lực lượng. Lăng Hàn Thiên Tiểu chú ý tới, tại cổ xưa ra Tây gian, một đạo pháp tách chi lực lưu chuyển mà ra, đem cái kia vô tận hóa đá chi lực ngăn cản xuống dưới. Lão Hủ Phong ở những âm này vật công kích các người nhanh chóng ra tay, quấy dậy những âm này vật tiếp ấu, một đã chi lực, phong ở mấy vạn chỉ minh nha tử vong ngưng mắt nhìn, thạch lão cạn kiệt toàn lực, mọi người cùng nhau ra tay, không có bất kỳ do dự, lăng hàn thiên quát lên một tiếng lớn, phong chi vòng xoáy tại trong lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ mà ra, vô tận phong bạo tràn ngập mà ra, nguyệt tiểu vũ bọn người cũng không tha chậm, biết rõ bây giờ là đồng tâm hiệp lực thời điểm, nếu như không thể đánh lui những minh nha này, tất cả mọi người đem bước bạch thủy chạy theo gót, vô tận phong bạo hướng phía u lâm mang tất cả mà ra, nguyệt tiểu vũ ba người đều là hỏa thuộc tính võ giả, một cỗ hỏa diễm giống như lực lượng bành trướng mà ra. Phong mượn lựa thế, bốn người hợp kích chi lực, uy lực nâng cao một bước. Trong chốc lát, Khang Khí âm một bị phá hủy, có chút thực lực yếu đích minh nha thì là trực tiếp bị văng giết. Bốn người không ngừng hướng phía U Lâm đánh kích, vô số minh nha tán thần, Thạch lão rốt cục dọn ra tay đến, năm người đồng thời công kích, lập tức như mọc thành phiến minh nha bị văng giết, rất nhiều minh nha cũng thừa dịp bay loạn đi, trốn vào chỗ rừng sâu. Minh nha bị văng chạy về sau, Thạch lão lòng còn sợ hay nói, khá tốt những minh nha này không có trưởng thành, nếu không chúng ta hôm nay chắc chắn bước bạch thủy trạch theo gót. Nhưng Thạch lão lời của còn chưa rơi xuống, phía trước U trong rừng, trong chốc lát tử khí ngập trời âm khí tràn ngập, thậm chí còn truyền đến tư thế hào hùng dẫm đạp thanh âm, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Quy một chương 560, vô thường ngự quan. Chương 560, vô thường ngự quan. Minh Nha bị hoanh phi sau tất cả mọi người không có chỉ hoan qua khí đến. Phía trước U Lâm ở bên trong, trong chốc lát tử khí ngập trời, âm khí tràn ngập, ẩn ẩn có tư thế hào hùng thanh âm, coi như có thiên quân vạn mã trùng kích mà đến. Thạch Lão sắc mặt trong chốc lát thay đổi, đây cũng là Lang Hàn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Lão mặt biến sắc. Cái này, đây là trong truyền thuyết âm binh một đường, chúng ta tốc tốc về tránh. Thạch lao âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, mọi người cũng như chạy trốn tản ra, che giấu khí tức lướt hướng về phía U Lâm bên cạnh, hẩn nốt. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy cả đời khó quên một màn. U Lâm chấn động, âm khí sôi trào, tử khí tràn ngập, tư thế hào hùng gian, nhiều đội đang mặc âm khải mũ sát, cầm trong tay theo dấu vết pha tạp tiết thương âm binh, theo U Lâm lao nhanh mà ra, xoáy lên vô tận bạch cốt một phấn. Những âm này binh tử khí ngập trời, khuôn mặt mục nát, cùng Lăng Hàn Tiễn tại Minh Hoàng Chi mộ chứng kiến âm binh giống như lúc. Giờ phút này Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vì sao đoạn đường này chứng kiến lại cùng Minh Hoàng Chi mộ như thế tương tự? Thậm chí mà ngay cả giờ phút này, những theo này u lâm trong lao nhanh mà ra ở mình, cùng Minh Hoàng Chi trong mộ âm binh sao mà tương tự? Hơn vạn đầu âm mình, như là châu chấu vận chuyển qua giống như tử khí ngập trời, san bằng hết thể chứng ngại. Lăng Hàn Thiên không chút nghi ngờ, coi như là phong vương cấp cường giả tại âm binh giẫm đặt xuống, cũng đem hải quốc không còn. Chấn động thương không tử khí mang tất cả mà qua, che khuất bầu trời, quấy thiên địa. Lăng Hằng Thiên bọn người trốn ở phía xa, nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Loại này thời điểm. Nếu như bị âm binh đánh lên, cái kia chính là 100% chết không có chỗ chôn. Nhưng, đương mấy vạn âm binh theo ưu lâm trong mang tất cả mà ra về sau, một bức quỷ dị đến làm cho đầu người ra run lên hình ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy tại mấy vạn âm binh về sau, một đen một trắng hai gã quỷ vật lăng không đồng bền mà ra. Cái kia sắc mặt đen kịt quỷ vật một thân áo đen, thân thể u bịch, sắc mặt nghiêm túc, đỉnh đầu một chỉ màu đen mũ, cầm trong tay một căn đen kịt khóa sắt cùng xiên xích. Một danh khác sắc mặt tái nhợt quỷ vật một thân áo bảo trắng, dáng người cao gầy, trên mặt dáng tươi cười, đỉnh đầu một chỉ màu trắng mũ, cầm trong tay một trương màu trắng bệnh chiều hồn viên cái này, cái này rõ ràng là thần thoại trong truyền thuyết Hắc Bạch vô thường. Lăng Hàn Thiên sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn vậy mà thấy được thần thoại truyền thuyết Hắc Bạch vô thường đến từ khôn cùng địa ngục, chuyên câu nhân hồn phách, thậm chí truyền thuyết chân thần cổ tiên nhìn thấy Hắc Bạch vô thường đều muốn đau đầu vô cùng. đây là có thể vi thiên đế tống chung tồn tại. giờ khắc này, Nguyệt Tiểu Vũ ba người đã hoàn toàn ngốc trệ, thạch lao bờ môi run rẩy lấy, khó có thể phát ra âm thanh đến. nhưng tại Hắc Bạch vô thường sau lưng, vô số cỗ do bất động chất liệu chế tạo quan tài lơ lửng mà ra, cái này Hắc Bạch vô thường rõ ràng là tại ngự quan. sau một khắc, tất cả mọi người độ ngốc trệ. Tại hắc bạch vô thường sau lưng, vô số quan tài theo ưu trong rừng đồng bình mà ra, rầm rầm trầm trị, quả thực vô số. Trước có âm binh ngự đường, ngay sau đó là vô thường ngự quan. Lăng Hàn Thiên há hốc mồm, tiết hầu nhúc nhích lấy, lại khó có thể phát ra âm thanh đến. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Hắn đã mấy lần thấy được trong thần thoại truyền thuyết tồn tại. Phía trước có cổ thiên đình di chỉ, hôm nay khôn cùng địa ngục âm binh ngự đường, vô thường ngự quan cũng đã hiện ra. Kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên cảm giác toàn bộ nhận thức đều nhanh cũng bị phá vỡ rồi. Hắn cảm giác cái này phiến thiên địa tràn đầy vô tận tân bí. Thiên địa muôn dân chăm họ xoáng xĩnh lục lục, cũng không từng ngẩng đầu nhìn lên, như là hết ngồi lại giếng, vĩnh viễn khó có thể thăm dò cái kia chôn bị thời gian trường hà bên trong bí mật. Chỉ có đương dưới cơ duyên xảo hợp, những bao phủ kia tại thời gian trường hà trong bên trong tân bí, có lẽ sẽ lộ ra một góc của bằng sơn, đưa tới vô số mơ màng cùng suy đoán. Chưa từng có như vậy một khắc, Lăng Hàn Thiên bức thiết muốn thăm dò này thiên địa bí mật. Trước kia, Lăng Hàn Thiên vẫn cho là cho rằng truy cầu võ đạo đỉnh phong chính là hắn cả đời mục tiêu. Nhưng ở gặp được thần chi thôn lão nhân về sau, hắn đối với cái gọi là võ đạo đỉnh phong sinh ra một tia hoài nghi. Thậm chí có thời điểm Lăng Hàn Thiên đều muốn Cái gì mới là võ đạo đích đỉnh phong? Chẳng lẽ là lực lượng đạt tới mạnh nhất? Có lẽ là này thiên địa quy tắc cải biến vòng trời phía dưới, đạt tới phong hoàng cấp cường giả cấp độ sao? Cái này là võ đạo đích đỉnh phong rồi hả? Nhưng là hôm nay, Lăng Hàn Thiên tận mắt nhìn thấy âm binh một đường, Vô Thường Ngự Quan, hắn nhận thức có chút bị phá vỡ rồi. Trong truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường có thể vi Thiên Đế tông trung, cái này Thiên Đế là võ đạo đích đỉnh phong sao? Nếu như Thiên Đế là võ đạo đích đỉnh phong, cái kia đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại, cũng muốn gặp phải Lấy Tử Vong sao? Nếu không tại sao có âm binh một đường, Vô Thường Ngự Quan mà nói đâu rồi? những âm này binh cùng hắc bạch vô thường lại đây tự phương nào đâu rồi la khôn cùng địa ngục sao cái tên lại là một mảnh thế nào thế giới đâu rồi ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm gian dầm dầm trầm trị che khuất bầu trời giống như quan tài theo ưu lâm phiêu trồi lên mang tất cả hướng về phía phương xa trọn vẹn đã qua nửa giờ những quan tài này mới hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc có bao nhiêu quan tài rốt cuộc muốn mai táng bao nhiêu sinh linh lăng hàn thiên kinh ngạc nhìn qua âm binh biến mất phương hướng đúng lúc này thạch lão non thanh âm vang lên thời tiết thay đổi muốn thời tiết thay đổi nguyễn tiểu vũ ba người cũng bị thạch lão mình tỉnh lại Nhưng trên mặt cái kiêu ngốc trệ biểu lộ cũng là thật lâu khó có thể tiêu tán, trong lòng của mỗi người cũng như cùng cơn sóng gió động trời tại phiên của một loại, khó có thể bình tĩnh trở lại. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, đem ánh mắt chuyển rời đến Nguyệt Tiểu Vũ trên người, bình tĩnh thanh âm hỏi, "Chúng ta bây giờ cách Bất Tử Chi Thành có còn xa lắm không? Lộ tuyến như thế nào?" Lăng Hàn Thiên thanh âm tạm thời chuyển di chúng tâm trong lòng sợ hãi, một lần nữa về tới Bất Tử Chi Thành bên trên. Nguyệt Tiểu Vũ cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kinh hãi, theo tu di giới trong lấy ra địa đồ, cẩn thận nghiền nhìn. "Chúng ta bây giờ cách Bất Tử Chi Thành còn có 1000 dặm, ta kế tiếp lộ tuyến là xuyên việt cái này phiến Đu lâm." Nguyễn Tiểu Vũ vừa dứt lời, Chiến thiên Minh hai gã khác võ giả lập tức sắc mặt một mảnh trắng bệnh, theo U trong rừng mới vừa vặn đi ra đại khủng bố, hôm nay muốn bọn hắn tiến vào U trong rừng, bọn hắn nơi nào còn có can đảm kia? Mà ngay cả Thạch lão sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng, hiển nhiên hết thảy đã vượt ra khỏi nửa bước phong vương cấp cường giả có thể ứng phó cấp độ, chỉ sợ coi như là phong vương cấp cường giả, tại lớn như vậy khủng bố trước mặt đều tái nhợt vô lực à. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch lên đường đi." Lăng Hàn thiên đứng dậy, dẫn theo chân Vũ cùng đao, bắt đầu hướng phía U Lâm đi đến. Thạch lão khẽ miệng co quắp động, cũng nhấc chân theo đi lên, lướt qua Lăng Hàn thiên đi tuốt ở đằng trước khởi động mạnh nhất phòng ngự, Nguyệt Tiểu Vũ không có bất kỳ do dự, đuổi kịp Lăng Hàn Thiên bộ pháp. Dưới tình huống như vậy, lưu lại tại chỗ, rất có thể bị chết nhanh hơn, nếu như theo sau, ít nhất còn có một gã nửa bước phong vương cấp Thạch Lao trống, tuy nhiên không biết chính thức gặp phải sống chết trước mắt, Thạch Lao đến cùng có thể hay không vứt bỏ bọn hắn, nhưng đi theo cường giả như vậy sau lưng, vậy cũng tổng so một mình lưu tại nguyên chỗ muốn càng có cảm giác cả an toàn một ít. Chiến Thiên Minh hai gã khác võ giả, cũng không phải người ngu, hơi hơi trầm ngâm, cũng như chạy trốn theo đi lên. Một người năm người, chậm rãi bước vào trong rừng. Quy một chương 561, điểm huyết long bảo Trước 561, địa huyết long bảo, lơ mờ u lâm, một cây gốc gầm một phát ra nhàn nhạt từ khí, tràn ngập tại u trong rừng trong không gian. U trong rừng, khắp nơi rơi là tạ lấy từng chồng bạch cốt, có đã hoàn toàn phong hóa, có vẫn đang tản ra điểm một chút thần huy, khó có thể tưởng tượng là bực nào cường giả hải cốt. Năm người tại nguyệt tiểu vũ chỉ dẫn phía dưới, cẩn thận ở u lâm trong ghé qua, u lâm trong tĩnh mịch một mảnh, trong không khí chỉ quanh quần mọi người đi đi lại lại sảng sả tâm thanh. Cũng không biết như vậy đi bao lâu rồi, cái này u lâm cảm giác như là vô biên vô hạn đồng dạng. Mà lấy Lăng Hàn Thiên định lực, cũng là nhiều lần hỏi Tam Nguyệt Tiểu Vũ có phải hay không lộ tuyến có sai. Nhưng Nguyệt Tiểu Vũ luôn từ sáng khoác, nói rõ mọi người tuyệt đối là nghiêm khắc dựa theo trên bản đồ đánh dấu đến đi. Hơn nữa cái này cùng nhau đi tới, tại Nguyệt Tiểu Vũ dưới sự dẫn dắt, mọi người kỳ thật cũng cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Lăng Hàn Thiên cũng thị nguyện ý tin tưởng Nguyệt Tiểu Vũ trong tay địa đồ. Cứ như vậy tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, phía trước U lâm ở bên trong, tựa hồ so bên này muốn sáng đi một tí. bữa này lúc làm cho mọi người đã ra động tác tinh thần, không khỏi bước nhanh hơn. Rất xa vẫn chưa đi tiến cái kia hơi chút sáng ngời u lâm ở bên trong, Lăng Hàn Thiên ánh mắt liền xuyên thấu qua u lâm, nhìn phía u lâm trên không vòng trời. Tại u lâm trên không, một vòng màu đỏ tươi tàn nguyệt, theo dãy đặc huyết vân trong trôi ra, màu đỏ tươi ánh trăng nghiêng chiếu vào u trong rừng. Nhìn xem u lâm trên không màu đỏ tươi tàn nguyệt, Lăng Hàn Thiên tâm không khỏi siết chặt, cái này sao mà tương tự? Lăng Hàn Thiên nhớ rõ, tại Minh Hoàng Chi mộ lúc, vòng trời trong thủy trùng treo lấy một vòng màu đỏ tươi ánh trăng, đương tàn nguyệt biến tròn thời điểm, mai táng lấy Minh Hoàng Chi mộ cổ điện theo trong huyết chỉ bay lên giờ phút này lại lần nữa chứng kiến như thế tương tự chính là tàn nguyệt Lăng hàn thiên không khỏi đem chi liên hệ tới hôm nay cái này luân màu đỏ tươi ánh trăng là tàn nguyệt hình đây không phải là là biểu thị đương tàn nguyệt viên mãn thời điểm cái này huyết hồn sắt chẳng cũng đem phát sinh đại biến cố đâu rồi nếu như đương tàn nguyệt viên mãn thời điểm lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố đâu rồi ẩn ẩn Lăng hàn thiên trong nội tâm cái kia bôi dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh rồi thậm chí là trong nội tâm ẩn ẩn đã có một vòng bơ công tử làm sao vậy cái kia luân nguyệt có vấn đề gì sao thạch lao ở phía trước dừng lại quay người lại Chứng kiến Lăng Hàn Thiên chầm chậm vào ưu Lâm trên không tàn nguyện phát thần, không khỏi hỏi. Bị Thạch lão thanh âm giật mình tỉnh lại, Lăng Hàn Thiên phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn trong lòng cơn sóng gió động trời, tùy ý ứng một câu, không có gì, mọi người tiếp tục đi tới a. Nghe vậy, Thạch lão khẽ nhíu mày, nhưng lại không nói thêm gì, quay người tiếp tục đi về phía trước, đi tới ánh trăng bao phủ chi địa. Nhưng ngay lúc này, chiến thiên minh một gã võ giả tiếng kinh hô vang lên, xem, đó là cái gì? Theo tên võ giả này trỗi chỉ phương hướng, tại một cây âm một bên cạnh, hai cái hàn quang lập người máy cánh tay, lóe ra chói mắt hàn quang. Thiết thủ tay cơ giới Nguyên Tiểu Vũ trận tròn trong mắt, bừng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Hai gã chiến tiên minh võ giả thân thể không ngừng run rẩy run, huyết sắt thất hầu một trong thiết thủ, vốn là một người tàn phế, nhưng lại ngoài ý muốn đã lấy được hai cái người máy cánh tay, cái này cũng đã trở thành thiết thủ tiêu chí. Hơn nữa thiết thủ cái này hai cái người máy cánh tay, có thể nói là vô kiến bất ổi, cơ hội là có thể uy hiếp được nửa bước phong vương cấp cường giả. Nhưng, hôm nay hắn hai cái người máy cánh tay lại tán lạc tại này, điều này nói rõ cái gì? Thạch Lao ánh mắt đồng dạng đã rơi vào cái kia hai cái máy móc trên cánh tay, hắn nhỉ non lấy thở dài nói, không thể tưởng được Thiết Thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt chân vũ cùng đao, cường đại cảm giác giống như thủy triều dũng xuất ra ngoài, hướng phía cái kia gốc cầm một mà đi. Thiết Thủ là Sở Hành Cuồng huynh đệ, Sở Hành Cuồng đi tới huyết hồn sắt chàng tìm kiếm Thiết Thủ cùng lấy đao, hôm nay sinh tử không biết, nhưng làm như Sở Hành Cuồng bằng hưu, Lăng Hàn Thiên cảm thấy rất có tất yếu đem Thiết Thủ di vật thu lại, tương lai nếu như có thể cùng Sở Hành Cuồng gặp lại, cũng có thể đem vật ấy giao cho Sở Hành Cuồng. Lăng Hàn Thiên vô cùng cẩn thận đi tới âm mục trước, cũng không có đụng phải nguy hiểm gì, chân khí bàn tay ngưng tụ mà ra, đem thiết thủ hai cái người máy cánh tay bắt hết. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, máy móc trên cánh tay vết máu đã cứng lại, hiển nhiên thiết thủ đã vẫn lạc đã lâu. Nhưng đương Lăng Hàn Thiên ở chung quanh tìm kiếm thiết thủ thi thể lúc, lại không có một tia thu hoạch, dựa theo huyết hồn sắt chàng quỷ dị quy tắc, nếu như thiết thủ thật sự đã vẫn lạc, như vậy hắn chỉ sợ là đã hóa thành huyết thủy, thẩm thấu tiến vào trong lòng đất. Thiết thủ vẫn lạc tại này, như vậy cùng thiết thủ đồng hành lãnh đạo đâu rồi, phải chăng vẫn là không sai? Lăng Hàn Thiên không có ở phụ cận tìm kiếm được lánh đao di vật, đem hai cái người máy cánh tay thu vào tu di giới về sau. Lăng Hàn Thiên trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, huyết sắt thất hầu mỗi người là tuyệt thế thiên tài, đều là nhất định có thể trở thành phong vương cấp cường giả tồn tại. Hôm nay tính ra, không ngờ kinh vẫn lạc một nửa. Võ đạo một đường có quá nhiều thiên tài hóa thành từng chồng bách cốt vĩnh viễn ngã xuống. Nhưng vẫn nhưng có vô số kẻ đến sau, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lăng Hàn Thiên tâm tình trầm trọng hướng phía mấy người đi đến, nhưng hắn còn chưa đi ra hai bước, liền nghe được một gã chiến thiên minh võ giả phát ra hoảng sợ thét lên. Sau một khắc tất cả mọi người là năng lượng sôi trào, làm ra mạnh nhất phòng ngự, nhưng duy chỉ có tên kia phát ra thét lên võ giả, chậm rãi mới ngã xuống đất, trên mặt hiện ra trắng bệnh cười khổ. Nguyệt Tiểu Vũ thét chói tai vang lên bưng kín trong miệng, Lưu Nham. Còn lại mấy người nhanh chóng tụ lại, Lăng Hàn Thiên vẻ mặt hoảng sợ chậm chậm vào ngược lại chậm rãi co quắp ngã xuống đất Lưu Nham. Giờ phút này Lưu Nham hai chân đã biến thành hai cái bạch cốt, huyết nhục chẳng biết lúc nào đã hóa thành huyết thủy, theo xương đuổi chạy xuống, thầm thấu tiến màu đỏ sậm trong lòng đất, đem nguyên bản đỏ sậm mặt đất nhiễm được màu đỏ tươi dị thường. A a a. Lưu Nham mới ngã xuống đất mặt phát ra cõi lòng tan nát đều thẳng thiết thân thể của hắn khác bộ phận đã ở rất nhanh hóa thành huyết thủy càng tay xương sườn đầu lâu bất quá mấy hơi thời gian lưu Nham đã biến thành một cố bạch cốt vĩnh viên đã rơi vào ưu trong rừng biến thành vô tận hải cốt bên trong đích một cố nhưng vào thời khắc này thạch lão bạo giống một tiếng rất tròn côn sắc mảnh liệt hướng phía lưu Nham ngã xuống địa phương mãnh kích mà đi với nửa bước phong vương cấp lực lượng oanh kích mà ra phản phất là có cái gì bình bắn cho nát một loại mảng lớn bùn đất bị phi một đoàn hồng quang bị phi mà ra lần nữa chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa quả nhiên là địa huyết long bảo Thạch Lão hét to tiếng vang lên, thân hình khẽ động, đã tập trung vào cái kia đoàn trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hơn quang, đuổi theo. Nhìn thấy Thạch lão bảo lướt mà ra, Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, đem ánh mắt chuyển rời đến Nguyệt Tiểu Vũ trên người, cái gì là địa huyết long bảo? Giờ phút này, Nguyệt Tiểu Vũ trên mặt vẻ kinh hãi rõ ràng còn chưa mất đi, nghe được Lăng Hàn Thiên tiếng hỏi, mới hồi phục tinh thần lại. Địa huyết long bảo, tương truyền là trong lòng đất long mạch chỗ, lây dính vô số máu tươi, trải qua bên trên thời gian vạn năm mới hình thành một loại thiên tài địa bảo, vừa mới lưu nham nên đã chết tại địa huyết long bảo ám toán phía dưới. Quy 1 chương 562, nhân tính khảo nghiệm. Chương 562, nhân tính khảo nghiệm. Nguyệt Tiểu Vũ nói Lưu Nham vừa mới đúng là đã chết tại Địa Huyết Long Bảo Am toàn phía dưới, Lăng Hàn Thiên lập tức vẽ sợ hãi cả kinh, thiên tài địa bảo cũng có thể ăn người. Cái này cũng quá khoa trương điểm à, cho tới bây giờ đều là thiên tài địa bảo bị võ giả thôn vệ luân hóa, cực nhỏ nghe nói qua thiên tài địa bảo trái lại ăn người. Đã như vậy, cái kia thiết thủ có phải hay không lúc này cũng bị Địa Huyết Long Bảo Am toán, nếu không khó để giải thích vì sao nơi này chỉ còn lại có thiết thủ hai cái người máy cánh tay. Nghĩ đến cái kia đoàn huyết quang lại có thể đem một gã chư hầu cảnh định phong cường giả Vô thanh vô tức tuấn vệ, lăng hàng thiên trong nội tâm không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Cái này huyết hồn sắt chẳng đổ vật không khỏi cũng thật là quỷ dị một điểm á. Vốn là hoang cổ thần ngạc vô thanh vô tức xuyên thủng võ giả đầu lâu, ngay sau đó là có thể phong khốn nửa bức phong vương cấp cường giả địa ngục hoa, cuối cùng còn có có thể hóa đá bạch thủy trạch minh nha. Kinh khủng nhất chính là theo ưu trong rừng vậy mà xuất hiện rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết đại khủng bố, âm minh mượn đường cùng vô thường ngự quan. Hiện tại đã đến trong rừng, lại vẫn xuất hiện có thể ăn người địa huyết long bảo, các loại ly kỳ sự tình quả thực là tầng tầng lớp lớp. Nói đến đây, nguyệt tiểu vũ dừng một chút bổ sung đạo, nghe nói vương giả phía dưới, địa huyết long bảo có thể cho người trực tiếp tăng lên nhất giai tu vi, coi như là nửa bước phong vương cấp cường giả, đã uống địa huyết long bảo, có 50% xác suất trực tiếp đột phá đến phong vương cảnh. Cái gì? Trực tiếp tăng lên nhất giai tu vi? Nghe được Nguyệt Tiểu Vũ miêu tả, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, cái này địa huyết long bảo, vương giả phía dưới, địa huyết long bảo có thể cho người trực tiếp tăng lên nhất giai tu vi, coi như là nửa bước phong vương cấp cường giả, đã uống địa huyết long bảo, có 50% xác suất trực tiếp đột phá đến phong vương cảnh. Cái này địa huyết long bảo hiệu quả lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới hắn tại huyết hồn sắt chàng tầng thứ 2 lúc, hao tổn tâm cơ lấy được huyết linh quả. Nhưng là địa huyết long bảo công hiệu, không biết so huyết linh quả mạnh hơn bao nhiêu. Quả thực có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, dù sao huyết linh quả bất quá là đối với ngưng đan cảnh phía dưới tu vi võ giả có hiệu quả như vậy, mà cái này địa huyết long bảo thế nhưng mà đối với vương giả phía dưới trực tiếp tăng lên nhất giai à. Nói cách khác Lăng Hàn Thiên nếu như đã uống cái này địa huyết long bảo, cái kia có thể trực tiếp tăng lên nhất giai tu vi, đạt tới ngưng đan cảnh đỉnh phong. Bất quá cân nhắc phía trước phục dụng huyết linh quả sau tình huống, Lăng Hàn Thiên suy đoán Hắn nuốt địa huyết long bảo về sau, cho dù đạt tới không ngưng đan cảnh đỉnh phong, nhưng 100% có thể đạt tới ngưng đan cảnh. Bảo vật như vậy nếu như có thể đem tới tay, nhưng thạch lao đã dốc sức liều mạng đuổi theo, chẳng lẽ mình muốn theo thạch lao trong tay đoạt cái này địa huyết long bảo? Trong chốc lát, lăng hàn thiên trong nội tâm hiện ra vô số ý niệm trong đầu, đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật cũng mới đi qua vài giây đồng hồ. Ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm thời điểm, nguyệt tiểu vũ thanh âm vang lên, lăng công tử, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Thạch lao đã đuổi theo, chúng ta muốn hay không theo sau? Đi thôi, cùng đi lên xem một chút. Lăng Hàn Tiên không phải thành cao cố tử, tại trong lòng, hắn đối với địa Huyết Long bảo tự nhiên là có nghĩ cách. Phù Quang Lôi ảnh thêm bạo tẩu thi triển ra. Lăng Hàn Tiên hóa thành một vòng tia chớp hướng phía Thạch Lao phương hướng đột theo, Nguyệt Tiểu Vũ trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị, cũng theo đi lên. Mọi người còn không có có chạy ra quá xa, tiêu cảm nhận được từ tiền phương truyền đến kịch liệt năng lượng chấn động, đồng thời còn kèm theo Thạch Lao hét to âm thanh. Hiển nhiên, Thạch Lao đã đem địa Huyết Long bảo vây khốn, song phương đang tại bộ phát lấy đại chiến. Kịch liệt năng lượng chấn động không ngừng truyền đến, như mọc thành phiến âm mộ tại khủng bố năng lượng chấn động hạ bị chôn vùi. Lăng Hàn tại ngoài ngàn mét lại, hết thề tựa hồ lại nhớ tới nguyên điểm về tới thạch lão cùng địa ngục hoa đại chiến lúc tình cảnh nhưng giờ phút này tất cả mọi người tâm tình lại hẳn là hoàn toàn không đồng dạng như vậy ngọc nhìn qua là mỗi người trong nội tâm lớn nhất ta ma lăng hàn thiên đồng dạng cũng không ngoại lệ cái kia địa huyết long bảo bất kể là đối với thạch lão hay là đối với tại lăng hàn thiên thậm chí là đối với nguyệt tiểu vũ cùng mặt khác một bên ngoài chiến thiên minh thành viên mà nói đều là tuyệt đối chí bảo bảo vật như vậy không có người hội không tâm động thạch lão cùng địa huyết long bảo tiến hành đại chiến hắn tất nhiên đã cảm giác đã đến lăng hàn thiên bọn người tới gần nhưng là lúc này đây hắn cũng không có la lên mọi người xuất thủ tương trợ ít kỷ bản tính trời cho con người, không có người thiên sinh tựa là thánh nhân. Đối mặt địa huyết long bảo như vậy trí bảo, nếu có thể, không có người nguyện ý phân cho người khác một nửa. Lăng hàn Thiên ba người lặng lặng nằm sấp ở phía xa quan sát, phía trước chiến đấu thập phần thảm thiết. Hiện nhiên địa huyết long bảo tuyệt không quả hư mềm, nhất là nó cái kia quỷ dị đích thủ đoạn, làm cho thạch lão cũng có chút chật vật. Bất quá thạch lão tựa hồ là thi triển cái gì phong khốn chi pháp, cái này địa huyết long bảo cũng khó có thể chạy ra thạch lão phong khốn. Nguyệt Tiểu Vũ ánh mắt nóng nhìn qua cái kia đang cùng thạch lão đại chiến huyết long thiên, chúng ta muốn hay không ra tay, trợ thạch lão rút một tay. Rồi đột nhiên nghe được Nguyệt Tiểu Vũ những lời này, làm cho Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng đường cong. Lúc trước bọn hắn tại vừa mới gặp được Thạch Lão thời điểm, Thạch Lão đang cùng Địa Ngục Hoa đại chiến, lúc ấy Thạch Lão khai ra điều kiện lại để cho mọi người xuất thủ tương trợ, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có Lăng Hàn Thiên một người ra tay, Nguyệt Tiểu Vũ bọn người rất xa trốn ở một bên, cũng không có ra tay. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Nguyệt Tiểu Vũ bọn người tự nhận thực lực chưa đủ, xác thực không có tư cách đúng tay nửa bước phong vương cấp cường giả gian chiến đấu nhưng là giờ phút này cái này địa huyết long bảo thực lực rõ ràng tiểu không kém gì nữa bước phong vương cảnh thạch lão thế nhưng mà nguyệt tiểu vũ vậy mà chủ động đưa ra muốn xuất thủ tương trợ chẳng lẽ cái này nguyệt tiểu vũ lại vẫn mưu toan lấy nàng xuất thủ tương trợ về sau chờ đánh chết địa huyết long bảo về sau thạch lao chia một ít địa huyết long bảo cho nàng hay sao nguyệt tiểu vũ không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một điểm a lăng hàn thiên lặng yên không ra hắn tiếp tục quan sát trong sân chiến đấu nguyệt tiểu vũ nhìn thấy lăng hàn thiên không có trả lời đề nghị của nàng không khỏi ngượng ngùng cười cười nàng một người coi như là tăng thêm một gã khác chiến thiên minh võ giả cũng không dám tùy ý ra tay ầm ầm Trong sân chiến đấu càng phát ra kịch liệt rồi, Địa huyết Long bảo mấy lần bị Thạch lão côn sắt đánh tan, nhưng cái này Địa huyết Long bảo, nhưng thật giống như bất tử bất diệt một loại, coi như là bị đánh phát nổ, vẫn đang có thể nứ tụ, lần nữa phát động công kích. Lăng Hàn Tiên đem phá vọng chi nhãn mở ra đến lớn nhất, không công tha trong trận chiến đấu là bất luận cái cái gì một điểm chi tiết, nhất là Địa huyết Long bảo phương thức chiến đấu, tức thì bị Lăng Hàn Thiên hiểu rõ. Cái này Địa huyết Long bảo tựa hồ cũng chỉ có một chiêu, cái kia chính là không nó không ngừng phun phát ra tới huyết quang, Thạch lão rõ ràng cho thấy cực kỳ kiêng kỵ cái này Địa huyết Long bảo phun phát ra tới huyết quang, mỗi một lần đều là rất nhanh tránh được. Lăng Hàn Thiên suy đoán, có lẽ Chiến Thiên Minh cái kia Lưu Nham nên bị Điệu Huyết Long bảo phun phát ra tới huyết quang tổn phệ, chẳng qua là khi lúc không có người chú ý tới che giấu tại dưới mặt đất Điệu Huyết Long bảo. Nhưng ngay lúc này, trong chảng dị biến xoay mình hằng, lớn nhỏ cơ nắm tay Điệu Huyết Long bảo rồi đột nhiên bộc phát ra mặt trời giống như nóng bỏng huyết quang, rượu đến làm cho người mở mắt không ra, coi như là Lăng Hàn Thiên mở ra phá vọng chi nhãn, cũng híp lại thành một đầu tuyến. Quy một chương 563, trở mặt thành thủ. Chương 563, trở mặt thành thủ. Nguyên bản Thạch lão cùng Địa Huyết Long Bạo chiến đấu đến tương xứng nhưng cái này địa huyết long bảo lại là rồi đột nhiên buộc phát ra đại sát chiêu, thạch lão đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn nhưng bị một vòng huyết quang nhiễm đã đến trên đùi. đương cái kia huyết nhiễm đến thạch lão đại chân lập tức, lăng hàn thiên con mắt tiêu híp lại thành cây kim hình dáng. thạch lão thế nhưng mà nửa bước phong vương cấp cường giả, thân thể phòng ngự so lăng hàn thiên còn phải mạnh hơn vài phần, nhưng là bắp đùi của hắn mỗi lần bị cái kia huyết quang nhiễm, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu sinh ngủ, rất nhanh bị ăn mòn. thạch lão quyết định thật nhanh, vậy mà đem chính mình đùi phải trực tiếp chặt đứt. mà cũng ngay trong nháy mắt này, địa huyết long bảo đã ra thạch lão một lần nữa hóa thành một vòng huyết quang hướng về phía phương xa. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên bạo lên, phù quang lôi ảnh cùng bạo tẩu, liền cấp tốc độ thi triển ra. Hắn vừa mới mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, nhất là Điệu Huyết Long Bảo cái kia dốc sức liều mạng một kích, nhìn như cũng đúng Thạch Lao đã tạo thành trọng thương, nhưng Điệu Huyết Long Bảo cũng bị Thạch Lao trọng kích. Hơn nữa vừa mới Điệu Huyết Long Bảo thi triển dốc sức liều mạng một kích, rõ ràng có chút tiêu hao lực lượng của nó. Điểm này, Lăng Hàn Thiên theo Điệu Huyết chạy thục mạng tốc độ có thể nhìn ra được. Cơ hội tựu là tại Lăng Hàn Thiên bạo tẩu lập tức, Ngụy Tiểu Vũ cùng một gã khác chiến thiên minh cường giả cũng theo sát mà đến. Ngược lại là nửa bước Phong Vương cảnh Thạch Lao Giờ phút này lại là ở khẩn cấp xử lý trên đùi thương thế, tuy nhiên hắn quyết định thật nhanh chặt đứt đùi, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phải lại xử lý thoán một phát. Dù sao so với việc địa huyết long bảo, cánh mạng càng thêm trọng yếu. Trực tiếp chém mất một đầu đùi, đủ thấy cái này Thạch lão đối với chính mình có nhiều hung ác, đương nhiên đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu như hắn không làm như vậy, chỉ sợ hắn cũng đem bước lưu nham theo gót. Chặt đứt một đầu đùi, mặc dù đối với Thạch lão như vậy nửa bước phong vương cảnh cường giả sẽ không tạo thành chí mạng trọng thương, nhưng là sẽ đối với thân thể cơ năng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, càng sẽ vì đối với lực chiến đấu của hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng đã mất đi một đầu đuổi Thạch lão, sức chiến đấu tuyệt đối ngã xuống hạ nửa bước phong vướng cảnh, nhưng may mà hắn đả thương nặng địa huyết long bảo. Bất quá Lăng Hàn Thiên ba người đuổi theo, Thạch lão cũng không dám quá nhiều trì hoãn, nếu không vậy thì vì người khác làm mai mối. Chết tiệt như súc, lão hủ cần phải đã luyện hóa được người không thể. Thạch lão phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hóa thành một đạo cuồng phong, hướng phía Lăng Hàn Thiên mấy người phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đến. Tuy nhiên địa huyết long bảo đã gặp phải trọng thương, nhưng là không thể so với cực tốc Lăng Hàn Thiên chậm bao nhiêu. Một đuổi một chạy giàn, không biết trốn ra rất xa, Nguyệt tiểu Vũ đã bị Lăng Hàn Thiên vung hạ rất xa điệu huyết long bảo tựa hồ cũng nhanh đến cực hạn, nhưng lăng hàn thiên lại vẫn là trong cơ thể dồi dào. Lưỡng so sánh với, khoảng cách của song phương lần nữa gần hơn. Cũng ngay trong nháy mắt này, lăng hàn thiên bạo giống một tiếng, tay trái mãnh liệt nâng lên. cấm ma thủ. vô hình giam cầm lực lượng như như gợn sóng mang tất cả mà ra. cái kia chính tại phía trước phấn trốn địa huyết long bảo rồi đột nhiên du lên, định tại nguyên chỗ. phong thần thiên nộ. lăng hàn thiên như thiểm điện lướt đến, tay phải gian, một cái phong chi vòng xoáy rồi đột nhiên ngưng tụ mà ra, trực tiếp bao phủ địa huyết long bảo. vô tận phong bạo bộc phát ra đến. Vô tận thiết cắt, lực xoắn phóng xuất ra, địa huyết long bảo bị không ngừng phân cách. Thông qua phía trước quan sát địa huyết long bảo cùng Thạch Lao chiến đấu, Lăng Hàn Thiên không sai biệt lắm đã mò tới địa huyết long bảo nhược điểm. Giờ phút này, tại Vô tận phong bảo thiết cắt phía dưới, lớn nhỏ cơ nắm tay địa huyết long bảo bị phân giải thành vô số khối, hơn nữa bởi vì phong bảo lực xoắn, những bị này tách ra ra địa huyết long bảo, căn bản không cách nào khép lại. Nay bằng với là đem địa huyết long bảo lực lượng phân cắt đi ra, không cách nào hình thành một điểm. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, một toàn thân đỏ chót bép lò hiện hiện mà ra, hồng hoàng dung này lô, xuất hiện đi. Mà giới chi linh đưa cho hắn Hồng Hoang Dung Ngày Lô đã nhận chủ, Lăng Hàn Thiên có thể tùy ý điều khiển cái này Hồng Hoang Dung Ngày Lô. Cái này Hồng Hoang Dung Ngày Lô vừa ra, đón gió gặp trướng, khủng bố hấp lực từ Hồng Hoang Dung Ngày trong lọ truyền ra, cái kia bị vô tận phong bạo bao vây lấy địa huyết long bảo, tính cả phong bạo cùng một chỗ bị Hồng Hoang Dung Ngày Lô hút vào. Thu. Thoáng cái thu địa huyết long bảo, Lăng Hàn Thiên lập tức cất ký Hồng Hoang Dung Ngày Lô, nhưng là Lăng Hàn Thiên vừa mới làm xong động tác này. Phía sau, một cú cùng bạo khí tức như là như sóng biển thổi cuốn tới. Đúng là nửa bước phong vương cấp cường giả, Thạch lão. Lăng Thiên tiểu hữu, lưu lại địa huyết long bảo. Thạch Lao phẫn nộ bạo tiếng hô như là thiên lôi cuồn cuộn mà đến, hắn tân tân khổ khổ đem địa huyết long bảo trọng thương, thậm chí là bỏ ra một chân một cái ra lớn, có thể nào cam tâm vì người khác làm mai mối? Hơn nữa Lăng Hàn Thiên vừa mới vận dụng cái kia kiện bảo bối, làm cho Thạch Lao trong nội tâm nhất lên càng lớn một sóng, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn nhận thức bảo bối, có thể vượt qua hắn nhận thức bảo bối, cái kia vô cùng có khả năng là đã vượt qua hoàng binh giống như tồn tại a. Bảo vật như vậy, hắn giá trị so địa huyết long bảo cái kia tuyệt đối chỉ cao hơn chớ không thấp hơn a. Còn có Lăng Hàn Thiên trong tay trôi này thật đạo Hắn trước kia ngược lại là không có như thế nào để ý, nhưng phía trước cái kia chém giết địa ngục hoa lúc, cái kia thạch đao rõ ràng rất là bất phàm à. Thậm chí là Thạch lão suy nghĩ, Lăng Hàn Thiên đã có thể xuất ra cái kia tôn thần lộ đến, cái kia Lăng Hàn Thiên trên người vô cùng có khả năng còn có khác bảo bối. Hắn đi bất tử chi thành là vì cái gì? Hắn cũng không phải là trông cậy vào có thể đạt được bất tử bí mật, hắn bất quá cũng là vì đạt được bảo vật, tăng trưởng tu vi, kéo dài tuổi thọ. Hôm nay, trước mắt cái này hậu bối, trên người tiểu vô cùng có khả năng ẩn chứa chí bảo. Tại dưới tình huống như vậy, nếu như đem chi đánh chết, vậy hắn cái kia còn dùng được lấy đi bất tử chi thành mạo hiểm đạt được cái này hậu bối trên người bảo vật về sau, Thạch lão cảm thấy hắn chỉ cần tìm địa phương an toàn, đã luyện hóa được địa huyết long bảo, trở thành phong vương cường giả sau. Nương tựa theo chuôi này Thạch đau, còn có cái kia Tôn thần lô, hắn tuyệt đối có thể quét ngang huyết hồn sắt chẳng rồi. Những ý niệm này bất quá là chợt lóe lên, chỉ là trong một sát na sự tỉnh. Thạch lão đã làm ra một cái quyết định, vậy thì giết người là bảo. Giết chết Lăng Hàn Thiên, sau đó đạt được Lăng Hàn Thiên sở hữu bảo vật. Lăng Hàn Thiên cảm giác hạng gì nhạy cảm, hắn lập tức cảm nhận được cái kia theo Thạch lão trên người phát ra sát ý. Thạch Lão chính là nửa bước phong vương cấp cường giả, là theo bất tử quân chủ một cấp độ tồn tại, coi như là Lăng Hàn Thiên tu vi hiện tại đạt đến nửa bước ngưng đăng cảnh, nhưng cũng khó có thể lực địch cường giả như vậy. Tuy nhiên Thạch Lão đã đoạn một chân, sức chiến đấu hội hạ thấp một ít, nhưng là Lăng Hàn Thiên tạm thời cũng không muốn cùng cường giả như vậy cứng đối cứng, nhất là tại U Lâm như vậy địa phương. Sau một khắc, không có bất kỳ do dự, Phù Quang Lôi Ảnh cùng Bạo Tẩu lập tức mở ra đã đến cực hạ, Lăng Hàn Thiên hóa thành một vòng tia chớp lướt hướng về phía phương xa, trốn vào U trong rừng. "Tiểu tử, chạy chỗ đó." Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên chạy đi bỏ chạy, Thạch Lão vốn là khẽ giật mình, giận tí mặt như là một cú cuồng phong giống như đuổi theo. Nhưng bởi vì Thạch lão thiếu đi một chân, tốc độ nhận lấy nhất định được ảnh hưởng, hơn nữa Lăng Hàn Thiên tại U Lâm trong không ngừng biến ảo thân ảnh, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại Thạch lão cảm giác bên trong. Quy một chương 564, siêu cấp thần đan. Chương 564, siêu cấp thần đan. Lăng Hàn Tiên hoàn toàn không nghĩ tới hắn vừa mới đem địa Huyết Long Bạo thu, Thạch lão tiểu đuổi theo, càng là thấy được Hồng Hoang Dung ngày Lô. Lăng Hàn Tiên không chút nghi ngờ, Thạch lão đúng là thấy được Hoang Dung ngày về sau, mới đối với chính mình toát ra sát Bởi vì Thạch lão vừa mới đuổi theo lúc, đạo kia trong thanh âm chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng lộ ra sát ý lại là ở về sau. Bất quá lăng hàn thiên tạm thời không cần đi quản cái này thạch lao, hắn hiện tại sở hữu chú ý lực đều bỏ vào địa huyết long bảo phía trên. Đây chính là có thể làm cho vương giả trở xuống đích võ giả, trực tiếp tăng lên nhất giai tu vi nghịch thiên bảo vật ta. Cũng khó trách lúc ấy thạch lao hội liều lĩnh muốn nuốt một mình cái này địa huyết long bảo, thậm chí lúc ấy liền nguyện tiểu vũ ngây thơ còn muốn ra tay trợ thạch lao giúp một tay, cũng là vì theo thạch lao chỗ đó chia lên một phần địa huyết long bảo. Đáng tiếc về sau địa huyết long bảo đột nhiên bùng phát, dãy thạch lao phong cấm chạy trốn, chỉ là vượt quá tất cả mọi người đoán trước chính là. Lăng Hàn Thiên có thể đem cái này Địa Huyết Long Bảo thu. Lăng Hàn Thiên tại U Long Trung chuyển rất nhiều vòng, hiện tại cũng không biết đến cùng tại cái gì vị trí, bất quá không sao, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là luyện hóa Địa Huyết Long Bảo, đem tu vi tăng lên tới ngưng đan cảnh. Lăng Hàn Thiên tin tưởng, đã luyện hóa được cái này Địa Huyết Long Bảo, thực lực của hắn tuyệt đối đem tiến nhanh, về sau coi như là đối mặt nửa bước phong vương cấp cường giả, cũng tuyệt đối có thể một trận chiến. Nửa bước phong vương cấp cường giả a, tương đương sơ, Lăng Hàn Thiên bị bất tử quân chủ đội giết giống như cầu đồng dạng, thậm chí là còn bỏ qua ác ma phân thân cùng Cửu Thanh đồng vệ, mới khó khăn lắm chạy trốn. Về sau Lăng Hàn Thiên lần thứ hai gặp được bất tử quân chủ, vẫn đang bị bất tử quân chủ đánh cho không hề có lực phản thủ. Cuối cùng nếu không phải cửu u thanh đồng vệ xuất hiện, đem bất tử quân chủ sẽ rách rồi. Lăng Hàn Thiên đoán chừng tiểu vẫn lạc tại bất tử quân chủ trong tay rồi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, nửa bước phong vương cấp cường giả cường đại, nửa bước phong vương cấp cường giả, mặc dù chỉ là xen vào phong vương cấp cường giả cùng chưa hầu cảnh cực hạn cường giả ở giữa một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này tiểu cảnh giới tại chiến đấu lực phía trên trinh lệch, lại là giống như danh trời một loại, ngay cả là tuyệt thế thiên tài cũng cực nhỏ có có thể vượt qua cái này danh trời, địch thiên mà phạt. Giờ phút này, nhìn xem bị nhốt tại Hồng Hoang Dung ngày Lô địa Huyết long Bảo, Lăng Hàn Thiên lập tức hào khí ngất trời. Không được bao lâu, nửa bước Phong Vương cấp cường giả, không phải là thần thoại, không còn là không thể chiến thắng tồn tại. Trải qua cẩn thận tìm kiếm, Lăng Hàn Thiên tại hũ trong rừng đã tìm được một cái ẩn nấp động đất, Lăng Hàn Thiên rất cẩn thận đem chúng quanh xử lý một phen, chui vào trong động đất, sau đó đem hắn Phong. Sau đó, Lăng Hàn Thiên hướng chi đem ác ma phân thân gọi về đi ra. Tuy nhiên phía trước tại huyết chỉ thời điểm, tích huyết hung thú pháp tất chi lực đem ác ma phân thân trọng thương. Nhưng trải qua cái này hơn một tháng qua tu dưỡng, càng là cắn nuốt Lăng Hàn Thiên rất nhiều tinh huyết, ác ma phân thân miễn cưỡng xem như hồi phục xong. Có ác ma phân thân cảnh giới, trừ phi là nửa bước Phong Vương cấp đã ngoài cường giả tới gần, nếu không khó có thể quấy nhiễu đến Lăng Hàn Thiên. Làm xong đây hết thảy phòng ngự về sau, lấy ra mấy quả dạ minh châu khảm nạm tại trên vách động cần làm chiếu sáng chi dụng, sau đó Lăng Hàn Thiên tại trong động đất ngồi xếp bằng xuống. Hôm nay muốn luyện hóa cái này điệu huyết long bảo, nhất định phải trước mạn sát địa huyết long bảo linh trí, tốt nhất là có thể đem chi trước luyện chế thành đan. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đối với luyện chế đan dược không có hứng thú. Bất quá cũng may trải qua một thời gian ngắn lục lọi, Lăng Hàn Thiên phát hiện cái này Hồng Hoang Dung ngày Lô có nhất định được tự chủ luyện đan công năng. Đương nhiên, do Hồng Hoang Dung ngày Lô tự chủ luyện chế ra đến đan dược, nhất định là đơn giản nhất một loại đan dược, tại đây nói đơn giản, cũng không có nghĩa là đan dược phẩm chất trinh lệch. Hít sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên bắt đầu vận chuyển khởi Cửu U Đoán Hồn lục, đã muốn mạo sát địa huyết long bạo linh trí, phải là muốn vận dụng linh hồn loại đích thủ đoạn mới được. Tại Tuyệt Thế Hung phần bên trong đích tu luyện, làm cho Lăng Hàn Thiên đạt đến nửa bước ngưng đan cảnh, đồng dạng Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực đã đủ để so sánh chư hầu cảnh cực hạn cường giả mà cái này Địa Huyết Long Bảo tuy nhiên thực lực không kém, nhưng linh trí lại cũng không là quá cường đại, lại thêm hắn liên tiếp gặp trọng thương, hôm nay đúng là suy yếu thời điểm. Lăng Hàn Tiên không chế được Hồng Hoang Dung ngày Lô, thả một cái lô hồng nhỏ, lập tức ưu truyền đến Địa Huyết Long Bảo điên cuồng gào thét uy hiếp tâm thanh. Lăng Hàn Tiên mắt điếc thay ngơ, khổng lồ linh hồn chi lực, như là cuồng thao sóng lớn giống như tràn vào Hồng Hoang Dung ngày trong lò. Hồn chi cấp cố. Lăng Hàn Tiên trực tiếp cự thi triển thu bảo linh hồn giam cầm chi lực, muốn mạnh mẽ giam cầm cái này Địa Huyết Long Bảo linh trí. Bất quá một phút đồng hồ tà hữu, cái này Địa Huyết Long Bảo linh trí đã bị Lăng Hàn Tiên triệt để giam cầm lại. Sau đó Lăng Hàn Thiên phai mở địa huyết long bảo linh trí, lại để cho hắn triệt để biến thành một đoàn tinh thuần năng lượng. Cái này địa huyết long bảo là vô tận máu tươi trong lòng đất long mạch châu ngưng tụ mà thành, trải qua trên vạn năm tu luyện mà thành. Hôm nay linh trí bị biến mất, cái kia tinh thuần đã đến năng lượng, làm cho Lăng Hàn Thiên tâm tình kích động không thôi. Nhưng lúc này đây, vì Hoàn Mỹ đột phá đến ngưng đăng cảnh, Lăng Hàn Thiên càng là xuất ra hỏa phượng hoàng tặng cho nàng bảo vật, Ác Ma Chi Cốt. Cái này Ác Ma tại toàn bộ huyết hồn sắc tràng, đều được cho định tiêm bảo vật một trong. Bất quá trẻ nhỏ ngón tay lớn nhỏ khớp xương, theo tu di rời lấy đi ra, hiện hiện tại Lăng Hàn Tiên lòng bàn tay. Tản mát ra kinh người năng lượng chấn động, quả thực như là một quả thu nhỏ lại huyết sắc mặt trời một loại. Cái này Ác Ma Chi cốt vừa phụ hiện, Lăng Hàn Thiên toàn thân huyết dục đều tản mát ra một cỗ rất mạnh dữ dọng, thậm chí là trấn ngục thần thể thuật đều ẩn ẩn dao động. Cái này Ác Ma Chi cốt, ẩn chứa cực đẳng cấp cao huyết mạch chi lực, đây chính là có thể cải thiện võ giả thể chất nghịch thiên bảo vật. Hôm nay Lăng Hàn Thiên muốn đột phá đến ngưng đăng cảnh, đúng là thoát thai hoàn cốt, sử dụng cái này Ác Ma Chi cốt tuyệt đối là nhất thời cơ thích hợp. Không có chút gì do dự, Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem Ác Ma Chi cốt quăng vào Hồng Hoang Dung Nhall trong lọ. Ác Ma Chi cốt vừa tiến vào Hồng Hoang Dung Nhall trong lò lập tức bị địa huyết long bảo bao vây lại. Địa huyết long bảo là máu tươi tinh hoa ngưng tụ mà thành, mà ác ma chi cốt lại là huyết mạch chi tinh hoa biến thành, cả hai không chút nào xung đột, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. vô tận máu tươi tinh hoa dung nhập đã đến ác ma chi cốt ở bên trong, hồng hoang dung ngày trong lò luyện hóa chi lực bạo phát ra tới, bắt đầu đem cả hai luyện chế thành đan. hai chủng nguyên liệu, hơn nữa có thể tự động dung hợp, không có bất kỳ dược tính xung đột, luyện chế thành một viên thuốc. đừng nói là hồng hoang dung ngày lô rồi, coi như là không biết luyện đan tân thủ, cũng có thể đem chi luyện chế thành đan. tại hồng hoang dung ngày lô luyện chế xuống. Điệu huyết long bảo cùng ác ma chi cốt rất nhanh dung hợp, liên tục không ngừng rèn luyện phía dưới, trong đó năng lượng tinh hoa hoàn mỹ dung hợp được. Ước chừng 3 giờ sau, địa huyết long bảo cùng ác ma chi cốt hoàn mỹ dung hợp, biến thành một quả huyết sắc đan dược. Cái này huyết sắc đan dược tại Hồng Hoang dung ngày trong lò lỡ lửng, quả thực như là một quả huyết sắc mặt trời, tản ra cực hạn hào quang, đem trọn cái lòng đất đều diệu được một mảnh huyết sắc, giả Minh Châu hào quang cùng mã so sánh với, quả thực như cùng là đồng đồng cùng hạ nguyệt một loại. Quy 1 chương 565, đột phá ngưng đan cảnh. Chương 565, đột phá, ngưng đan cảnh. Lúc này đây Lăng Hàn Thiên vì đột phá đến ngưng đan cảnh, là chân chính bỏ hết cả tiền vốn, nửa bước phong vương cấp địa huyết long bảo, cộng thêm ác ma chi cốt. Cả hai hợp hai là một, luyện chế thành đan. Lăng Hàn Thiên đoán chừng, dùng địa huyết long bảo cộng thêm ác ma chi cốt đến luyện chế đan dược, không nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Thậm chí là Lăng Hàn Thiên tại hồng Hoang dung ngày lâu cái kia mênh mông như khói đan phương ở bên trong, đồng dạng cũng không có tìm được về địa huyết long bảo cùng ác ma chi cốt, đồng thời cùng lúc luyện chế thành đan đan phương nhìn xem hồng hoang dung ngày trong lò cái kia ngón đút lớn nhỏ như là một khỏa tiểu nhân huyết sắc mặt trời giống như đan dược lăng hàn thiên con mắt đều hấp lại thành một đầu tuyến ý niệm khe động lăng hàn thiên thao túng lấy hồng hoang dung ngày lâu lại để cho cái này khỏa vô danh thần đan đồng bình mà ra bị chân khí bản tay nâng lơ lửng tại trước mặt của mình lăng hàn thiên không chút nghi ngờ viên đan dược kia bên trong ngậm chứa năng lượng đủ để đem một gã nửa bước phong vương cấp cường giả trực tiếp chống đỡ bạo kinh sâu một hơi trước đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mở ra không minh ý cảnh về sau không chút do dự nuốt vào vô danh thần đan một khỏa huyết sắc tiểu mặt trời bị lăng hàn thiên nuốt xuống trong chốc lát. Lăng Hàn Thiên thân thể như là trong suốt một loại, toàn thân đều tản mát ra sáng ngời rực quang, hiển nhiên Lăng Hàn Thiên thân thể cũng khó khăn dùng vật che chắn vô danh thần đan hào quang. Thậm chí là Lăng Hàn Thiên thân thể cũng khó khăn dùng hấp thu luyện hóa vô danh thần đan lực lượng. Nhìn thấy loại tình huống này, Lăng Hàn Thiên cũng là vẻ sợ hãi cả kinh, vô danh thần đan bên trong ẩn chứa năng lượng quá mạnh mẽ, thân thể của hắn đều không thể hấp dẫn trong đó năng lượng. Chấn ngục thần thể thuật, cho ta vận chuyển a. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, đem ngục thần thể thuật vận chuyển tới cực hạn. cùng lúc đó, Cửu U đoán hồn lục cũng điên cuồng vận chuyển. Tại hai đại nghịch thiên công pháp luyện hóa phía dưới, Vô danh thần đan bên trong năng lượng tinh hoa chậm rãi bị chọc bong đi ra. Nửa bước Phong Vương cấp địa huyết long bảo cộng thêm ác ma chi cốt, khó có thể tưởng tượng ở trong đó ẩn chứa năng lượng, chỉ là chọc bong đi ra một tia, tiểu lập tức lật đầy Lăng Hàn Thiên trong cơ thể sở hữu kinh mạch. Sau một khắc, vô tận năng lượng tinh hoa tại hai đại nghịch thiên công pháp dẫn dắt phía dưới, bị chia làm ba phần, riêng phần mình hướng phía đan điển cùng trong thức hải rũ mãnh lao tới, thậm chí còn có bộ phận thẩm thấu hướng toàn thân huyết đục tế bào bên trong. Lăng Hàn Thiên tam hệ cùng tu, mỗi đột phá một cái cảnh giới, cần lực lượng đều là thiên văn giống như con số. Giờ phút này, tại Lăng Hàn Thiên trong đan điển, cái tiêu tích thanh thương sắc dịch tích hình dáng chân khí lập tức bị lao nhanh mà đến năng lượng tinh hoa bá phủ những cái này thanh hoa sắc dịch tích hình dáng chân khí không hổ là chân khí thống lĩnh bắt đầu điên cuồng xoay tròn những trào lên kia mà đến năng lượng không ngừng bị hấp thu tiến vào dịch tích hình dáng chân khí bên trong theo những năng lượng này tinh huyết dũng mãnh vào dịch tích hình dáng chân khí đoàn do bắt đầu to như đậu nhỏ biến thành trưởng thành ngón cái lớn nhỏ mà ở lăng hàn thiên trong thức hải lưỡng trương màu vàng trang sách quả thực là như là hai đợt mặt trời một loại bộc phát ra lửa đốt sáng mắt giống như kim sắc quan mang cái kia dũng mãnh vào trong thức hải năng lượng tinh lực dung nhập đã đến màu vàng linh hồn chi lực trong hải dương Quấy thiên địa, mà cái kia thứ ba chương màu đen trang sách, lại bắt đầu chậm rãi hấp thu khiên linh cự đi hồn chi lực trong hải dương linh hồn chi lực. Nhìn thấy tình huống như vậy, làm cho Lăng Hàn Thiên hưng phấn dị thường, đây là muốn đột phá đến Cửu U Đoán Hồn Lục đệ tam trọng tiết đâu à. Lăng Hàn Thiên đều không nhớ rõ đột phá Cửu U Đoán Hồn Lục có đã bao lâu, hôm nay hắn rốt cục thấy được một điểm đột phá đến Cửu U Đoán Hồn Lục đệ tam trọng hy vọng rồi. Lúc này, Lăng Hàn Thiên toàn thân huyết nhục tế bào cũng kinh nghiệm lấy kinh thiên giống như biến hóa. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên tại huyết hồn sát tầng thứ hai, dùng huyết sát nguyên tinh luyện thể về sau, đã hoàn thành đệ nhất trọng thân thể tiến hóa lại để cho thân thể phòng ngự đạt đến so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả cấp độ. Nhưng giờ phút này tại đây vô tận năng lượng tinh hoa thoải mái phía dưới toàn thân huyết nhục tế bào, vậy mà như là bọn biển một loại tham lam thôn phệ khởi những năng lượng này tinh hoa đến vô danh thần đan bên trong đích năng lượng quả thực vô cùng vô tận, quản chi là lăng hàn thiên tam hệ cùng tu nhưng vô danh thần đan vẫn đang như là một khỏa huyết sắc mặt trời giống như tản ra chói mắt hào quang xuyên thấu qua lăng hàn thân thể phát ra. Thời gian tại trong khi tu luyện rất nhanh trôi qua rồi, lăng hàn toàn thân phát sinh biến hóa tinh người. Ba ngày sau. Vô danh thần đan hảo quang rốt cục không hề như vậy chói mắt rồi, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng vẫn đang kinh người. Mà trải qua 3 ngày tu luyện, Lăng Hàn Thiên thân thể rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong đan điện, nguyên bản cái kia thanh thương sắc dịch tích hình dáng màu xanh chỉ có to như đậu nhỏ nhỏ, nhưng là giờ phút này, cái kia thanh thương sắc dịch tích đã trưởng thành trứng gà giống như lớn nhỏ. Hơn nữa lúc này, cái này dịch tích hình dáng chân khí đã không còn là chất lỏng hình dạng, mà là biến thành thể rắn viên bi hình dáng. Cái này đúng là ngưng đan cảnh cường giả tiêu chí, chân khí hóa huyền đan. Nói cách khác, Giờ phút này Lăng Hàn Thiên đã triệt để đã trở thành một gã ngưng đan cảnh cường giả. Như là trứng gà giống như đại huyền đan, cái này nếu nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì một loại võ giả ngưng tụ ra đến huyền đan, không sai biệt lắm thì ra là to như đậu nành tiểu. Chỉ là theo thể tích nhìn lại, Lăng Hàn Thiên huyền đan cũng không biết cái kia so bình thường võ giả cường đại hơn bao nhiêu. Nhưng, Lăng Hàn Thiên trong đan điền, cái kết như là trứng gà giống như lớn nhỏ huyền đan, cũng không có đình chỉ bánh trứng, vô danh thần đan bên trong năng lượng vẫn đang đang không ngừng tràn vào trong đan điện. Lại qua một ngày, huyền đan lần nữa trưởng thành vài phần, vậy mà trở nên như là trứng vịt giống như lớn nhỏ Lăng Hàn Thiên không phải võ đạo thái điểu, hắn đối với ngưng đan cảnh cũng là có nhất định nghiên cứu. Giờ phút này, hắn trong đan điển cái này huyền đan, thể tích rõ ràng xa xa vượt qua một loại cường giả huyền đan lớn nhỏ, thậm chí là to đến có chút dị thường rồi. Nhưng, lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, đã có chứng vịt giống như lớn nhỏ huyền đan, còn không có đình chỉ bệnh chứng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên cũng là so sánh chết lặng. Vô danh thần đan năng lượng vẫn đang không có bị hao hết, vẫn đang không ngừng lưu chuyển đi ra, tuôn hướng Lăng Hàn Tiên toàn thân. Tại Lăng Hàn Tiên trong tứ hải, màu vàng linh hồn chi lực hải dương, quả thực như là đã xảy ra biến gần một loại khôn cùng linh hồn chi lực nhấc lên cơn sóng gió động trời, cái kia vây quanh linh đài xoay tròn thứ ba trường trang sách, tại màu vàng linh hồn chi lực quán chú phía dưới đã ẩn ẩn nổi lên kim quang, cái này đúng là sắp đột phá đến cửu u đoán hồn lục đệ tam trọng tiết tấu, mà lăng hàn thiên toàn thân huyết nhục tế bào đã đạt đến cực hạn, không hề hấp thu vô danh thần đan lưu chuyển đi ra năng lượng, lâm vào lộ sắc quá trình. Thời gian trôi qua ngày thứ ba, lăng hàn thiên trong đan điển như là trứng giống như lớn nhỏ huyền đan rốt cục chỉ hấp thu năng lượng, lăng hàn thiên thật dài thở dài một hơi, cho rằng rốt cục muốn chỉ đột phá, hắn sắp tiếp nhận thiên địa năng lượng lễ, hoàn thành một lần kinh thiên đại lộ Nhưng ngay lúc này, cái kiếp như trứng lông giống như lớn nhỏ huyền đan, càng lại lần đã xảy ra dị biến. Quy 1 chương 566, nguy cơ tới gần. Chương 566, nguy cơ tới gần. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên cho rằng đột phá muốn đã xong, nhưng lại thật không ngờ, trong đan điền huyền đan vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kiếp như là trứng lông giống như lớn nhỏ huyền đan, vốn là mãnh liệt vừa tăng, ngay sau đó lại mãnh liệt co rút lại, lại như là hảo thuật một loại, trong chốc lát, cựu trở nên như là to như đậu nành nhỏ hơn. Trước sau to lớn như thế biến hóa, làm cho Lăng Hàn Thiên lập tức là trợn tròn trong mắt. Đây là náo cái quỷ gì? chỉ là lăng hàn thiên kinh ngạc còn không có có biểu hiện ra ngoài, chỉ thấy cái kia trở nên như là to như đậu nành tiểu huyền đan, rồi đột nhiên cực tốc xoay tròn, tốc độ cực nhanh, quả thực không kém gì lăng hàn thiên thi triển phong thần thiên nội hình thành phong chi vòng xoáy. huyền đan cực tốc xoay tròn phía dưới trong đan điển, vậy mà tạo thành một cái cùng loại với phong chi vòng xoáy giống như năng lượng tuyệt qua, không bố lực cắn nuốt theo trong đan điển cái kia vòng xoáy lưu chuyển mà ra trong cơ thể sở hữu trong kinh mạch chân khí, lập tức bị tháo nước. giờ phút này trong đan điền vòng xoáy, tự như là vũ trụ lô đen một loại vô cùng tham lam cắn nuốt sở hữu chân khí năng lượng, chấn ngục thân thể thuật điên cuồng vận chuyển. Vô Danh Thần đan bên trong đích năng lượng cực tốc lưu chuyển đi ra, nhưng là giờ phút này Vô Danh Thần đan trong năng lượng lưu chuyển đi ra tốc độ, không ngờ kinh khủng bù tản điện vòng xoáy thôn phệ tốc độ. Tình cảnh như thế làm cho Lăng Hàn Thiên hoảng sợ thất sắc. Đây là rốt cuộc là muốn hình thành một khỏa cái dạng gì huyền đan? Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Vô tận năng lượng bị cắn nuốt tiến nhập đan điện vòng xoáy bên trong, nhưng này như to như đậu nành tiểu huyền đan, thể tích cũng không có lần nữa gia tăng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này huyền đan mặt ngoài càng ngày càng mà, thậm chí tại hắn mặt ngoài càng là ngưng tụ ra từng vòng hoa văn. Những hoa văn này coi như tự nhiên hình thành một loại, tổng cộng có trí đạo. Lăng Hàn Thiên đang điện, giờ phút này hóa thân thành năng lượng lô đen, vô danh thần đan bên trong năng lượng bị điện cuồn cắn nuốt, thậm chí là liền trong không khí rời rạc năng lượng đều ở đây cố kinh khủng lực cắn nuốt dẫn dắt xuống, hướng phía Lăng Hàn Thiên thân thể vào tới. Cái này động tĩnh quá lớn. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hai biến sắc, hắn thật không ngờ đột phá đến ngưng đan cảnh về sau, lại sẽ khiến lớn như thế động tĩnh. Nhưng hiện tại hắn lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, nếu như trên nửa đường dừng lại đột phá, chẳng những hội kiếm tối 3 năm tiêu 1 giờ. Thậm chí sẽ đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu tính tổ thương, trung thân cũng khó khăn dùng lại tiến thêm nửa bước. Vô danh thần đan bên trong năng lượng rốt cục bị đã tiêu hao hết, thậm chí những nguyên bản kia có lẽ dung manh vào trong thất hải, hoàn thành cửu u đoán hồn lục tầng thứ 3 đột phá năng lượng, đều toàn bộ bị trong đan điền huyền đan lỗ đen chóa cánướp. Giờ phút này, chẳng những Lăng Hàn Tiên đan điền biến thành một cái năng lượng lỗ đen, thậm chí là Lăng Hàn Tiên cả người, phảng phất đều hóa thân thành năng lượng lỗ đen. Vô tận tiên địa nguyên khí đã bị Lăng Hàn Tiên thân thể dẫn dắt, điên cuồng tuân hướng trong động đất, lại tràn vào trong đan điền. Vốn, Lăng Hàn Tiên lựa chọn cái này động đất, là tương đối an toàn cũng có thể lại để cho hắn im lặng đột phá đến ngưng đan cảnh. Có thể là ở đâu từng muốn đến, tại đột phá cuối cùng trước mắt, huyền đan vậy mà đã xảy ra dị biến, biến thành một cái năng lượng lô đen, vô tận thiên địa nguyên khí bị hấp dẫn tới. Lớn như thế động tĩnh, mấy có lẽ đã bao dung phương viên trên trăm dặm phạm vi. Giờ phút này, Lăng Hàng Thiên trong nội tâm lo lắng vô cùng, nhưng là trong đan điền điên cuồng xoay tròn huyền đan, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt thiên địa năng lượng. Bởi vì Lăng Hàn Thiên làm ra đến động tĩnh quá lớn, hôm nay, ác ma phân thân cũng đã chui ra lòng đất, đem cảnh giới phạm vi khuyết trương lớn đến vài dặm phạm vi, do hoàng kim lục kim loại chủng thể xoay quanh tại u trong rừng. Tại u trong rừng đột nhiên làm ra lớn như thế động tĩnh, thiên địa nguyên khí điên cuồng chấn động, hướng phía một chỗ tụ lại. Đây quả thực là muốn người khác không chú ý đều không được a. Đúng lúc này, tại động đất phụ cận hơn 10 dặm bên ngoài, một đám mặc màu đen kéo địa áo đen, trước ngực đừng lấy thập tự giá võ giả, rồi đột nhiên ngừng lại. Trong đó một gã đầu lĩnh võ giả, nếu như cẩn thận quan sát, là được phát hiện người này cùng lăng hàng thiên phía trước đánh lén đánh chết, thánh thiên minh hộ pháp hồn viền có vài phần tương tự. Bất quá người này không phải bình thường thánh thiên minh võ giả như vậy gầy yếu, người này dáng người khôi ngô, lưng hùng vai gấu, mắt lộ ra hung quang. Toàn thân thấu phát ra cuồng bá chi khí. Là trọng yếu hơn là, người này tu vi thình lình cũng đặt tới chư hầu cảnh cực hạn, một thân khủng bố khí tức như sâu như biển, đi theo phía sau hắn những này, phần lớn đồng dạng có được lấy chư hầu cảnh cực hạn tu vi, chỉ là khí tức so cái này người đầu lĩnh hơi yếu mà thôi. Hiện nhiên, cái này là một đám thánh thiên minh tinh anh tiểu đội cường giả, trọn vẹn đạt đến 15 người. Hồn bá hộ pháp, bên kia thiên địa nguyên khí như thế kịch liệt chấn động, chẳng lẽ là có cái gì gì bảo xuất thế? Hồn bá một đôi hung mục trầm trầm vào cái tiêng ngưng tụ mà thành nguyên khí vân, tiếng hô như sấm mà nói. Cho dù không phải cái gì dị bảo xuất thế, cũng tuyệt không đơn giản. Chúng ta qua đi xem. Hồn bá vừa nhấc chân, nhưng lại ngừng tạm đến, quay đầu lại đối với mọi người trợn quát lên. Mọi người nhớ kỹ, mỗi người đều phải bảo trì ở trận hình. Nếu như gặp được nửa bước phong vương cấp từng giả, phải tại trước tiên thi triển hợp kích chi thuật, cho một kích chí mạng. Vâng. Thánh Thiên Minh một chuyến mười lăm tiên cường giả, coi như là tại tới trước, đều bảo trì một loại đặc thù trận thế. Mỗi người năng lượng trong cơ thể tựa hồ cũng lẫn nhau hô ứng trong tay bọn họ sách cổ càng là lưu chuyển lên tương tự chính là năng lượng chấn động. hiển nhiên chỉ cần gặp được nguy hiểm cái này 15 người là được lập tức thi triển ra khủng bố hợp kích chi lực có thể lực kháng nửa bước phong vương cấp cường giả ngay tại thánh thiên minh cường giả rất nhanh tiếp cận thời điểm tại phương viên trăm dặm có hơn một đám do bán thú nhân xa nhân tộc thậm chí là gia vàng võ giả tạo thành không chính hiệu đội ngũ cũng ngừng chân ngừng lại chú ý lực đồng loạt nhìn phía nguyên khí vân chỗ phương hướng cuối cùng nhất những người này không chút do dự lựa chọn hướng về phía nguyên khí vân phương hướng tới gần Lăng Hàn Thiên đột phá tạo thành dị biến động tinh thật sự quá lớn, toàn bộ ưu lâm ở bên trong đám võ giả toàn bộ bị hấp dẫn, tất cả mọi người lựa chọn hướng Nguyên Khí Vân Phương hướng tới gần. Mà giờ khắc này, tại khoảng cách Nguyên Khí Vân mấy ngàn dặm có hơn, Nguyệt Tiểu Vũ một đoàn người cũng ngừng lại, đồng loạt đem ánh mắt quan hướng về phía ngoài trăm dặm Nguyên Khí Vân. Thạch Lão, phía trước động tinh to lớn như thế, đừng nói là là dị bảo xuất thế. Nguyệt Tiểu Vũ thu hồi trong tay địa đồ, quay đầu lại, nhìn xem sắc mặt âm trầm Thạch Lão hỏi. Nguyên bản Thạch Lão đuổi giết Lăng Hàn Thiên, kết quả lại đã thất bại, bất quá Nguyệt Tiểu Vũ cuối cùng nhất lại không có ý cùng Thạch Lão hội hợp, vì vậy Thạch Lão tự tùy ý biên một cái lý do. Nói Lăng Hàn Thiên bị địa Huyết Long Bảo đánh chết, hắn cũng không thể đuổi tới địa Huyết Long Bảo. Hôm nay cảm thụ được cái kia phóng lên trời Nguyên Khí Vân, Thạch lão hạng gì kiến thức, hắn giống như có lẽ đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Sau một khắc, căn bản không có bất luận cái gì chờ chờ, Thạch lão hóa thành một đạo thiểm điện, rất nhanh lướt hướng về phía Nguyên Khí Vân chỗ phương hướng. Nguyệt Tiểu Vũ hai người lập đầu, chỉ phải cũng đi theo. Quy một chương 567, Sắt cơ Hàn Lâm. Chương 567, Sắt cơ lâm. Lang Hàn Lâm. Lăng Hàn Tiên trong đan điền huyền đan dị biến, làm cho hắn cả người cơ hồ đều biến thành một cái năng lượng lỗ đen. Vô tận thiên địa nguyên khí bị cắn nuốt lấy, tại đầu của nó đỉnh tạo thành một cái khổng lồ nguyên khí vân. Vô tận thiên địa năng lượng điên cuồng hướng phía cái này nguyên khí vân tụ lại, lớn như thế động tĩnh, làm cho tại U Lâm ở bên trong sở hữu võ giả đều chú ý tới, thậm chí là xa hơn võ giả cũng bị hấp dẫn. Thậm chí là rất nhiều tiềm phục tại U trong rừng hung vật, theo trong âm U chui ra, chợt hướng phía cái kia nguyên khí vân vụ cận dựa vào tới. Giờ phút này, tại động đất phía trên, ác ma phân thân đã phát ra cảnh cáo thanh âm, mấy trăm lớn lên chúng thể bắt đầu thu nhỏ lại, nó đã cảm giác đã có hung vật bắt đầu tới gần, thậm chí là phương xa, còn có cường giả cực tốc lướt đến. Mà ở trong động đất Lăng Hàn Thiên, tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, trong đan điền huyền đan như là năng lượng lỗ đen một loại, điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, xem cái này tư thế, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Bất quá tại đây vô tận thiên địa nguyên khí tẩy lễ phía dưới, Lăng Hàn Thiên linh hồn cùng thân thể đều nên đón lột xác. Tại trong thứ hải, màu vàng linh hồn chi lực hải dương, gió nổi mây phun, vô tận linh hồn chi lực kích động gào thét, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả trường không. Linh đại giữa không trung, luồng màu vàng trang sách bộc phát ra cực hạn quang, như là hai đợt màu vàng mặt trời một loại. Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực rất nhanh gia tăng, do nguyên lai like 100 tả hữu, trực tiếp tăng trưởng gấp đôi nhiều, tiếp cận 300 rồi. Theo linh hồn chi lực điên cùng gia tăng, thứ 3 chương sách màu đen trang ẩn ẩn có kim quang lộ ra, nhưng cuối cùng nhất còn không có không thể triệt để lại để cho thứ 3 chương trang sách sáng lên. Linh hồn chi lực đạt tới 300, là nửa bước phong vương cấp cường giả tiêu chuẩn, tuy nhiên thiếu một ít tài năng so sánh nửa bước phong vương cấp cường giả, nhưng Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực đã siêu việt một loại chư hầu cảnh cực hạn võ giả nhiều lắm. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên toàn thân huyết nhục tế bào cũng đã xảy ra kinh người lỗ Lăng Hàn Thiên chú ý tới Hắn tay trái bên trong đít có chút huyết nục tế bào, vậy mà bẩy biến ra tinh thể hình dáng. Những phát sinh này tinh thể hình dáng biến hóa huyết nục tế bào tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng Lăng Hàn Thiên lại là từ cái kia nguyên một đám tinh thể tế bào bên trong, cảm nhận được kinh khủng kia năng lượng. Lăng Hàn Thiên có thể tưởng tượng, đương hắn toàn thân huyết nục tế bào đều biến thành loại này tinh thể hình dáng lúc, chỉ sợ thân thể của hắn có thể tê thiên liệt địa rồi. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên thân thể phát sinh kinh người lộ sắc thời điểm, luồng thứ nhất bị hấp dẫn tới hung vật đã tới. Đương những hung vật này nhìn xem cái kia xoay quanh tại động đất giữa không trùng ác ma phân thân lúc, phần lớn đều rất xa chiếc phục nhưng vẫn nhưng có một đầu cường đại hung vật, thử tới gần động đất, bởi vì nó tại nguyên khí vân phía dưới trong lòng đất, cảm nhận được vô cùng tinh thuần huyết đục khí tức. Cái này đầu cường đại hung vật, ngoại hình giống như thần lằn, gần trăm mét, toàn thân huyết hồng, khí tức ngập trời, đến gần vô hạn nửa bước phong vương cấp, một đôi thú đồng bên trong hiện ra phệ huyết hào quang, nó không ngừng đối với ác ma phân thân phát ra gào thét. Ác ma phân thân vốn tiểu đã gặp phải trọng thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa coi như là trạng thái toàn thịnh ở dưới ác ma phân thân, cũng sẽ không là cái này đầu hung vật đối thủ nhưng bởi vì ác ma phân thân cực cao chờ huyết mạch cấp chế, hơn nữa ác ma phân thân tiên sinh đối với huyết nhục loại tính mạng khắc chế, làm cho cái này đầu thằn lằn hung vật không dám đơn giản phát động công kích. Giống. Nhưng, cuối cùng nhất, đối với lòng đất tinh thuần đến cực điểm huyết nhục ngọc nhìn qua, làm cho thằn lằn điên cuồng, liều lĩnh đánh về phía ác ma phân thân. Ác ma phân thân nổi giận, hơn trăm mét hoàng kim đúc kim loại giống như trùng thể quấy khí cơ, nên hướng hung vật thằn lằn. Wen. Hung vật lằn hình thể không kém gì ma phân thân, đến gần vô hạn nửa bước phong vương cấp thực lực bộc phát ra đến, chỉ là một cái đối mặt, ma phân thân liền bị đánh bay ra ngoài nhưng ác ma phân thân cũng không hổ là huyết nục loại tính mạng khát tinh, một cái đối mặt tiểu làm cho thần lần một chân, bị tắn nuốt được chỉ còn lại có bệ cốt. Than lân bạo nộ rồi, hướng ác ma phân thân đã phát động ra cuồng bạo mà liên tục công kích. Thảm thiết đại chiến bộ phát đến, các hung vật tiệm phục tại xa xa dương dương mắt hổ. Cũng đúng vào lúc này, hồn bá mang theo thánh tiên minh tinh anh lướt đến, lơ lửng tại u lâm trên không, bọn hắn chỉ là đơn giản nhìn lướt qua trong chảng bộ phát đại chiến, sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía nguyên khí vân phía dưới mặt đất. Trên mặt đất, bọn hắn cảm nhận được một khối ngập trời huyết khí, quả thực như là đại dương mênh mông giống như mênh mông, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hộ pháp, cái này dưới mặt đất có huyền cơ, vậy mà ngăn cách cảm giác của chúng ta. Khuyết chương pháp, nếu như chúng ta đoán không sai, cái này dưới mặt đất tuyệt đối có một huyết khí loại trí bảo, nếu không cái kia hai đầu dị thú tuyệt không sinh tử giao nhau. Thánh Thiên Minh võ giả nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như dưới mặt đất thật sự là huyết khí loại trí bảo, chỉ sợ coi như là nửa bước phong vương cấp cường giả đều đỏ mắt, như vậy trí bảo nếu như có thể đem tới tay, bọn hắn Thánh Thiên Minh đem lại sinh ra đời một gã nửa bước phong vương cấp cường giả. Cũng như vào lúc này, Ác Ma phân thân cùng thần lần đại chiến sắp phân ra thắng bại rồi, Ác Ma phân thân lương tựa theo Thiên Phú huyết mạch chế đem thần lằn thân thể cắn nuốt hơn phân nửa, gian nan đánh lui thần lằn. Nhưng vô số hung vật bừng lên, đem động đất trung quanh toàn bộ vây lại. Những hung vật này không phải người ngu, ác ma phân thân tuy nhiên có thể khắc chế người khác, nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng. Vừa mới thần lằn đã làm một cái rất tốt làm mẫu. Vô số hung vật theo chỗ tối bừng lên, đem động đất trung quanh vây rất đúng tiêu chạy không thông. Thậm chí là có hung vật trực tiếp đối với giữa không trung thánh thiên minh võ giả đã phát động ra công kích. Huyết loại tái mạ, là những hung vật này yêu nhất. Muốn chết, hồn bá giận dữ, thánh minh võ giả đồng loạt ra tay, bắt đầu trấn áp có căn đảm ra tay hung vật. Cùng, Cùng lúc đó. Vô số hung vật bắt đầu tuôn hướng mặt đất, nhưng lại bị Ác Ma phân thân liều chết ngăn cản xuống dưới. Hán bạn tôn tựu ở dưới mặt, chính diện gặp đột phá thời khắc mấu chốt. Nếu như bị vấy dầy, cái kia đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đối với thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Ác Ma phân thân tuy nhiên cường đại, nhưng vô số hung vật đồng thời công kích, hắn còn muốn thủ hộ động đất, lập tức tình cảnh trở nên gian nan, thậm chí là liên tiếp bị hung vật đánh trúng. Ác Ma phân thân trùng trên hạ thể xuất hiện vết rách, như hoàng kim huyết dịch thẩm thấu đi ra, nhưng Ác Ma phân thân đem hết toàn lực ngăn tại động đất phía trên. Cũng đúng vào lúc này, lục tục có võ giả từ đằng xa chạy đến, từng cái chạy đến võ giả đều bị dưới mặt đất cái tiếng ngập trời huyết khí hấp dẫn. Nhưng những chạy đến này võ giả, trừ phi thực lực siêu quần, nếu không đều lâm vào cùng hung vật từ đấu cục diện. Trong động đất, Lăng Hàn Thiên sắc mặt âm trầm được sắp nhỏ ra đến mức đến, ác ma phân thân liên tiếp gặp trọng thương, đến bây giờ cơ hội là đã khó có thể duy trì biến thân trạng thái, hơn trăm mét chủng thể không ngừng thu nhỏ lại, gắt gao thủ hộ tại động đất thượng diện. Có thể Lăng Hàn Thiên trong đan điền huyền đan vẫn đang như là năng lượng lỗ đen một loại, điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, vẫn đang không có dừng lại ý tứ. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên trong mắt hàn quang lập lòe, hắn phát giác được một cỗ cường đại khí tức điên cuồng tiếp cận. Quy 1 chương 568, nửa bước vương giả chi uy. Chương 568, nửa bước vương giả chi uy. Trên nền đất không, vô tận thảm thiết đại chiến đã bùng phát đến, hung vật nhóm tùy ý hưởng thụ lấy huyết nục loại tính mạng của Hoan, nguyên một đám thực lực nhỏ yếu võ giả vĩnh viễn ngã xuống. Nhưng những thực lực cường đại kia đám võ giả không ngừng đánh bay hung vật, ánh mắt chưa từng rời mặt đất. Cái kiếm ngập trời huyết khí, không ai có thể bỏ qua cái này chí bảo hơn dẫn. Giờ phút này, Ác Ma phân thân chẳng những gặp lấy vô số hung vật vây công, rất nhiều võ giả gia nhập tiến đến. Bất quá trong nháy mắt, Ác Ma trên phân thân giải trăm thước trung thể, từng khúc giạn nước, gặp trọng thương. Không thể so với trước đó lần thứ nhất tại huyết trì bị tích huyết hung thú trọng thương tới nhẹ. Trước đó lần thứ nhất tích huyết hung thú pháp tắc chi lực, đó là không ai có thể chống cự. Lúc này đây, những công kích này là vô cùng vô tận, do lượng biến sinh ra biến chất. Ác ma phân thân phát ra chấn giống như tiếng rít, thống khổ thanh âm không ngừng vang lên. Quả chi là hoàng kim nút kim loại giống như trùng thể đã gần như nứt vỡ, ác ma phân thân lại chưa từng lui về phía sau nửa bước. Nhưng ngay lúc này, một cỗ ngập trời giống như sắc cơ, như là như sóng to gió lớn tập của tới, làm cho ưu lâm nhiệt độ đều giảm xuống vài lần. Nửa bước Phong Vương cấp cường giả khí tức, như là quân vương dò xét một loại, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng mờ. Vương giả chi huy, không dung nghi vấn. Quản chi là ngụy vương, vẫn là không thể khiêu khích tồn tại. Một thân áo bào sám thạch lão, tuy nhiên đã mất đi một đầu đuôi, nhưng giờ phút này, khí tức của hắn quả thực là như sâu như biển, rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, tại bực này cuồng bão khí tức phía dưới, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, ngay sau đó hung vật một ngụm cắn nuốt sạch. Tất cả mọi người cũng ngay rất tròn côn sắc nơi tay, thạch lão như là nổi giận quân vương, chân thật đáng tin thanh âm như là cửu thiên cửu tiếng sấm rền tại u lâm trên không nổ vang quân vương giận dữ máu tươi trăm bước rất nhiều võ giả đều không chút do dự tránh ra rồi tuy nhiên lòng đất huyết khí chí bảo mê người nhưng là phải có mệnh hưởng thụ mới là tại nửa bước phong vương cấp cường giả trước mặt muốn đục nước béo cỏ, cái kia quả thực tiệu là ông cụ thắt cổ ngại mạnh dài nhưng những bị kia lòng đất ngập trời huyết khí hấp dẫn hung vật nhưng căn bản không ăn thạch lão cái kia một bộ vẫn đang như là giống là chó điên công kích ác ma phân thân tốt một đầu ác ma phân thân nếu như lão hủ đem chi bắt luyện hóa cũng đủ để đền bù lão hủ mất đi cái này một chân rồi thạch lão hạng gì nhãn lực, nửa bước phong vương cấp cường giả, chẳng phải hội nhìn không ra ác ma chi trùng là lang hàn thiên phân thân? không có có lời nói thêm càng thừa thãi, thạch lão trong tay rất tròn côn sắt du lên, ngập trời lực lượng tràn ngập, rất tròn côn sắt rồi đột nhiên biến trường, một vòng tròn ròn giết, hướng phía những vây công kia ác ma phân thân hung vật quét tới. Anh, nửa bước phong vương cấp cường giả chi uy, một côn liền đem vô số hung vật quét phi, thậm chí còn có rất nhiều hung vật trực tiếp bị đánh bạo. cái kia trốn ở phía xa đám võ giả, nhìn thấy thạch lão một kích này chi uy, ánh mắt hoảng sợ, trong nội tâm cái kia duy nhất may mắn cũng bị hung hang tắt rồi. nửa bước phong vương cấp cường giả Tuyệt đối quét ngang toàn trường. Thánh Thiên Minh 15 tên võ giả nương tựu cùng một chỗ, bài xuất một cái thần bí trận thế, gắt gao chầm chậm vào trong sân thế cục. Thạch lão một côn sắt quét đã bay vây công ác ma phân thân hung vật, tay trái khế động, nương tụ ra một cái giả thiên giống như năng lượng bàn tay, chộp tới đã gặp trọng thương ác ma phân thân. Chớ nói hiện tại ác ma phân thân đã gặp trọng thương, coi như là trạng thái toàn thịnh ác ma phân thân, đối mặt nửa bước phong vương cấp Thạch lão, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự. Che khuất bầu trời giống như năng lượng bàn tay, năng lượng gào thét, máy khí cơ, khủng bố phong cấm chi lực hướng phía ác ma phân thân đánh rút lại. Giờ phút này, ác ma phân thân căn bản hào không có lực phản kháng, bị Thạch Lao đơn giản phong cấm rồi. Một kích đất thủ, Thạch Lao tùy ý cùng thiếu, bàn tay lớn khẽ động, muốn đem ác ma phân thân giam cầm trở lại. Nhưng, nhưng vào lúc này, Thánh Thiên Minh cường giả động. Ngay tại Thạch Lao chụp vào ác ma phân thân trong chốc lát, hồn bá bạo giống một tiếng, huyền minh phệ linh trận, tàn sát. Cơ hồ ngay tại hồn bá thanh âm vang lên lập tức, Thánh Thiên Minh mười lăm tên, mỗi người trước ngực thập tự giá, đều sáng lên chói mắt hào quang, cùng lúc đó, mỗi người trong tay sắc cổ, đều tạo nên một cỗ màu đen xương mù. Hồn bá không phải người ngu vốn bọn hắn trả lại chuẩn bị ẩn dấu thực lực, lại để cho chính diện những võ giả này liều chết liều sống sau kiếm tiến nghi, chỗ đó sẽ nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái nửa bước phong vương cấp cực giả. Tại cương giả như vậy trước mặt, nếu như không phải đánh lén, vậy bọn họ tiểu tuyệt đối không có, có cơ hội lấy được phía dưới cái này huyết khí chí bảo. Theo những màu đen này sương mù tràn ngập mà ra, Thánh Thiên Minh võ giả mỗi người năng lượng trong cơ thể hoàn toàn liên thông, một cú kinh khủng khí tức theo hồn bá trên người lưu truyền mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy hồn bá thọ ra một chỉ ma chảo, mãnh liệt chụp về phía Thạch lão. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật là chuyện trong nháy mắt tình. Thạch Lao đang chuẩn bị trào lấy ác ma phân thân, luyện hóa ác ma phân thân, cho đó sẽ nghĩ tới một bảy kiến hôi còn dám đánh lên hắn. Cũng cơ hồ ở này, một phần ngàn vạn cái trong chốc lát, hồn bá thò ra ma trảo, Ben đã đến Thạch Lao trước ngực. Thời khắc nguy cơ, Thạch Lao không thể không dung tha cho chảo lấy ác ma phân thân, rất tròn côn sát hành ở trước ngực, nên hướng cái kia đen kịt ma trảo. Ben, côn sát cùng ma chảo hung hăng va chạm lại với nhau, bộc phát ra khủng bố năng lượng chấn động, giống như thủy triều bốn phía ra năng lượng sóng xung kích, vốn là đem một gã chưa hầu cảnh đỉnh phong võ giả trực tiếp rào sắt thành tàn bã, rất nhiều hung vật cũng ở đây khủng bố chấn động xuống, chấn đắc hư vô. Thạch Lão vội vàng phía dưới ngăn cản, chỗ đó có thể ngăn lại hồn bá bọn người mưu đồ đã lâu hợp kích chi lực, lại thụ hơi có chút thương. Nhưng sau một khắc, Thạch Lão tiểu phản ứng đi qua, nửa bước phong vương cấp khí tức lần nữa bộc phát ra đến. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, thoạt nhìn không chút nào khởi một bầy kiến hôi, vậy mà có thể bộc phát ra có thể làm bị thương hắn hợp kích chi thuật, quả thực quá khiến người ngoài ý rồi. Bất quá Thạch Lão thế nhưng mà nửa bước phong vương cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, loại này hợp kích chi lực, chỉ cần phá vỡ những người này ở giữa án ý, vậy hắn tiểu có thể đơn giản nghiền áp. Giờ phút này. Hôn bá bọn người sắp mặt tâm trầm, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, như thế quỷ dị một lần đánh lén, vậy mà không thể trọng thương Thạch Lão, đây quả thực quá vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi. Cái này Thạch Lão thực lực, lại vẫn tại dự liệu của bọn hắn phía trên, nhưng bọn hắn đã không có có dư thừa thời gian để suy nghĩ rồi. Thạch Lão cùng bạo công kích, như là mưa to gió lớn giống như vào tới. Thạch Lão cũng không phải người ngu, hắn coi như là đã nhìn ra, phía dưới trong một đám người này, cái này Thánh Thiên Minh hợp kích chi lực là có thể chính thức làm bị thương hắn, còn lại chi nhân hoàn toàn có thể không để ý đến. Cho nên tại đánh chết lăng Hán Thiên phía trước. Chưa trừ diệt mất cái này Thánh Thiên Minh đám võ giả, hắn khó có thể toàn tâm toàn ý đối phó Lăng Hàn Thiên. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, Lăng Hàn Thiên khí tức càng ngày càng mạnh, nhất định phải dùng lôi đỉnh thủ đoạn, rất nhanh diệt trừ Thánh Thiên Minh uy hiếp. Căn bản cũng không có chút nào chần chờ, Thạch Lao trực tiếp động mạnh nhất thủ đoạn công kích, quay hướng về phía Thánh Thiên Minh võ giả. Quy 1 chương 569, vi nửa bước vương giả tổng trung. Chương 569, vi nửa bước vương giả tổng trung. Thánh Thiên Minh 15 tên chư hầu cảnh cực hạn cường giả, hợp kích chi lực có thể chống lại nửa bước phong vương cấp cường giả. Hơn nữa hồn bá bọn người càng là lựa chọn Thạch lao đắc ý nhất thời điểm đã phát động ra chí mạng đánh lén, nhưng bọn hắn hiển nhiên hay vẫn là đánh giá thấp nửa bước phong vương cảnh tương đại. Thạch Lao chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, liền đã ngăn được hồn bá bọn người chí mạng đánh lén. Giờ phút này, Thạch Lao như là một nổi giận vung giả, hung uy ngập trời, cầm trong tay rất tròn côn sắt, đối với Thánh Thiên Minh hồn bá trợ đã phát động ra mưa to gió lớn giống như công kích. Ngàn vạn côn ảnh kích động, to lớn năng lượng bành trướng, sát ý sôi trào như biển. Thạch Lao mắt lộ ra hung quang, Thánh Thiên Minh đánh lén, làm cho Thạch Lao đối với hồn bá bọn người rơi xuống ý quyết giết. Anh, rất tròn côn sắt đối chiến Thánh Thiên Minh hợp kích chi trận, cuồng bạo đến cực điểm năng lượng làm cho hồn bá khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng thạch lao đắc thế không có người, như là già thiên đại bằng, giống như diều hâu bắt con gà con, bàng bạc năng lượng, như là cửu thiên ngân hà ngược lại chảy nước, một côn trọc đến cùng. Phúc. Hồn bá làm như hợp kích chi trận mắt trận, đứng mũi chịu sào, to lớn năng lượng tập trung đến oanh kích đến hắn điểm này, lập tức làm cho hắn cuồng phun một ngụm máu tươi, nội phủ đã bị chấn động. Cho ta chịu đựng, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Hồn bá tuyệt không cam lòng như vậy bại vẫn, bạo giống một tiếng, vậy mà bắt đầu tiêu đốt tinh huyết, các thánh thiên minh thành viên cũng hiểu biết hôm nay thay vạ đến nơi, không người nào dám giữ lại toàn bộ thiêu đốt tinh huyết, y đồ tuyệt địa phản kích. nhưng thạch lão như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? bạo giống một tiếng, chấn động tương cung. ba huyền công kích, phá trận. rất tròn côn sắt điên cuồng xoay tròn, như là bỏ cánh cam một loại, đâm hướng thánh thiên minh mắt trận, hồn bá. vương, nửa bước phong vương cấp cực hạn lực lượng đổ xuống mà ra, hồn bá tinh huyết còn không có hoàn toàn thiêu đốt, nhưng bị cái kia cuồng bạo năng lượng đánh bay, hợp kích chi trận cao phá. cho ta chết. thạch lão trong mắt sát ý tràn ngập, thừa dịp thắng truy kích, rất tròn côn sắt không chút do dự hướng về phía hồn bá. hồn bá bất quá là chưa hầu cảnh cực hạn. Tuy nhiên coi như là chư hầu cảnh cực hạn trong tương đối mạnh đại võ giả, nhưng đối mặt nửa bước phong vương cảnh, Thạch Lao nén giận một kích, thoáng cái liền bị trực tiếp đánh bại. Một kích đất thủ, Thạch Lao căn bản không có dừng lại, thân hình động liên tục, trở lại một vòng tròn giết, những còn chưa kia tới kịp tản ra thánh thiên minh võ giả, trực tiếp bị hoành giết hơn phân nửa, còn lại cũng toàn bộ bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, Thạch Lao hung Mi ngập trời, nửa bước phong vương cảnh tự lực, uy hiếp toàn trường. Những xa xa kia đang xem cuộc chiến võ giả, nguyên một đám sắc mặt như cho tàn, bọn hắn lần nữa kiến thức, một gã nửa bước phong vương cấp cường giả đổi giận phía dưới, Hùng Mi rốt cuộc là hạng gì ngập trời. Thạch Lão không lưu tình chút nào, rất tròn côn sát bạo kích liên tục, đem Thánh Thiên Minh mười tiền tinh anh cao thủ toàn bộ đuổi giết. Những bị vây này giết cường giả, không hề nghi ngờ toàn bộ biến thành huyết thủy, dung nhập đã đến trong lòng đất. Giờ phút này, Thạch Lão toàn thân nhuốm máu, quả thực như là đến từ khôn cùng địa ngục tu la một loại, hung uy ngập trời. Đánh chết có căn đảm khiêu khích nửa bước phong vương cảnh uy nghiêm Thánh Thiên Minh cường giả, Thạch Lão ánh mắt đảo qua toàn trường, sở hữu chạm đến đến Thạch Lão ánh mắt võ giả, toàn bộ túi lầu xuống, không dám cùng Thạch Lão có chút đối mặt. Thậm chí là những gầm thép kia hung vật, cũng bị hung uy ngập trời Thạch Lão chỗ chấn nhiếp, không dám lần nữa phát động công kích, rất xa ở nút. Giờ phút này, trong tràng đống bừa bộn một mảnh, ác ma phân thân gặp trọng thương, nằm ở tại động đất tượng diện, gian nan ngóc đầu lên, nhìn hằm hằm lấy Thạch lão. "Muốn à không, không thể tưởng được a, ngươi lại vẫn có một đầu ác ma chi trùng luyện chế phân thân, lão hủ đều không thể không hoài nghi thân phận của ngươi rồi." Thạch lão dẫn theo nhóm máu côn sắt mà đến, khí thế ngập trời, sắc ý tràn ngập. Lăng Hàn Tiên cũng dám cướp đi hắn, bỏ ra một chân mới trọng thương điệu huyết long bảo, "Hắn này, thú này, không cần máu tươi, khó có thể rửa sạch." Ác ma phân thân giãy dụa lấy, lại khó có thể lại đứng dậy, trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại trong ngùi đất. "Ngươi bản tôn tựu là dưới mặt đất a?" Thạch lão mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, lại phối hợp trên mặt hắn nhiễm máu tươi, làm cho hắn lúc này dáng tươi cười lộ ra đặc biệt dữ tợn cùng đáng sợ. "Lão hủ nếu như đoán được đúng vậy, ngươi bản tôn chính ở dưới mặt luyện hóa cái kia địa huyết long bảo a." Đang khi nói chuyện, Thạch lão đã tới gần Ác Ma Phân Thần, như là quân vương giống như lang không, bao quát lấy khó có thể dễ dàng lên Ác Ma chi trùng, lần nữa ngưng tụ ra một chỉ có thể số lượng nhiều tay, mãnh liệt chụp tới Ác Ma Phân Thần. Chỉ cần bắt cái này Ác Ma Phân Thần, hắn thì có 100 loại phương pháp đem chi luyện hóa, sau đó đền bù mất đi một chân tiến lối nhưng ngay tại thạch lão năng lượng bàn tay sắp bắt lấy ác ma phân thân lập tức ác ma phân thân lập tức thu nhỏ lại biến thành một vòng kim quang, chui vào dưới mặt đất quả thực kiểu như là ảo thuật một loại dài đến dài trăm thước trùng thể trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa thạch lão bắt hụt thạch lão hơi ngẩn ra trong chốc lát đã minh bạch với anh sau một khắc mặt đất muốn nổ tung lên bùn đất tung bay gian, một đạo thanh thương sắc bóng người như là đạn pháo một loại vọt lên một cái nắm đấm quanh hướng về phía thạch lão tới tốt thạch lão bạo giống một tiếng rất tròn côn sắt không lưu tình chút nào doanh kích mà đến Lăng hàn Thiên trong mắt sát ý trang ngập quyền trái đầu quanh quần lấy thanh thương sắt chân khí, quanh hướng về phía cái kia rất tròn côn sắt. Cái gì? Ta không có nhìn lầm à? Cái này là ở đâu đến phong tử? Cũng dám dùng quần đầu cứng lây nửa bước phong vương cấp binh khí. Người này tu vi tuy nhiên không cao, nhưng kinh khủng kia khí tức lại để cho lòng ta tiêm đều phát run. Chẳng lẽ vừa mới cái kia trùng thiên nguyên khí vân, còn có cái kia ngập trời huyết khí tiểu là người này làm ra đến động tĩnh? Trong đám người kinh hãi thanh âm giống như thủy triều vọt tới, ánh mắt mọi người đều quanh hướng về phía giữa không trùng cái kia điên cuồng một kích. Huyết nhục chi thân thể đối chiến nửa bước phong vương cảnh cường giả binh khí đây quả thực quá điên cuồng, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Vô hình, Lang Hằng Thiên nắm đấm vinh tại thạch lao rất tròn côn sắt phía trên, tại cả hai va chạm chính là cái kia điểm phía trên, vốn là bộc phát ra chói mắt hào quang, ngay sau đó mãnh liệt năng lượng chấn động truyền ra, khủng bố sóng xung kích quét ngang hết thảy chứng ngại. Nguyên bản ở giữa không trung thạch lao, trực tiếp bị khủng bố sóng xung kích chấn đắc ngược lại bay đến giữa không trung, trong tay rất tròn côn sắt thiếu chút nữa rời tay. Cái gì? Ông trời của ta, hắn, hắn vậy mà một quyền đem nửa bước phong vương cảnh cường giả hình đã bay. Cái thế giới này quá điên cuồng, nương đang cảnh hậu kỳ vậy mà đem nửa bước phong vương cảnh cường giả huynh đã bay giờ phút này tất cả mọi người con mắt đều chừng được như là cá chết một mắt gắt gao chầm chầm vào lăng hàn thiên bóng lưng cảm giác miệng đắng lưỡi khô khó có thể nói ra lời nói đến Lăng hàn thiên nắm thật chặt có chút run lên nắm đấm nửa bước phong vương cảnh cường giả lực lượng quả nhiên khủng bố nếu như không phải hắn cái này chỉ nắm đấm huyết đục tế bào đã xuất hiện tinh thể hóa hắn tuyệt đối không dám dùng quyền đầu cứng lay thạch lao rất tròn côn sát bất quá vừa mới một kích này cũng làm cho lang hàn thiên là hoàn toàn đánh giá tin tưởng hôm nay một trong chiến hắn lang hàn thiên muốn nương tựa theo thực lực bản thân vi nửa bước vương giả tổng trung